Chương 173, trái cây thành thủ, lại có thể tăng lên hàn băng năng lực đẳng cấp. Phương Bình hít vào một ngụm khí lạnh, thực tại là bị kinh sợ đến, hơn nữa còn bị cả kinh không nhẹ, lại có như vậy kỳ dị vật tồn tại. Giác tỉnh giả năng lực, tuy rằng theo cảnh giới tăng lên, uy lực cũng sẽ đi theo tăng lên, nhưng năng lực đẳng cấp lại là sẽ không thay đổi. Cũng là hắn, có ma vật tế đàn như vậy thủ đoạn đặc thủ, mới có thể thông qua cùng thuộc tính dung hợp, tăng lên năng lực đẳng cấp. Nhưng không nghĩ lại còn có thể tăng lên năng lực đẳng cấp vật thần kỳ tồn tại. hắn ngày hôm nay xem như là mở mang tầm mắt. tuy rằng cái này băng xương quả chỉ có thể tăng lên hàn băng năng lực đẳng cấp, nhưng đã có băng xương quả tồn tại, không chắc thì sẽ có có thể tăng lên cái khác năng lực vật thần kỳ tồn tại. ta tuy rằng tay cầm ma vật tế đàn như vậy thủ đoạn nguy tiên, nhưng cũng không thể coi thường thế giới này giác tình giả. phương bình trong lòng cảm thán, như băng xương quả như vậy vật thần kỳ, tất nhiên chính là vô cùng ít ỏi. bất quá tuy rằng ít ỏi nhưng cũng không có nghĩa là liền không có biện pháp thu được. Dạ như là một cái thần tinh cấp cường giả hay hoặc là một cái huyết nguyệt cấp cường giả, nghĩ phải tìm như vậy vật thần kỳ ở ngân xuyên căn cứ thành phố toàn lực phối hợp phía dưới hoàn toàn có thể tìm tới. Không nói những cái khác, khoảng cách ngân xuyên căn cứ thành phố không xa liền có một viên băng xương quả cây. Nếu như vậy, thần tinh cấp cường giả cùng huyết nguyệt cấp cường giả là rất có thể có siêu hạng năng lực. Không chỉ là thần tinh cấp cường giả, như thường thắng như vậy ngũ giai ở trong tuyệt đỉnh người. Cũng là có khả năng thu được tăng lên năng lực đẳng cấp vật thần kỳ, đem năng lực tăng lên tới siêu hạng. Căn cứ phần tài liệu này giới thiệu, băng xương quả nhất định phải trái cây toàn bộ chuyển hóa thành màu bạc mới coi như thành thục. Ở chưa thành thục trước, công hiệu sẽ mất giá rất nhiều. Cái này cũng là tại sao cái kia con thần tinh ma vật bảo vệ băng xương quả, nhưng cũng không có dùng nguyên nhân. Cái kia viên băng xương quả màu xanh bộ phận đã cực nhỏ, khoảng cách thành thục hẳn là đã không xa. Đáng tiếc chính là, trước mấy ngày Ta vào phi lôi thần thuật không cần lo lắng lạc đường, con đường tiến tới không có quy luật chút nào, căn bản không biết băng xương quả cây cụ thể ở vào nơi nào, chỉ có thể chậm rãi dựa vào trí nhớ tìm kiếm. Vận dụng phi lôi thần thuật, Phương Bình rời đi nơi ở, đi tới ngân xuyên căn cứ thành phố ở ngoài hoang dã, đây là hắn từ trước tới nay đã từng từng lưu lại phi lôi thần thuật thức địa phương. Sau đó, hắn bắt đầu lấy nơi địa phương này làm vì điểm xuất phát, men theo trong đầu trí nhớ, tìm kiếm lên. Tình huống lúc đó thực sự quá mức nguy cấp, có thể tiếp theo một cái chớp mắt thì sẽ bị giết, hắn thậm chí ngay cả lưu lại một ngọn phi đao làm cái này tọa độ thời gian đều không có. Sau 3 ngày, tìm tới. Đông nhiên, chính đang tại siêu tầm Phương Bình nhận biết được một loại dị dạng tiếng động, chính là mấy ngày trước cảm giác qua băng xương quả cây tiếng động, băng xương quả cây tìm tới. Dù sao đi qua một lần, bao nhiêu còn có một chút ấn tượng, lại thêm vào Phương Bình tuy rằng cũng không phải là đã gặp qua là không quên được, nhưng cũng không đến nỗi đường manh cuối cùng cũng coi như một lần nữa tìm tới nơi này. Không có thử nghiệm nhích tới gần, Phương Bình trước tiên hư không mở cửa, độn vào cửa trong không gian. Băng xương quả tuy tốt, nhưng không có mệnh trọng yếu, ở cướp đoạt băng xương quả trước, hắn đầu trước tiên lo lắng chính là bảo vệ mạng của mình. Trốn vào cửa bên trong không gian, Phương Bình cảm giác gan tâm không ít, chờ giây lát, xác thực thần tinh ma vật không có kéo tới sau khi, hắn bắt đầu rồi hành động. Ảnh phân thân thuật. Kết ấn vận dụng ảnh phân thân thuật, một cái ảnh phân thân xuất hiện. Để ảnh phân thân lấy doa doa no mi năng lực, hướng về băng xương quả cây nơi ẩn nút đi qua, mà hắn bản thân nhưng là ở phía xa quan sát. Thông qua loại này phương pháp, tham dò cái kia con thần tinh ma vật có thể hay không nhận biết được nằm ở cửa bên trong không gian hắn, có thể hay không công kích được nằm ở cửa bên trong không gian hắn. Ảnh phân thân nhanh chóng tới gần, rất nhanh, khoảng cách băng xương quả cây liền chỉ còn mấy trăm mét, đã có thể nhìn thấy băng xương quả cây. Vì thấy rõ băng xương quả, hắn cố ý mở ra xạ dị gặng, đương nhiên. Lấy ảnh phân thân thực lực hôm nay hoàn toàn không đủ để mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng, vẹn vẹn chỉ có thể mở ra tam câu ngọc xạ gì gặng mà thôi, bất quá cái này đã đầy đủ. Ở xạ gì gặng cái kia cường đại sức quan sát phía dưới, trái cây màu bạc hoàn mỹ hiện ra ở phương bình trước mắt, tinh mỹ tựa như tác phẩm nghệ thuật, liền tựa như là một cái nghệ thuật đại sư lấy bạc đánh bóng chế tác. Duy nhất tỉ vết là nó mặt ngoài cái kia một chút màu xanh, khá có một ít cảo nát mỹ nhân mặt tương đối. Phương bình ảnh phân thân tiếp tục tới gần, Cuối cùng, hắn xuất hiện ở băng xương quả phụ cận. Như trước không có chịu đến công kích, Phương Bình hầu như có thể xác định, cái này con thần tinh ma vật hẳn là không không gian năng lực. Nếu không thì khoảng cách gần như vậy không thể phát hiện không được nằm ở cửa bên trong không gian hắn. Đến tột cùng là cái gì loại ma vật tập kích ta? Nam ở loại không gian, Phương Bình ảnh phân thân nhìn hướng về mặt đất, cái này con thần tinh ma vật hẳn là trốn trong lòng đất. Hắn quyết định mượn Joa doa No Mi năng lực tìm tòi cái này con thần tinh ma vật toàn cảnh. Tuấn về mặt đất dưới lèn, rất nhanh hắn liền ở băng xương quả cây phía dưới, phát hiện cái này con thần tinh ma vật. Đây là một con ngoại hình như cá diêu cực lớn ma vật, thân dài vượt quá 8 mét, thân thể bộ phận phía trước phân bẹp, như một cái cực lớn nắp song, thân thể phần sau phân, nhưng là mọc ra một cây ốm dài đuôi. Mặt ngoài thân thể có rất nhiều màu bạc xúc tu, mấy ngày trước làm hại Phương Bình sâu bị thương nặng, hẳn là chính là những thứ này màu bạc xúc tu. Tuy rằng những thứ này màu bạc xúc tu bây giờ nhìn lên cũng không tính là quá lâu nhưng công kích thời điểm mới có thể mấy lần thậm chí mấy chục lần kéo dài. Tình huống như thế, ở ma vật ở trong là rất thường thấy. Không có ở Internet từng thấy loại này thần tinh ma vật. Đây là một loại phương bình không có ở Internet từng thấy thần tinh ma vật, ngoại trừ có thể đem xúc tu mấy lần trình độ kéo dài ở ngoài. Phương bình cũng không thể biết rõ cái này con thần tinh ma vật có năng lực gì. Không, cái này con thần tinh ma vật trên người hai loại năng lực là có thể xác định. Trong đó một loại năng lực là thổ hệ năng lực. Đối phương trốn tại trong bùn đất, như không có thổ hệ năng lực là không thể. Một loại khác năng lực là hàn băng năng lực. Nếu nhìn chằm chằm băng xương quả, tất nhiên là bởi vì băng xương quả có thể xúc tiến trên người hắn hàn băng năng lực tiến hóa, cho nên đối phương hẳn là có hàn băng năng lực. Ở phía xa lưu lại phi lôi thần thuật thức, Phương Bình trở về ma vật đối sách hoa, rồi sau đó mỗi ngày đều sẽ đến đây quan sát một lúc, kiểm tra băng xương quả thành thục tiến độ. Quá trình ở trong, hắn nhìn thấy một con sông nhầm vào khu vực này ngũ giai ma vật. Kết quả ở màu bạc thần tinh ma vật công kích phía dưới, không có năng lực phản kháng chút nào bị giết chết. Mà màu bạc thần tinh ma vật nhưng là nổi lên mặt đất, đem cái này còn ngũ dai ma vật thi thể một hớp nuốt vào sau khi, tiếp tục chìm vào lòng đất. Nhanh thành thục. Sau 13 ngày, mỗi ngày thông lệ đến đây kiểm tra Phương Bình phát hiện, băng xương quả trên màu xanh còn sót lại nhợt nhạt một tia, thành thục rất khả năng liền ở hôm nay hay hoặc là ngày mai. Đến thời khắc mấu chốt, Phương Bình tạm thời dừng lại năng lực khai phá cùng rèn luyện. Trốn tại cửa bên trong không gian, kéo dài quan tâm băng xương quả biến hóa. Cũng may hắn hôm nay, vận dụng doa doa no mi năng lực đã có thể chống đỡ rất lâu. Khi thể lực tiêu hao quá lớn thì thì sẽ rời xa tìm một chỗ khôi phục thể lực, rồi sau đó một lần nữa lấy doa doa no mi năng lực giám thị. Sáng sớm ngày thứ hai, nương theo sáng sớm xương ngủ dày, băng xương quả trên cái kia một vệ màu xanh biến mất, nồng nặc hương vị đột nhiên từ băng xương quả khuyết tán ra đến. Chương 174, nhổ răng cọp, Bá. Tuy rằng ẩn giấu ở dưới nền đất, nhưng màu bạc thần tinh ma vật rõ ràng lấy nào đó loại phương pháp thời khắc giám thị băng xương quả tình huống. Khi băng xương quả thành thuộc tỏa ra hương vị một khắc đó, màu bạc thần tinh ma vật thân thể to lớn nhanh chóng từ dưới nền đất trồi lên, miệng rộng mở ra, màu bạc thần tinh ma vật chuẩn bị đem cây băng xương cùng với băng xương quả cùng nuốt vào, lấy nó cường đại tiêu hóa năng lực. Mặc dù là sắt thép cũng có thể hòa tan, huống chi là một thân cây. Đang lúc này, vụ trong hư không. Một đạo to bằng bàn tay cánh cửa mở ra, từ bên trong rỗi ra một cái tay. Cái tay này chuẩn sắc nắm lấy băng xương quả, đồng nhiên kéo một cái, băng xương quả từ cây băng xương trên bốc ra, đi theo cái tay này hướng về cửa bên trong tối lui. Đùng! Một tiếng vang thật lớn, màu bạc thần tinh ma vật miệng rộng rào hợp, sâm bạch sắc bén hàm răng sáp nhập ở cùng nhau. Cây băng xương thậm chí một phần mặt đất bùn đất, tất cả đều bị nuốt vào màu bạc thần tinh ma vật trong miệng, theo thực quản nuốt xuống trượt vào màu bạc thần tinh ma vật liền sắt thép đều có thể tan rã dạ dày. Kỳ. Bất quá đang lúc này, màu bạc thần tinh ma vật lại là đột nhiên phát điên, trong miệng phát ra phẫn nộ rít gào, âm thanh khủng bố sóng trùng kích bốn phía lan tràn. Ngàn mét phạm vi, tất cả thực vật đều ở trùng kích sóng phía dưới nát bấy biến mất. Nguyên bản thực vật rầm rạp hoang dã, trong nháy mắt xuất hiện một mảnh đường kính đạt đến ngàn mét chọc lốc khu vực. Mà nguyên bản tồn tại nham thạch, tất cả đều như bụi mù giống như nát bấy ra, theo gió tung bay. Màu bạc thần tinh ma vật trong miệng tuy rằng không có mắt, nhưng cũng là có thể thông qua xúc giác bén nhảy cùng vị giác nhận biết được, bảo vệ hồi lâu trái cây không còn. Hơn nữa, ngay khi vừa nãy, nó nhận biết được không khí không bình thường lưu động, rõ ràng là có cái khác ma vật, ở nó đem trái cây nuốt vào trước, đem trái cây cướp giật đi rồi. Giữ đầy đủ một năm, lại bị cái khác ma vật đoạt đi, điều này làm cho nó hết sức phẫn nộ, phẫn nộ đến phát điên. Cửa bên trong không gian, Phương Bình cầm lấy băng xương quả tay mới vừa thu về còn chưa kịp đem đánh mở cửa đóng lại, đột nhiên một luồng khủng bố sóng trùng kích chưa bao giờ đóng cửa lại lọt vào va và chạm ở phương bình trên người. vùi, phương bình tựa như bị một thanh nặng mấy ngàn cân búa lớn gõ vang, tầng tầng bay ngược. y phục trên người hắn trong nháy mắt nổ nát, đồng thời toàn thân xuất hiện một đạo lại một đạo bất quy tắc vết rách, máu tươi từ những thứ này vết rách chảy ra, hắn lúc này liền tựa như là vỡ vụn sau khi chắp vá lên pha lê, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều ở chảy máu. kỳ còn chưa chờ Phương Bình bay ngược rơi xuống đất, ngoại giới màu bạc thần tinh ma vật lại lần nữa phát ra một tiếng rít lên, lại một đạo sóng trùng kích thông qua chưa đóng cánh cửa xâm nhập cửa bên trong không gian. Vang. Làn sóng thứ hai sóng trùng kích đánh tới Phương Bình trên người, đột nhiên Phương Bình thân thể hóa thành khói trắng nổ nát biến mất ở cửa bên trong không gian, mà cửa bên trong không gian cũng ở Phương Bình hóa thành khói trắng nổ nát trước tiên biến mất. Bên ngoài mới giảm một châu bí mật bên trong hang núi, Phương Bình bản thân trốn ở chỗ này. Không sai, vừa nãy nổ nát chỉ là Phương Bình ảnh phân thân. Phương Bình bản thân từ đầu đến cuối đều ở bên ngoài mấy dặm chỗ này tương đối chỗ an toàn. Băng xương quả tuy tốt, nhưng để Phương Bình vì thế mà liều mạng, đó là không thể. Cùng với vì thế liều mạng, chẳng bằng nhiều săn giết vài còn nắm giữ hàn băng năng lực ma vật tiến hành hiến tế. Vì lẽ đó, tuy rằng ảnh phân thân thực lực cũng không bằng bản thân, đem dẫn đến cướp giật băng xương quả tỷ lệ thành công hạ thấp. Phương Bình như trước không chút do dự mà lựa chọn biện pháp ổn thỏa nhất để ảnh phân thân đi tới đó cướp giật băng xương quả. Bá, một trận không gian rung động, phương bình trước người một viên to bằng nắm tay trẻ con trái cây màu bạc xuất hiện, hướng về mặt đất rơi xuống. Phương bình tay mắt lanh lẹ, đưa tay chụp tới liền vững vàng mà đem trái cây màu bạc nắm ở trong tay. Cái này thình lình chính là băng xương quả. Phương bình ảnh phân thân thu được băng xương quả sau khi trước tiên vận dụng phi lôi thần thuật đem băng xương quả truyền đưa tới. Lúc này mới có hiện tại tình cảnh này. Tới tay, ngắm trong tay trái cây màu bạc người được trái cây màu bạc tỏa ra thấm người hương vị, phương bình sắc mặt phân chấn, không Chung mở cửa, mau mau trốn vào cửa bên trong không gian. Mùi thơm này đối với ma vật tuyệt đối nắm giữ cực mạnh sức mê hoặc, sức hấp dẫn e sợ còn muốn ở lúc trước địa ngục hỏa dụ dỗ ma vật ma dược bên trên. Nếu là không trốn cửa bên trong không gian ngăn cách mùi, e sợ rất nhanh thì sẽ có ma vật men theo mùi chạy tới. Trốn vào cửa bên trong không gian, phương bình an lòng không ít, lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng có thể ngăn cách mùi cùng giữ tươi giữ tươi hụt đem màu bạc trái cây đựng vào trong đó, phương bình hướng về màu bạc thần tinh ma vật, phương hướng ẩn nút đi qua, nghỉ khoảng cách xa quan sát một chút phát điên màu bạc thần tinh ma vật. Thần tinh ma vật như vậy ma vật cũng không thấy nhiều, là chút hiểu biết thần tinh ma vật chiến lược cơ hội tốt vô cùng. Cách xa nhau còn có ba, 4 dặm, hắn đã thấy màu bạc thần tinh ma vật tình huống bên kia. Màu bạc thần tinh ma vật ở phát điên, đã có vượt quá mấy ngàn mét phạm vi hóa thành không có thốn cỏ đất trống. Trên mặt đất có mấy đạo dài đến ngàn mét cái khe lớn đó là bị một bạc thần tinh ma vật đuôi lớn công kích mà thành kẹn kẹt đột nhiên vượt quá ngàn mét phạm vi trong nháy mắt bị hàn băng đóng băng liền phảng phất là băng nguyên biên giới đột nhiên hàng lâm phúc phúc phúc rồi sau đó một cái lại một cái dài đến mấy chục mét to lớn gai đá đem băng nguyên đâm thủng để nguyên bản băng nguyên hóa thành bãi đá Kỷ. tiếp một thân bén nhọn giết đào khủng bố sóng trùng kích quyết tán tất cả gai đá tất cả đều nát bấy sụp xuống tán loạn phương bình thay đổi sắc mặt. Không chỉ là bởi vì nhìn thấy thần tinh ma vật cái này kinh khủng lực phá hoại, càng là bởi vì, màu bạc thần tinh ma vật lúc này di động phương hướng. Phương hướng chính là hướng về ngân xuyên căn cứ thành phố, màu bạc thần tinh ma vật chính đang tại hướng về ngân xuyên căn cứ thành phố di động. Cũng không biết là không có mục đích di động, vẫn là do băng xương quả thất lạc thiên nộ hướng về ngân xuyên căn cứ thành phố, làm cái này thần tinh ma vật hắn có như vậy trí tuệ. Sa sa đi theo màu bạc thần tinh ma vật, Phương Bình đẩy mặt lo lắng. Hắn ngược lại không phải lo lắng ngân xuyên căn cứ thành phố bị tập kích, lấy ngân xuyên căn cứ thành phố thực lực một con thần tinh ma vật một đi không trở lại, lo lắng chính là, màu bạc thần tinh ma vật sẽ phá hư ven đường sản xuất nhà xưởng. Hơn 10 phút sau, màu bạc thần tinh ma vật đã tới gần một chỗ sản xuất nhà xưởng, Phương Bình sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đồng nhiên, vèo, vèo, hai bóng người từ ngân xuyên căn cứ thành phố Phương hướng chạy như bay đến, tốc độ cực nhanh, thình lình đạt đến tốc độ âm thanh. Đây là một nam một nữ hai trung niên, nam gương mặt bên ngoài bình thường, nữ nhưng là một cái mỹ phụ. Hai người nhìn thấy màu bạc thần tinh ma vật sau khi biến sắc, tuyệt không thể để cho thần tinh ma vật tới gần sản xuất nhà xưởng, bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hai người đồng loạt ra tay vây công hướng về màu bạc thần tinh ma vật, thình lình đều là thần tinh cấp cường giả. Thần tinh đại chiến bạo phát, núi lở đất nước, một chỗ lòng đất dòng sông bị đâm xuyên, nước ngầm lan tràn mà ra, hóa thành hồ nước. Nửa giờ sau. Màu bạc thần tinh ma vật bị liên thủ chém giết, hai người gánh màu bạc thần tinh ma vật thi thể hướng về Ngân Xuyên căn cứ thành phố trở về, lưu lại đại chiến sau khi tàn tạ đại địa. Cửa bên trong không gian, Phương Bình thở phào nhẹ nhõm, nếu là bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn đến sản xuất nhà xưởng bị tập kích, hắn nhất định sẽ hay náy không nớt. Dù sao này sự kiện do hắn mà xảy ra, cũng may chuyện như vậy cũng không có phát sinh, Ngân Xuyên căn cứ thành phố đúng lúc phản ứng lại, phái ra thần tinh cường giả đánh chết màu bạc thần tinh ma vật. Chương 175 siêu hạng hàn băng năng lực lấy phi lôi thần thuật Phương bình trở về ma vật đối sách khoa chô ở của chính mình lần thứ nhất cùng màu bạc thần tinh ma vật tao nộ hắn trọng thương gần chết lần thứ hai cùng màu bạc thần tinh ma vật tao nộ hắn ảnh phân thân không hề có chút sức chống đỡ bị thuần sát nếu như đổi làm hắn bản thân hắn rất khả năng đã chết qua hai lần cùng màu bạc thần tinh ma vật tao nộ để cho hắn nhìn thấy chính mình nhỏ yếu hắn bây giờ mặc dù đã có một ít thực lực nhưng cùng thần tinh so sánh lẫn nhau Như trước chênh lệch rất xa. Lấy ra trang bị băng xương quả giữ tươi hội, Phương Bình đem băng xương quả lấy ra. To bằng nắm đấm trẻ con trái cây, toàn thân nổi màu bạc, mặt ngoài có hoa tuyết hình thiên nhiên hoa văn, tinh mỹ tựa như tác phẩm nghệ thuật, để Phương Bình thậm chí có một ít không đành lòng đem phá hư. Giang giác. Một hớp cắn xuống, miệng đầy đều là thơm ngọt nước, mùi vị như quả lê, nhưng lại so với cái gì quả lê đều còn mỹ vị hơn, đây là Phương Bình ăn qua ăn ngon nhất hoa quả. Hai ba ngụm, Hắn cũng đã đem băng xương quả nhai nát nuốt vào, dù sao chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con. Nuốt vào băng xương quả, Phương Bình đột nhiên cảm giác thân thể một trận băng hàn, thân thể nhiệt độ đang nhanh chóng hạ thấp, thân thể mặt ngoài thậm chí chu vi, tất cả đều có hàn băng xuất hiện. Không được. Phương Bình hơi biến sắc mặt, doa doa no mi năng lực vận dụng tiến vào cửa bên trong không gian. Hắn hiện tại vị trí địa phương là do ma vật đối sách khoa cung cấp nhà trọ, nếu để cho khí lạnh không bị khống chế bạo phát, cả tòa nhà trọ đều sẽ đem chịu ảnh hưởng vừa tiến vào cửa bên trong không gian, phương bình cũng đã hóa thành tượng băng, mà phương bình chu vi, hàn băng nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, đầy đủ lan tràn đến hơn trăm mét ở ngoài, mới cuối cùng ngừng lại. lạnh, không là bình thường lạnh. từ khi thu được hỉ hỉ normi năng lực sau khi, phương bình đối với lạnh leo đã miễn dịch, nhưng hiện tại, hắn lần thứ hai cảm giác đến loại này lạnh leo. hắn cảm giác lúc này chính mình, liền tựa như là ăn mặc trang phục hẹ đi ở băng thiên tuyết địa tròn, lạnh leo thấu xương. không biết đi qua bao lâu có thể là mấy phút đồng hồ, có thể là mấy canh giờ, trên người hắn lạnh lẽo mới chậm rãi giảm bớt, cuối cùng biến mất, mà hắn mặt ngoài thân thể hàn băng cũng đi theo biến mất, hắn biết băng xương quả dược hiệu đi qua. Không biết Hy Hy Nomi năng lực uy lực tăng cường bao nhiêu. Theo Phương Bình ý nghĩ trong lòng, một đạo khí lạnh từ Phương Bình trong cơ thể bốc lên, hướng về trước lan tràn. Cửa bên trong không gian mặt đất ở khí lạnh phía dưới, xuất hiện một cái rộng chừng hơn 10 mét hàn băng con đường, hàn băng con đường nhanh chóng hướng về trước kéo dài đầy đủ kéo dài tới hơn 200m ở ngoài, mới cuối cùng ngừng lại. So với trước, bây giờ hì Hỉ no mi năng lực y lực, tuyệt đối tăng lên rất nhiều, phát sinh vượt qua trước nhận thức tăng lên. Siêu hạng. Phương Bình trong lòng có phán đoán, có thể làm cho vẫn còn ở tam giai cảnh giới hắn, nắm giữ cường đại như vậy hàn băng năng lực, thì hì no mi năng lực năng lực đẳng cấp, tất nhiên đã đạt đến siêu hạng. Không hổ là liền thần tinh ma vật đều muốn tâm động kỳ dị vật, vẹn vẹn một viên. Liền để cho hắn vững vàng mà đem hỉ hỉ no mi năng lực năng lực đẳng cấp, tăng lên tới siêu hạng. Lại kiểm tra một phen, sâu sắc cảm nhận được bây giờ hàn băng năng lực y lực tăng cường phạm vi sau khi Phương Bình mới đỉnh chỉ kiểm tra, lùi ra cửa bên trong không gian. Đi ra nhà trọ, Phương Bình tâm tình không tệ đi ở ma vật đối sách khoa bên trong. Ma vật đối sách khoa bên trong cực kỳ cực lớn, quả thực như một cái cùng ngoại giới cách ly xa hoa tiểu khu. Có ai biết vừa nãy động tĩnh là chuyện gì xảy ra? Nghe nói có thần tinh ma vật tập kích sản xuất nhà xưởng, cũng may bị Tần Lam Phó Giám Đốc cùng Lữ Vận Phó Giám Đốc liên thủ chém giết, bằng không hậu quả khó mà lường được. Cái gì? Lại có thần tinh ma vật tập kích sản xuất nhà xưởng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có thần tinh ma vật tập kích sản xuất nhà xưởng? Không biết, dù sao cũng là ma vật, ai biết làm sao lại đột nhiên phát điên, tập kích sản xuất nhà xưởng. Không ra phương bình sở liệu, ma vật đối sách khoa bên trong tất cả đều đang bàn luận có quan hệ màu bạc thần tinh ma vật việc. Thần tinh cấp bậc chiến đấu động tĩnh thực sự quá lớn, cho dù nằm ở nơi sâu xa hơn 100 dặm ở ngoài ngân xuyên căn cư thành phố, cũng có thể nhận biết được rõ ràng chấn động. Phương Bình Thanh âm của một cô gái vang lên, Phương Bình nhìn tới, một cái vóc người nhỏ bé đáng yêu cô gái chính hướng về hắn bên này chạy chậm tới, ở đối phương sau lưng, đi theo có một người tuổi còn trẻ nam tử. Người thanh niên trẻ tính không lên anh Tuấn, nhưng lại có một loại ác liệt khí chất, tựa như một thanh gia khỏi vỏ đao kiếm, nhượng người trùn bước mà Phương Bình lại nhận ra người nam tử trẻ tuổi này, nói cho đúng từng thấy người nam tử trẻ tuổi này bức ảnh, bởi vì người này là bảng danh sách thứ 5 mạnh chắc. Quá tốt rồi, lại có thể ở đây gặp phải ngươi. Nhỏ bé đáng yêu cô gái tràn đầy mừng rỡ đi tới Phương Bình trước mặt, mà đi theo ở sau lưng nàng mạnh chắc đồng dạng đi tới, mang theo cái kia như ra khỏi vỏ đào kiếm khí chất. Trên đường, không ít người đi đường một cái cơ linh, xa xa mà tránh né ra, trong đó không ít người rõ ràng nhận ra mạnh chắc. Nhìn hướng về phương bình ánh mắt mang theo đồng tình. Ở bọn họ trong đầu, một cái cố sự đã thành hình. Mạnh chắc theo đuổi nhỏ bé đáng yêu cô gái, nhưng nhỏ bé đáng yêu cô gái. Nhưng bởi vì mạnh chắc dung mạo bình thường đối với mạnh chắc không thích, trái lại đối với một cái đẹp trai người thanh niên trẻ rất có hảo cảm. Bây giờ, nhỏ bé đáng yêu cô gái, mạnh chắc, nhỏ bé đáng yêu cô gái có hảo cảm đẹp trai người thanh niên trẻ ba người tao ngộ, nhỏ bé đáng yêu cô gái đối với người thanh niên trẻ cực kỳ nhiệt tình. Điều này làm cho mạnh chắc cực kỳ phẫn nộ, đã nằm ở bạo phát biên giới. Phương Bình ra đầu có một ít tê, trên mặt vẻ mặt có một ít không tự nhiên, bị bảng danh sách thứ năm nhìn chằm chằm, thực tại không phải chuyện tốt đẹp gì. Trọng yếu nhất chính là, hắn cùng cô gái trước mắt thật không có cái gì, cũng không có bất kỳ ý nghĩ, cô gái trước mắt tuy rằng dáng vẻ vẫn tính đáng yêu, nhưng thật sự không phải hắn yêu thích loại hình, hắn cũng không phải là la lị khống, hắn cái này hoàn toàn là chịu hai bay vạ gió. Ở phương bình cùng với chu vi người qua đường nhìn kỹ phía dưới, Mạnh Chắc rốt cục đi tới phương bình trước mặt, bầu không khí trở nên đọc lại, thế cuộc động một cái liền bùng nổ, không ít người lùi về sau một chút, sợ sệt bị hai người chiến đấu lan đến. Đang lúc này, Mạnh Chắc nói, cảm tạ ngươi xuất thủ cứu ta muội. Đọc lại bầu không khí trong nháy mắt tan thành mây khói, chu vi người vây xem biểu hiện trên mặt trở nên dại ra, đầy đủ tốt chốc lát mới khôi phục như cũ, từng cái từng cái tất cả đều vẻ mặt quái dị. Cái này kịch bản không đúng a huynh đệ, người nắm sai kịch bản. Vốn cho là là một chàng tam giác kịch cộng thêm một chàng quyết đấu kịch, nhưng không nghĩ là một chàng cảm giác gấm áp người cảm kích kịch. Không cần. Phương Bình sắc mặt cũng hơi trở nên quái dị, liền vội vàng nói. Không chỉ là người chung quanh cho rằng đối phương là đến đánh nhau, liền ngay cả hắn cũng cho rằng đối phương là đến đánh nhau. Thực sự là trên người đối phương tỏa ra loại kia ác liệt khí chất, rõ ràng như là đến đây gây hơn đánh nhau. Xinh đẹp nhỏ nhắn cô gái lúc này cũng nhận ra được hiểu lầm, hơi đỏ mặt, giải thích nói. Xin lỗi, đại ca ta đã từng bị thương tổn thương khuôn mặt thần kinh, vì lẽ đó. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Phương Bình vội vã xua tay, là hiểu lầm là tốt rồi. Bảng danh sách thứ 5, thực lực của đối phương, mặc dù là ở ngũ giai giác tỉnh giả ở trong, tất nhiên cũng là cực kỳ đỉnh cấp loại kia, chỉ sợ là cùng hiện tại lục dự so sánh lẫn nhau, cũng không chút nào thua kém. Có các loại thủ đoạn bảo mệnh. Hắn tuy rằng không sợ, nhưng không tên cùng một cái bảng danh sách thứ 5 kết thủ, thực tại không phải hắn hy vọng. Các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 176, hình người ma vật tái hiện. Hoang dã, một cái vóc người cao gầy cô gái ở trong rừng rậm qua lại, nàng chính là thua bởi phương bình bảng danh sách thứ 23 lâm ngưng. Mấy ngày trước nàng nhận một cái truy tung săn giết ma vật treo giải thưởng, bây giờ chính đang truy tung săn giết cái này con ma vật. Đồng nhiên. Nàng tiến lên bước chân dừng lại, ánh mắt để phòng nhìn hướng về phía trước, ở nàng phía trước, xuất hiện một cô gái. Đây là một người mặc màu đỏ áo da da khố, dung mạo yêu dị, có liệt diễm môi đỏ cô gái. Người là người nào? Nhận ra được yêu dị cô gái rất khả năng là hướng chính mình đến, Lam Ngưng để phòng hỏi. Đòi mạng ngươi người. Nữ tử yêu diễm liếm liếm môi đỏ, ánh mắt liền tựa như là nhìn con mồi. Hừ. Lam Ngưng hừ lạnh, tuy rằng không biết đối phương vì sao lại nhìn chăm chầm nàng nhưng nếu đã xác định đối phương là kẻ địch, nàng cũng sẽ không khách khí. Màu lam hoa loa kèn xuất hiện, tỏa ra có thể trí người ngất hương vị. Một đóa lại một đóa so với kim loại càng thêm cứng rắn. Đóa hoa màu xanh lam hướng về nữ tử yêu diễm đánh tới. Yêu dị cô gái khỏe miệng lộ ra một tia khinh bị, cuốn phong đống nhiên mãnh liệt. Đóa hoa màu xanh lam bị thổi bay, trong không khí có thể trí người ngất hương vị cũng bị thổi tan. Mang theo cuốn phong, yêu dị cô gái bay lên, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hướng về lam ngưng. Hơn 10 phút. Một cô gái máu me khắp người ánh mắt mang theo không cam lòng ngã xuống, cô gái này chính là Lam Ngưng. Yêu dị cô gái đi tới Lam Ngưng bên cạnh thi thể, thân thể bỗng nhiên bành trướng, trong thời gian cực ngắn, trở nên mập mạp hóa thành một con cực lớn ma vật, ma vật thân lên một cái màu vàng con số có thể thấy rõ ràng. Giang giác, giang giác, giang giác. Một trận nhai Lam Ngưng thi thể bị ma vật liền với khớp xương nhai nuốt vào, ma vật lại lần nữa hóa thành nữ tử yêu diễm, chỉ nghe nữ tử yêu diễm nói. Cái kế tiếp là bảng danh sách thứ 22, hy vọng sẽ không quá yếu, bằng không một điểm tính khiêu chiến đều không có. Ở một nhà sa hoa khách sạn, mạnh trác huynh muội thiết tiến, đối với phương bình xuất thủ cứu giúp ngỏ ý cảm ơn. Ngày thứ hai, bởi vì băng xương quả nguyên nhân đã có hơn 20 ngày không có ra ngoài nhận nhiệm vụ phương bình, nhận nhiệm vụ rời đi ngân xuyên căn cứ thành phố. Lần này hắn nhận đồng dạng là một cái siêu tầm săn giết tứ giai ma vật nhiệm vụ. So với khô khan tuần tra nhiệm vụ. Hán càng yêu thích loại này siêu tầm săn giết nhiệm vụ, bởi vì thời gian tương đối càng ngắn hơn, hơn nữa có thể đối với siêu tầm ma vật chủng loại tiến hành cho tuyển, trọng yếu nhất chính là có sắc màu quan sát hạ kỳ hán, vô cùng thích hợp loại này nhiệm vụ. Một tuần lễ sau, tại một mảnh trong ao đầm, Phương Bình siêu tầm phát hiện muốn siêu tầm săn giết ma vật. Đây là một con thân dài 5m, tứ chi nhỏ bé, có một cái thô đuôi to ma vật. Nắm giữ ngụy trang năng lực, có thể làm cho tự thân màu sắc cùng cảnh vật quanh hòa vào nhau. Hóa thành cảnh vật chung quanh một phần, trốn tại trong lao đầm, liền tựa như là một bãi nước bùn. Nếu không phải nắm giữ sắc màu quan sát hắc Phương Bình mặc dù là từ phụ cận đi qua, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Ao thảo thảo, đâm lây là cái này con ma vật chiến trường chính. Ở ma vật thao túng phía dưới, nước bùn lăn lộn mà lên, liền tựa như là cực lớn sóng biển, bao phủ hướng về Phương Bình. Biến dị hí hí no mi năng lực, khí lạnh từ trên người Phương Bình lan tràn mà ra, lăn lộn bao phủ hướng về Phương Bình nước bùn ở khoảng cách phương bình mấy mét địa phương bị hàn băng đông lại, ma phương bình nhưng là nhanh chóng hướng về ma vật chạy như bay, đầm lây mặt đất ở dưới chân hắn xuất hiện một cái hàn băng con đường, bạch nước bùn hóa thành mấy căn thô to súc tu gao thét hướng về phương bình công kích mà đến, nhưng cũng như vừa nãy sóng biển giống như đang đến gần phương bình trước bị đông kết hóa thành hàn băng, răng rác một tiếng vỡ vụn ra đến, mà nhân cơ hội này phương bình đã đến gần rồi ma vật, ma vật nhận ra được không ổn. Thướng về nước bùn ở trong chui vào, nhưng vào lúc này, hàn băng đột nhiên từ phương bình dưới chân kéo dài, đem lấy phương bình làm trung tâm trăm mét phạm vi, tất cả đều đông lại thành hàn băng, ma vật cũng bị đông kết ở hàn băng trong. Giang giác, ma vật ra sức dây rủa từ hàn băng ở trong tránh thoát mà ra, muốn chạy trốn, nó đã phát hiện không phải là đối thủ của phương bình. Nhưng nó mới từ hàn băng ở trong tránh thoát, một thanh dựa vào có sắc màu vũ trang hạ kỳ đao đã nhanh chóng lao qua hàn cổ. Nó trên cổ xuất hiện một đạo vết thương gây rợn, máu tươi phun tung tóe. nó cũng không phải là am hiểu phòng ngự ma vật. Vèo. Cổ họng bị hao tổn, sâu bị thương nặng, biết ngày hôm nay hẳn phải chết, ma vật phát điên công kích về phía Phương Bình. Bất quá, còn chưa đợi nó công kích được Phương Bình, một cái cực lớn băng truy tả từ mặt đất đâm ra, đâm vào trên người nó, ở trên người hắn đâm ra một cái lỗ thủng đồng thời, đưa nó va bay ra ngoài. Bỏ lên nghĩ lại lần nữa công hướng Phương Bình, nhưng cũng lần nữa bị băng truy đánh bay. Nương theo lượng lớn mất máu, cuối cùng, ma vật dầm một tiếng ngã xuống đất, hoàn toàn chết đi. Phương Bình đi lên trước, đem ma vật thi thể thu nhập hiến tế không gian, liền chuẩn bị lấy phi lôi thần thuật trở về ma vật đối sách hoa. Đang lúc này, hắn sắc mặt biến đắc ý ở ngoài. Có người đang nhanh chóng tới gần. sắc màu quan sát hạ kỷ cảm giác phạm vi, một đạo nhân hình bóng người chính nhanh chóng hướng về hắn bên này chạy như bay đến. Rất nhanh, hắn nhìn thấy chạy như bay đến người, đây là một cô gái. Thân mặc màu đỏ áo ra da, da khô, hiện hiện ra lồi lõn có hứng thú vấp người, liệt diễm môi đỏ, khá là gợi cảm. Ngươi chính là bảng danh sách thứ 22 Phương Bình. Cô gái ở khoảng cách Phương Bình hơn 100m ở ngoài ngừng lại, ánh mắt rất có xâm lược tính nhìn hướng về Phương Bình. Cũng không phải là coi trọng Phương Bình ánh mắt ấy, tuy rằng Phương Bình có một ít hơi đẹp trai, nhưng vẫn không có như vậy lớn mị lực, đối phương nhìn hướng về Phương Bình ánh mắt, liền tựa như là nhìn con mồi. Ta là Phương Bình, bất quá ta hẳn là không trêu chọc đến ngươi chứ? Cảm giác được cô gái để ý, Phương Bình duy trì đề phòng, trong đầu suy tư khoảng thời gian này, chính mình đến tột cùng treo chọc đến người nào. Bảng danh sách thứ 29 tính một cái. Cùng ba cái cô gái tổ đội nam tử miễn cưỡng tính một cái, giữa hai người tuy rằng không có lợi ích xung đột, nhưng cũng không thể đủ bảo đảm đối phương sẽ bởi vì ở ba cái cô gái trước mặt làm mất mặt mũi, thiên nộ hắn. Ngoài ra, chính là bị hắn khiêu chiến đánh bại nguyên bảng danh sách thứ 22 Lý Bằng Lăng, cùng với khiêu chiến hắn bảng danh sách thứ 23 lâm Ngưng. Ngươi thật sự không có treo chọc đến ta, muốn trách thì trách chính ngươi mệnh không được, vừa vặn là bảng danh sách thứ 22. Cô gái đầu lưỡi liếm liếm khiêu gợi môi đỏ. Không nghĩ tới người thật so với trong hình càng thêm đẹp trai, Tỷ tỷ ta có chút không nỡ giết ngươi. Trong tài liệu nói, ngươi đã từng đánh bại qua bảng danh sách thứ 23 Lam Ngưng, không biết ngươi cùng với nàng so ra có thể cường bao nhiêu. Lam Ngưng, ngươi đang tìm tới ta trước, ra tay với Lam Ngưng. Phương Bình bén nhạy nhận ra được đối phương trong lời nói ý tứ. Đối phương ở ra tay với hắn trước, rất khả năng đã đối với Lam ngưng ra tay, hơn nữa rất khả năng. Không sai, nàng đã chết qua. Cô gái trên mặt mang theo cởi, nhưng cũng để Phương Bình cảm giác được một trận ý lạnh. Người có thể đánh bại nàng, hẳn là còn mạnh hơn nàng đi, cũng đừng làm cho tỷ tỷ thất vọng nha. Ô, đang khi nói chuyện, cô gái bỗng nhiên lôi đình ra tay, một đạo cực lớn lốc xoáy xuất hiện, hướng về Phương Bình tới gần. Có khủng bố sức hấp dẫn từ lốc xoáy chuyển ra. Hấp dẫn bao quát Phương Bình ở bên trong tất cả sự vật. Vì lẽ đó bị cuốn vào trong đó, tất cả đều trong nháy mắt bị xoắn nát. chương 177-201, cực lớn lốc xoáy, cao tới 70-80 mét, tựa như liên tiếp thiên địa cự trụ, cực kỳ đồ sộ, hướng về Phương Bình bên này di chuyển nhanh chóng mà tới. Thật mạnh uy lực. Phương Bình hơi biến sắc mặt, mặc dù đã tử lời của cô gái bên trong đoán được cô gái thực lực tất nhiên cực kỳ khủng bố, nhưng thấy đến cô gái ra tay nhưng cũng không khỏi trong lòng cả kinh như vậy thanh thế đã đạt đến ngũ giai ngũ giai sao cũng tốt liền để ta xem một chút hiện tại ta cùng ngũ giai đến tuột cùng hơn kém nhau bao nhiêu tuy rằng hoảng sợ nhưng phương bình vẫn là rất nhanh ổn định tâm thần tiến hành phản kích xạ dị gẳng ảo thuật hai mắt hóa thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng cùng cô gái ánh mắt nhìn nhau xạ dị gẳng ảo thuật phát động trong chớp mắt cô gái vẻ mặt trở nên dại ra hai mắt trở nên vô thần rõ ràng là rơi vào ảo thuật trong Một ngọn phi đao bị Phương Bình vút ra, tốc độ cực nhanh bay vụt, trong phút chốc cũng đã đến gần rồi cô gái. Mà liền tại phi đao tới gần cô gái đồng thời, Phương Bình thuần di xuất hiện, dựa vào có sắc màu vũ trang hạ kỳ dịạn nạ có tức hướng về cô gái của họng. Bất quá, đang lúc này, nguyên bản hai mắt vô thần cô gái lại là đột nhiên tỉnh lại, hai cái cảnh giới chênh lệch to lớn, để xạ dị gằng ảo thuật đối với tác dụng của nàng hiệu quả rất ít. Nhìn thấy đã còn sót lại gang tốc ra nạ cốt thừa, cô gái biến sắc, mau lẹ lùi về sau tránh né. Cô gái tránh thoát cổ họng, nhưng nơi ngực, lại là không khỏi bị dạ nạ quật hồi mũi đau đi tới. Màu đỏ áo da bị vẽ ra một vết thương, no đủ ngực xuất hiện một đạo vết máu. Mà cô gái nhưng là nhân cơ hội này, đã lùi tới hơn 10 mét ở ngoài. 3. Phi đao ở phương bình dưới sự không chế đuổi theo cô gái, cô gái tốc độ mặc dù nhanh, nhưng hiển nhiên còn không cách nào nhanh qua phi đau. Phương bình thuấn di xuất hiện, dạ nạ có hướng về trước đâm, đâm hướng về cô gái ngược vị trí trái tim. Thương hương tiếc ngọc đó là không thể, đối với kẻ địch, hắn xưa nay liền sẽ không thương hương tiếc ngọc. Nhanh như vậy, cô gái trên mặt lộ ra giật mình, nàng biết Phương Bình nắm giữ không gian loại năng lực, bởi vì Phương Bình một tháng trước cùng Lam Ngưng thời điểm chiến đấu, liền đã từng vận dụng qua. Bất quá từ tình huống lúc đó suy đoán, Phương Bình có được không gian năng lực, hẳn là cũng không phải là thuấn di loại không gian năng lực, cũng không có di động trong nháy mắt năng lực đặc tính. Tuy rằng giật mình, nhưng cô gái phản ứng lại là cực kỳ mau lẹ, nàng bây giờ Cùng mới từ hảo thuật ở trong tránh thoát lúc không giống, đã có một chút thời gian phản ứng. Đột nhiên, thân thể của nàng mặt ngoài, mọc ra một mảnh lại một mảnh vảy màu đỏ. Ken! dã nạ có thương đánh chém ở vảy màu đỏ trên, liền tựa như là va chạm ở kim loại trên giống như, ngoại trừ một nguồn sức mạnh va chạm ở trên người cô gái đem cô gái đánh bay ở ngoài, cũng không thể ở trên người cô gái lưu lại vết thương. Hừ! Bay ra ngoài mấy chục mét, ổn định thân hình, cô gái nhìn mình ngực vết thương sắc mặt không khỏi hơi trầm xuống, nàng chính là đến đây săn giết phương bình, nhưng không nghĩ trước tiên bị thương lại sẽ là nàng. Côn phong xuất hiện ở dưới chân, nàng bay đến bầu trời, rồi sau đó, tựa như tiên nữ tán hoa giống như, dày đặc phong nhận từ trên trời giáng xuống, che ngập bầu trời tập kích hướng phương bình, đem lấy phương bình làm trung tâm mấy trăm mét phạm vi tất cả đều bao trùm. Phúc, phúc, phúc, nước bùn tung tóe, mặt đất ở cuồng loạn phong nhận công kích phía dưới, xuất hiện một đạo lại một đạo nhằng nhị khắp nơi vết rách. Khi tung toé nước bùn rơi xuống sau khi, tại chỗ đã không có Phương Bình bóng người. Thế vậy, cô gái để cao cảnh giác, Phương Bình ở phong nhận phía dưới hải cốt không còn kết quả này hiển nhiên là không thể. Như vậy nguyên nhân chính là, Phương Bình lấy năng lực tránh thoát vừa nãy cái kia dày đặc công kích. Vụ hư không mở cửa, Phương Bình xuất hiện ở cô gái sau lưng, hai mắt hóa thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng. Hình thái thứ nhất sở xạ nụ xuất hiện, một cái màu xanh bàn tay khổng lồ đánh ra hướng về cô gái. Cô gái mặc dù đã cực kỳ cảnh giác, nhưng đối mặt đến ở phía sau khoảng cách gần như vậy đánh lén, phản ứng như trước chậm nửa nhịp. Bị màu xanh bàn tay khổng lồ phản phất giống như đập rồi đập chúng từ bầu trời rơi xuống đất. Và anh. Mặt đất xuất hiện một cái đường kính đạt đến mấy chục mét cái hố. Cô gái cả người quần áo rách nát nằm ở cái hố trong, phía sau lưng bên trên lân phiến xuất hiện tổn hại, có từng điểm từng điểm đỏ sẫm vết máu chảy ra. Đáng ghét. Bị người phản phất giống như đập rồi đánh, cô gái sắc mặt tức giận vươn mình bỏ lên một đạo cực lớn lốc xoáy hướng thiên không phương bình đánh tới. đang lúc này, một ngọn phi đao lại là tránh khỏi lốc xoáy tới gần cô gái. rồi sau đó, phương bình thuẫn di biến mất, tránh thoát cực lớn lốc xoáy. lúc xuất hiện lần nữa đã xuất hiện ở bên cạnh cô gái, màu xanh bàn tay khổng lồ hướng về cô gái vô tới. không bố sức do kéo tới, cô gái khuôn mặt tái nhợt, kéo y phục trên người, nơi ngực, một viên tựa như nhàm thạch điêu khắc con mắt lộ ra. bá, con mắt mở, một đạo tia sáng màu vàng bắn ra. nguy hiểm. Phương bình bản năng cảm giác được nguy hiểm, phi đao vòng tới cô gái sau lưng, thuấn di biến mất, mà tia sáng màu vàng nhưng là hướng về trước quét tới. Giang giác, rong bụi cây, tất cả thực vật, tất cả đều ở tia sáng màu vàng phía dưới, hóa thành nhăm thạch, sau đó, mặt ngoài xuất hiện đông đảo vết rách, vỡ vụn thành từng khối từng khối đá vụn. Hóa đá sạ tuyến, đây là cô gái mặt khác một loại năng lực, có thể đem bị tia sáng màu vàng quét đến động thực vật hóa thành nhăm thạch, là một loại cực kỳ mạnh mẽ năng lực. Bất quá bởi vì loại năng lực này phát động vị trí có một ít lung túng, vì lẽ đó cô gái rất ít vận dụng, lần này vận dụng hiển nhiên là bị Phương Bình bức cuống lên. Nhưng như trước bị Phương Bình trốn rơi, đây là cô gái không nghĩ tới. Vẹo. Phương Bình Thuấn Di xuất hiện ở cô gái sau lưng, màu xanh bàn tay khổng lồ lại lần nữa đánh ra ở cô gái phía sau lưng. Về ảnh. Cô gái bị đánh bay, ở tràn đầy nước bùn đầm lầy ở trong, trượt ra đầy đủ hơn trăm mét, trên người lân phiến đại diện tích bốc ra. Máu thịt bê bét ra thịt lộ ra, có máu tươi chảy ra. Thật là nguy hiểm năng lực. Phương Bình liếc mắt nhìn hóa đá thực vật, trong lòng một trận khiếp đảm, tuy rằng có sở sạ nu bảo vệ, nhưng hắn cũng không chắc chắn có thể ngạnh kháng chống đỡ cái này đạo hóa đá xạ tuyến. Vành! Không dám cho cô gái cơ hội thở lấy hơi, phi đao đuổi theo cô gái, Phương Bình thuấn di xuất hiện, lại lần nữa một trưởng vô đánh vào trên người cô gái, cô gái bị thương lần nữa bay ngược. Vành! Vành! Vành! Cô gái ở Phương Bình liên tiếp công kích phía dưới, không ngừng bị thương bay ngược. Cô gái cả người quần áo rách nát, cực kỳ chật vật, khỏe miệng mang máu. Luận lực công kích, nàng còn muốn ở Phương Bình bên trên, bất quá, bởi vì Phương Bình có phi lôi thần thuật nguyên nhân, nàng căn bản công kích không tới Phương Bình, chỉ có thể một lần lại một lần bị động chịu đòn. Đặc biệt cùng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ sạ rỉn gẳng viễn trình điều khiển kết hợp lại, phi lôi thần thuật trở nên càng thêm khó có thể phòng bị. Tốt, rất tốt. Cô gái phẫn nộ rít gào. Đột nhiên, trên người nàng còn sót lại một điểm vài vóc bị mở ra rơi xuống, mà thân thể của nàng lại là làm người kinh ngạc nhanh chóng bành trướng, cuối cùng hóa thành một con cực lớn ma vật. Ma vật ngoại hình như tích dịch, thân thể mặt ngoài có từng mảng từng mảng lớp vảy màu đỏ, ma vật ngược phía sau lưng, nhưng là có một viên tựa như nham thạch điêu khắc con mắt. Mà ở ma vật trên bụng, nhưng là có một cái 201 màu vàng con số. chương 178, ác chiến, có thể hóa thành hình người ma vật. Phương Bình đầy mặt khiếp sợ Cô gái cùng lục dự như thế, lại cũng là một con hóa thành hình người ma vật. Có thể hóa thành hình người ma vật, không cần nghĩ cũng có thể đoán được, tất nhiên cực kỳ ít ỏi, hắn thực sự không có nghĩ tới, sẽ nhanh như thế liền gặp được đến con thứ hai có thể hóa thành hình người ma vật. Cùng lục dự như thế, tương tự có đánh số, tương tự có thể hóa thành hình người. Phương Bình trong lòng tất cả đều là nghiêm nghị. Trước mắt ma vật, cùng lục dự đặc thù thực sự quá mức tương tự, có thể khẳng định, hai người sau lưng. Tất nhiên có một cái có thể lượng lớn chế tạo hóa hình ma vật khủng bố thế lực tồn tại. Đánh số 201, con số đánh số so với lục dự 181 càng thấp, lục dự đỉnh cao lúc là thần tinh cấp, mà cái này con ma vật thực lực tuy rằng cường đại hiển nhiên vẫn không có đạt đến thần tinh cấp, nói cách khác, con số càng là khá cao, thực lực sẽ càng mạnh. Trương Bình hít vào một ngụm khí lạnh. Đánh số 181 lục dự, đã nắm giữ thần tinh chiến lực, cái kia ở trước hắn chẳng phải từng cái từng cái tất cả đều nắm giữ thần tinh chiến lực Cái này là cường đại cỡ nào một cái thế lực? Phong đoán cẩn thận, cái thế lực này ít nhất nắm giữ 100 vị trở lên thần tinh, mà điều này hiển nhiên không thể đều là thần tinh, trong đó tất nhiên sẽ có huyết nguyệt cấp cường giả. Đây tuyệt đối là một cái so với Ngân xuyên căn cứ thành phố càng thêm thế lực khổng lồ. Vẹn vẹn bởi vì bảng danh sách xếp hạng nhìn chằm chằm ta, vẫn có những nguyên nhân khác nhìn chằm chằm ta, lẽ nào lục dự bị ta khống chế chuyện, bị cái thế lực này phát hiện? Phương Bình tóc gáy nổ dựng, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Bị một cái ít nhất nắm giữ 100 vị thần tinh cấp cường giả thế lực nhìn chằm chằm, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố, để cho hắn không nhịn được dùng mình một cái. Ẩm. Có thể hóa thành hình người ma vật cũng không có cho phương bình quá nhiều tiêu hóa trong lòng khiếp sợ thời gian, hóa thành ma vật hình thái sau khi, nguyên bản mới vào ngũ giai chiến lực tăng vọt khí tức trên người trở nên càng thêm nguy hiểm. Chân sau đông nhiên đạp xuống, mặt đất ở cái này đạp xuống phía dưới sụp lún xuống dưới, mà nó nhưng là thân thể to lớn bắn mạnh hướng về phương bình tốc độ so với trước rõ ràng nhanh một đoạn. Bá, chân trước bên trên bốn chuôi phong nhận xuất hiện, tựa như bốn chuôi thật dài lưỡi dao sắc tức hướng về phương bình, khuấy động lên kình khí đánh ở phương bình trên mặt, để phương bình mặt một trận đau đớn. Vẹo, ở bốn chuôi lưỡi dao sắc sắp đem phương bình chém thành bốn đoạn lúc, phương bình lấy phi lôi thần thuật thuấn di biến mất, có thể hóa thành hình người ma vật tốc độ cực nhanh, nhưng có phi lôi thần thuật phương bình rõ ràng càng nhanh. Phi đao ở viễn trình điều khiển phía dưới. Vòng tới có thể hóa thành hình người ma vật sau lưng, Phương Bình Thuấn Di xuất hiện, sở sản đủ màu xanh bàn tay khổng lồ đánh ra hướng về có thể hóa thành hình người ma vật phía sau lưng. Ẩm. Hóa thành ma vật hình thái, tuy rằng tốc độ như trước không bằng có nắm giữ phi lôi thần chỗ hình bông, nhưng phản ứng cùng với tốc độ lại rõ ràng càng nhanh. Ở Phương Bình Thuấn Di xuất hiện lúc, ma vật lại phản ứng lại, và người, có bốn trôi phong nhận lợi chảo chặn lại rồi sở sản đủ màu xanh bàn tay khổng lồ, hai hai cái kịch liệt va chạm, mặt đất. Hai hai cái va chạm địa phương, xuất hiện một đạo thật dài vết nước, mà Chu Vi thì lại tràn đầy như mạng nhện vết rách. Đùng, đùng, đùng. Bao phủ ở sở sản nụ ở trong phương bình liên tục rút lui, mỗi lùi một bước, mặt đất thì sẽ bị đạp ra một cái hố. Do Vĩnh Hằng mạn Dệ Kỳ ổ xạ gìn gẳng triển khai ra sở sản nụ, mặc dù là siêu hạng năng lực, nhưng bây giờ phương bình, cảnh giới lại cũng chỉ có tâm dai, cùng có thể hóa thành hình người ma vật có tới hai cái cảnh giới trên lệnh. Vì lẽ đó cho dù triển khai sở sạ đủ như vậy siêu hạng năng lực, chiến lực như trước không bằng có thể hóa thành hình người ma vật. Giang giác. Cũng có thể hóa thành hình người ma vật lợi trảo va chạm màu xanh bàn tay khổng lồ mặt ngoài, xuất hiện từng đạo vết nước. Ken. Dây đặc phong nhận xuất hiện, va chạm tại phi đao bên trên, phi đao bị va chạm bay về phía phương bình. Mà lại hóa đá xạ tuyến hướng về phương bình bên này quét tới, ven đường gặp gỡ thực vật, tất cả đều ở cái này loại xạ tuyến phía dưới hóa đá mà bất kể là phi đao vẫn là Phương Bình, tất cả đều bị hóa đá xạ tuyến bao phủ. Có thể hóa thành hình người ma vật thông minh không thấp, Phương Bình liên tục lấy phi đao làm cái này tọa độ triển khai phi lôi thần thuật, có thể hóa thành hình người ma vật đoán được phi đao tác dụng, cũng lấy này châm đối với Phương Bình. Vụ. Hư không mở cửa, Phương Bình trốn vào cửa bên trong không gian, tránh thoát hóa đá xạ tuyến bắn phá, mà bị hóa đá xạ tuyến quét trúng phi đao, mặt ngoài lại là xuất hiện hóa đá. Phi đao không còn hơi sức rơi xuống mặt đất. Bất kể là Viễn Trình điều khiển vẫn là phi lôi thần thuật thức, tất cả đều bị tầng này hóa đá trở ngại đoạn tuyệt cùng Phương Bình liên hệ hóa thành ma vật hình thái. Sau khi quả nhiên càng thêm khó chơi cửa bên trong không gian Phương Bình cho mày nguyên bản lấy thực lực bây giờ của hắn cùng ngũ giai giao chiến cũng đã khá là miễn cưỡng, mà hiện tại có thể hóa thành hình người ma vật hóa thành ma vật hình thái sau khi chiến lực tăng vọt đã vượt qua ngũ giai cùng tầng thứ trở nên càng thêm vướng tay chân lại thử một chút. Nếu là không được, chỉ có thể trước tiên rút lui. Đánh không lại liền chạy, Phương Bình đối với chuyện này cũng không cảm thấy mặt đỏ, biết rõ không phải là đối thủ, còn có liều mạng, đó mới là ngu xuẩn cách làm. Quyết định chủ ý, Phương Bình đem còn lại 13 trôi tên phi đào từ cuốn vào trên đùi chân bao rút ra. Vụ. Hư không mở cửa, hắn xuất hiện ở có thể hóa thành hình người ma vật sau lưng, 13 ngọn phi đao hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Bá. Mà ngay khi hắn tại hư không mở cửa xuất hiện lúc, có thể hóa thành hình người ma vật đã nhận ra được xuất hiện ở phía sau hắn. Thân thể to lớn, lại nắm giữ không hề tầm thường sự linh hoạt, xoay người, hóa đá xạ tuyến tập kích hướng Phương Bình, nó đã nhận ra được hóa đá xạ tuyến có thể phong ấn Phương Bình đối với phi đao trường khống. Có tới 5 ngọn phi đao bị hóa đá xạ tuyến quét trúng, hóa đá cùng Phương Bình tách ra liên hệ. 3. Phương Bình Thuấn Di xuất hiện ở một thanh tránh thoát hóa đá xạ tuyến phi đao bên, sờ sà nụ ngực ngực góc mở ra. Lượng lớn màu xanh mũi tên bay về phía có thể hóa thành hình người ma vật. Đây là cuối cùng thủ đoạn, nếu như vẫn không được, chỉ có thể rút lui. Phốc phốc phốc. Có thể hóa thành hình người ma vật trên người vảy giáp bị động xuyên, xuất hiện một cái lại một cái lỗ thủng. Màu xanh mũi tên đối với có thể hóa thành hình người ma vật hữu hiệu. Bá. Có thể hóa thành hình người ma vật là do đau đớn ma rít đảo, tia sáng màu vàng hướng phương hướng này quét tới. Phương bình thuấn di biến mất ở tại chỗ, mà nguyên bản ở nơi này phi đau. Nhưng là bức cái khác phi đao góp chân, bị hóa đá cùng Phương Bình đoạn tuyệt liên hệ. Biết màu xanh mũi tên đối với có thể hóa thành hình người ma vật hữu dụng, Phương Bình tự tin tăng mạnh, xuất hiện tại cái khác phương vị, vừa xuất hiện, tương tự là dày đặc màu xanh mũi tên tập ra. Phốc phốc phốc. Liên tiếp mấy lần giao phong, Phương Bình có thể thao túng số lượng phi đao đã chỉ còn bà thành. Tuy rằng mỗi một lần lưu lại thương thế đều không nghiêm trọng lắm, nhưng ở liên tiếp mấy lần tích lũy phía dưới có thể hóa thành hình người ma vật thương thế trên người biến nặng phần bụng vị trí đã máu thịt bé bét. Chết! Phương Bình trong mắt mang đầy sát cơ, lại một làn sóng màu xanh mũi tên đánh út về phía có thể hóa thành hình người ma vật. Vào giờ phút này, hắn đã tạm thời quên đối với ma vật sau lưng thực lực sợ hãi, mặc kệ đối phương sau lưng đến tột cùng có cường đại cỡ nào thế lực, nhưng nếu muốn giết hắn, hắn liền sẽ không để cho đối phương dễ chịu. chương 179, độ cao coi trọng. Ngay khi màu xanh mũi tên từ sở sạn đủ ngược xì ra lúc, mặt đất, một người bỗng nhiên phá đất chui lên. Đây là một cái mang mặt nạ người, từ thân hình đến xem, hẳn là một cái nam tử, đối phương trốn ở dưới nền đất, nhưng từ đầu đến cuối, Phương Bình sắc màu quan sát hạ kỷ cũng không từng phát hiện đối phương. Nam tử xuất hiện sau khi, tay phải hóa thành một cái thô đạt mấy mét thú trảo. Đánh về Phương Bình. Khoảng cách thực sự gần quá, cho dù có phi lôi thần thuật, Phương Bình cũng, cũng chưa kịp lấy phi lôi thần thuật tranh né. Anh. Cực lớn thú chảo đánh ra ở sở sạn nù bên trên, Phương Bình tựa như là gặp đòn nghiêm trọng giống như bay ngược. Sở sạn nù mặt ngoài xuất hiện tựa như con nện giống như vết rách, rồi sau đó tựa như nham thạch giống như tan vỡ biến mất. Một đòn phá hủy sở sạn nù như vậy lực phá hoại thậm chí càng ở có thể hóa thành hình người ma vật bên trên, tuyệt đối là ngũ giai giác tỉnh giả ở trong đỉnh cấp chiến lực. Vẹo! Chưa chờ Phương Bình đập bay rơi xuống đất, mang mặt nạ nam tử đã lập tức vồ giết về phía Phương Bình. Thực lớn thú chảo mang theo khủng bố lực phá hoại hướng về phương bình đập xuống, cái này một chảo nếu là bị đập trúng, phương bình chắc chắn tan xương nát thịt, thậm chí khả năng hài cốt không còn. bá Bay ngược phương bình biến mất, cũng chưa từng xuất hiện tại cái khác phi đao bên, mà là hoàn toàn biến mất ở tại chỗ. Một cái có thể hóa thành hình người ma vật cũng đã để thủ đoạn hắn ra vào, mới cuối cùng chiếm cư ưu thế, bây giờ xuất hiện một cái so với có thể hóa thành hình người ma vật càng mạnh người, hắn là chút nào tái chiến tâm tư đều không có, quả đoán chạy trốn Nguy hiểm thật. Lúc xuất hiện lần nữa, Phương Bình xuất hiện ở ma vật đối sách khoa chỗ mình ở, đầy mặt nghĩ mà sợ. Nếu là vận dụng phi lôi thần thuật hơi hơi chậm lên một ít, hắn lúc này rất khả năng đã chết qua. Nếu như nói, có thể hóa thành hình người ma vật thực lực hắn vẫn có thể chống lại, như vậy đối mặt sau đó xuất hiện nam tử, hắn chính là hầu như không hề có chút sức chống đỡ. Đối phương chẳng những có thể tránh né sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác, càng là nắm giữ hết sức thực lực mạnh mẽ, căn bản không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Mang mặt nạ người này xuất thủ cứu có thể hóa thành hình người ma vật, lẽ nào cũng là một chỉ có thể hóa thành hình người ma vật. Phương Bình trong lòng âm thầm suy đoán, sẽ xuất thủ cứu giúp một con ma vật, ngoại trừ cùng cái này con ma vật là đồng loại, cái khác khả năng có thể nói là rất nhỏ. Luôn cảm giác người này thân hình có một ít quen thuộc. Phương Bình đôi lông mày hơi nhíu. Bởi vì mang mặt nạ, vì lẽ đó không cách nào thấy rõ mặt mũi người đàn ông này, bất quá, thân hình của đối phương, lại cho hắn một loại quen thuộc cảm giác. Tựa hồ ở nơi nào từng thấy đối phương. Quên đi, phát sinh như vậy chuyện như vậy, vẫn là lên trước báo đi. Có thể lượng lớn chế tạo hình người ma vật thế lực tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ, căn bản không phải Phương Bình có thể chống lại, thời điểm như thế này, tự nhiên là cần đem Ngân Xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa kéo xuống nước. Hơn nữa, cũng không tồn tại nói kéo xuống nước, nói cho đúng, đối phương đã nhìn chằm chằm Ngân Xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa, dù sao bảng danh sách thứ 23 đã bị đối phương giết chết. Rời đi nơi ở, Phương Bình mau mau bái phòng phòng nhân sự phó bộ trưởng, cũng chính là lúc trước gia nhập ma vật đối sách khoa thì dẫn dắt Phương Bình mấy người làm thủ tục trung niên nữ tử. Cái này đã là Phương Bình nhận thức ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa bên trong địa vị tối cao người. Sau khi thông báo, Phương Bình bị dẫn vào trong phòng làm việc, không lâu sau đó, trung niên nữ tử hứa Thúy Mai đến. Hứa bộ trưởng, Phương Bình khách khí hướng về đối phương xưng hô, mà đối phương nhưng là mỉm cười gật đầu. Nếu như là căn cứ hách gán những người khác, nàng rất lớn khả năng sẽ không nhận thấy, nhưng đối với Phương Bình, nàng xác thực rất tình nguyện nhìn tới vừa thấy, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Phương Bình tiềm lực. Mới vừa gia nhập ma vật đối sách khoa, cũng đã có thể ở trên bảng danh sách chiếm cứ một vị trí, nói do Phương Bình nắm giữ rất lớn tiềm lực, tương lai thành tựu chắc chắn sẽ không yếu hơn nàng, thậm chí có thể vượt qua nàng trở thành thần tinh cấp. Cái này rõ ràng là một cái tiềm lực, vẫn đáng giá nàng tiền kỳ đầu tư tiềm lực. Vì lẽ đó khi biết Phương Bình cầu kiến lúc, nàng đáp ứng rồi. Ngươi lần này đến là có chuyện gì không? Biết Phương Bình tìm tới nàng tất nhiên là có việc, hứa Thúy Mai hỏi. Hứa Bộ trưởng, ngay khi vừa nãy, ta bị một chỉ có thể hóa thành hình người ma vật đánh giết. Phương Bình mau mau nói. Cái gì, ngươi gặp phải có thể hóa thành hình người ma vật? Xác định không có tính sai. Hứa Thúy Mai đứng lên, khiếp sợ nhìn hướng về Phương Bình. Đến nàng bây giờ địa vị, tự nhiên biết rất nhiều bí mật không muốn người biết mà trong đó liền bao quát có thể hóa thành hình người ma vật, nàng vô cùng rõ ràng có thể hóa thành hình người ma vật xuất hiện, cái này là cái gì loại nghiêm trọng tình thế. Ta tận mắt chứng kiến nàng hóa thành ma vật, tuyệt đối sẽ không tính sai. Đối phương tựa hồ nhìn chằm chằm bảng danh sách xếp hạng trên người, hơn nữa, bảng danh sách thứ 23 làm ngưng đã chết ở nàng trong tay. Phương Bình khẳng định nói, Người đi theo ta." Hứa Thúy Mai sắc mặt biến đổi liên tục, hướng về Phương Bình bắt chuyện một tiếng, mang theo Phương Bình ngồi lên thang máy. Nối thẳng cái này tòa nhà lớn tầng cao nhất, gõ một chỗ viết có pho giám đốc văn phòng cửa phòng. Đi vào. Bên trong truyền đến bắt chuyện, Phương Bình cùng hứa Thúy Mai đi vào, nhìn thấy bên trong người, là một cái mị phụ trung niên chính là mấy ngày trước Phương Bình gặp qua cái kia hai cái thần tinh cấp cường giả ở trong cô gái Lữ Vận. Đem sự tình nói chuyện, Lữ Vận sắc mặt đồng dạng thay biến, làm cái này khu vực phụ cận lớn nhất một cái căn cứ thành phố, tự nhiên là cũng có thể hóa thành hình người ma vật cái thế lực này từng qua lại biết được cái thế lực này khủng bố. Còn có thể Thuấn Di trở về sao? Lữ vận nhìn hướng về Phương Bình hỏi. Không được, đối phương hẳn là lấy hóa đá phong ấn phi đào trên không gian tọa độ. Ta chỉ có thể chuyển tống đến cách này bên trong gần nhất địa phương. Vậy thì Tuấn Di đến nơi đó, sau đó thay ta chỉ đường. Lữ vận gật đầu nói. Mang theo Lữ vận, Phương Bình một cái Tuấn Di xuất hiện ở thiết chí có phi lôi thần thuật thức, cách vừa nãy địa phương chiến đấu gần nhất địa phương. Rồi sau đó... Hắn trải nghiệm một cái tốc độ âm thanh di động kích thích, Lữ Vận nhấc theo hắn, do hắn chỉ đường, rồi sau đó lấy không chậm tại âm thanh khủng bố tốc độ chạy tới. Mấy phút sau, bọn họ chạy tới địa phương chiến đấu, mang mặt nạ nam tử cùng với cô gái áo hồng đã không gặp, chỉ có vừa nãy chiến đấu sau tàn tạ mặt đất. Giao chiến địa phương chính là chỗ này. Phương Bình nói, người liền ở ngay đây, ta nhìn một chút đối phương có không có đi xa. Hướng về Phương Bình bản giao một câu, Lữ Vận kiểm tra một hồi hiện trường vết tích. Nhanh chóng hướng về một phương hướng đuổi theo. Nửa giờ sau, Lữ Vận trở về, hai tay trống trơn, rõ ràng là không có đuổi theo hai người, để hai người cho chạy trốn. Trong hai người nam tử, nắm giữ thổ hệ năng lực, hơn nữa còn có thể tránh né sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác, khẳng định là dựa vào loại năng lực này, mang theo cô gái áo hồng đào tẩu. Người đem quá trình chiến đấu tỉ mỉ cho ta nói một lần. Vâng. Lữ Vận hướng về phương bình dặn do, phương bình tất cả chi tiết nhỏ đều không lọt tỉ mỉ kể ra Sau đó không lâu, Phương Bình cùng Lữ vận trở về ma vật đối sách hoa, Rất nhanh, ma vật đối sách hoa tuyên bố liên quan tới có thể hóa thành hình người ma vật treo giải thưởng. Hai người gương mặt bên ngoài đặc thù là do Phương Bình hồi ức, mượn năng lực giả năng lực hình chiếu mà ra. chương 180, phối hợp một thoáng. Tuy rằng tao ngộ nguy hiểm, bất quá thực tại kiếm lời một bút, thật không biết tao ngộ có thể hóa thành hình người ma vật, là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nhìn hướng về trong tay thẻ thân phận, Phương Bình thoáng cảm thán. Bởi vì báo cáo có công nguyên nhân, hắn thu được một vạn điểm phong phú khen thưởng, bù đắp được hắn làm mấy lần nhiệm vụ điểm khen thưởng. Vậy đại khái chính là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, tao ngộ nguy hiểm đồng thời, tương tự tao ngộ kỳ ngộ, bây giờ nguy hiểm giải trừ, kỳ ngộ đến. Không biết phi đao còn có thể hay không thể dùng. Đem bị hóa đá phi đao lấy ra, Phương Bình dùng tay nắm nát phi đao mặt ngoài nham thạch, rồi sau đó thử nghiệm thao tung không chế. Bá. Phi đao bay lên, quay chung quanh Phương Bình nhanh chóng xoay tròn Mà lại Phương Bình lại lần nữa nhận biết được phi lôi thần thuật thức, chỉ cần hơi suy nghĩ, liền có thể mượn cái này ngọn phi đao thuần gì. Xem ra hóa đá chỉ có thể ngăn cách hắn cùng phi đao liên hệ, nhưng cũng không có thể phá hư phi đao trên viễn trình điều khiển ký hiệu cùng với phi lôi thần thuật thức. Chỉ cần đem mặt ngoài nham thạch xóa, liền có thể một lần nữa khôi phục cùng phi đao liên hệ. Không biết phàn huyên bọn họ có sao không, tuy rằng nghe cô gái áo hồng khẩu khí, bị nhìn chầm chầm đều là trên bảng danh sách người. Bất quá vẫn là xác thực một cái cho thỏa đáng. Lấy điện thoại di động ra, Phương Bình hướng về quen biết người từng cái gọi điện thoại xác thực. Đầu tiên là gọi cho Diêu Tuấn, rất nhanh được đến đáp lại. Sau là gọi cho Phản Huyền, tương tự rất nhanh nhận nghe điện thoại, biết được đối phương không có chuyện gì. Gọi tiếp cho Hiến Tuyết, nhưng lại phát hiện điện thoại di động của đối phương tuy rằng có thể mở ra, nhưng cũng không người tiếp nghe. Không có người nhận, có cần tới hay không nhịn. Thoáng do dự, Phương Bình vận dụng phi lôi thần thuật. Hắn đã từng đã cho một thanh coffee lôi thần thuật thức phi đao cho Yến Tuyết, vừa vặn có thể lấy cái này, ngọn phi đao làm cái này tọa độ. Bá. Bóng người lấp loé, Phương Bình xuất hiện ở một gian tràn đầy xương ngủ trong phòng. Đây là một cái rất là chật hẹp gian phòng, cũng chỉ có mấy mét vuông, ở trong phòng có một cái trắng đoán buồn tắm lớn, mà lúc này, Yến Tuyết chính trong buồn tắm, thủy quang thông suốt, đối phương lồi lõm vóc người cùng với da thịt trắng như tuyết có thể thấy rõ ràng. Ê. Phương Bình vẻ mặt trở nên dị ra. Lại sẽ va vào chuyện như vậy, chính mình vận may này thật không biết nên nói tốt hay là không tốt, tuy rằng nhìn một lần cho thỏa, nhưng hậu quả rất là nghiêm trọng, hắn có một loại đại nạn ập lên đầu cảm giác. Hắn lúc này, thật sự rất muốn thuấn di đào tẩu, bất quả nếu quả thật như vậy làm, tuyệt đối sẽ bị Yến Tuyết khắp thế giới truy sát, còn không xoay qua chỗ khác. Cũng không có giống như bình thường cô gái la lớn, Yến Tuyết hai tay che trước ngực, sắc mặt hơi ửng đỏ, tiếng nói mang theo tức giận nói. Phương Bình mau mau xoay người lưng hướng đối phương, tuy rằng rất muốn lại liếc mắt nhìn, bất quá nếu quả thật như vậy làm, hắn sợ sẹt đôi mắt này sẽ không gánh nổi. Đem quần áo đưa tới, Phương Bình cuống quýt đem bên cạnh chứa đựng quần áo nhựa rổ đưa cho đối phương, nhựa rổ trong có một thanh chứa ở tinh xảo vỏ đao ở trong phi đao, cái này chính là dẫn đến nàng sẽ bị truyền tống đến phòng tắm kẻ cầm đầu. Hắn tuy rằng nói cho đối phương biết muốn bên người mang theo, nhưng chân tâm không nghĩ tới, đối phương liền ngay cả rửa giấy đều sẽ đem thứ này mang ở bên người. Nương theo một trận tất tất sách sách thâm thanh, tiến tuyết mặc quần áo vào, đi ra phòng 8 hai người ở phòng khách ở trong ngồi đối diện nhau. Tiến tuyết tóc ước nhẹp, bởi vì mới vừa tắm rửa sạch sẽ nguyên nhân, da thịt hơi mang theo ứng đỏ, rất là mê người, nhưng ngồi đối diện hắn phương bình, lại là như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, có một ít đứng ngồi không yên. Hy vọng ngươi có thể có một cái giải thích hợp lý. Trong tay cầm phi đao, tiến tuyết mặt lạnh lùng nói, mới vừa ta gặp phải có thể hóa thành hình người ma vật Đối phương tựa hồ nhìn chầm trầm có tiềm lực giác tình giả, gọi điện thoại cho ngươi, không gọi được, có một ít lo lắng ngươi, vì lẽ đó liền cảm giác được áp lực lớn lao. Phương Bình có một ít nói lắp nói, trầm mặc, đầy đủ trầm mặc tốt chốc lát, liền ở Phương Bình thấp thỏm không ngất lúc, Yến Tuyết tiếng nói vang lên, coi như ngươi thông qua, rất là lung túng, Phương Bình túi đầu không dám nhìn Yến Tuyết, nhưng hắn nhưng không có phát hiện, Yến Tuyết nguyên bản lạnh lẽo mặt theo hắn lời đã biến mất, thay vào đó chính là một vệt đỏ bừng cái kia ta đi trước trong lòng thở phào nhẹ nhõm phương bình quả đoán chuẩn bị tránh đi thoát đi cái này không khí ngột ngạt bất quá đang lúc này lại là có tiếng gõ cửa vang lên đồng thời nương theo còn có một cái nam tử tiếng nói tiến tuyết ăn cơm tối không có cùng đi ra ngoài ăn nghe được cơm thanh này tiến tuyết lông mày cau lại nhìn hướng về phương bình nhỏ giọng nói muốn ta buông tha ngươi có thể bất quá ngươi chờ một chút phải phối hợp ta không đợi phương bình từ chối tiến tuyết đi tới cửa phòng đem cửa phòng mở ra Một cái ngũ quan xuất sắc người thanh niên trẻ xuất ở ngoài cửa, người thanh niên trẻ trên mặt mang theo ý cười, bất quá khi quét đến ngồi ở phòng khách ở trong Phương Bình thời điểm, nụ cười trên mặt cứng đờ. Yến Tuyết, cái này một cái là. Bạn trai ta Phương Bình. Yến Tuyết nói, quay đầu lại ánh mắt nhìn về Phương Bình, lan truyền tới một cái phối hợp ánh mắt của ta. Trong nháy mắt đọc hiểu đối phương ánh mắt ở trong ý tứ, Phương Bình đứng lên hướng bên này đi tới, cười nói. Xin chào, ta là Yến Tuyết bạn trai Phương Bình. Phương Bình vừa nói, vừa đưa tay ôm vào Yến Tuyết bên hông, tuyên kỳ chính mình chủ quyền. Bất quá, đến tột cùng là vì phối hợp Yến Tuyết để thoạt nhìn càng thật, vẫn là vì mượn cơ hội chiếm tiện nghi, liền chỉ có hắn tự mình biết. "Xin chào, ta tên là Chiết Quang." Nhìn Phương Bình ôm vào Yến Tuyết bên hông tay, ngũ quan xuất sắc người thanh niên trẻ mắt lóe sáng, âm thanh cứng ngắc nói. Hắn nghi tới đây là Yến Tuyết vì ngăn chặn hắn quấy rầy, xin mời đến khách mời bạn trai người, bất quá khi nhìn thấy Phương Bình tay ôm vào Yến Tuyết bên hông, Nhưng Yến Tuyết nhưng không có không tự nhiên phản ứng lúc, hắn phủ định loại này suy đoán. Cho dù đối phương cùng Yến Tuyết còn cũng không phải là nam nữ bằng hưu, Yến Tuyết cũng tất nhiên là đối với đối phương có hảo cảm, nếu không thì, Yến Tuyết tuyệt đối không thể tự nhiên như thế làm cho đối phương ôm bên hông. Vậy thì không quấy dậy các người. Sắc mặt hơi trầm xuống, vu chiếc quang cáo từ rời đi, nhìn đối phương rời đi bóng lưng, Phương Bình không tên có một loại sảng khoái cảm giác, loại này cướp thắng cảm giác chân tâm rất sảng khoái. Nhưng đáng tiếc cái này người bạn gái là giả. Có thể thả ra. Cửa phòng đóng lại, tiến tuyết ánh mắt nhìn về Phương Bình được voi đòi tiên ôm vào bên hông tay, trợn tròn mắt nói. Ha ha, nhất thời quên, nhất thời quên. Phương Bình khá có một ít không nỡ thu tay về, cảm giác chân tâm không sai. Ngươi để ta phối hợp ngươi, ta cũng làm, chuyện lần này, là có phải hay không, có thể xóa bỏ. Xem ngươi phối hợp đến không sai phần trên, lần này coi như xong. Như đứng đóng lửa. Như ngồi đống than sững sờ mấy phút, Phương Bình quả đoán thuấn di rời đi, mà ở dưới lầu, vụ chiết quang lại cũng không hề rời đi, mà là vẫn đang giám sát Yến Tuyết gian phòng. Đêm khuya, khi phát hiện Yến Tuyết trong gian phòng đèn tắt, nhưng Phương Bình lại không hề rời đi lúc, hắn sắc mặt tái xanh, chửi rủa một tiếng giày rách, quả đoán rời đi. chương 181, Thiên Nhân Thuật Rời đi Yến Tuyết nơi ở, Phương Bình cho đồng dạng đến từ căn cứ hách gian mấy người khác, mỗi người phát một cái tin nhắn phía sau, liền không còn quản. So với Phan Nguyên, Diêu Tuấn, Tiến Tuyết, hắn cùng với những cái khác người chỉ là sơ giao, phát một cái tin nhắn nhắc nhở một cái, đã xem như là hết lòng hết sức. Lục dự bên kia phải đi một chuyến, bằng không rất dễ dàng tông xe. Bị truy nã hai người ở trong một người trong đó là mang mặt nạ, lục dự cũng là mang mặt nạ, để tránh tông xe, Phương Bình quyết định đi tới lục dự cái kia một chuyến, cho lục dự chào hỏi một tiếng. Vận dụng phi lôi thần thuật, Phương Bình xuất hiện ở một gian phòng trong, bên trong gian phòng. Mang mặt nạ lục dự nhìn thấy Phương Bình xuất hiện sưng hô nói. Thiếu ra. Hửm, hiện tại Ngân Xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa chính đang tại siêu tầm mang mặt nạ người, mặt nạ liền không cần eo, ở Ngân Xuyên căn cứ thành phố nhận thức ngươi người không nhiều, ra ngoài thời điểm hóa một thoáng trang là được. Phương Bình dặn dò. Vâng, thiếu ra. Lục dự cung kính đáp. Thấy đối phương thái độ Phương Bình thỏa mãn gật đầu, có tỏa mà sủ cả mi mạnh mẽ thay đổi lục dự ý chí, tuy rằng cũng nhớ được chính mình qua lại. Nhưng cũng khó có thể sinh ra bất kỳ cái gì phản loạn chi tâm. Ta để ngươi ra khỏi thành săn giết ma vật, hiện tại săn giết được vài con. Tổng cộng ba con tứ dai ma vật, bốn con tam giai ma vật. Lục dự hồi đáp. Đã có ba con tứ dai ma vật. Phương Bình ánh mắt sáng ngời, đi tới lúc trước cùng nhà cùng thuê lại đến kho ướp lạnh. Kho ướp lạnh mở ra, bảy bộ mặt ngoài tràn đầy băng xương ma vật thi thể xuất hiện ở Phương Bình trước mắt. Phương Bình đi lên trước, từng cái đem bảy bộ ma vật thi thể hiến tế. Rồi sau đó nhìn hướng về bảng thuộc tính hiến tế giá trị. Hiến tế giá trị, 10.409. Có thể kích hoạt tiên nhân thuật. Phương Bình vội vàng đem nhẫn thuật thiên phu tiên nhân thuật kích hoạt, đối với cái này nạ dụ tổn ý dạ ở trong rực rỡ hào quang, có thể tăng cường nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật thuật, hắn đã sớm chờ mong không ngớt. Một vạn hiến tế giá trị biến mất, hiến tế giá trị chỉ còn số lẻ, mà cùng với tương đối, trong đầu hắn, giải phong rất nhiều trí nhớ đó là có quan hệ nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ tu tập tiên nhân thuật trí nhớ trí nhớ đã có hiện tại chính là mượn đối phương trí nhớ tu tập tiên nhân thuật không có vội vã trở về phương bình trực tiếp ở lục dự nơi ở tu luyện lên tiên nhân thuật đến căn cứ nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ trí nhớ tiên nhân thuật trọng điểm là chế tạo tiên thuật chặt cả mà tiên thuật chặt cả chính là hấp thu tự nhiên năng lượng đem tự nhiên năng lượng cùng thân thể năng lượng tinh thần năng lượng kết hợp tạo thành một loại uy lực mạnh hơn chặt cả đặc thù năng lượng Cái này cùng tinh luyện chặt cả quá trình không sai biệt lắm, duy nhất khác nhau là, còn cần gia nhập tự nhiên năng lượng, hơn nữa loại này tự nhiên năng lượng rất là nguy hiểm, một cái sơ sẩy liền có thể dẫn đến chính mình biến thành nhằm thạch. Không biết thế giới này có hay không tự nhiên năng lượng, nếu như ngay cả tự nhiên năng lượng đều như không có, cái này nhẫn thuật liền phế bỏ. Ngồi xếp bằng xuống, để thân thể thả lỏng, phương bình căn cứ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trí nhớ ở trong cảm giác tự nhiên năng lượng phương pháp, tĩnh tâm cảm giác lên đầy đủ hơn nửa canh giờ, hắn nhận biết đến một loại đặc thù năng lượng, loại này năng lượng ở khắp mọi nơi, phân bố ở bất kỳ địa phương nào. đây chính là tự nhiên năng lượng. xem ra thế giới này cũng có tự nhiên năng lượng, tu tập tiên nhân thuật trụ cột điều kiện đúng là có. phương bình bắt đầu thử nghiệm thu nạp tự nhiên năng lượng tiến vào trong cơ thể mình, cực kỳ cẩn thận, vẹn vẹn dẫn dắt cực nhỏ một tia. dù sao hắn là từng thấy hoặc hình nạ rủ tồn nghĩ dạ ở trong, nạ rủ tổ tu tập tiên nhân thuật trong quá trình trải qua nguy hiểm, cũng may. Hắn cũng không phải là đơn thuần tu tập, mà là mượn nạ mì cả giờ mì nạ tổ chi nhớ, ở biết các loại cấm kỵ trụ cột trên triển khai tu tập, độ nguy hiểm còn lâu mới có được nạ rủ tổ lúc trước tu luyện lúc lớn. Sau mấy tiếng, tiên nhân thuật, Phương Bình hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, một loại không tên biến hóa xuất hiện ở trên người hắn. Chỉ thấy trên người hắn lộ ra một loại khí tức thần bí, mà hắn hai mắt vị trí, lại là xuất hiện màu đỏ mắt ảnh, tiên nhân thuật tu luyện thành công. Ú dù mà kỳ nạ rủ tổ tu tập tiên nhân thuật tiêu tốn nửa tháng, lục đạo tiên nhân tu tập tiên nhân thuật tiêu tốn nửa ngày, mà Phương Bình, bởi vì có nạ mỉ cả giờ mỹ nạ tổ tu tập tiên nhân thuật trí nhớ nguyên nhân, vẹn vẹn tiêu tốn mấy canh giờ cũng đã tu tập thành công, tiêu tốn thời gian so với lục đạo tiên nhân còn ít hơn lên không ít. Bá Vận dụng phi lôi thần thuật, Phương Bình biến mất ở lục dự gian phòng, xuất hiện ở hoang dã. Dạ xèn gặng. Trong tay xuất hiện dạ xèn gặng, hắn ấn về phía cách đó không xa mặt đất anh! Một tiếng vang thật lớn, bùn đất đá vụn tung tóe, bị dạ sẻn gẳng đụng vào mặt đất biến thành một cái đường kính đạt đến hơn mấy chục mét cực lớn cái hố. Mà theo cái này cái hố xuất hiện, Phương Bình trên người không tên khí tức biến mất, hai mắt màu đỏ mắt ảnh cũng đồng dạng biến mất. uy lực tăng cường không ít, nguyên bản uy lực vẹn vẹn có thể đạt đến tam giai dạ sẻn gẳng, uy lực đã đủ để đạt đến tứ dai. Phương Bình khá là hài lòng nhìn đòn đánh này tạo thành lực phá hoại. Mạnh mẽ mà đem tam giai uy lực dạn gẳng tăng lên tới uy lực có thể so với tứ giai, uy lực ít nhất tăng cường gấp mấy lần. Không biết tiên nhân thuật có thể hay không tăng cường năng lực. Tìm một khối bằng phẳng nham thạch, Phương Bình ngồi xếp bằng xuống, lại lần nữa tinh luyện tiên thuật cả. Mấy phút sau, hắn đứng lên. Tiên nhân thuật. Không tiên khí tức xuất hiện tại thân trên, hai mắt của hắn lại lần nữa hóa thành màu đỏ mắt ảnh, khí lạnh lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn. Kèn kẹn, hắn băng hướng về Chu Vi lan tràn mặt đất, nham thạch, cây cối, cỏ, tất cả sự vật, tất cả đều bị đông kết trên hàn băng. Cuối cùng, lấy hắn làm trung tâm, chu vi hơn mấy trăm mét phạm vi, tất cả đều bị hàn băng bao phủ. Mà theo mảnh này hàn băng xuất hiện, hắn hai mắt mắt ảnh lần nữa biến mất, lại lần nữa từ tiên nhân thuật lui ra. Quả nhiên có thể tăng cường năng lực uy lực. Nhìn uy lực đầy đủ là bình thường mấy lần, tuyệt đối đã đạt đến ngũ giai tầng thứ hàn băng năng lực, phương bình trong lòng phân chấn. Như hắn ban đầu dự liệu. Tiên nhân thuật ngoại trừ tăng cường nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật uy lực ở ngoài, tương tự có thể tăng cường năng lực uy lực. Điều này cũng không khó lý giải, chống đỡ năng lực chính là thân thể năng lượng, tiên thuật chặt cả đồng dạng dung hợp có thân thể năng lượng, tự nhiên có thể thay thế thân thể năng lượng. Đáng tiếc chính là thời gian duy trì quá ngắn. Nghĩ đến thời gian duy trì, Phương Bình trong lòng sinh ra một tia tiếc nuối. Thời gian duy trì quá ngắn, hắn ước lượng một chốc, từ vận dụng tiên nhân thuật đến tiên nhân thuật biến mất, chỉ đi qua một giây đồng hồ thời gian. Nói cách khác, hắn bây giờ tiên nhân thuật chỉ có thể duy trì một giây đồng hồ, thời gian này so với xạ thủ tốc độ còn không bằng. Tuy rằng theo tiên nhân thuật tu luyện sâu sắc thêm, cái này thời gian có thể tăng cường, bất quá tăng cường e sợ có hạn, dù sao nã mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở tiên nhân thuật phương diện tố chất thực tại rất kém cỏi, đỉnh cao thời kỳ, cũng gần gần có thể duy trì mấy giây mà thôi. Mấy giây, dùng làm thường quy chiến đấu khẳng định không thể, bất quá có dù sao cũng hơn không có tốt, tiên nhân thuật có thể tăng cường nhận thuật uy lực. Hoàn toàn có thể làm đòn sát thủ đến có. Phương Bình trong lòng rất nhanh có Tiên Nhân Thuật phương pháp vận dụng. Tiên Nhân Thuật có thể làm cho Phương Bình trong nháy mắt nắm giữ cường đại lực phá hoại. Tuy rằng thời gian duy trì không dài, nhưng lại có thể dùng ở thời khắc mấu chốt, dành cho kẻ địch một đòn chí mạng. Nếu như có thể thu được cụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hay hoặc là sẻn rủ hạt hỉ giả mạ nhận thuật Thiên Phú là tốt rồi. Đỉnh cao thời kỳ u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cũng là có thể làm được nháy mắt mở Tiên Nhân Thuật hơn nữa có thể duy trì vô cùng thời gian dài, nếu như có thể thu được hai người nhận thuật thiên phú, nắm giữ hai người có quan hệ tiên nhân thuật trí nhớ, hắn tin tưởng hắn rất nhanh liền có thể như hai người giống như, đem tiên nhân thuật cho giảng thưởng quy phương thức chiến đấu. Chương 182: Tam giai đỉnh cao. May là lần đi nhanh. Rời xa giao chiến địa phương một chỗ trong nham động, cô gái áo hồng cùng mặt nạ nam tử tất cả đều thở ra một hơi. Bọn họ không nghĩ tới, thần tinh cấp cường giả sẽ đến nhanh như vậy, may là bọn họ lần đi nhanh. Mà lại trước khi rời đi, đem hiện trường tất cả phi đao đều hóa đá đoạn tuyệt liên hệ, nếu không thì, bọn họ không chắc có thể trốn rơi. Đón lấy ngân xuyên căn cứ thành phố nhất định sẽ trọng điểm lục soát tìm chúng ta, đến yên tĩnh một quãng thời gian. Mặt nạ nam tử nói, đáng ghét, lại để nhân loại kia chạy trốn, làm hại tin tức để lộ. Cô gái áo hồng đã một lần nữa biến thành hình người, phân bụng vị trí có rõ ràng vết thương, nàng cầm tức nói. Điều này cũng không có biện pháp không nghĩ tới đối phương không gian năng lực lại có thể xa khoảng cách truyền tống, trách ta, là ta không đem tình báo thu thập được đủ. Mặt nạ nam tử nói, đón lấy ngươi tính thế nào? Mặt nạ nam tử hỏi, ngân xuyên căn cứ thành phố là không thể ở lại, ta chuẩn bị đi tới cái khác căn cứ thành phố. Cô gái áo hồng nói, đi tới cái khác căn cứ thành phố, lựa chọn không tồi. Mặt nạ nam tử gật đầu, cảm thấy cô gái áo hồng đi tới cái khác căn cứ thành phố lựa chọn là một cái lựa chọn chính xác. Hắn nếu không phải tình huống đặc thụ, cũng không thể đủ rời đi ngân xuyên căn cứ thành phố, cũng sẽ giống như cô gái áo hồng rời đi ngân xuyên căn cứ thành phố, ở nút đến cái khác căn cứ thành phố. Thời gian tại tu luyện cùng nhận nhiệm vụ ở trong vượt qua, trong lúc vô tình mấy tháng thời gian trôi qua. Cô gái áo hồng cùng mặt nạ nam tử tựa như biến mất rồi giống như, đánh với Phương Bình một trận sau khi, liền cũng không có phát hiện tung tích. Nếu không phải từ ra vào thành quản chế đi chép, phát hiện cô gái áo hồng bóng người, Ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa e sợ muốn cho rằng là Phương Bình vì thu được điểm, tự biên tự diễn hư cấu ra một nhân vật. Khi hỉ no mi năng lực, một mảnh trong hoang dã, Phương Bình khẽ quát một tiếng, băng tuyết thế giới hàng lâm. Lấy Phương Bình làm trung tâm, mặt đất kết băng cấp tốc lan tràn hướng bốn phía, mà lại có một cái lại một cái dài đến mấy chục mét to lớn hàn băng gai nhọn vụt lên từ mặt đất. Ở thời gian cực ngắn bên trong, cũng đã đem lấy Phương Bình làm trung tâm hơn 100 mét phạm vi, hóa thành băng tuyết đá. Biến dị mẹ giả mẹ giả no mi năng lực. Rồi sau đó, vờn quanh ở phương bình chu vi khí lạnh biến mất, phương bình tựa như hóa thành liệt dương. Ngọn lửa nóng bỏng lấy phương bình làm trung tâm bộc phát ra, lan lộn ngọn lửa như bầu trời mây tía, mang theo đốt cháy vạn vật khủng bố nhiệt độ cao. Băng tuyết thế giới tan rã ngọn lửa thế giới hàng lâm, tới gần phương bình địa phương mặt đất càng là hòa tan hóa thành dung nham, tỏa ra đỏ thâm màu sắc, rốt cục đến tam giai điện phong. Phương Bình thỏa mãn nhìn Biến Dị Hỉ Hỉ Nomi năng lực cùng Biến Dị Mệ Dạ Mệ Dạ Nomi năng lực quy lực. Mấy tháng, dịch dinh dưỡng không gián đoạn cung cấp, thực lực của hắn tăng nhanh như gió, tự thân cảnh giới đã tăng lên tới tam giai đỉnh cao, cự ly đột phá tứ giai đã không xa. Về thời gian so với ban đầu dự tính ngắn một nửa, dịch dinh dưỡng hiệu quả là rõ ràng. Vận dụng Biến Dị Mệ giả Mệ Dạ Nomi năng lực cùng Biến Dị Hỉ Hỉ Nomi năng lực, chiến đủ sức để đạt đến tứ giai đỉnh cao, nếu là vận dụng sở san đủ Chiến lược hẳn là đủ để đạt đến ngũ giai. Hắn bây giờ cùng ngũ giai giác tỉnh giả so sánh lẫn nhau, đã không tồn tại rõ ràng yếu thế, phương diện tốc độ vượt qua ngũ giai giác tỉnh giả một đoạn dài, mà lực phá hoại phương diện ở vận dụng sở sạn đủ tỉnh hung xuống, hẳn là cũng có thể đạt đến ngũ giai. Mà cái này vẫn không có tính cả tiên nhân thuật chiến lược, nếu như lại tính cả có thể tăng cường mấy lần chiến lược tiên nhân thuật, hắn mạnh nhất chiến lược còn đem tăng vọt. duy nhất làm hắn tiếc nuối chính là vận dụng tiên nhân thuật thời gian tuy rằng tăng trưởng nhưng cũng tăng trưởng không nhiều, nhiều nhất có thể duy trì 5 giây thời gian, tình huống cùng nạ mì cả dơ mì nạ tổ tương tự, không cách nào làm cái này thường quy chiến đấu thủ đoạn. Tiến tuyết khiêu chiến bảng danh sách thứ 30 nhanh bắt đầu rồi. Rời đi nơi ở, Phương Bình chạy tới sàn quyết đấu, ở khán giả đài, cùng Phan Huyên, Diêu Tuấn, hạng khâu mấy người hội hợp. Làm hắn hơi bất ngờ chính là, ở hạng khâu bên cạnh đứng một cô gái. Cô gái có một tấm mặt trái xoan, trên người mặc áo sơ mi trắng cùng nước rửa quần bò. Có dị thường gợi cảm vóc người bốc lửa, chính là đã từng thấy song phong căn cứ thành phố người số 1 nhạn hồng. Hỏi dò sau khi mới biết được, nguyên lai song phong căn cứ thành phố 1 tháng trước thu được gia nhập ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa danh ngạch, căn cứ thành phố kiệt xuất nhất mấy vị thiên tài đều được đưa tới. Hắn nhìn hướng về sàn quyết đấu, sàn quyết đấu bên trong, có hai cái thân mặc bó sát người quần áo, có đẹp đẽ vóc người cô gái. Một cái trong đó cô gái có sóng vai tóc ngắn, trên người lộ ra lạnh khí chất. Cho người một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác, chính là Yến Tuyết. Một cô gái khác tóc hiện quận song cuốn, có đại tỷ tỷ giống như thành thục khí chất, chính là hiện tại bảng danh sách thứ 30 điển đễ. Ngươi cảm thấy ai phần thắng lớn một chút. Diêu tuấn hướng về Phương Bình hỏi. Hẳn là Yến Tuyết đi. Phương Bình phán đoán đến, hắn sắc màu quan sát hạ kỳ đã nhận biết được Yến Tuyết trạng thái, đối phương đã trước hắn một bước trở thành tứ giai giáp tình giả. Đối với chuyện này hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Đối phương trở thành tam giai giác tỉnh giả thời gian so với hắn sớm lên không ít, bây giờ lại có dịch dinh dưỡng phụ trợ, thực lực tự nhiên sẽ tăng nhanh như gió. Tứ giai giác tỉnh giả cảnh giới, cộng thêm năng lực có thể hỗ trợ lẫn nhau, thực lực của đối phương tuyệt đối không thể lấy mới vào tứ giai để phán đoán, vì lẽ đó hắn phán đoán đối phương phần thắng trọng đại. Bắt đầu rồi. Liên ở phương bình mấy người trò chuyện thời điểm, sàn quyết đấu trên, đảm nhiệm trọng tài ngũ giai giác tỉnh giả đã tuyên bố hai người quyết đấu bắt đầu. Yến Tuyết dẫn đầu xuất thủ, Trong tay phải, trong suốt kiếm thủy tinh ngưng tụ, hàn băng năng lực rót vào, một kiếm chém về phía Điền Đế, nhất thời có hàn băng liên miên lan tràn hướng về Điền Đế. Điền đễ lô hai biến nhọn, trên mặt xuất hiện thú văn, con mắt biến thành màu đỏ, hai tay biến thành thú hoang lợi trảo. Vèo. Thân hình linh hoạt một cái hướng bên né tránh, nhất thời tách ra kéo tới hàn băng, hướng về Yến Tuyết lao thẳng tới mà đi. Một đòn không trúng, Yến Tuyết chém ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Một đạo lại một đạo hàn băng, mau lẹ lan tràn hướng về Điền Đế. Nhưng thú hoa sau khi điền đệ, tốc độ cùng phản ứng đều cực nhanh, thân hình linh hoạt lấp lóe, cùng kéo tới hàn băng sượt qua người, tránh thoát một đạo lại một đạo kéo tới hàn băng. Mấy cái trong thời gian ngắn, liền đã cách Tiên Tuyết 20m không tới, khoảng cách này, lấy điền đệ tốc độ, một giây không tới liền đủ để rút ngắn. Đối mặt áp sát điền đệ, tiến Tuyết không có hoang mang, mà là cầm trong tay kiếm thủy tinh hướng về mặt đất xuyên đi, đâm vào bùn đất mặt đất. Theo kiếm thủy tinh cắm vào mặt đất, lượng lớn hàn băng bao trùm một đám lớn phạm vi lan lụt, tựa như đất đá trôi giống như mánh liệt mà ra. Đối mặt phạm vi lớn như thế công kích, Điền đệ né tránh không kịp, chỉ được gắng gượng chống đỡ. Hóa trảo thành quyền, đấm tới một quyền. Giang giác, lan tràn hàn băng ở nàng cú đấm này phía dưới bị nổ nát, hóa thành một khối lại một khối mảnh băng tung tóe. Bất quá nàng nhưng là bị mạnh mẽ lực trùng kích đụng phải không tự chủ được lùi về sau, mà lại va về phía hàn băng tay toàn bộ hóa thành hàn băng, thân thể càng là bởi vì khí lạnh tập kích trở nên hơi cứng ngắc. Bị ép gắng gượng chống đỡ, nàng chịu thiệt. Không cho điền để khôi phục cơ hội, Tiến Tuyết đem trong suốt kiếm thủy tinh từ mặt đất rút ra, một kiếm tức ra, hàn băng hóa thành một thành cực lớn băng đao chém tới. Chiến lược lại không rơi xuống hạ phòng, thậm chí còn có vượt qua, Tiến Tuyết đã tứ dai. Diêu Tuấn hỏi. Ừm. Phương Bình gật đầu. Không nghĩ tới ngay trong chúng ta trước hết đột phá tứ dai lại là nàng, xem ra nàng thiên phú so với người cùng hạng khâu cũng không kém bao nhiêu. Diêu Tuấn cảm thán Cảm giác được khá lớn áp lực, mặc dù là đến từ chính căn cứ Hách An Đồng Bạn, nhưng tương tự là đối thủ cạnh tranh. Điểm này, đối với hắn, đối với Phương Bình, đối với hạng khâu tới nói đều là như vậy. Làm cái này trở thành giác tỉnh giả bắt đầu liền có danh thiên tài xương hào người, ai lại sẽ chịu thừa, tự nhận là không bằng người. chương 183, khiêu chiến bảng danh sách 18. Muốn phân ra thắng bại. Phan huyên ra tiếng nhắc nhở. Chỉ thấy sàn quyết đấu trên, điền để thân thể lại hóa thành kim cương thu được không tầm thường siêu cường phòng ngự, cho dù bị hàn băng đông lại, cũng có thể rất nhanh tránh thoát, mà lại hầu như không có chịu đến tổn thương. Siêu cường phòng ngự làm cho nàng chống lại rồi lạnh lẽo tập kích. Mà Yến Tuyết bên này, nguyên bản thủy tinh trong suốt kiếm lại hóa thành huyết sắc, đối mặt hóa thành kim cương đao thương bất nhập điển đễ, nàng không lùi mà tiến tới, huyết sắc kiếm hướng về điển đễ bổ tới. Ẩm! Kim cương nắm đấm cùng huyết sắc kiếm va chạm, điển đễ kim cương nắm đấm lại xuất hiện sâu sắc vết thương mà lại càng là bị một luồng trùng kích cực lớn lực đụng phải liên tiếp lui về phía sau. Mà Yến Tuyết nhưng là không bị quá nhiều ảnh hưởng, một kiếm qua đi lại một kiếm lăng không đánh chém, chém ra một đạo ánh sáng đỏ ngòm, va chạm ở Điền Đế ngực, Điền Đế ngực xuất hiện một đạo sâu sắc vết thương bay ngược. Ta chịu thua. Liên tiếp giao thủ mấy lần, Điền Đế vết thương chẳng chịu, biết không có phần thắng, Điền Đế quả đoán chịu thua. Yến Tuyết thắng, thay thế được nguyên bản danh sách thứ 30 Điền Đế. Thấy Điền đệ chịu thua, Đảm nhiệm trọng tài ngũ giai giác tỉnh giả tuyên bố. Lại một người leo lên bảng danh sách, cái này đã là cái thứ ba, cái này căn cứ Hách An chân tâm ghê gỡ ấm. Xác thực có một ít ghê gỡ ấm, nói riêng về leo lên bảng danh sách nhân số, ở một đám căn cứ thành phố ở trong đã đủ để đứng hàng 5 vị trí đầu. Có quan chiến giác tỉnh giả cảm thán nói, một căn cứ địa có tới 3 người leo lên bảng danh sách, tình huống như thế cũng ít khi thấy, căn cứ Hách An xem như là hoàn toàn ở ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa nổi danh. Không ít người lòng sinh đề phòng, sinh ra thu thập căn cứ hách gán giác tỉnh giả tình báo ý nghĩ, bằng không chờ đến đối phương phát ra khiêu chiến, chính mình lại đối với đối phương năng lực hoàn toàn không biết, vậy thì quá chịu thiệt. Chiến thắng đối thủ, tiến tuyết thở phào nhẹ nhõm, hướng về khán giả đài đi tới. Chúc mừng! Phương Bình mấy người đều là lên tiếng chúc mừng, thu được bảng danh sách thứ 30 xếp hạng, mỗi tháng đều sẽ có 1,300 điểm vào sổ, đây là một bút không nhỏ điểm, đã đủ để cung cấp mỗi tháng dịch dinh dưỡng tiêu hao. Cảm tạ. Tiến Tuyết cảm tạ, đi tới Phương Bình bên cạnh, nhìn hướng về Phương Bình hỏi: "Khoảng cách ngươi lần trước khiêu chiến đã sắp nửa năm, hạng câu khiêu chiến 3 lần, đã là bảng danh sách 17, ngược lại là ngươi một lần đều không có khiêu chiến, ngươi chuẩn bị lúc nào lại khiêu chiến?" Nàng lạnh lẽo mặt không tự chủ nhu hòa không ít, từ lần trước sau khi, nàng nhìn thấy Phương Bình thì liền sẽ một cách tự nhiên như vậy. Biến hóa như thế, bản thân nàng không có phát hiện, nhưng người chung quanh lại là phát hiện đi ra, Diêu Tuấn khỏe miệng lộ ra một tia cân nhắc nụ cười. Phan huyên nhỏ bé không thể nhận ra cao mày một cái, không tên có một ít buồn bực. Xem ngươi chiến đấu, thật có chút ngưa tay, liền hiện tại đi. Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Đoàn người đi tới nhiệm vụ phong khách, thông qua nhiệm vụ phong khách, Phương Bình hướng về bảng danh sách thứ 18 phát ra khiêu chiến. Nếu như vẹn vẹn là hư danh cũng là thôi, hắn còn không đến mức vì hư danh, hướng về một cái ngũ giai giác tỉnh giả khiêu chiến, nhưng một khi có lợi ích móc nối cái kia lại không giống, dù sao đó là chân thực có thể nhìn thấy lợi ích. Quyết đấu bị sắp xếp ở 3 giờ chiều. Phát ra khiêu chiến xin, Phương Bình rất nhanh liền được đến ma vật đối sách khoa đáp lại, bởi vì bị khiêu chiến rắc tỉnh giả bây giờ chính đang tại Ngân Xuyên căn cứ thành phố Nguyên Nhân, khiêu chiến bị sắp xếp ở xế chiều hôm nay 3 giờ. 3 giờ chiều, sang quyết đấu ghê khán giả xuất hiện lần nữa không ít đến đây người xem cuộc chiến. Số lượng thậm chí so với buổi sáng yến tuyết khiêu chiến bảng danh sách thứ 30 điển đẽ lúc càng nhiều, hơn nữa trong đó còn không thiếu một ít bảng danh sách 20 vị trí đầu người Một cái là tứ dai tầng thứ khiêu chiến, một cái là ngũ dai tầng thứ khiêu chiến, hai hai cái được coi trọng trình độ rõ ràng không giống. Một ít nằm ở bảng danh sách 20 vị trí đầu, nhưng đứng hàng cũng không cao người, đã cảm giác được uy hiếp. san quyết đấu bên trong, Phương Bình cùng bảng danh sách thứ 18 tương đối mà nhìn, đây là một cái vóc người vô cùng cao to nam tử, chiều cao ở 2m2 trở lên. Hai cái cánh tay lộ ra, tóc có một ít dài cùng ố lượng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, trên người đầy dây như giã thú da tính. Lại là căn cứ hách gan người. Nhìn thấy Phương Bình, hắn tiếng nói lộ ra bất mãn, liền phảng phất là cùng căn cứ hách gian người có ân oán không nhỏ giống như. Sự thực cũng là như thế, hắn chính là đã từng bị hạng khâu khiêu chiến đánh bại tăng thái. Gần nhất thời gian nửa năm, hạng khâu xếp hạng tăng lên tới bảng danh sách thứ 17, mà hắn bị đánh bại sau khi tức giận phấn đấu, xếp hạng cũng có tăng lên không nhỏ, tăng lên tới bảng danh sách thứ 18. Quá trình ở trong, hắn đã từng nhiều lần hướng về hạng khâu phát ra khiêu chiến bất quá đều thất bại. Bởi vì nguyên nhân này, hắn đối với căn cứ hách gian người có thiên nhiên căm ghét, bây giờ lại bị đồng dạng đến từ căn cứ hách gian Phương Bình khiêu chiến, nhất thời để cho hắn đối với căn cứ hách gian người càng thêm bất mãn. Phương Bình không có lên tiếng, hắn chân tâm không có châm đối với đối phương ý tứ, bây giờ thực lực của hắn ở ngũ giai trong đến tuột cũng có thể đạt đến cái gì tầng thứ, hắn cũng không nói được. Nếu hạng khâu là bảng danh sách 17, như vậy hắn đơn giản liền khiêu chiến bảng danh sách 18. Chân Tâm chưa hề nghĩ tới muốn châm đuối với đối phương, hắn không có ý giải thích, thứ này là giải thích không rõ, chỉ có thể càng giải thích càng chọc giận đối phương. Hơn nữa cũng không có giải thích cần thiết, hắn xưa nay không phải lấy nhiệt tình mà bị hờ hững người, không được chết cùng chí tàn, bằng không lĩnh viên thủ tiêu xếp hạng tư cách cũng truy cứu trách nhiệm. Trọng tài tuyên đọc quy tắc sau khi, lùi đến một bên tuyên bố đối chiến bắt đầu, Phương Bình cùng Tăng Thái đều chuyển động, Phương Bình hai mắt hóa thành vĩnh hằng mạn kỳ ổ sạ dìu gẳng vận dụng viễn trình điều khiển năm ngọn phi đao từ chứa phi đao ra bộ bay ra hóa thành năm vẹn tử quang lấy hình cung quy tích từ năm cái phương hướng hướng về tăng thái tới gần tăng thái quanh thân bao phủ lên một tầng hào quang màu vàng đất nguyên bản cũng đã cực kỳ cường tráng bấp thịt, ở bao phủ lên hào quang màu vàng đất sau khi trở nên càng thêm lộ ra nương theo mặt đất sụp đổ hắn biến mất ở tại chỗ tựa như một chiếc chạy nhanh xe tải nặng nhào ra ầm mang theo hào quang màu vàng đất năm đấm sẽ rách không khí mang theo âm thanh chói tai, nện đánh về phía Phương Bình. Bá, ở sắp bị nắm đấm nện đến trước, Phương Bình Thuan Di biến mất xuất hiện sau lưng Tang Thái, quyền phải hóa thành cực lớn ngọn lửa cự quyền, kéo dài búa hướng về Tang Thái. Đây là ạ sở đối với ngọn lửa vận dụng kỹ xảo, có tốc độ nhanh, phạm vi rộng rãi, uy lực lớn đặc điểm. ạ sở đã từng dựa vào loại này hỏa quyền, một quyền đánh chìm năm chiếc thuyền. Hiện tại Phương Bình, ngọn lửa năng lực uy lực so với ạ sở cũng gần gần yếu hơn không ít mà thôi, một quyền phía dưới đủ khiến trăm mét phạm vi hóa thành đất khô cằn. ầm ầm. Đối mặt đột nhiên như thế tập kích, tăng thái chưa kịp né tránh, trực tiếp bị so với người càng thêm cực lớn ngọn lửa năm đấm bao phủ. Mặt đất xuất hiện một cái đường kính đạt đến mấy chục mét cái hố, cái hố trung tâm, bùn đất hóa thành dung nham, cục mà bước lên âm, mà tăng thái liền nằm ở dung nham trong. Liền chút thực lực này, từ dung nham ở trong bò lên, tăng thái không hư hại chút nào, ánh mắt có chút khinh bỉ nhìn hướng về phương bình. Bao phủ ở trên người hắn hào quang màu vàng đất, chẳng những có thể tăng cường sức chiến đấu của hắn, càng có thể tăng cường sức phòng ngự của hắn. Ở cường đại sức phòng ngự phía dưới, hắn không có thương gắng gượng chống đỡ rơi xuống phương bình cú đấm này. Rất xuất chúng phòng ngự. Phương Bình con mắt híp lại, bây giờ biến dị mẹ già mẹ già No Mi năng lực uy lực đã đạt đến tứ giai đỉnh cao, cùng ngũ giai trên lệnh cũng không xa. Đối phương có thể không hư hao chút nào cứng tiếp tục chống đỡ, phòng ngự thực tại rất không bình thường. Cũng được. Liên nhìn ngươi phòng ngự có phải là mạnh đến thật sự không đánh tan được. Liên tiếp bị đối phương lời nói khiêu khích, Phương Bình sắc mặt không hề thay đổi, hắn còn không đến mức bị sự khiêu khích này liền nổi giận. Bất quá tuy rằng cũng không có nổi giận, nhưng cũng không có nghĩa là đối mặt với đối phương khiêu khích, hắn sẽ vẻ mặt ôn hòa. Chương 184, hình thái thứ hai. Đổng. Hai chân tựa như lò xo, tăng thái nhảy lên thật cao, nhảy ra sâu đến mấy mét cái hố, chân phải từ trên trời giáng xuống, hướng về Phương Bình quét tới. Phương Bình không coi tranh né, mà là vận dụng sở sạ đủ. Nếu uy lực không đủ, cái kia liền tăng cường uy lực chính là, hắn cũng rất muốn nhìn xem bây giờ sở sạ đủ cùng ngũ giai giác tỉnh giả so sánh lẫn nhau, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Con mắt lột sắc thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn cẳng sau. Bây giờ sở sạ đủ đã có thể làm thường quy chiến đấu thủ đoạn sử dụng, cũng sẽ không đối với hắn con mắt tạo thành tổn thương. Xoẹt. Một cái chỉ có nửa người trên màu xanh cự nhân xuất hiện, thân thể to lớn cùng dĩ vãng không giống. Không chỉ có bộ xương, càng là che kín kinh lạc cùng với máu thịt. Tay phải cầm một thanh cực lớn xoắn ốc kiếm, thấm lạnh leo khí tức huyết tán ra đến. Không sai, này không phải là hình thái thứ nhất sợ sạn đủ, mà là hình thái thứ hai sợ sạn đủ. Cảnh giới tăng lên tới tam giai đỉnh cao, hắn nhãn lực tiến một bước tăng cường, đã có thể vận dụng sợ sạn đủ hình thái thứ hai. Tay trái hướng về từ trên trời giáng xuống đá tới tang thái vô tới, vung lên sản sinh đủ để đem người bình thường quét bay cuốn phong. Đùng, phất giống như đập rồi Tang Thái bị đánh bay, tầng tầng rơi xuống đất, trên mặt đất đập ra một cái đường tính vượt quá trăm mét cực lớn cái hố. Hừ hừ, Tang Thái lại lần nữa từ cái hố bên trong bò lên, lần này hắn không lại hoàn hảo không chút tổn hại, lấy ma vật thuộc ra chế thành nắm giữ cực cao phòng ngự quần áo trở nên tàn tạ, khoe miệng của hắn càng là mang theo một điểm vết máu. Lao vết máu ở khoe miệng, hắn ánh mắt lạnh lẽo, mới vừa mới cười nhạo sự công kích của đối phương mềm nũn, sau một khắc liền bị làm mất mặt, bị người phản phất giống như đập roi đánh bay để cho hắn lúc này tâm tình vô cùng gây go. Bá không nói một lời, chỉ là bao phủ ở trên người hắn kia sáng màu vàng, lại là trở nên càng thêm óng ánh, mà trên người hắn cái kia cầu kết bắp thịt cũng biến thành càng thêm lộ ra. Kiếp trước kiện mỹ tiên sinh với hắn so ra hoàn toàn không phải một cấp bậc. Hơn nữa cùng kiện mỹ tiên sinh nhìn như đẹp đẽ nhưng cũng hầu như không có quá to lớn tính thực dụng bắp thịt không giống, hắn cả người bắp thịt không chứa nửa điểm lượng nước. Loé lên một cái, hắn đến gần rồi phương bình. So với sắt thép càng thêm cứng rắn nắm đấm tựa như máy đóng cọc giống như nện đánh về phía bị sở sạ nủ bảo vệ Phương Bình. Sở Sạ Nủ tay phải xoắn ốc kiếm đón nhận, đâm hướng về kéo tới tăng Thái. Ầm ầm. Nắm đấm cùng xoắn ốc kiếm mũi kiếm va chạm, khủng bố sóng trùng kích lấy va chạm địa phương làm trung tâm khuyết tán ra đến, mặt đất một đạo khe nước to lớn xuất hiện ở giữa hai người, mà chu vi nhưng là lít nha lít nhít bé nhỏ vết nước. Bất kể là Phương Bình, vẫn là tăng Thái đều là không khỏi bị mạnh mẽ lực trùng kích đụng phải hơi hơi lùi về sau. Bất qua ở một khắc tiếp theo, liền lại lần nữa nhào về phía đối phương. Tăng Thái nhiều hướng về sợ sạ nụ sau lưng, nghị muốn tách ra sợ sạ nụ chính diện, công kích sau lưng, mà sợ sạ nụ nhưng là trong tay xoắn ốp kiếm quét ngang, quét về phía nghị muốn nhéo sau tăng Thái. Không tránh kịp, tăng Thái chỉ được vung quyền cùng sợ sạ nụ trong tay xoắn ốp kiếm va và chạm. Vành, vành, vành. Hai người liên tiếp giao thủ, chiến đấu dị thường kịch liệt ai cũng không có chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Đạt đến hình thái thứ 2 sở sạ nụ mặc dù đã chiến lực tăng cường đạt đến ngũ giai tầng thứ, nhưng tăng thái đồng dạng không yếu, thân là ngũ giai giác tỉnh giả, chiến lực đồng dạng cực mạnh. Ban đầu lúc, sở dĩ sẽ chịu thiệt bị sở sạ nụ phản phất giống như đập rồi đánh bay, đó là bởi vì cảm thấy phương bình lực công kích quá yếu, không cách nào đánh vỡ tự thân phòng ngự, bất cần rồi. Bây giờ không lại coi thường phương bình, nhất thời trở nên khó chơi. Và anh. Xoắn ốc kiếm mũi kiếm cùng nắm đấm va chạm, đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy va chạm. Đồng nhiên, sơ sạt nụ trong tay xoắn ốc kiếm tựa như một cái cực lớn máy quan điện, nhanh chóng xoay tròn lên. Phúc, xoay tròn lên xoắn ốc kiếm uy lực tăng mạnh, Tang Thái cùng xoắn ốc kiếm va chạm tay máu thịt bé bé giọt giọt máu tươi chảy ra. Cho dù đã trọng điểm cường hóa song quyền, nhưng như trước không khỏi bị uy lực tăng mạnh xoắn ốc kiếm thương đến, có thể xoay tròn, Chật vật lùi về sau, nhìn nhanh chóng xoay tròn xoắn ốc kiếm. Tăng Thái mí mắt nhảy lên, xoay tròn lên cái này xoắn ốc kiếm thực sự quá mức nguy hiểm, cho dù hắn lấy năng lực cường hóa sau thân thể, cũng không cách nào gắng gượng chống đỡ. Bá. Từ hắn y phục rách dưới phía sau lưng, một đôi ánh sáng màu trắng ngưng tụ cánh sinh trưởng mà ra. Cánh vỗ, hắn phóng lên trời, trong phút chốc bay đến phương bình sau lưng, một đạo tuyển như lưới dao thật dài ánh sáng màu trắng chém về phía bao phủ ở sở sạ nụ bên trong phương bình. Đây là hắn mặt khác một loại năng lực, quang chi sĩ. Một loại do ánh sáng ngưng tụ cánh, chẳng những có thể để cho hắn nắm giữ năng lực phi hành, tăng nhanh tốc độ di động, càng là tấn công từ xa thủ đoạn. Phúc! Mặt đất xuất hiện một đạo dài đến trăm mét sâu sắc vết nước. Đang bị ánh sáng màu trắng quét trúng trước, Phương Bình lấy phi lôi thần thuật thuấn di biến mất. Di chuyển nhanh trong thủ đoạn, hắn đồng dạng nắm giữ, tốc độ thậm chí so với hiện tại tăng thái càng nhanh, sở Dĩ không cần, vẹn vẹn là vì quen thuộc bây giờ sở sản đủ hình thái thứ hai huy lực. Bất quá nếu đối phương đã với hắn đấu tốc độ, hắn tự nhiên không có không cần đạo lý. Phúc! Tăng thái bay trên không trùng, cùng Phương Bình vẫn duy trì một khoảng cách, lại một vệ ánh sáng chi nhận đánh xuống, tại chỗ lại lần nữa lưu lại một đạo dài đến trăm mét cái khe lớn. Khoảng cách xa thủ đoạn công kích sao? Ta cũng có. sơ sả nụ ở Phương Bình dưới sự không chế dơ lên trong tay xoắn ốp kiếm, xoắn ốp kiếm xoay tròn sau một khắc, vô số màu xanh mũi tên bắn ra. Đây là phương bình ở sở sạ nụ hình thái thứ nhất lúc vận dụng qua loại kiêm màu xanh mũi tên. Bây giờ sở sạ nụ tăng lên tới hình thái thứ hai sau khi màu xanh mũi tên đã không còn từ ngược bắn ra mà là đổi thành từ xoắn ốc kiếm bắn ra. Đương nhiên thay đổi không chỉ bắn ra phương thức, tương tự còn bao gồm uy lực. ầm ầm ầm. Màu xanh mũi tên phóng tới, nằm ở không trung tăng thái biến sắc, quang chi si vỗ, thân hình nhanh chóng né tránh. Bất quá, bắn ra màu xanh mũi tên thực sự quá mức dày đặc. Cho dù hắn hôm nay nắm giữ cực nhanh tốc độ di động, vẫn cứ không khỏi bị không ít màu xanh mũi tên bắn trúng. Dựa vào có hào quang màu vàng đất nắm giữ cường đại phòng ngự thân thể bị đâm thương, một cái lại một cái màu xanh mũi tên đâm vào thân thể của hắn bên trên, có lách tách máu đỏ tươi từ vết thương chảy ra. Mà quang chi xí bị màu xanh mũi tên bắn thủng, hóa thành quang mang tiêu tan, hắn từ bầu trời rơi xuống đất. Vẹo! Lấy phi lôi thần thuật, phương bình xuất hiện ở rơi xuống mặt đất tăng thái bên cạnh xoắn ốc kiếm nhanh chóng xoay tròn, đâm hướng về tăng thái. Phúc mới vừa vươn mình bò lên tăng thái, né tránh không kịp, bị xoắn ốc kiếm đâm trúng phần bụng. Phần bụng xuất hiện một cái lỗ máu, thân thể càng là ở sức mạnh cuồng bạo phía dưới, bị mạnh mẽ đỉnh ở mặt đất. cả người bị xoắn ốc kiếm đóng ở mặt đất, xoắn ốc kiếm ngừng xoay tròn lại, nhưng một khi tăng thái có bất kỳ di động, xoắn ốc kiếm tất nhiên thì sẽ nhanh chóng xoay tròn lên, hướng về trong thân thể của hắn đâm tới. Ta chịu thua. Mùi hôi lạnh từ tăng thái cái chán trượt xuống. Tăng thái đẩy mặt bất thức chịu thua hắn phòng ngự Tuy rằng cường đại nhưng cũng không ngăn được xoay tròn xoắn bố kiếm Tuy rằng trong lòng rất là bấtước nhưng ngoại trừ chịu thua đã không có bất kỳ biện pháp nào chương 185 đóng giữ nhiệm vụ Phương Bình Thắng cùng tăng thái bảng danh sách trao đổi Phương Bình đứng hàng bảng danh sách 19 tăng thái đứng hàng bảng danh sách 22 thấy tăng thái chịu thua trọng tài mau mau lên tiếng tuyên án mặc cho loại này cấp bậc chiến đấu trọng tài đối với hắn mà nói quá mức miễn cưỡng Dù sao hắn cũng bất quá là ngủ dai dắt tỉnh giả mà thôi. Nếu không phải vừa nãy Phương Bình đúng lúc đình chỉ, hắn khẳng định không kịp ngăn cản. Thật sự thắng. Ghế khán giả không ít người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì quan hệ đến thiết thân lợi ích nguyên nhân, bảng danh sách xếp hạng là không có một chút nào lượng nước. Ở năng lực không có bị khắc chế tình huống xuống, cao danh sách mạnh hơn thấp danh sách là khẳng định. Cho dù liền nhau hai cái bảng danh sách trong lúc đó, cũng tất nhiên có thực lực chênh lệch. Như Phương Bình như vậy một lần vượt qua 4 cái bảng danh sách, lấy bảng danh sách 22 thân phận khiêu chiến bảng danh sách 18, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Vì lẽ đó không ít người cũng không coi trọng Phương Bình, cho rằng Phương Bình có một ít bất cẩn, nhưng không nghĩ Phương Bình thật sự thắng, đánh bại tăng Thái, đoạt được bảng danh sách thứ 18 xếp hạng, điều này thực có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Quả nhiên thắng. Đối với Phương Bình thắng lợi cũng không ngoài ý muốn, cũng chỉ có đến từ căn cứ hách gan đoàn người. Đối với Phương Bình phong cách hành sự Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều là hiểu rõ, dù sao bọn họ sau lưng gia tộc cùng thế lực là điều tra qua Phương Bình. Căn cứ điều tra tin tức hiểu rõ, Phương Bình phong cách hành sự thiên hướng tại bảo thủ, chưa bao giờ đánh không nắm cuộc chiến, đã như vậy lựa chọn, tất nhiên liền có nắm. Mà kết quả cũng không ra bọn họ dự liệu, Phương Bình thắng rồi. Lại một tên kinh địch, một ít bảng danh sách xếp hạng ở Phương Bình trước, nhưng vượt qua cũng không nhiều người, sắc mặt lộ ra nghiêm nghị. Phương Bình cùng bọn họ trên lệch đã không lớn. Lấy Phương Bình bây giờ biểu hiện ra trưởng thành tốc độ, bọn họ bảng danh sách xếp hạng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cùng căn cứ hách gan đoàn người chào hỏi phân biệt, Phương Bình lại lần nữa đi tới nhiệm vụ phòng khách, bất quá lần này cũng không phải là phát ra khiêu chiến, mà là tuần tra chính mình trước mắt điểm. Đem thẻ thân phận đâm vào điểm máy tuần tra, nhập A suất, điểm máy tuần tra trên cho thấy trước mắt hắn có điểm. 15, 500 điểm, mặc dù đã không ít, nhưng còn kém 4.500 điểm. Phương Bình thở dài một hơi. Hắn sở dĩ tuần tra chính mình điểm, là bởi vì hắn muốn mua một loại cực kỳ đắt giá ma dược. Hắn hôm nay, đã đạt đến tam giai đỉnh cao, cự ly đột phá từ giai đã chỉ còn cách xa một bước, mà bước đi này lại là có đường tắt, đường tắt chính là giác tỉnh dược tề. Giác tỉnh dược tề là phụ trợ đột phá bình cảnh dược tề, có thể trợ giúp nằm ở bình cảnh giác tỉnh giả đột phá bình cạnh. Như vậy một phần giác tỉnh dược tề, ít nhất có thể bớt đi mấy tháng, hơn nữa, trọng yếu nhất chính là... Cũng sẽ không đối với thân thể tạo thành không thể cứu vãn tổn thương. Tuy rằng dùng lúc sẽ đối với thân thể tạo thành nhất định tổn thương, nhưng cũng là có thể khôi phục, chỉ cần không liên tục nhiều lần dùng, liền sẽ không đối với thân thể tạo thành không thể cứu vãn tổn thương. Đây là một loại an toàn tăng cao thực lực phương pháp, trên thực tế, một ít giác tỉnh giả gia tộc thiên tài con cháu thông thường sẽ chọn dùng loại này phương pháp đột phá bình cảnh. Như vậy giác tỉnh dược tề tự nhiên là cực kỳ quý giá, cũng không phải có tiền liền có thể mua được còn cần tương ứng quyền thế cùng nhân mạch. Vốn là lấy Phương Bình con đường là không thể có thể mua được, nhưng gia nhập Ngân Xuyên căn cứ thành phố Ma Vật Đối Sách Hoa sau khi, hắn có mua loại này quý giá đồ vật con đường. Tứ giai giác tỉnh dược tề cần hai vạn điểm, xem ra còn đến nhận hai nhiệm vụ mới có thể tập hợp đủ. Phương Bình đi tới tuyên bố nhiệm vụ màn ảnh khổng lồ, bắt đầu tìm kiếm lên thích hợp nhiệm vụ đến. Khi nhìn thấy một cái nhiệm vụ thời điểm, hắn ánh mắt sáng lên. Số năm nuôi trồng căn cứ đóng giữ, thời gian một tháng cần thiết nhân số, ngũ giai giác tỉnh giả một người, tứ giai giác tỉnh giả ba người, tam giai giác tỉnh giả chín người. Nhiệm vụ ban thưởng, ngũ giai giác tỉnh giả 50 vạn 5000 điểm, tứ giai giác tỉnh giả 25 vạn 2500 điểm, tam giai giác tỉnh giả 12 vạn 1200 điểm. Hiện tại ta hẳn là có thể cho rằng ngũ giai giác tỉnh giả chứ? Phương Bình đi tới nhiệm vụ cánh cửa hỏi do, không ra hắn sở liệu, có đánh bại ngũ giai giác tỉnh giả chiến tích hắn, có thể bị nhận làm ngũ giai giác tỉnh giả thu được 50 vạn 5000 điểm khen thưởng. Hắn lúc này nhận nhiệm vụ này, may mắn chính là ngũ giai giác tỉnh giả danh nghịch vẫn không có bị người chiếm cứ. Sau 3 ngày, Phương Bình đi tới hội hợp địa phương, cùng với những cái khác nhận nhiệm vụ người hội hợp, ngồi xe đi tới số 5 nuôi chồng căn cứ. Ở hội hợp địa phương, hắn bất ngờ nhìn thấy một cái người quen, đây là một cái có mái tóc dài màu đen cô gái xinh đẹp. Trứng ngố hình khuôn mặt, sống mũi cao, đôi môi thật mỏng, xinh đẹp không thể tranh luận. Bất luận nằm ở nơi nào, Đều sẽ trở nên làm người khác chú ý, người này chính là Phan Huyên. Ngươi cũng nhận số 5 nuôi chồng căn cứ đóng giữ nhiệm vụ. Đi tới, Phương Bình có chút bất ngờ hỏi. Đúng, ta cũng nhận số 5 nuôi chồng căn cứ đóng giữ nhiệm vụ. Nhìn thấy Phương Bình, Phan Huyên trên mặt cũng là lộ có ngoài ý muốn, đồng thời còn mang theo một chút cao hứng. Vì đưa đến mải ruộng hiệu quả, từ lần thứ nhất nhận nhiệm vụ sau khi căn cứ hách gan một đám người liền không có lại cùng nhau tổ đội nhận nhiệm vụ qua. Nhưng không nghĩ hai người đang không có thương lượng tình huống xuống, sẽ vô cùng trùng hợp nhận đến cùng một cái nhiệm vụ. Cùng quen biết người cùng nhau hiển nhiên là rất đáng giá cao hứng chuyện, đặc biệt người này vẫn là Phương Bình. Nhận nhiệm vụ người lần lượt đến, nữ có nam có, cuối cùng, bao quát Phương Bình ở bên trong 13 người toàn bộ đến, cưới ma vật đối sách khoa sắp xếp một chiếc xe bọc thép xuất phát đi tới số 5 nuôi chồng căn cứ. Một đường sóc này, đi được 4 tiếng, rốt cục đến số 5 nuôi chồng căn cứ. Đây là một cái vô cùng cực lớn sản xuất nhà xưởng, chiếm diện tích có tới 50, 60 vạn mét vuông. Chu vi vây có cao 30 mét kim loại tường, tường vây bên trên càng là thiết trí có hồng ngoại tuyến cảm giác, một khi có ma vật tới gần, liền lập tức có thể phát hiện tự động báo cảnh. Cùng đóng giữ người giao tiếp, Phương Bình các loại 13 người bắt đầu đóng giữ, ngoại trừ Phương Bình ở ngoài, còn lại 12 người bị chia làm 3 tổ, mỗi một tổ do một cái tứ giai giác tỉnh giả mang đội tiến hành bài lớp tuần tra. Cho tới Phương Bình Làm cái này 13 người ở trong một vị duy nhất ngũ giai chiến lược người, nhưng là phụ trách chỉ huy ba cái tiểu đội cùng với khẩn cấp trợ giúp. Đây là các ngươi bài ban biểu. Một gian trong phòng làm việc, Phương Bình đem bài ban biểu đưa cho ba vị tiểu đội trưởng, đồng thời ánh mắt đánh giá hướng về ba người. Ba người hai nam một nữ, tất cả đều trung niên dáng dấp. Ở độ tuổi này như trước là tứ giai giác tình giả, nói rõ tiềm lực đã hết, rất khó có thể lại có thêm đột phá, cả đời thành kỷ. Rất có thể sẽ dừng lại tứ giai Phương Bình đánh giá ba người đồng thời, ba người cũng tương tự đang quan sát Phương Bình vị này dẫn đầu, Phương Bình tuổi tác thực sự quá trẻ, tuổi trẻ đến nhượng bọn họ có một ít bất an. Tuổi trẻ liền đại biểu không đủ thận trọng, tuổi trẻ liền đại biểu thực lực sẽ không quá mạnh mẽ. Bởi vì có cứng nhắc quy định nguyên nhân, thực lực của đối phương hẳn là có ngũ giai, bất quá ở ngũ giai tròng, chỉ sợ sẽ không quá mạnh mẽ. Nếu như gặp phải ngũ giai ma vật, đặc biệt ngũ giai ma vật thực lực còn khá cứng lúc, e sợ sẽ rất là không chịu nổi. Ba người trong ánh mắt lo lắng, Phương Bình phát hiện đi ra, bất quá hắn cũng không có biện giải. Nói miệng không có bằng chứng, nếu là nói mình cỡ nào cỡ nào có thực lực, đối phương ba người cũng sẽ không tin tưởng. Cái này ngọn phi đao trên có không gian tọa độ, một khi gặp phải đột phát tình huống, các ngươi chỉ cần ở ông nói điện thoại bên trong la lên, ta liền có thể lập tức chạy tới. Lấy ra ba ngọn phi đao, Phương Bình đem giao cho ba người. Bây giờ, biết hắn nắm giữ lấy phi đao làm cái này tọa độ thuấn di thủ đoạn người không phải số ít. Vì lẽ đó cũng không cần lo lắng năng lực bại lộ vấn đề, bởi vì nên bại lộ đã sớm bại lộ. Rõ ràng, ba người đều là có chút ngoài ý muốn tiếp nhận phi đao, không gian năng lực, đây chính là rất hiếm thấy năng lực, không nghĩ đến lần này dẫn đầu lại nắm giữ, nếu như vậy, trợ giúp không thể nghi ngờ sẽ rất là mau lẹ. Bất ngờ qua đi, ba người lo âu trong lòng lại càng thêm nghiêm trọng. Vị này dẫn đầu sở dĩ sẽ bị đánh giá là nắm giữ ngũ dai thực lực, e sợ rất lớn khả năng là bởi vì không gian năng lực tính đặc thủ. Không gian năng lực tính đặc thù, ở đối thủ là giác tỉnh giả thì đúng là rất có ưu thế, nhưng ở đối thủ là ma vật thời điểm, lại sẽ biến thành thế yếu. Ma vật phổ biến thân thể cực lớn, phòng ngự cứng hãn, nếu là lực công kích quá yếu, thậm chí khó có thể thương tổn được ma vật. Trước mắt vị này dẫn đầu rõ ràng lấy năng lực quỷ dị tính ma sừng, lực công kích chỉ sợ sẽ không quá mạnh mẽ. Chương 186: Thị huyết nô công. Đuổi đi ba vị đội trưởng, Phương Bình tìm một nơi, tự nhiên bắt đầu rồi thông thường năng lực rèn luyện. Làm cái này dẫn đầu không cần tham dự tuần tra, điểm này chân tâm không sai, ngoại trừ đổi một chỗ ở ngoài, cùng bình thường cũng không có khác biệt gì. Duy nhất cần chú ý chính là, không thể ở cửa bên trong không gian khai phá cùng rèn luyện năng lực, bằng không xuất hiện đột phát tình huống, sẽ không có cách nào đúng lúc nhận được tin tức. Cùng đi ăn cơm. Giữa trưa, cái chán hơi mang mồ hôi phản huyên xuất hiện, nàng buổi sáng cũng không tuần tra, hẳn là cùng phương bình như thế, tìm một nơi khai phá cùng rèn luyện năng lực, cho đến hiện tại. được. Phương Bình đỉnh chỉ năng lực khai phá cùng rèn luyện, đáp một tiếng, đi theo Phàn Huyền đi về phía phòng ăn. Trong đội bầu không khí không quá ổn định, không ít người đối với thực lực của người khá là lo lắng. Phàn Huyền ra tiếng nhắc nhở nói. Ta nhận ra được, bất quá chuyện như vậy biện giải vô dụng, chỉ có lấy thực lực chứng minh. Phương Bình lắc đầu nói. Nói cũng đúng, trừ phi xuất hiện một con ngũ dai ma vật, bằng không rất khó có thể làm cho bọn họ tin phục. Phàn Huyền gật đầu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua rất nhanh liền hai tuần lễ thời gian đi qua, sản xuất nhà xưởng tao nộ mấy lần ma vật tập kích, bất quá chưa chờ Phương Bình ra tay, ma vật cũng đã bị chém giết. mạnh nhất một con là tứ giai ma vật, tao nộ tứ giai ma vật tiểu đội trưởng thực lực rõ ràng mạnh hơn bình thường tứ giai giác tình giả, một mình cũng đã đem chém giết. theo liên tục hai tuần lễ không gặp Phương Bình ra tay, trong đội bầu không khí trở nên càng thêm không ổn định. một ít thích cắn đầu lười nữ tính giác tỉnh giả càng là ngầm nói ngũ giai hàng lợm loại hình, Phan Huyên vì giữ gìn Phương Bình. Cùng với các nàng biện giải nhiều lần, nhưng như trước vô dụ. Mau tới một con ngũ dai ma vật đi, lại không đến, người ngũ dai hàng lợm xưng hào liền muốn chứng thực. Phan huyên tả hoán nói. Ta nói, người cái này kỳ vọng có phải là có điểm lạ nha. Phương Bình tốt cười nói. Những người khác nhận loại này đóng giữ nhiệm vụ thời điểm, đều kỳ vọng không muốn gặp phải quá mạnh mẽ ma vật. Phan huyên nói tốt, ngược lại là hy vọng có thể gặp phải ngũ dai ma vật. xác thực là có điểm lạ. Phan huyên bất đắc dĩ cười khổ. Chính mình khẳng định điên rồi, lại hy vọng có thể gặp phải ngũ dai ma vật. Lại là mấy ngày đi qua, một tháng đóng giữ thời gian, đã qua một nửa. Chạm vạng, một cái bốn người tiểu đội phụ trách ban đêm tuần tra, đội trưởng là ba vị đội trưởng ở trong trung niên nữ tử, đội viên có phản huyền cùng với mặt khác hai nam tử. Có động tính. Đột nhiên, bốn người ở trong, một cái mang kính mắt nam tử, sắc mặt ngưng lại, ra tiếng nhắc nhở nói. Hắn trong đó một loại năng lực là âm thanh kết giới có thể ở lấy hắn làm trung tâm một ký lờ mệt trong phạm vi đang dệt ra một cái âm thanh kết giới ở kết giới trong phạm vi bất kỳ nhỏ bé âm thanh, cho dù là một con kiến bò qua chỉ cần hắn đồng ý cũng có thể nghe được mà ngay mới vừa rồi hắn nghe được dị thường tiếng bước chân đó là một loại nào đó hình thể trọng đại sinh vật đạp ở cảnh khô lá dụng trên âm thanh ở phương hướng nào trung niên nữ tử hỏi dò cái hướng kia gã đeo kính chỉ về một phương hướng nói trung niên nữ tử vẫy vẫy tay. Ra hiệu mọi người đi theo nàng, cẩn thận ẩn nút đi qua, nhìn một chút đến tột cùng là cái gì ma vật. Nhưng vẹn vẹn hướng về trước rưỡi vào gần hơn trăm mét, gã đeo kính cũng đã biến sắc mặt. Ma vật phát hiện chúng ta. Hầu như ngay khi gã đeo kính nói ra lời này đồng thời, xa xa đã có răng rắc âm thanh chuyển đến. Đó là ma vật đụng gãy cây cối nhanh trong chạy tới động tính. Rất nhanh, ma vật cách bọn họ liền chỉ còn trăm mét không tới, trung niên nữ tử ra tay, trong hư không, quang mang đan dệt thành một tấm cực lớn quang lưới. Lưới hướng về đập tới ma vật. Đây là nàng năng lực, thao túng quang đan dệt thành quang lưới, nắm giữ cực mạnh cắt chém năng lực, nàng đã từng lấy loại năng lực này, đem một con tứ giai ma vật cắt thành thịt nát. Soạt. Ma vật né tránh không kịp, hay hoặc là không có tránh né, đánh vào quang mang bên trên, nhất thời truyền ra xoạt xoạt âm thanh. Nhưng ma vật cũng không có bị quang lưới cắt ra, mà là đánh vỡ quang lưới, trên người vẹn vẹn xuất hiện một ít nhợt nhạt trèo ngân, chỉ chịu một điểm trèo thương. Dựa vào ánh trăng, bọn họ thấy rõ ma vật bóng người. Đây là một con có tới dài hơn 10m ma vật, trên người khoác có huyết sắc giáp xác, bụng chân nhiều đến hơn trăm đôi. Không được, đây là ngũ giai ma vật thị huyết nô công. Nhìn thấy cái này con ma vật, mọi người đều là thay đổi sắc mặt, thứ này lại có thể là một con ngũ giai ma vật. Ta đến chặn lại nó, các ngươi nhanh cầu viện. Trung niên nữ tử trong lòng một mảnh lạnh lẽo, vận may thực sự quá kém, ở dẫn đầu không quá đáng tin tình hôn xuống, lại gặp phải ngũ giai ma vật. Hiện tại chỉ hy vọng dẫn đầu không muốn quá nước, có thể đúng lúc chạy tới kiểm chế lại cái này con ngũ dai ma vật, rồi sau đó lại hợp bọn họ ba vị đội trưởng, liên thủ đem cái này con ngũ dai ma vật chém giết. Nàng hai tay ấn về phía mặt đất, bùn đất được nàng khống chế chen chút mà lên, đem thị huyết ngô công bao phủ ở trong đó, hình thành rồi một cái cực lớn bùn kén. Bất quá còn chưa đợi nàng tới kịp thở ra một hơi, đột nhiên, bùn kén mặt ngoài thủng lộ ra sương mù đỏ ngòm, chính đang nhanh chóng bị ăn mòn hòa tan. Đây là thị huyết ngô công năng lực, huyết vụ, có mãnh liệt tính ăn mòn, bất kể là động thực vật vẫn là kim loại bùn đất, tận đều có thể ăn mòn hòa tan. Giang giác Thị huyết ngô công phá đất chui lên và chạm hướng về nàng, nàng cuống quýt ở trước người bày xuống con lưới, nhưng cũng bị thị huyết ngô công va xuyên, thị huyết ngô công va chạm ở trên người nàng. Xì xì Nàng bị đụng phải miệng phun máu tươi bay ngược, còn không tới kịp từ dưới đất bò dậy, thị huyết ngô công đã nhào vào trên người nàng chạy buồn nôn chất lỏng giữ tận miệng rộng cắn về phía nàng. Tránh thoát không được, trong lòng nàng tất cả đều là tuyệt vọng, biết hôm nay sợ rằng lành ít dữ nhiều. Đang lúc này, nàng lại nhìn thấy một cái cực lớn màu xanh bàn tay khổng lồ hướng về thị huyết ngô công vô tới. Vành. Thị huyết ngô công bị chụp đến lăn lộn bay ngược, bị đập trúng địa phương, giáp xác cao hãm, vỡ tan, có chất lỏng màu xanh lục chảy ra. Nàng vui mừng quay đầu lại, đã thấy sau lưng không biết lúc nào xuất hiện một cái màu xanh cự nhân. Màu xanh cự nhân chỉ có nửa người trên, tàn khuyết không đầy đủ, nhưng trên người lại tỏa ra vô cùng khủng đố nguy hiểm khí tức, mà vẫn không bị nàng xem trọng cái kia dẫn đầu, liên năm ở màu xanh cự nhân trong, nàng bị vẫn xem thường dẫn đầu cứu. Vẹo, liếc mắt nhìn trung niên nữ tử, tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng hẳn là không chết được. Phương Bình ánh mắt nhìn về thị huyết Ngô Công, hướng về thị huyết Ngô Công chạy như bay. Thị huyết Ngô Công giữ tận miệng rộng mở ra, huyết sát xương mũ dâng trào ra và về phía Phương Bình. Phương Bình không có tranh né, phía sau hắn chính là trung niên nữ tử cùng với phản huyên ba người, nếu như hắn tránh né, ngoại trừ trung niên nữ tử ở ngoài, phản huyên ba người rất có thể sẽ chết. Xoát xoạt. Huyết sát xương mù va chạm ở sở sạn nụ bên trên, chuyến ra ăn mòn tiếng vang, sở sạn nụ tuy rằng chịu đến ăn mòn, nhưng cũng không có bị đánh vỡ. Cùng tăng thái năng lực như thế, sở sạn nụ đồng dạng là công và thủ một thể năng lực, thu được cường đại lực công kích đồng thời, tương tự cũng thu được cường đại sức phòng ngự tay phải xoắn út kiếm dơ lên, nhanh chóng xoay tròn, vô số màu xanh mũi tên bắn ra, bắn về phía thị huyết ngô công. Phốc phốc phốc. thị huyết ngô công cứng rắn giáp sát xuất hiện một cái lại một cái lỗ máu. Khi một trận màu xanh mũi tên qua đi, thị huyết ngô công trên người xuất hiện lít nha lít nhít lỗ máu. Tuy rằng mỗi một cái lỗ máu cũng không tính là nghiêm trọng, nhưng nhiều như vậy lỗ máu, nhưng cũng không khỏi để thị huyết ngô công thường thế không nhẹ. Thấy màu xanh mũi tên đình chỉ, thị huyết ngô công nhanh chóng vồ giết về phía phương bình nghĩ muốn gần người nào cắn Phương Bình, mà Phương Bình nhưng là dơ lên trong tay xoắn ốc kiếm, đâm thủng không khí, đâm hướng về Thị Huyết Ngô Công. Phốc, Thị Huyết Ngô Công bay ngược, trên người mở một cái cực lớn lô máu. Phương Bình đuổi hướng về Thị Huyết Ngô Công, trong tay xoắn ốc kiếm xoay tròn, phát ra chói thai nổ vang, lại lần nữa đâm ra. chương 187 Thiên Bản Hồi Cảnh, không phải nói dẫn đầu thực lực không phải ngũ giai ma vật đối thủ sao? Nhìn toàn diện áp chế ngũ giai ma vật Thị Huyết Ngô Công Phương Bình trừ phan huyên ở ngoài người đều là sắc mặt kinh ngạc, bây giờ đang bị phương bình áp chế thị huyết ngô công, chẳng lẽ không là ngũ giai ma vật? Nắm giữ thực lực như vậy, đúng là ngũ giai hàng lợm. Trung niên nữ tử mặt hỏa lạt là nóng, chuyên gia phương bình thực lực là ngũ giai hàng lợm, không phải ngũ giai ma vật đối thủ chính là nàng. Nữ nhân mà, đặc biệt trên nhất định tuổi tác nữ nhân, tổng có một ít là yêu thích cắn đầu lưỡi. Thấy được chưa? Cái này liền là các ngươi trong miệng không phải ngũ giai ma vật đối thủ người. Phan Huyên mặt lộ vẻ đắc ý, trong lòng yên lặng nói, phương bình cuối cùng cũng coi như là chính danh. Xì xì, xoắn ống kiếm chống thị huyết ngô công đầu, đem thị huyết ngô công đâm trên mặt đất, nhanh chóng xoay tròn, hướng về thị huyết ngô công trong cơ thể chui vào. Thị huyết ngô công kịch liệt dãy rủa, cực lớn đuôi đánh hướng về sở sạn nủ, tuy rằng cho sở sạn nủ tạo thành nhất định tổn thương, nhưng trong thời gian ngắn, rõ ràng rất khó có thể phá hư sở sạn nủ. Cuối cùng, nương theo màu trắng vật chất chảy ra, Thị huyết ngô công đỉnh chỉ dãy ruột, thân thể trở nên cứng ngắc, hoàn toàn mất mạng. Dẫn đầu. Nhìn thấy thị huyết ngô công bị giết, bốn người đều là đi lên phía trước, hướng về phương bình khách khí xương hô. Đây là đóng giữ số 5 nuôi chồng căn cứ nhiều ngày trôi qua như vậy, bọn họ lần thứ nhất như vậy chân tâm thực lòng xưng hô phương bình. Người có thương tích tại người, cần mau chóng trở về băng bó vết thương, các ngươi tiểu đội lần này tuần tra sớm kết thúc, ta sẽ để những tiểu đội khác thay thế các ngươi. Phương Bình ánh mắt nhìn về trung niên nữ tử giạn giò, rồi sau đó hắn tiến lên đem ngũ dai ma vật thu nhập hiến tế không gian, một cái thuấn di biến mất ở tại chỗ. Mấy người nhìn Phương Bình biến mất địa phương, thật lâu không nói gì, bọn họ là hoàn toàn coi thường vị này dẫn đầu, có thể bị ma vật đối sách khoa sắp xếp đảm nhiệm dẫn đầu, quả nhiên không có một cái thực lực yếu. Trở lại nơi ở, Phương Bình tiến vào hiến tế không gian, ánh mắt nhìn về bị huyết sắc dây khóa ràng buộc thị huyết nô công thi thể, lên tiếng nói. Hiến tế! Vụ. Tế đàn màu máu sáng lên cao tới 7, 8 mét ánh sáng đỏ ngỏm, toàn bộ tế đàn đều ở khẽ run. Đây là phương bình lần thứ nhất lấy ngũ dai ma vật thi thể làm cái này hiến tế đối tượng, động tính trước nay chưa từng có mánh liệt. Bá. Một đạo hồng nhạt quang mang hạ xuống nổ nát, hóa thành một cái có màu đen thanh niên tóc dài. Thanh niên tướng Mạo Anh Tuấn, trong mắt hiện màu tím nhạt, vẻ mặt lên khốc. Bên trong thân mặc màu đen tương tự kỳ mùa hệ nổ quần áo, bên ngoài thì lại thân mặc đồ trắng hạ học gì. Họ tên. Cụ chỉ kỳ bị ác hựu. Thiên phú. Tử thần thiên phú, Đặc ưu, Năng lực. Sẽ bọn dạ cụ già. Uy lực mạnh mẽ dạ nạ quật thừa, chỉ thì thân đao có thể phân giải thành ngàn cái lưỡi dao sắc, từ bốn phương tám hướng cắt chém kẻ địch. Vạn giải, tên thật đánh ra đến sẽ trở thành số, do là từ bị cấm vì lẽ đó sau đó đều lấy danh xưng này, thực chất nó chính là bằng cái, ta chuyển thành đúng nguyên tắc chuyển luôn, thì có thể chế tạo ra hơn 1000 chôi cự đao, hóa thành vô số lưỡi dao sắc. Lại là cử chỉ Kibiaku, cử chỉ Kibiaku, hoạt hình tử thần trong nhân vật, gỗ thể ấy đội 13 chi 6 phiên đội đội trưởng, thuộc về trong đó cường giả cấp cao nhất, lấy một con ngũ giai ma vật thi thể hiến tế ra như vậy hoạt hình nhân vật, tuyệt đối là kiếm lợi, thậm chí có thể nói là chúng giải thưởng lớn. Cẩn thận nghĩ đến, lần thứ nhất lấy nhị giai, tam giai, tứ giai ma vật thi thể hiến tế, hiến tế đi ra hoạt hình nhân vật đều rất mạnh, cái này chẳng lẽ cũng là một loại hiến tế quy tắc? Phương Bình càng nghĩ càng là cảm thấy khả năng. Lần thứ nhất lấy nhị dai ma vật thi thể hiến tế thời điểm, hiến tế ra ủ chỉ hạ xì xì, thu được mạn dễ kỳ ổ xạ gì rằng Lần thứ nhất lấy tam giai ma vật thi thể hiến tế thời điểm, hiến tế ra phở răng xít, sơ cót, kỳ, phịt giờ dạn, thu được hoa lệ phịt giờ dạn cái này chỉ cần có tiền, trên lý thuyết liền có thể vô địch năng lực. Lần thứ nhất lấy tứ dai ma vật hiến tế, nhưng là hiến tế ra nạ mì cả giờ mì tổ thu được đối phương nhận thuật thiên phú, được đến phi lôi thần thuật, tiên nhân thuật. Hiện nhiên, cái này ba lần hiến tế hiến tế đi ra hoặc hình nhân vật năng lực hoặc thiên phú đều là cực mạnh loại kia. Cái này quy tắc, tương tự có thể lợi dụng. Phương Bình trong lòng suy tư. Lần này là ngũ dai ma vật thi thể, lần sau chính là thần tinh ma vật thi thể, đợi đến có năng lực săn giết thần tinh ma vật, có thể lấy thần tinh ma vật thi thể hiến tế thời điểm, hắn tốt nhất có thể căn cứ cần để chuẩn bị nếu như muốn thu được một loại nào đó cường đại không gian năng lực như vậy liền săn giết không gian năng lực thần tinh ma vật hiến tế nếu như muốn thu được một loại nào đó cường đại con mắt loại năng lực như vậy liền săn giết ủng có mắt loại thuộc tính thần tinh ma vật hiến tế nói chung lấy lần thứ nhất hiến tế có thể thu được đẳng cấp cao thiên phú hoặc năng lực cái này một cái hiến tế quy tắc không có hiến tế ra năng lực tương ứng cũng là thôi nếu là hiến tế ra năng lực tương ứng nên năng lực đẳng cấp tất nhiên cực cao trước mặt hoạt hình nhân vật có tử thần thiên phú Năng lực xẻ bọn dạ cụ dạ, có hay không lựa chọn một loại thu được? Lớn lao uy nghiêm tiếng nói vang lên, Phương Bình trước tiên làm ra lựa chọn. Ta lựa chọn năng lực xẻ bọn dạ cụ dạ. Xẻ bọn dạ cụ dạ, làm cái này tử thần ở trong khá có danh tiếng dạ nạ quốc thừa, ở một đám dạ nạ quốc thừa trong cũng lấy cường đại danh, Phương Bình hoài nghi, bằng quy lực đủ để đạt đến siêu hạng tầng thứ. Vì lẽ đó hắn không chút do dự mà lựa chọn xẻ bọn dạ cụ dạ. Hiện thế người đã nắm giữ tương tự năng lực, tiến hành năng lực dung hợp. Một đạo hồng nhạt ánh sáng va và vào phương bình bên trái bên hông dạ nạ của thuộc trồng, rất nhanh liền biến mất. Phương bình rút ra dạ nạ cốt thừa, kiểm tra hướng về dạ nạ cốt thừa, nhưng lại phát hiện, dạ nạ cốt thừa cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn, phản phất dung hợp thất bại. Hắn mau mau nhìn về phía bảng thuộc tính, chỉ thấy hệ nệ cổ đã biến mất, thay vào đó chính là dạ nạ cốt cái này tên. Dạ nạ cốt thừa. Do dạ nạ cốt hệ nệ cổ cùng dạ nạ cốt sẽ bỏ dạ cụ dạ dung hợp mà thành dạ nạ cốt ủng có vượt qua hai hai cái uy lực. Xì cái lời nói, giải rắp đi, thiên bản. Bằng cái lời nói, giải rắp đi, thiên bản hồi cảnh. Ba, do dung hợp chiêu thức, lời nói xì cái, bằng cái do tác giả chế không có trong nguyên gốc chuyện nên mình để hán việt luôn. Bất kể là xì cái lời nói vẫn là bằng cái lời nói đều phát sinh ra biến hóa, vừa cùng nguyên lai like dạ nạ cốt hẹn nệ cổ không giống, lại cùng dạ nạ cốt sẽ bọn dạ cụ dạ không giống, thuộc về chưa bao giờ từng xuất hiện hoàn toàn mới dạ nạ thừa. Hơn nữa huy lực mạnh hơn dạ nạ quật không phải hẹn nệ cổ cùng dạ nạ quật sẽ bỏn dạ cụ dạ ở trong bất kỳ một thanh. Ảnh phân thân thuật Lui ra hiến tế không gian, Phương Bình hai tay khoanh nhanh chóng kết ấn, một cái giống nhau như lúc ảnh phân thân xuất hiện. Lưu xuống một cái ảnh phân thân ở số 5 nuôi trồng căn cứ đóng giữ, có đột phát tình huống có thể lập tức lấy phi lôi thần thuật lan truyền tin tức. Phương Bình lấy doa doa no mi năng lực nhanh nhanh rời đi số 5 nuôi trồng căn cứ. Hắn đã có một ít không thể chờ đợi được nữa nghĩ muốn kiểm tra mới giả nạ cột thư bằng cải uy lực. Rời đi số 5 sản xuất nhà xưởng, đầy đủ đã rời xa 20, 30 dặm sau khi, Phương Bình ngừng lại, đạp ra cửa bên trong không gian. Ánh mắt nhìn về Chu Vi, nơi này là một chỗ thiên nhiên bãi đá, Chu Vi tràn đầy một khối lại một khối tảng đá. Giải dắp đi, thiên bản. Rút ra giả nạ cốt thư, Phương Bình thấp tiếng ngâm khẽ, giả nạ cốt thân đau nát bấy ra, hóa thành hơn một nghìn trôi lưới rau sắc. Ánh trăng phía dưới, những thứ này lưới dao sắc tất cả đều hiện ra màu lam. Đây là hệ nệ cổ màu sám cùng sẻ bòn dạ củ dạ âm sắc hỗn hợp sau khi tạo thành màu sắc. Phốc phốc phốc. Phương Bình phía trước, một khối có tới cao hơn 10 mét tảng đá, bị màu lam lưới dao sắc bao bọc. Sau một khắc, tảng đá ở màu lam lưới dao sắc phía dưới nát bấy, hóa thành vô số nhỏ vụn đá vụn. Rồi sau đó, Phương Bình đọc lên bằng cái lời nói. Giải rắc đi, thiên bản hồi cảnh. Bằng cái cần hai cái điều kiện. Một cái là cùng mình dạ nạ có tâm linh tương thông, biết bằng cái lời nói, một cái khác là tự thân cảnh giới đạt tới trình độ nhất định. Bởi vì là do ma vật tế đàn giao cho nguyên nhân, Phương Bình từ một thu được bắt đầu, cũng đã có thể đạt đến tâm linh tương thông. Lại thêm vào, si cái cùng bằng cái lời nói đều viết ở bảng thuộc tính dạ nạ quật chú giải ở trong, cái này một điều kiện là hoàn toàn thỏa mãn. Mà điều kiện thứ hai, lấy Phương Bình bây giờ tam giai đỉnh cao cảnh giới, cũng coi như là miễn cưỡng thỏa mãn. Hắn tin tưởng hiện tại hắn hẳn là đã đủ để vận dụng bằng cải Đương nhiên, nghĩ muốn phát huy ra đỉnh cao cụ chỉ ký bị aqua như vậy lực phá hoại, hẳn là không có khả năng lắm, còn có một đoạn không ngắn đường cần đi. Theo Phương Bình đọc lên bằng cái lời nói, thân đao hướng phía dưới thả ra. Gia nạ có tựa như tan ra vào trong nước giống như, xuyên xuống mặt đất. Phương Bình hai bên, một thanh lại một thanh không có chuôi đào to lớn thân đào từ dưới nền đất bước lên, số lượng nhiều đạt trăm chuôi, sau đó cùng nhau nát bấy. Hóa thành màu lam lưới dao sắc. Đến trăm vạn màu lam lưới dao sắc xuất hiện, ở ánh trăng phía dưới bay lượn Phốc phốc phốc. Lấy Phương Bình làm trung tâm, đường kính vượt quá trăm mét phạm vi bị bao phủ, ở cái phạm vi này bên trong nham thạch tất cả đều nát bấy. Nguyên bản tràn đầy loạn thạch bãi đá, xuất hiện một chỗ đường kính vượt quá trăm mét chống trải địa vực. chương 188, thứ dai giác tỉnh dự tề. Siêu hạng năng lực. Phương Bình vô cùng khẳng định, bây giờ Uy lực tất nhiên đã đạt đến siêu hạng tầng thứ. Một đòn lan đến vượt quá trăm mét phạm vi, uy lực như vậy đã đạt đến ngũ giai. Có thể làm cho tam giai đỉnh cao hắn nắm giữ ngũ giai chiến lực, Dạ Nạ có thứ năng lực đẳng cấp đạt đến siêu hạng là tất nhiên, hơn nữa thậm chí càng vượt qua bình thường siêu hạng. Đối với lấy lực công kích tăng trưởng siêu hạng năng lực, phán đoán tiêu chuẩn là tăng cường trình độ đạt đến nhất giai, bây giờ đã vượt qua nhất giai có thừa, nói rõ Dạ Nạ có thứ năng lực tầng thứ không chỉ có đạt đến siêu hạng tầng thứ hơn nữa còn có vượt qua sau đó hơn 10 ngày phương bình cũng không có ra tay số năm nuôi chồng căn cứ cũng không có tao ngộ ngũ giai ma vật tập kích bất quá phương bình ở chém giết ngũ giai ma vật thị huyết nô công lúc biểu hiện hiển nhiên để ép những người khác cũng không có lời đằng thiếu nhìn thấy phương bình thì đều sẽ khách khí thậm chí mang theo lấy lòng bắt chuyện trẻ tuổi như vậy cũng đã nắm giữ ngũ giai chiến lược phương bình tương lai thành tiệu bọn họ nhất định chỉ có nước nhìn phần nếu như có thể thừa dịp hiện tại giao hảo lên đối phương Đối với bọn hắn cùng với phía sau bọn họ gia tộc đem có chỗ tốt cực lớn. Cùng nhận nhiệm vụ đến đây đóng giữ người giao tiếp, Phương Bình mấy người cưới xe bọc thép trở lại ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa. Ở nhiệm vụ phòng khách đệ trình nhiệm vụ, thu được tiền mặt khen thưởng cùng điểm, Phương Bình lập tức đi tới điểm hối đoái nơi, hối đoái tứ dai giác tỉnh dược tể. Còn lại điểm biểu hiện, điểm còn lại 3.300, trong đó 2.800 là bảng danh sách xếp hạng 18 khen thưởng. Hối đoái 11 bình thuốc dinh dưỡng. Phương Bình điểm hoàn toàn quy linh, không đủ dùng a. Phương Bình bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trước đây là cảm thấy xài tiền như nước, hiện tại là cảm thấy điểm như nước chảy, chân tâm không đủ dùng. So với tiền tôi nói, điểm mới thật sự là đồng tiên mạnh, rất đa dụng tiền không mua được đồ vật, đều có thể thông qua điểm ở ma vật đối sách khoa bên trong hối đoái. Trở lại nơi ở, Phương Bình móc ra từ giai giác tỉnh dược tề, đây là một bình nắm giữ màu tím nước thuốc dược tề, xúc lên nắp bình sau khi, có một luồng nước thuốc mùi thơm ngát truyền ra. Chiếc lọ cũng không lớn, hắn một hớp liền đem nước thuốc toàn bộ uống vào, hơi chút đắng, lại như là ở uống một loại nào đó thuốc đông y. Mà uống xong nước thuốc sau khi, hắn nhất thời cảm giác cả người trở nên khô nóng lên, lại như là trong cơ thể có một đám lửa ở thiêu đốt. Da thịt của hắn trở nên đỏ chót, liền như là bị nước nóng nóng giống như, lớn như hạt đậu mồ hôi từ hắn cái chán trượt xuống, trên người hắn y phục, rất nhanh liền bị mồ hôi thấm ướt. Một sức mạnh không tên ở rội rửa thân thể của hắn, mỗi một lần rội rửa. Hắn cũng cảm giác mình thân thể trở nên mạnh mẽ một chút. Trở nên mạnh mẽ cũng không phải là lực lượng, cũng không phải là phòng ngự, mà là một loại sinh mệnh bản chất. Nửa giờ sau, loại này cường hóa đạt đến cực hạn, Phương Bình cảm giác mình thân thể liền phảng phất là đột phá một cái nào đó giới hạn giống như. Hắn lực lượng, hắn phòng ngự, đang điên cuồng tăng trưởng, loại tăng trưởng này, mỗi thời môi khắc đều có thể rõ ràng nhận biết. Chốc lát, tăng trưởng đình chỉ, bao phủ Phương Bình quanh thân nóng ý biến mất, hắn cảm giác hắn bây giờ, thân thể độ cường hành. Ít nhất là trước mấy lần. Không cần kiểm tra, hắn liền biết, hắn bây giờ tất nhiên đã là tứ giai giác tỉnh giả. Tứ giai là một cái cực lớn danh giới, đến tứ giai sau khi giác tỉnh giả số lượng kịch liệt giảm thiểu, vì lẽ đó, tứ giai cùng với tứ giai bên trên giác tỉnh giả, lại có cao giai giác tỉnh giả danh sương. Đối với tứ giai giác tỉnh giả, các căn cứ thành phố đều sẽ dành cho không ít ưu đãi, ở căn cứ Hách An như vậy căn cứ thành phố ở trong, thậm chí đủ để khai sáng giác tỉnh giả gia tộc. Đương nhiên Phương Bình không phải bình thường tứ giai giác tỉnh giả, hắn bây giờ tuy là tứ giai, nhưng cũng có ngũ giai chiến lực. Dù không dùng tới biến dị mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực cùng biến dị hỉ hỉ no mi năng lực, uy lực cũng đã đủ để đạt đến ngũ giai. huống chi là uy lực mạnh hơn xa bình thường siêu hạng năng lực vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ sạ rỉn gẳng cùng dạ nạ cốt thừa. Vụ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hiến tế không gian phát sinh rung mạnh, phương bình ý thức bị kéo vào hiến tế không gian. Chỉ thấy tế đàn ở chấn động kịch liệt một cái lại một cái mới màu máu hoa văn xuất hiện cái này hình dung cũng không chính xác cũng không phải là trực tiếp quan sát mà là từ sáng lên ánh sáng đỏ ngỏm phán đoán tế đàn trận văn có không thể nhìn thẳng đặc tính hắn là không cách nào trực tiếp nhìn thấy tế đàn trận văn biến hóa tốt chốc lát chấn động kết thúc tế đàn biến hóa kết thúc phương bình lui ra hiến tế không gian nghị muốn biết ma vật tế đàn đến tột cùng phát sinh biến hóa như thế nào cũng chỉ có chờ đến xuống mấy lần hiến tế thời điểm bởi vì ra không ít mồ hôi Phương Bình cầm lấy bên cạnh cốc uống trà bổ sung lượng nước. Giang giác. Nương theo một tiếng vang giòn, nước trà tung tué. Lực lượng tăng vọt, không cách nào làm được giống như kiểu trước đây thu thả như thường, cốc uống trà bị hắn bóp nát. Xem ra đón lấy đến thật tốt quen thuộc tăng vọt lực lượng, bằng không thời điểm chiến đấu sẽ rất chịu thiệt. Đối mặt chiến lực không kém nhiều đối thủ, không cách nào khống chế tinh chuẩn tự thân lực lượng, điểm này là rất chí mạng. Mày may cách biệt, liền có thể để cho mình không cách nào tránh né kẻ địch công kích hay hoặc là nói là chủ động va về phía kẻ địch công kích. Vì lẽ đó mau chóng quen thuộc tăng vọt lực lượng, đặt đến khống chế tinh chuẩn, là hắn hiện tại vô cùng cần thiết làm. Cũng may chuyện như vậy, hắn không phải chưa bao giờ gặp, dị vãng mỗi lần cảnh giới tăng lên, đều sẽ gặp phải tình huống như thế, hắn đã xe nhẹ chạy đường quen, biết nên thế nào đi khống chế tinh chuẩn chính mình lực lượng. Phương pháp kỳ thực cũng rất đơn giản, chính là không ngừng dùng, không ngừng quen thuộc chính mình tăng vọt lực lượng. Tiêu tốn mấy ngày, Phương Bình cũng đã có thể khống chế tinh chuẩn chính mình tăng vọt chiến lược, không cần lo lắng uống nước lúc đông nhiên đem cốc uống trà bốc nát, đi trên đường, đông nhiên đem mặt đất giấm sụt. Đi tới lục dự nơi ở một chuyến, đem lục dự khoảng thời gian này săn giết ma vật hiến tế, hóa thành hiến tế giá trị. Hiến tế giá trị số lượng lại lần nữa đạt đến một vạn, bất quá lại là đã không có thích hợp kích hoạt nhân thuật. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nắm giữ nhân thuật tuy rằng cũng không có thiếu, nhưng đối với hắn tác dụng cũng không hề lớn đem quy ra hiến tế giá trị dùng để kích hoạt như vậy nhân thuật, thực tại đáng tiếc. Cùng với như vậy, còn không bằng tạm gác lại sau đó, hắn tin tưởng, sau đó cần hiến tế giá trị kích hoạt thuận, tuyệt đối sẽ không thiếu. Ngu Dương căn cứ thành phố, khoảng cách ngân xuyên căn cứ thành phố hơn 500 dặm một chỗ cỡ trung căn cứ thành phố, thường trú nhân khẩu trăm vạn, là một tòa thực lực tổng hợp cùng căn cứ Hách An tương đương căn cứ thành phố. Lúc này, ngu Dương căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa, một tràng hội nghị cấp cao chính đang tại tổ chức. Như thế nào? Có tiến triển không có? Ngôi ở chủ vị chính là một cái thoạt nhìn khá là phúc hậu nam tử, tuổi tác hẳn là có ngoài 50 tuổi, hắn là ngu dương căn cứ thành phố trong đó một cái phó giám đốc. Từ nửa năm trước bắt đầu, ngu dương căn cứ thành phố liền lục tục xuất hiện giác tỉnh giả mất tích vụ án, cho đến bây giờ, mất tích giác tỉnh giả đã nhiều đến hơn 100 người, trong đó thậm chí có hai vị tứ giai giác tỉnh giả. Không có, những thứ này mất tích người không có bất kỳ điểm giống nhau, là tùy cơ gây án, không có mục đích. Một cái mang kính mắt trung niên nữ tử lắc đầu nói Có thể hay không là một con am hiểu ẩn nút cao dai ma vật gây nên Một người có mái tóc hơi trắng nam tử nói ra bản thân suy đoán Không Từ hiện trường dấu vết lưu lại suy đoán Hẳn là giác tỉnh giả gây nên Hơn nữa hẳn là một cái nữ tính Mang kính mắt trung niên nữ tử lắc đầu Máy chiếu hình ảnh hoạt động Một người mặc màu đỏ áo da ra khố Có cuộn sóng cuốn tóc cô gái bóng lưng xuất hiện Đây là máy thu hình duy nhất một lần chụp tới đối phương bức ảnh. Bất quá chỉ bằng vào cái này, rất khó có thể tìm ra đối phương. Màu đỏ áo da da khố, cuộn sóng tóc ăn. Nhìn thấy tấm hình này, ngồi ở chủ vị nam tử lại là trong mắt bắn mạnh ra tinh quang. Là nàng. Như vậy ăn mặc, như vậy kiểu tóc, để hắn nghĩ tới rồi mấy tháng trước, là do công tác đi tới ngân xuyên căn cứ thành phố lúc nhìn thấy một cái truy nã. Bị truy nã có hai người, trong đó cô gái trang phục chính là màu đỏ áo da da khố, cùng với cuộn sóng tóc ăn. Cục trưởng. Người đã biết nàng chính là ai. Văn phòng ở trong người tất cả đều ánh mắt kinh ngạc nhìn hướng về ngồi ở chủ vị nam tử. Đã có đại khái suy đoán, hội nghị hôm nay liền tới đây đi, ta còn có việc, đem vừa nãy bức ảnh truyền một phần cho ta. Kết thúc hội nghị, nam tử lập tức liên lạc Ngân Xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa, cũng đem vừa nãy nhìn thấy bức ảnh truyền đi qua. Được đến bức ảnh, Ngân Xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa lập tức mời mọc máy vi tính phương diện cao thủ. Đem cô gái áo hồng cùng cái này đạo bóng lưng tiến hành so sánh. Rất nhanh, có kết quả, cái này đạo bóng lưng chủ nhân, có 70% khả năng, là này con có thể hóa thành hình người ma vật chương 189, ma nhân tộc. Buổi sáng, mới vừa kết thúc sáng sớm tu luyện Phương Bình, điện thoại di động văng lên, đây là một cái vẫn chưa tồn tại sổ địa chỉ trên số điện thoại. Hắn tiếp gọi điện thoại, một đầu khác chuyển ra tiếng nói của một cô gái. Xin chào, Phương Bình học viên. Nơi này là ma vật đối sách hoa nhiệm vụ nơi, trước mắt nhiệm vụ nơi có một cái vô cùng thích hợp ngươi nhiệm vụ, không biết ngươi có hứng thú hay không nhận. Nhiệm vụ gì? Phương Bình rất hứng thú hỏi. Nhiệm vụ nơi cố ý gọi điện thoại cho một cái nào đó giác tỉnh giả hẹn trước nhiệm vụ, chuyện như vậy hắn là nghe nói qua. Giống như xuất hiện chuyện như vậy là bởi vì nhiệm vụ có đặc thù yêu cầu, được mời người vô cùng phù hợp nhiệm vụ này. Ma thông thường mà nói, nhiệm vụ như vậy, khen thưởng đều là cực kỳ phong phú. Đây là một cái khen thưởng là 60 vạn cùng 6000 điểm siêu tầm nhiệm vụ, tình huống cặn kẽ bảo mật, nếu như dự định nhận, xin mời tại xế chiều hôm nay 2 giờ, đến đây nhiệm vụ nơi, nghe tỉ mỉ nhiệm vụ nội dung. Cô gái hồi đáp: Như Phương Bình dự liệu, đối phương đưa cho gia thủ lao sắc thực là cực kỳ phong phú. So với hắn lần trước nhận một tháng đóng giữ nhiệm vụ, còn nhiều hơn trên 10 vạn cùng 1000 điểm, mà có thể khẳng định chính là, nhiệm vụ này thời gian tuyệt đối không thể dài đến một tháng. 2 giờ chiều Phương Bình đến nhiệm vụ nơi, bị một cái công tắc nhân viên dẫn vào một chỗ trong phòng họp. Trong phòng họp, đã có ba người, một người trong đó là một cái tướng mạo bình thường cô gái trẻ, người còn lại là một cái trên mặt có giữ tợn vết cào người thanh niên trẻ, còn có một người là một cái thoạt nhìn ngoan ngoan biết điều người thanh niên trẻ. Ba người thậm chí Phương Bình, đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là đều là bảng danh sách 20 vị trí đầu người. Tướng mạo bình thường cô gái trẻ bảng danh sách xếp hạng 15, tên là Vưu Thủy Ánh. Trên mặt có giữ tợn vết cào người thanh niên trẻ bảng danh sách xếp hạng 12, tên là Lô Dư. Thoạt nhìn ngoan ngoắn biết điều người thanh niên trẻ bảng danh sách xếp hạng 14 thư huy. Chờ một lúc, lại một cái như Phương Bình 4 người như thế, bảng danh sách xếp hạng thứ 20 người xuất hiện. Đây là một cái mỹ lệ không kém chút nào tại Yến Tuyết cùng Phàn Huyên cô gái trẻ. Cô gái khuôn mặt tinh xảo, mang theo hồ ly giống như mê hoặc cảm giác, rõ ràng là bảng danh sách thứ hai hồ ngạo. Nàng cũng được mời tới. Phương Bình kinh ngạc nhìn hướng về cô gái ánh mắt mang theo đánh giá, hồ ngạo ngân xuyên căn cứ là trẻ tuổi người thứ hai nghe đồn bảng danh sách ba vị trí đầu đều nắm giữ chống lại thậm chí chém giết thần tinh ma vật thực lực bảng danh sách thứ nhất thường thắng nắm giữ chém giết thần tinh ma vật thực lực điểm này hắn đã từng gặp qua chính là không biết cái này hồ ngạo có hay không chống lại thậm chí chém giết thần tinh ma vật thực lực hồ ngạo quét phương bình bốn người nhìn đến một cái sau khi liền không còn quan tâm tìm một chỗ ghế dựa ngồi xuống Liên bảng danh sách 10 vị trí đầu đều không tiến vào Phương Bình bốn người, hiển nhiên cũng không thể đủ gây nên nàng hứng thú. Ngay khi Hồ Ngạo đến không lâu, một cái mỹ phụ trung niên đi vào phòng họp, nhìn thấy đi vào phòng họp trung niên mỹ phụ này, Phương Bình bốn người thậm chí Hồ Ngạo đều là không khỏi đứng lên, cùng kính xưng hô nói: "Lữ Cục trưởng." Người đến chính là ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa phó giám đốc Lữ Vận. Không cần câu nệ, đều ngồi. Lữ Vận ra hiệu Phương Bình năm người ngồi xuống, rồi sau đó nói: Lần này triệu tập các ngươi lại đây, một mặt là bởi vì các ngươi đều nắm giữ siêu tầm phương diện năng lực, mặt khác là bởi vì các ngươi là trẻ tuổi ở trong người tài ba, thực lực đủ cường. Lần này các ngươi cần siêu tầm chính là, nửa năm trước truy nã hai người ở trong cô gái. Lữ vận nhìn phương bình một chút, tiếp tục nói. Trong các ngươi đã có người biết cô gái thân phận, cũng có người còn không biết, vì lẽ đó do ta đối với truy nã trên không có nói rõ nội dung tiến hành bổ sung. Trên thực tế, cô gái này không phải là loài người mà là ma nhân tộc. Không phải là loài người, là ma nhân tộc. Ma nhân tộc, cái gì là ma nhân tộc? Vưu Thủy Ánh, Lô Dư, Thư Huy tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, hầu như coi chính mình nghe lầm. Rõ ràng thoạt nhìn là người, cục trưởng lại nói đối phương không phải là người, mà là ma nhân tộc. Ma nhân tộc, chúng tộc như vậy được gọi là ma nhân tộc sao? Phương Bình là biết được cô gái áo hồng là có thể hóa thành hình người ma vật, bất quá lại vẫn là lần đầu tiên nghe nói ma nhân tộc danh xưng này. Hiện nhiên Ngân Xuyên căn cứ thành phố cao tầng đã từng cùng hóa hình ma vật từng qua lại, biết không ít hóa hình ma vật tình báo. Nàng cũng biết. Khiến Phương Bình có một ít bất ngờ chính là, hầu ngạo trên mặt cũng không có kinh ngạc, hiện nhiên là biết ma nhân tộc tồn tại, biết đến thậm chí khả năng so với hắn càng nhiều. Ma nhân tộc, nói đơn giản chính là có thể hóa hình thành người ma vật, bọn họ có thể biến hóa thành người, ẩn nút tại trong đám người, hơn nữa còn nắm giữ mạnh hơn xa bình thường ma vật thực lực. Lữ Vận giải thích, rồi sau đó tiếng nói một ngừng âm thanh mang theo nghiêm túc nói. Trên thực tế, bọn họ mới là nhân loại lớn nhất địch thủ. Ma nhân tộc sớm ở trước đây thật lâu, cũng đã xuất hiện, chỉ là bị nghiêm mật phong tỏa tin tức, chỉ có các căn cứ thành phố cao tầng nhất mới hiểu được thôi. Thực sự là bởi vì tin tức nếu như truyền ra, rất dễ dàng gây nên khủng hoảng, dù sao đây là một cái không giống với nhân loại, hơn nữa còn có thể lấy nhân loại ngoại hình ẩn nút tại trong nhân loại bộ tộc có trí tuệ. Bây giờ, mấy người sắp sửa tham dự ma nhân tộc siêu tầm săn giết. Mà lại thiên phú đủ cao, sớm muộn sẽ tiếp xúc đến loại này bí ẩn, nàng mới lựa chọn đem tin tức này báo cho mấy người. Lớn nhất địch thủ. Vưu Thủy Ánh, Lô Dương, Thư Huy hít vào một ngụm khí lạnh, ngày hôm nay nghe được, nhựa bọn họ có một loại thường thức bị lật đổ cảm giác. Ma vật lại có thể hóa thành hình người, còn vượt qua ma vật, trở thành nhân loại lớn nhất địch thủ. Cục trưởng, ma nhân tộc cùng ma vật trong lúc đó đến tột cùng có quan hệ gì? Hồ ngạo lên tiếng hỏi giò. Đối mặt thần tinh cấp cường giả. Phương Bình bốn người câu nệ không nớt, nhưng nàng lại không có một chút nào câu nệ, tựa hồ cùng Lữ Vận khá quen. Ma nhân tộc hẳn là cũng là ma vật ở trong một loại, chỉ là lại là ở trong tương đối đặc thù một loại, bọn họ chủng loại không chỉ một, không có cố định chủng loại, nhưng cũng tận đều có thể hóa thành hình người. Lữ Vận nói, không có cố định chủng loại. Cái kia ma nhân tộc lại là làm sao sản sinh? Hồ Ngạo tiếp tục hỏi, có hoài nghi, ma vật trong, có một con thực lực cực đoàn cường đại viễn cổ ma vật. Từ nhỏ liền có thể hóa thành hình người, cái khác ma nhân tộc, đều là nó lấy đặc thù phương thức chuyển hóa. Lữ vận nghiêm nghị nói, đặc thù phương thức chuyển hóa. Nghe đến đó, Phương Bình trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Mỗi một con ma vật trên người đều có đặc thù con số đánh số, rõ ràng không phải tự nhiên sản sinh. Nhưng nếu như là do con nào đó cực đoàn cường đại ma vật, lấy đặc thù phương thức chuyển hóa, vậy thì nói xuôi được. Bởi vì là chuyển hóa mà đến, cũng không phải là tự nhiên sản sinh. Hơn nữa tất cả đều do đồng nhất chỉ viễn cổ ma vật chuyển hóa, cho nên mới phải tất cả đều có chứa con số đánh số. Viễn cổ ma vật, như vậy ma vật đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Nhưng là, hắn cũng là không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Dựa theo hắn trước đây suy đoán, ma nhân tộc trồng, thần tinh cấp bậc ma nhân tộc ở trăm vị trở lên, trong đó càng là có huyết nguyệt cấp bậc ma vật. Có thể thống soái như vậy một thế lực viễn cổ ma vật, thực lực lại sẽ mạnh bao nhiêu? Vượt qua huyết nguyệt là tất nhiên. Chỉ là không biết sẽ vượt qua bao nhiêu. chương 190, gặp Phúc Kích. Ngày thứ 2, Phương Bình 5 người tâm tình trầm trọng cùng lữ vận cưới xe bọc thép, lạng yên rời đi ngân xuyên căn cứ thành phố. Ma nhân tộc tồn tại cho bọn hắn không nhỏ áp lực, biết được chứ ma vật ở ngoài, lại còn có như vậy một cái kẻ địch khủng bố tồn tại, dù là ai đều sẽ cảm thấy áp lực. Bọn họ cũng rõ ràng, ma vật đối sách khoa sở di triệu bọn họ 5 người đi tới siêu tầm săn giết cái này ma nhân tộc, hẳn là tích chữ mài rúa bọn họ tâm tư Cân nhắc ma nhân tộc đối với nhân loại uy hiếp, đối với bọn hắn tới nói còn qua sớm, bọn họ hiện tại cần làm, vẹn vẹn là thật tốt nắm cơ hội lần này, mài rua tự thân. Đã xuất phát, khoảng cách cửa thành không xa nhà cao tầng đỉnh chót, đứng một người trẻ tuổi, nhìn thấy Phương Bình mấy người cưới xe bọc thép rời đi ngân xuyên căn cứ thành phố, hắn móc ra điện thoại, đẩy gọi điện thoại nói. Ngu dương căn cứ thành phố phát hiện cô gái áo hồng tung tích, trên thực tế là một cái bấy. Một cái dẫn ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa tiến vào mai phục cả bẫy. Một đường sóc này, vào buổi trưa, xe bọc thép xuất hiện ở khoảng cách ngân xuyên căn cứ thành phố hơn 200 dặm ở ngoài. Khoảng cách này, vừa vận nằm ở ngân xuyên căn cứ thành phố cùng ngu dương căn cứ thành phố ở giữa. Bất luận cái nào một cái căn cứ thành phố, muốn chạy tới chợ giúp cũng không phải một chốc có thể đến. Xe bọc thép bên trong, phương bình không tên có một ít buồn bực, loại này buồn bực, từ sáng sớm hôm nay bắt đầu, cũng đã xuất hiện Trong lòng hắn mơ hồ có một ít bất an, nhưng nghĩ đến lần này là do thần tinh cường giả mang đội, liền lại yên lòng. Cô gái áo hồng xuất hiện ở ngu dương căn cứ thành phố, mặt nạ nam tử rất khả năng cũng ở ngu dương căn cứ thành phố. Mặt nạ nam tử thực lực rất mạnh, hắn là biết đến, dù sao đối phương nhưng là một quyền đem nắm giữ cường đại phòng ngự sở sả nụ đánh nổ. Bất quá đối phương tuy rằng cường đại, nhưng hiển nhiên còn không cách nào chống lại lữ vận như vậy thần tinh cường giả. Không nói lữ vận, chỉ sợ cũng là hồ ngạo. Đối phương đều chưa chắc có thể chống lại. Yên lòng, Phương Bình quyết định ở đến ngu dương căn cứ thành phố trước, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Nhưng hắn còn chưa kịp nhắm mắt lại, đột nhiên. Ẩm. Xe bọc thép phía trước, một cái do xương máu ngưng tụ, có tới mười mấy mét lớn thú hoang cự trảo, đột nhiên xuất hiện. Gợi ra manh liệt không khí gợn sóng cùng trói hai âm hiệu, hướng về xe bọc thép đánh tới. Xe bọc thép cũng không nhỏ, nhưng ở cái này một cái giã thú cự trảo phía dưới, lại nhỏ như phòng thật món đồ chơi. Đột nhiên, thực sự quá mức đột nhiên. Tập kích xuất hiện đến thực sự quá mức đột nhiên, hơn nữa thú hoang cự chảo đập xuống tốc độ thực sự quá nhanh. Dĩ nhiên đã đạt đến mấy lần tốc độ âm thanh. Phương Bình mấy người nhận ra được kéo tới thú hoang cự chảo, trên mặt còn chưa kịp có vẻ mặt biến hóa, thú hoang cự chảo cũng đã mạnh mẽ đánh ở thiết giáp trên xe. Để cho Phương Bình mấy người thời gian phản ứng quá ít, Phương Bình liền vận dụng phi lôi thần thuật đảo tẩu thời gian đều không có. Giang giác lấy một khối lại một khối đặc thù hợp kim chế tạo xe bọc thép ở cự chảo phía dưới chuyển như sắt lá đang bị đè ép chính đang tại hướng vào phía trong đè ép mắt thấy phương bình mấy người liền muốn bị ép thành thịt băm ầm thần tinh cấp cường giả lữ vận ra tay tay phải của nàng hóa thành màu bạc tựa như bạch ngân đúc hướng về đường kính đạt mười mấy mét thú hoang cự chảo vô tới ầm to nhỏ kém xa thú hoang cự chảo cùng bàn tay màu bạc va chạm cũng không có nghiêng về một phía trái lại rằng co ở cùng nhau Khủng bố sóng trùng kích lấy hai hai cái va chạm địa phương buộc phát ra. Xe bọc thép bị sóng trùng kích xé nát, mà xe bọc thép bên trong phương bình mấy người, thì lại tất cả đều bị xe bọc thép quét bay ra ngoài. Phụ trách lái xe một cái tam giai rắc tỉnh giả, ở trùng kích sóng phía dưới, cả người máu thịt bé bé té ra hơn trăm mét, rơi xuống đất sau đã không có tiếng thở, tại chỗ tử vong. Mà phương bình mấy người, cũng tất cả đều bị thương, đập bay đến hơn trăm mét ở ngoài. Trong đó nhất là trật vật thuộc về phương bình. Trên người xuất hiện đạo đạo vết thương, máu tươi không ngừng mà lưu, đó là bị va chạm sản sinh kình phong trèo thương. Hắn tuy rằng so với lái xe tam giai giác tỉnh giả tốt hơn một ít, nhưng cũng có hạn. vẹn vẹn là tứ dai giác tỉnh giả cảnh giới, mà cái khác người, tất cả đều là ngũ dai giác tỉnh giả. Ở không kịp vận dụng năng lực, bị ép thân thể gắng gượng chống đỡ tình huống xuống, cảnh giới thê yêu ở đây thể hiện ra ngoài. Vui mừng chính là, hắn nắm giữ thể thuật phương diện thiên phú. Thân thể có thể so với thân thể loại hình tứ dai giác tỉnh giả, so với bình thường tứ dai giác tỉnh giả cường hẳn hơn. Nếu không thì, chịu đến vừa nãy xung kích, mặc dù không chết cũng tuyệt đối trọng thương. Ma nhân tộc, duy nhất còn đứng tại chỗ không có bị thổi bay cũng chỉ có lữ vận. Sắc mặt nàng âm trầm nhìn hướng về không biết lúc nào, xuất hiện ở phía trước một cái tóc tím cô gái. Nàng biết ra tay chống đối thú hoang cự chảo sau kết quả, nhưng cũng không được không làm như vậy. Bởi vì như không ra tay chống đối. Nàng sẽ bị thương, mà trên xe những người khác, ngoại trừ hồ ngạo ở ngoài, một cái đều không sống được. Vì lẽ đó biết rõ ra tay sản sinh kinh phong, liền đủ khiến Phương Bình mấy người bị thương thậm chí tử vong, nàng như trước ra tay rồi. Cô gái áo hồng tin tức là cả bẫy. Đến hiện tại, nàng cái nào còn không rõ, đây là một cái bẫy, mục đích chính là đem bọn họ dẫn ra ngân xuyên căn cứ thành phố. Chỉ bằng ngươi một người cũng muốn giết ta. Lữ vận ánh mắt băng hàn nhìn tóc tím cô gái. Không. Ta nhiệm vụ cũng không phải giết ngươi. Tóc tím cô gái cười lắc đầu, làn da của nàng có một ít đen, mang theo khỏe mạnh màu vàng nhạt. Ta nhiệm vụ vẹn vẹn là kiềm chế ngươi mà thôi. Đang khi nói chuyện, cách đó không xa, 7 cái người trẻ tuổi đi ra, mơ hồ đem Phương Bình năm người bao vây. Đối phương hẳn là có ẩn dấu khí tức thủ đoạn, ở đối phương xuất hiện trước, Phương Bình cũng không có nhận ra được những thứ này người tiếng động. Mục tiêu của các ngươi là bọn họ. Lữ vận sắc mặt càng hiện ra khó coi. Vì mày ruôi trẻ tuổi Nàng lần này mang đến có thể đều là trẻ tuổi ở trong thiên tài. Thiên phú thấp nhất cũng là thần tinh hạt giống, mà thiên phú cao nhất hồ ngạo, càng là có hy vọng trở thành huyết nguyện cấp cường giả. Nếu là toàn bộ tổn hại ở đây, đối với ngân xuyên căn cứ thành phố đã kích, thậm chí so với nàng ngã xuống ở đây càng thêm nghiêm trọng. Không sai, mục tiêu của chúng ta là bọn họ, hiện tại biết đã chậm. Tóc tím cô gái đắc ý nói. Ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa biết được cô gái áo hồng tin tức tất cả phản ứng có thể nói là đều ở bọn họ nằm trong kế hoạch. bọn họ chính là đoán được ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa sẽ lấy cô gái áo hồng làm cái này mài rủa hậu bối con cháu đối tượng, phái ra trẻ tuổi mới để cô gái áo hồng chủ động bại lộ. ầm, tóc tím cô gái tay hư chủ lại một cái giã thú cự trảo hướng về lữ vận vô tới. chịu đựng, cứu viện rất nhanh thì sẽ chạy tới. lữ vận lại cũng không kịp cùng phương bình mấy người dặn dò một câu, liền cùng tóc tím cô gái giao chiến cùng nhau. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng phương bình mấy người có thể kiên trì đến các nàng phân ra thắng bại, hay hoặc là đợi đến cứu viện chạy tới. Nàng đã phát ra tín hiệu cầu cứu, đây là một loại vô cùng hiếm thấy, không trải qua chung chuyển liền có thể đem tin tức chuyển tới bên ngoài mấy trăm dặm đặc thù máy móc. Chế tác độ khó cao, cũng chỉ có thần tinh cấp cường giả mới có thể phối trí có. chương 191, hình thái thứ 3. Không ổn. Nhìn thấy bao vây mà đến 7 người, đặc biệt nhìn thấy 7 người ở trong cô gái áo hồng. Phương Bình càng thêm cảm thấy không lành. Lúc này chuẩn bị vận dụng phi lôi thần thuật trốn về Ngân Xuyên căn cứ thành phố, thỉnh cầu trợ giúp. Vận dụng không rồi, nhưng mới vừa hơi sử dụng, hắn liền không khỏi biến sắc, không cách nào vận dụng phi lôi thần thuật, phi lôi thần thuật mất đi hiệu lực. Hắn thử nghiệm vận dụng JoJo doa doa nomi năng lực, phát hiện đồng dạng mất đi hiệu lực. Ở Phương Bình vận dụng phi lôi thần thuật thì bảy người ở trong một cái sống mũi rất cao trên mặt mang theo nhàn nhạt ngạo khí người thanh niên trẻ tựa hồ nhận ra được khe miệng lộ ra một tia khinh bỉ nụ cười. Không gian bị hắn cầm cố, đây là hắn một loại năng lực, có thể đem không gian cầm cố. đương nhiên, loại năng lực này không chỉ có riêng là cầm cố không gian đơn giản như vậy. Cái tên này quy ta. Cô gái áo hồng mắt mang hận ý nhìn hướng về Phương Bình. Nửa năm trước nàng ở Phương Bình trong tay bị thiệt thòi không nhỏ, nếu không phải mặt nạ nam tử cứu giúp, nàng đã chết ở Phương Bình trong tay. Chúng ta đúng là không thành vấn đề, bất quá ngươi xác định ngươi có thể ứng phó? Nghe nói nửa năm trước. Ngươi thật giống như là bãi bởi hàn chứ Một cái để trần đầu lĩnh trên có bò cạp hình xăm nam tử tiếng nói mang theo cười nhạo Không nhọc ngươi quan tâm Cô gái áo hồng hừ lạnh Thời gian nửa năm nàng nuốt ăn hơn 100 cái giác tỉnh giả Thực lực tăng mạnh, bây giờ chính là báo thủ cơ hội Cái này quy ta Bảy người ở trong, một cái có tóc vàng cô gái ánh mắt nhìn về hồ ngạo Lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói Nghe được lời của nàng, những người khác đều không có phản bác Vốn là muốn chọn hầu ngạo làm cái này đối thủ một cái cao lớn nam tử, thấy cô gái tóc vàng nói như thế, quả đoán từ bỏ. Hiện nhiên, cô gái tóc vàng này ở trong 7 người, nắm giữ thống trị cấp địa vị. Bò cạp tên xăm mình chọn chọn bảng danh sách 12 lỗ dư làm cái này đối thủ. Một cái trắng như tháp sắt nam tử chọn chọn bảng danh sách 14 thư huy làm cái này đối thủ. Một cái có đôi đuôi ngửa cô gái chọn chọn bảng danh sách 15 view thủy ánh làm cái này đối thủ. Phương Bình 5 người nhất thời từng cái có từng cái đối thủ. Ma nhân tộc một phương còn lại hai người, trong đó một cái chính là có thể cầm cố không gian nam tử. Hai người cũng không có gia nhập vây công, cũng không giống như là cổ hủ nghĩ muốn theo đuổi một trọi một, công bằng một trận chiến, trái lại càng như là xem thường. Ô, cô gái áo hồng không thể chờ đợi được nữa về phía phương bình ra tay, đương nhiên nàng cũng không có coi thường phương bình, vừa ra tay chính là toàn lực. Thân thể hóa thành ma vật hình thái, lượng lớn màu xanh gió xuất hiện, hình thành rồi hai đạo cực lớn màu xanh lốc xoáy. Hai đạo màu xanh lốc xoáy lẫn nhau ma sát, ma sát nơi có điện quang lấp loé, hướng về Phương Bình nhanh chóng đánh tới. So với nửa năm trước, uy lực rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Tình hình đối với chúng ta rất là bất lợi. Nhìn kéo tới hai đạo lốc xoáy, Phương Bình trong lòng nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Cô gái áo hồng cái này thời gian nửa năm, thực lực tăng trưởng không ít, nhưng hắn cũng không có tại chỗ đã bước, không chỉ cảnh giới tăng lên tới tứ giai, càng là mới tăng một loại siêu hạng năng lực. Nửa năm trước có thể đánh bại đối phương, nửa năm sau Hắn như trước chắc chắn đánh bại đối phương, cho dù bây giờ không gian năng lực bị cẩm cố. Chân chính để cho hắn lo lắng chính là tình thế trước mắt. Thần tinh cường giả bên kia, trong thời gian ngắn e sợ rất khó có thể phân ra thắng bại, mà ma nhân tộc một phương chiến lực còn có dư, còn có đầy đủ hai vị ma nhân tộc không có tham chiến. Hắn đánh bại cô gái áo hồng lúc, chính là hai người tham chiến lúc. Nhất định phải ở hai người tham chiến trước, trước tiên giết một người. Trong lòng có quyết đoán, Phương Bình bắt đầu đòn đánh. Hai mắt hóa thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ sạ gìn ngặng, sờ sạn đủ hình thái thứ hai mở ra, hóa thành một cái tay phải nắm xoắn ống kiếm, có nửa người trên màu xanh cự nhân. Màu xanh cự nhân tay trong xoắn ống kiếm nhanh chóng xoay tròn, vô số màu xanh mũi tên bắn ra, va chạm hướng về hai đạo màu xanh lốc xoáy. Oen, ầm. Hai tiếng nổ vang, hai đạo màu xanh lốc xoáy bị dày đặc màu xanh mũi tên bắn đến nổ nát. Nhưng Vương Bình còn chưa kịp đi tìm cô gái áo hồng biến thành ma vật. Cô gái áo hồng biến thành ma vật đã từ mặt bên kéo tới, trên móng vuốt kéo dài ra bốn cái dài mấy mét màu xanh lưới giao sắc đánh út về phía Phương Bình. Đang, sợ sạn đủ rơi lên xoắn ốc kiếm hành chặn, xoắn ốc kiếm cùng màu xanh lưới giao sắc va chạm, va chạm nơi tia lửa tung tóe, mặt đất ở hai người va chạm phía dưới xuất hiện như mạng nhện nước toát vết tích, mang theo gió, cô gái áo hồng biến thành ma vật tốc độ cực nhanh lùi về sau, hơi hơi kéo dài khoảng cách sau, lập tức nhiều hướng về Phương Bình sau lưng. Dài đến mấy mét màu xanh lưới giao sắc, đâm thẳng hướng về Phương Bình phía sau lưng. Phương Bình vội vàng thao túng sở sạ nụ xoay người, xoắn ống kiếm từ dưới lên càng quét, chặn lại rồi đâm tới màu xanh lưới giao sắc. Vĩnh hàng màn dệ kỳ ổ sạ nhìn gẳng ban tặng hắn cường đại thấy rõ năng lực, để cho hắn đúng lúc phản ứng lại, chặn lại rồi từ phía sau lưng kéo tới công kích. Cong, cong, cong. Hai người liên tiếp va chạm, Phương Bình ứng phó đến có chút chật vật, rõ ràng ở vào hạ phong. Bệnh. Đột nhiên Cô gái áo hồng biến thành ma vật nơi ngực, một viên cực lớn nham thạch con mắt mở, một đạo hào quang màu vàng đất quét ra. Phương Bình đến không kịp né tránh, cũng đã bị hào quang màu vàng đất quét trúng. Sờ xa nủ trong nháy mắt bị hóa đá, cũng không bao giờ có thể tiếp tục lúc đích. Cô gái áo hồng biến thành ma vật nhanh chóng nhào về phía Phương Bình, trái phải lợi tráo tất cả đều kéo dài tới dài mấy mét, hướng về Phương Bình trộm tới. Xem ra thắng bại đã phân. Thấy vậy, cách đó không xa quan chiến hai vị ma nhân tộc bên trong có được không gian năng lực nam tử nói cái này gọi là phương bình giáp tỉnh giả rõ ràng đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời tử vong đã là chuyện sớm hay muộn bất quá hắn cũng không đến nỗi bởi vậy liền coi thường đối phương nếu không phải đối phương không gian năng lực bị hắn phong cấm ai thắng ai thua rất khó nói rõ ràng hắn thậm chí cho rằng áo đỏ rất có thể sẽ bại hành, sợ xa đủ gặp đòn nghiêm trọng tầng tầng bay ngược bị màu xanh lợi chảo đập trúng địa phương xuất hiện sâu sắc chảo ngân Cô gái áo hồng biến thành ma vật đổi theo. Lại lần nữa một chảo đánh ra ở sở sạ nụ trên người. Sở sạ nụ lại lần nữa bị thương bay ngược. Vành, vành, vành. Liên tục hơn 10 lần sau, sở sạ nụ cũng lại không chịu nổi gánh nặng, nổ nát tán loạn. Phương Bình trực diện cô gái áo hồng biến thành ma vật. Bá. Sở sạ nụ phá nát, mất đi phòng ngự thủ đoạn Phương Bình. Trên mặt bất ngờ cũng không có kinh sợ. Màu xanh sở sạ nụ xuất hiện lần nữa ở bên ngoài cơ thể hắn. Lần này cũng không chỉ có bộ xương, cũng không chỉ có kinh mạch cùng bắc thịt, phía ngoài cùng thậm chí còn có màu xanh khôi giáp, đây là sở sạ đủ hình thái thứ ba. Cảnh giới vẫn là tam giai đỉnh cao lúc, hắn cũng đã đủ để vận dụng sở sạ nụ hình thái thứ hai. Bây giờ cảnh giới đạt đến tứ giai, lại sao lại dậm chân tại chỗ? Phúc. cực lớn xoắn ốc kiếm xoay tròn đâm hướng về cô gái áo hồng biến thành ma vật, cô gái áo hồng biến thành ma vật dơ lên lợi chào chống đối, lại bị dễ dàng phá tan. xoắn ốc kiếm tiến quân thần tốc. Đâm hướng về cô gái áo hồng biến thành ma vật ngực. Không được. Có được không gian năng lực nam tử kinh ngạc thốt lên một tiếng, nói thầm không ổn. Thuấn di vận dụng, trong nháy mắt xuất hiện ở hai người bên cạnh. Lượng lớn màu đen cái bóng từ dưới chân hắn lan tràn mà ra, hóa thành một con dữ tợn ác quỷ đầu, va chạm hướng về sở sạn đủ, nghị muốn đem sở sạn đủ pha tan. Bất quá, trước hắn thấy cô gái áo hồng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, liền không lại quan tâm bên này, mà là quan tâm hướng về những phương hướng khác. Cứu viện động tác không khỏi chậm một chút. Phúc. Xoay tròn xoắn ốc kiếm, dễ dàng động xuyên cô gái áo hồng biến thành ma vật vải giáp, bắp thịt, thật sâu đâm tiến vào chương 192, bị giết bảng danh sách thiên tài. Về hành. Giữ tợn ác quỷ đầu va chạm ở sở sạ nụ trên người, sở sạ nụ như tao ngộ đòn nghiêm trọng bay ngược. Đầy đủ bay ra hơn trăm mét, bị va chạm địa phương xuất hiện rõ ràng ao hãm. Phúc. Theo sở sạ nụ bị đánh bay cô gái áo hồng biến thành ma vật ngực bị đâm ra lô máu bạo lộ ra, dòng máu màu tím tuôn ra, còn chen lẫn nội tạng thít nát, đó là bị cắn nát trái tim. Không, trái tim bị cắn nát, cho dù thân là ma nhân tộc nắm giữ so với nhân loại cường hãn hơn sinh mệnh lực, cũng khó có thể sống sót. cô gái áo hồng phát ra phẫn nộ không cam lòng di đảo giầm một tiếng, tầng tầng ngã xuống đất, thân thể co rặt, dần dần trở nên lạnh lẽo, ẩn giấu đủ sâu, có được không gian năng lực nam tử xoay người, ánh mắt nhìn về phương bình. Trong ánh mắt đầy dây lửa giận Bởi vì cô gái áo hồng chết Càng bởi vì Phương Bình ở trước mặt hắn giết chết cô gái áo hồng Do không giống chủng tộc chuyển hóa mà đến Hắn cùng cô gái áo hồng quan hệ chỉ có thể coi là bình thường Nhưng cũng tốt xấu cùng thuộc về ma nhân tộc Mà ở có hắn chăm sóc phía dưới Phương Bình như trước chém giết cô gái áo hồng Liền phảng phất mặt bị Phương Bình dùng chân đạp trên đất Vèo Hắn thuấn di biến mất Lúc xuất hiện lần nữa Xuất hiện ở hơn trăm mét ở ngoài Phương Bình nơi. Cùng phi lôi thần thuật không giống, hắn Thuấn Di không cần tỏa độ. Ánh mắt chiếu tới cùng đã từng từng tới địa phương, đều có thể đang không có tọa độ tình hôn xuống, Thuấn Di đến đạn. Lại thêm vào bá đạo không gian cầm cố năng lực, cái này rõ ràng là một loại mạnh hơn phi lôi thần thuật năng lực. Sự thực cũng là như thế, đây là một loại siêu hạng năng lực, bất quá lại cũng không phải là lấy lực công kích tăng trưởng siêu hạng năng lực. Tuy rằng không phải lấy lực công kích tăng trưởng siêu hạng năng lực, nhưng ở trong chiến đấu có thể tạo được tác dụng lại không kém gì bất kỳ lấy lực công kích tăng trưởng siêu hạng năng lực. Ô Phương Bình thao túng sợ sạn núi bò lên, nhìn thấy thuấn di xuất hiện không gian năng lực nam tử, trong tay xoắn ốc kiếm xoay tròn, đâm hướng về không gian năng lực nam tử. Nhưng một kiếm này lại đâm vào không khí, ở xoắn ốc kiếm mũi kiếm sắp đâm tới không gian năng lực nam tử thì không gian năng lực nam tử biến mất, xuất hiện sau lưng Phương Bình. Giang giác. Dưới chân cái bóng kéo dài, hóa thành một cái cùng cái bóng liên kết giữ tợn ác quỷ. Cắn ở sở sạ nụ cầm trong tay xoắn ốc kiếm trên tay phải. Màu đen hàm răng đâm thật sâu vào, để sở sạ nụ tay phải không thể động đậy, mà lại càng có ăn mòn lực lượng ở ăn mòn sở sạ nụ. Phương Bình trước tiên thao túng sở sạ nụ tay trái đánh hướng về giữ tợn ác quỷ, nhưng lúc này, lại một con giữ tợn ác quỷ xuất hiện, cắn ở sở sạ nụ trên tay trái. Nhất thời, sở sạ nụ tay trái tay phải, tất cả đều bị ràng buộc. Thực lực như vậy mới bảng danh sách 18. Ngân xuyên căn cứ thành phố bảng danh sách còn thực sự là không có tham khảo tính, ít nhất ta cho rằng người so với cái kia hai cái cường nhiều hơn. Không gian năng lực nam tử không cùng Phương Bình nhìn nhau, trước cô gái áo hồng cũng là như thế, tựa hồ biết được Phương Bình có thể thông qua ánh mắt nhìn nhau, triển khai hào thuật. Hắn ánh mắt nhìn về hơn trăm mét ở ngoài, Phương Bình ánh mắt theo nhìn tới, nhất thời con ngươi co rụt lại. Bảng danh sách 14 thư huy đầu bị nằm xuống, bị tráng như tháp sắt nam tử nhất trong tay. Bảng danh sách 15 view Thủy Ánh bị đôi đôi ngửa cô gái tay phải xuyên thấu trái tim, từ phía sau lưng chọc ra. Bọn họ một phương, đã có hai người bị giết, tuy rằng hắn giết chết cô gái áo hồng, nhưng hình thức lại càng thêm gây bất lợi cho bọn họ. Người sẽ là cái thứ ba. Hai con giữ tợn ác quỷ tăng lớn rào hợp cường độ, sở sạ nụ tay trái tay phải chuyển ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Nếu không phải hình thái thứ ba sở sạ nụ trên người đã phủ thêm một cái áo giáp, phòng ngự tăng nhiều, e sợ đã bị cắn nước. Bất quá dù vậy, tình thế như trước không thể lạc quan, cho dù lấy hình thái thứ ba sở sạ nủ phòng ngự, cũng kiên trì không được quá lâu. Hắn cần có thể đánh phá hiện tại cương cục lực lượng. Len Ken Phương Bình rút ra bên trái bên hông dạ nạ quất thừa, trong lòng ngâm hát. Giải dắp đi, thiên bản hồi cảnh. Thân đao hướng phía dưới, vùng da nắm trôi đào tay. Mặt đất nổi lên một trận gọn sóng, dạ nạ có chút nào không trở ngại chui vào dưới nền đất. Rồi sau đó, hơn trăm chuôi cự đao từ mặt đất đâm ra. Nát bấy, hóa thành con số hàng triệu màu làm lưới dao sắc, lấy phương bình làm trung tâm xoay cho lên. Phốc phốc phốc. Hai con giữ tợn ác quỷ bị tán nát, sở sạn đủ lần nữa khôi phục tự do, càng có màu làm lưới dao sắc bao vây hướng về không gian năng lực nam tử. Bất quá ngay khi màu làm lưới dao sắc bao vây không gian năng lực nam tử, sắp trèo thương không gian năng lực nam tử thì không gian năng lực nam tử biến mất, xuất hiện sau lưng phương bình hơn 20 mét ở ngoài, trên một khối nham thạch màu đen cái bóng hóa thành một con dữ tợn ác quỷ từ phía sau lưng đánh út về phía phương bình. Phốc, phốc, phốc. còn chưa chờ dữ tợn ác quỷ tập trung phương bình, màu lam lưới dao sắc cũng đã chạy tới, đem dữ tợn ác quỷ bao vây, trong thời gian ngắn cũng đã đem dữ tợn ác quỷ xé nát, cũng đánh út về phía không gian năng lực nam tử. không gian năng lực nam tử lại lần nữa thuẫn di biến mất, mà dưới chân hắn nham thạch, nhưng là ở màu lam lưới dao sắc phía dưới, trong nháy mắt bị cắn nát. thốt kinh người số lượng. Mấy chục mét ở ngoài một nơi khác, không gian năng lực nam tử xuất hiện, trên mặt lần thứ nhất mang theo nghiêm nghị. Hắn không phải là không có gặp qua phạm vi tính năng lực, nhưng cũng là chưa từng gặp phân hóa số lượng nhiều đạt trăm vạn phạm vi tính năng lực. Mỗi một viên màu lam lưới dao sắc đều nắm giữ cực mạnh lực phá hoại, đến trăm vạn màu lam lưới giao sắc, có thể tưởng tượng được vi lực mạnh bao nhiêu. Vèo. Hắn lại lần nữa thuần di rời đi tại chỗ, hắn biến mất trong nháy mắt tiếp theo, hắn nguyên bản vị trí. Lại lần nữa bị vô số màu lam lưới dao sắc đến thăm. Liên tục thuấn di mấy lần, hắn phát hiện mình dĩ nhiên đã lùi tới hơn 100 mét ở ngoài, hắn lại bị bước lui. Thời gian không còn nhiều, đồng loạt ra tay. Hắn hướng về nhàn dối người hô. Làm cái này ma nhân tộc, bọn họ tự nhiên không cho là mình sẽ yếu hơn nhân loại thiên tài, cho nên mới phải nghĩ một trọi một tình huống xuống đem nhân loại thiên tài chém giết. Nhưng đối phương khó chơi trình độ vượt qua tưởng tượng, trong thời gian ngắn đã rất khó có thể đem đối phương chém giết. Ngân xuyên căn cứ thành phố Cường Giả đã sắp muốn chạy tới, thời gian đã không đủ, vì lẽ đó hắn lúc này lựa chọn liên thủ. Được. Tráng như tháp sắt nam tử cùng với có đôi đôi ngựa cô gái cũng nhìn ra Phương Bình khó chơi, lúc này gia nhập chiến đấu. Cũng chỉ có ban đầu nghĩ chọn tuyển hầu ngạo làm cái này mục tiêu, nhưng bị cô gái tóc vàng cướp giật sau khi liền từ bỏ cao lớn nam tử, không có gia nhập chiến đấu, tựa hồ là đối với Phương Bình không có hứng thú. Ba người liên thủ. Phương Bình sắc mặt trở nên trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Một cái không gian năng lực nam tử đã cực kỳ khó chơi, húng chi lại thêm vào hai cái thực lực không kém gì không gian năng lực nam tử người. Mà càng làm cho hắn kiêng kỵ chính là, đứng ở bên cạnh vẫn chưa ra tay cao lớn nam tử. Có thể đem hồ ngạo làm cái này mục tiêu, đã nói rõ thực lực của đối phương, ngoại trừ cô gái tóc vàng ở ngoài, đối phương chỉ sợ là những thứ này người ở trong mạnh nhất. Cong, cong, cong. Tráng Như Tháp Sắt nam tử cùng có đôi đuôi ngựa cô gái từ hai cái phương hướng đột nhập. Một cái lấy sắt thép thân thể đánh kéo tới màu lam lưới giao sắc. Một cái đôi đuôi ngựa biến thành lượng lớn roi, đem kéo tới màu lam lưới giao sắc đánh bay. Mà không gian năng lực nam tử, nhưng là một cái thuấn gì xuất hiện ở phương bình bên cạnh, hai con dữ tợn ác quỷ đánh út về phía phương bình. Có Tráng Như Tháp Sắt nam tử cùng với đôi đuôi ngựa cô gái chia sẻ màu lam lưới giao sắc công kích, hắn nhất thời cảm giác gáp lực nhẹ đi. Chương 193 Thiên Nhân Vượt Ai. Đáng tiếc, cách đó không xa, Hầu Ngạo cùng cô gái tóc vàng kịch liệt giao chiến. Nàng tuy rằng cũng có thể so với thần tinh ma vật chiến lực, nhưng cô gái tóc vàng không kém chút nào, khiến nàng không có tinh lực phân tâm cái khác. Chiến đấu trong lúc đó, con mắt Dư Quang đánh giá, nàng phát hiện Vu Thủy Ánh cùng Thư Huy đã chết thảm, Lô Dư cũng đã trọng thương, đúng là Phương Bình để cho hắn bất ngờ. Không chỉ giết chết cô gái áo hồng, càng là cùng có được không gian năng lực nam tử đánh đến lực lượng ngang nhau, không rơi xuống hạ phong. Bất quá bây giờ đối mặt ba cái ma nhân tộc Vây Công, kết cục đã có thể tưởng tượng, nàng đúng là nghĩ ra tay giúp đỡ, nhưng đáng tiếc căn bản thoáng cái không ra tay đến. Chính là hiện tại, chính thức rơi vào bất lợi, nhưng vào lúc này, Phương Bình lại là khẽ quát một tiếng. Thiên Nhân Thuật. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, hai mắt xuất hiện màu đỏ mắt ảnh, trên người khí tức tăng vọt. Mấy trăm chôi cự đao phá đất trôi lên, nát bấy hóa thành đến ngàn vạn để tính màu lam lưới giao sắc. Dã nạ có uy lực trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Đây trời đều là màu lam lưới giao sắc. Trên thực tế, hắn đã sớm hấp thu tự nhiên năng lượng, chuẩn bị kỹ càng tiên nhân thuật phát động điều kiện, chỉ là nhưng không có phát động mà thôi. Tiên nhân thuật kéo dài thời gian quá ngắn, cũng không thể đủ làm cái này thường quy chiến lực. Vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn dùng ở thời khắc mấu chốt. Tựa như hiện tại loại này, có thể một lần giết chết đối phương ba người thời điểm. Phúc, phúc, phúc. Đối mặt đột nhiên tăng vọt mấy lần uy lực, trắng như tháp sắt nam tử cùng đôi đôi ngửa cô gái lúc này bị thương. Thậm chí không gian năng lực nam tử đều là do là màu lam lưới dao sắc đột nhiên tăng vọt tốc độ, né tránh không kịp, trên người bị thương. Màu lam lưới dao sắc vô cùng vô tận, ba người thương thế trên người đang nhanh chóng tăng thêm. vèo Không gian năng lực nam tử rốt cục phản ứng lại, thuấn di chạy ra phạm vi công kích. Nhưng tráng như tháp sắt nam tử cùng đôi đôi ngựa cô gái mắt thấy lại là muốn chết ở, giã nạ có công kích phía dưới. Ồ, đang lúc này, vẫn chưa từng ra tay cao lớn nam tử đống nhiên bạn người trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng nhìn thấy con ngồi giống như sắc mặt vui mừng. Bá. Trong mắt của hắn bắn ra hai đạo kim quang, hai đạo kim quang trong nháy mắt đem bao vây tráng như tháp sắt nam tử cùng đôi đuôi ngựa cô gái màu lam lưới dao sắc đánh tan. Tráng như tháp sắt nam tử cùng đôi đuôi ngựa cô gái nhân cơ hội này lùi về sau, chạy ra phạm vi công kích. Hai người đều là thụ thương khá nặng, bất quá lại là sống được một mạng. Dã chẳng xe cát. Phương Bình trong lòng thất vọng, một người đều không có thể giết chết. Hắn thời cơ tuyệt đối không có lựa chọn sai lầm, sở dĩ một người đều không có thể giết chết, nguyên nhân ở chỗ cao lớn nam tử phản ứng quá nhanh. Vẹo. Cao lớn nam tử nhanh chóng hướng về phương bình đập tới. Không có đạt đến tốc độ âm thanh, lại đã không xa. Cấp tốc chạy ở trong, hán gầy như xảo che tay phải, đột nhiên biến hóa, hóa thành một thanh dài đến mấy mét màu vàng liêm đào. Bá. Nhìn thấy chạy tới cao lớn nam tử, phương bình nhất thời cảm giác tê cả da đầu. Cũng may. Tiên nhân thuật hiệu quả còn chưa qua, hắn mau mau thao túng số lượng đã vượt qua ngàn vạn màu lam lưới giao sắc, tập kích hướng cao lớn nam tử. Đang đến ngàn vạn màu lam lưới giao sắc cùng dài đến mấy mét màu vàng liêm đào va chạm, hai cái bùng nổ ra tựa như tiếng sấm giống như nổ vang. Cao lớn nam tử hơi dừng lại một chút, lại lần nữa nhào về phía phương bình. Mà tán loạn màu lam lưới giao sắc thì lại lại lần nữa hội tụ bao vây hướng về cao lớn nam tử, đem cao lớn nam tử bao vây lên. Cao lớn nam tử trong tay màu vàng liêm đao từ trái hướng về phải xoay tròn, vẽ ra một cái vòng tròn, làm thành hình cầu ngàn vạn màu lam lưới dao sắc nổ nát, hướng bốn phía tung tué. Cái gì? Hồ ngạo kinh ngạc nhìn hướng về phương bình phương hướng. Vốn cho là chắc chắn phải chết phương bình, lại bùng nổ ra chiến lực kinh người. Trọng thương không gian năng lực nam tử, trắng như thắp sắt nam tử, đôi đuôi ngửa cô gái. Càng là cùng làm cho hắn mơ hồ cảm giác được nguy hiểm cao lớn nam tử giao thủ không rơi xuống hạ phong. Không chỉ có là nàng, liền ngay cả cô gái tóc vàng cũng kinh ngạc nhìn hướng về Phương Bình phương hướng, giật mình tại Phương Bình lại ẩn giấu có chiến lược như vậy. Đang. Lại một lần đánh đuổi cao lớn nam tử áp sát, thuật nhìn uy phong lấm lấm, nhưng Phương Bình nhưng trong lòng là âm thầm kêu khổ. Tiên nhân thuật hiệu quả sắp tới rồi. Giới hạn ở nã mì cả giờ mì nạ tổ ở tiên thuật phương diện tố chất, tiên nhân thuật chỉ có thể duy trì 5 giây thời gian. 5 giây có thể dài bao nhiêu. Cho dù hắn cùng cao lớn nam tử tốc độ công kích cực nhanh, cũng nhiều nhất nhượng bọn họ giao thủ hơn 10 lần mà thôi. Hơn 10 lần sau khi, tiên nhân thuật thì sẽ như cô bé lọ lem ma pháp như thế biến mất. Bá. Đông nhiên, xa xa, hai bóng người chính thanh thế quẩn quận hướng bên này nhanh chóng chạy tới. Ven đường, cây cối, đất đá bị hai người cấp tốc chạy gây ra kình phong quét chúng, rồn rập nổ nát. Bộc phát ra tốc độ, thình lình đạt đến tốc độ âm thanh. Nhìn thấy nhanh chóng chạy tới hai người. Phương Bình sắc mặt vui vẻ, cao lớn nam tử lại là biến sắc, quả đoán từ bỏ Phương Bình, nhanh chóng cùng với những cái khác ma nhân tộc hội hợp. Đoán được đối phương nghĩ muốn thuấn di đào tẩu, Phương Bình có lòng nghĩ muốn ngăn cản, nhưng vào lúc này, tiên nhân thuật hiệu quả đi qua, lực lượng đang nhanh chóng biến mất. Vèo! Ở không gian năng lực nam tử thuấn di phía dưới, mấy người biến mất, rồi sau đó không gian năng lực nam tử lại lần nữa thuấn di xuất hiện. Đầu tiên là thuấn di xuất hiện ở cô gái tóc vàng bên cạnh, sau mang theo cô gái tóc vàng. Thuấn Di xuất hiện ở tóc đỏ cô gái bên cạnh, lưu lại. Lữ Vận đánh ra màu bạc bàn tay khổng lồ chặn lại ba người. ầm, cô gái áo hồng lấy thú hoang cự chào đỡ. Ba người ở không gian năng lực nam tử Thuấn Di phía dưới biến mất. Hai vị thần tinh cường giả rốt cục chạy tới, bất quá hiện trường cũng đã còn sót lại đại chiến sau tàn tạ đại địa, tất cả ma nhân tộc đã biến mất không còn tâm tích. Hai người lo lắng chạy tới, căn bản không có ẩn giấu hành tung, cũng may mà như vậy, nếu không thì. Phương Bình hôm nay sợ rằng muốn chết ở đây. Hai cái thần tinh cường giả, một người trong đó là Phương Bình đã từng thấy phó giám đốc Tần Lam, người còn lại là một ông giả, tương tự là phó giám đốc, tên là Đào Lương Hàn. Vưu Thủy Ánh cùng Thư Huy thi thể đã bị giết chết bọn họ ma nhân tộc nuốt ăn, hiện trường cũng không có thi thể lưu lại. Bất quá hai người biết Phương Bình một nhóm bên trong có người nào, ánh mắt quét qua, cũng đã phán đoán ra có hai vị bảng danh sách thiên tài bị giết, mà lại hài cốt không còn. Đáng ghét. Hai người nắm đấm nắm chặt, khuôn mặt tái nhợt Hai người này có thể đều là tương lai thần tinh hạt giống, nhưng cũng còn chưa trưởng thành lên, liền như thế chết rồi. Đã rất tốt. Lữ vẫn lắc đầu, tuy rằng đồng dạng đối với hai cái thần tinh hạt giống chết mà rất là tiếc hận, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, trước phương bình mấy người tình cảnh là cái gì loại ác liệt. Nàng vốn cho là, cuối cùng e sợ chỉ có hầu ngạo có thể sống sót, chỉ chết rồi hai người, có thể có ba người sống sót, đã rất làm nàng vui mừng. Nàng ánh mắt nhìn về Phương Bình, trong ánh mắt mang theo thưởng thức. Trước tuy rằng ở phía xa chiến đấu, nhưng vẫn là lưu ý đến tình huống ở bên này, bên này phát sinh cái gì, nàng đều là rõ ràng. Lỗ dư mặc dù có thể sống sót, là bởi vì Phương Bình đột nhiên bạo phát, hấp dẫn cái khác ma nhân tộc sự chú ý. Lần này nếu không phải Phương Bình thực lực vượt qua ma nhân tộc đánh giá, e sợ chỉ có hầu ngạo có thể sống sót. Nàng thở dài nói. Phương Bình. Tân Lam cùng đào lương hàn ánh mắt nhìn về Phương Bình trong ánh mắt mang theo đánh giá. 5 cái bảng danh sách thiên tài, phương bình bảng danh sách xếp hạng là thấp nhất, lại còn sống, hơn nữa bị thương thế không nghiêm trọng lắm, điểm này thực tại ra ngoài dự liệu của bọn họ. Hắn xếp hạng tuy rằng vẹn vẹn bảng danh sách 18, nhưng chân thực chiến lược mới có thể tiến vào bảng danh sách 10 vị trí đầu. Ở các ngươi tới trước, càng là từng bùng nổ ra bảng danh sách 5 cấp đầu những khác chiến lược, chỉ là loại này chiến lược hẳn là không thể kéo dài chứ. Làm cái này thần tinh cấp cường giả. Lữ vận bén nhảy nhận ra được Phương Bình khí tức suy nhược. Vâng. Phương Bình gật đầu thừa nhận, hắn biết chuyện như vậy giấu không qua thần tinh cấp cường giả. Hơn nữa hắn phòng trường, ma nhân tộc thần tinh cấp cường giả, é sợ cũng nhận ra được. chương 194, biến thân thuật. Chuyện lần này có thể hay không cùng ngu dương căn cứ thành phố có quan hệ. Thần Lam trầm giọng nói. Hẳn là không quan hệ, ngu dương căn cứ thành phố hẳn là bị lợi dụng. Lữ vận lắc đầu. Trước tiên trở về rồi hay nói. Ngưu dương căn cứ thành phố tự nhiên là không cần đi, ba vị thần tinh cấp cường giả mang theo phương bình ba người, hướng về ngân xuyên căn cứ thành phố trở về. Hơn 10 phút sau, 6 người trở lại ngân xuyên căn cứ thành phố. Ba vị thần tinh cường giả khẩn cấp triệu tập ma vật đối sách khoa cao tầng, chuẩn bị tổ chức hội nghị cấp cao, phương bình ba người nhưng là để từng cái trở về. Tuy rằng cũng chưa hoàn thành siêu tầm nhiệm vụ, nhưng lần này dù sao cũng là bởi vì ma vật đối sách hoa phương diện thất sách. Hơn nữa còn để Phương Bình mấy người rơi vào nguy hiểm ở trong. Lữ vận trước khi rời đi tỏ thái độ, nhiệm vụ tiền thưởng cùng điểm sẽ không thiếu, hơn nữa sẽ thích hợp bồi thường. Mặc dù biết sau khi sẽ có phần thưởng phong phú, nhưng Phương Bình tâm tình như trước không có một chút nào chuyện tốt. Lần này trải qua, là hắn trở thành giác tỉnh giả tới nay, ít có nguy cơ sống còn. Nắm giữ ma vật tế đàn năng lực như vậy, hắn cùng nhau đi tới, tuy rằng có sóng lớn, bất quá cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Nhưng lần này không giống. Là chân chính nguy cơ sống còn, cuối cùng nếu không phải cứu viện đúng lúc chạy tới, hắn khẳng định đã chết qua. Long vẫn còn sợ hãi, mặc dù là đến hiện tại, vẫn cứ không khỏi cảm giác phía sau lưng lạnh cả người. Quét hồ ngạo cùng lỗ dư một chút, ngoại trừ thực lực mạnh mẽ, tự cao nắm giữ tự vệ thủ đoạn hồ ngạo ở ngoài, lỗ dư cũng là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi răng rớp. Tuy rằng đã từng cùng chung hoàn nạn, nhưng Phương Bình không có trò chuyện ý tứ, chuẩn bị rời đi về nơi ở. Bất quá đang lúc này. Hầu ngạo lại là hướng về hắn bên này đi tới, lên tiếng nói. Lẫn nhau để điện thoại. Được. Phương Bình bất ngờ nhìn hầu ngạo một chút, gật đầu lấy điện thoại di động ra. Ngày hôm qua đối phương nhìn thấy mấy người bọn họ thì tuy rằng không thể nói là tiêu ngạo, nhưng cũng một điểm bắt chuyện hứng thú đều không có, bây giờ lại là chủ động yêu cầu lưu lại điện thoại. Sở dĩ sẽ như vậy, hiển nhiên là bởi vì trước trong chiến đấu, hắn triển hiện ra thực lực, được đến đối phương tán đồng hay hoặc là nói gây nên đối phương hứng thú lẫn nhau để lại điện thoại, hai người không có quá nhiều trò chuyện, liền từng cái rời đi, từ đầu đến cuối, hai người đều không có cùng Lỗ Dư hô lưu lại điện thoại. Phương Bình là bởi vì tính cách như vậy, cũng không phải loại kia thích đến nơi kết bạn người, mà Hồ Ngạo hiển nhiên là bởi vì Lỗ Dư cũng không thể gây nên hắn hương thú. Trở lại nơi ở, Phương Bình nằm ở mềm mại trên ghế lồng, hồi ức ngày hôm nay chiến đấu, cân nhắc chính mình ở trong chiến đấu bạo lộ ra điểm yếu. Đối với những người khác tới nói, điểm yếu như trước là điểm yếu Rất khó có thể thay đổi, dù sao giác tỉnh năng lực, không lấy ý chí làm vì rời đi, lần sau giác tỉnh lúc có thể thu được năng lực gì, là không cách nào biết đến. Nhưng đối với Phương Bình tới nói như khác, phát hiện điểm yếu sau khi, hắn có thể thông qua săn giết nào đó loại hình ma vật, hiến tế ra nào đó loại hình năng lực, bù đắp cái nhược điểm này. Thủ đoạn bảo mệnh quá chỉ một. Rất nhanh, Phương Bình tìm tới chính mình ở trong chiến đấu bộc lộ ra điểm yếu. Hắn hôm nay, mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh không thể nghi ngờ là không gian năng lực. Dựa vào loại năng lực này, hắn nhiều lần chuyển nguy thành an. Nhưng loại này thủ đoạn bảo mệnh quá mức chỉ một, nếu là gặp phải có thể cầm cố không gian kẻ địch, như hôm nay như vậy, liền rất khả năng rơi vào nguy cơ. Hắn cần cái khác loại hình thủ đoạn bảo mệnh. Như tốc độ loại hình, để cho hắn nắm giữ liền thần tinh đều không đuổi kịp tốc độ. Như thổ hệ năng lực, đánh không lại trực tiếp khoan đất đào tẩu. Nói chung, hắn cần không gian năng lực ở ngoài thủ đoạn bảo mệnh. Thiên nhân thuật kéo dài thời gian quá ngắn. Thứ hai điểm yếu Nhưng là tiên nhân thuật kéo dài vấn đề thời gian. Tiên nhân thuật là trước mắt hắn cường đại nhất một lá bài tẩy, nhưng đáng tiếc chính là, nhưng có kéo dài thời gian quá ngắn thai hại. Nghĩ muốn bù đắp cái này thai hại, chỉ có thu được am hiểu tiên thuật hoạt hình nhân vật nhẫn thuật thiên phú. Tổng kết song điểm yếu sau khi, Phương Bình không khỏi nghĩ đến bị hắn giết chết cô gái áo hồng. Cô gái áo hồng thi thể đáng tiếc. Trước khi rời đi, ma nhân tộc đem cô gái áo hồng thi thể mang đi. Một bộ ngũ dai ma vật thi thể. Hơn nữa còn là ma vật ở trong đặc thù chủng tộc, đem ra hiến tế, hiến kế ra tốt năng lực hoặc thiên phú sát xuất hẳn là rất lớn. Đáng tiếc đương thời mạng đều sắp không còn, lại nào có thực lực đi cướp cô gái áo hồng thi thể. Vì bù đắp điểm yếu, ta cần săn giết ma vật hiến tế, vì kiểm tra ma vật tế đàn biến hóa, cũng cần săn giết ma vật hiến tế, xem ra ta đến mau chóng săn giết ma vật hiến tế. Phương Bình ra kết luận, đón lấy một quang thời gian trọng điểm đã rõ ràng, cái kia chính là săn giết ma vật. bất quá nghĩ tới hôm nay tao nộ, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một vẻ lo âu. trải qua chuyện ngày hôm nay, ta e sợ sẽ bị ma nhân tộc nhìn chằm chằm. đối với mình ngày hôm nay đang cùng ma nhân tộc giao chiến ở trong biểu hiện không thổi không đen, tuy không bằng hầu ngạo chói mắt, nhưng cũng tất nhiên khá là chói mắt. nếu như có thể, hắn thật sự không nghĩ như thế chói mắt, bất qua ở loại kia hình thức xuống, căn bản không thể kìm được hắn biết điều. hắn phỏng chừng sau ngày hôm nay, chính mình tất nhiên sẽ bị ma nhân tộc trọng điểm nhìn chằm chằm. Nếu là ra ngoài làm nhiệm vụ, không chắc thì sẽ có ma nhân tộc giết tới. Đúng rồi, biến thân thuật. Phương Bình nghĩ đến lúc trước tiêu tốn 30 điểm kích hoạt cấp e nhận thuật biến thân thuật. Kích hoạt sau, cũng chỉ có học tập nhận thuật thời điểm dùng qua, sau đó liền không lại dùng qua, dù sau hắn lại không làm ám sát hoặc lẻn vào, mà lại mặc dù muốn làm, cũng có càng thêm dùng tốt doa doa no mi năng lực. Bây giờ tình huống như thế, đúng là rất thích hợp sử dụng. Biến thân thuật. Phương Bình hai tay kết ấn, nương theo một trận màu trắng xương khói. Hắn biến thành một cái vô cùng anh Tuấn, anh Tuấn có chút cực độ thanh niên. Cái này thanh niên chính là Diêu Tuấn. Không sai, không sai. Hướng về phía gương đánh giá chính mình một phen sau khi, Phương Bình hết sức hài lòng gật đầu. Biến thân thuật hiệu quả rất hoàn mỹ, hắn lại không nhìn ra chút nào kẽ hở. Như vậy một cái nhẫn thuật mới 30 hiến tế giá trị, quả thực là vật siêu giá trị, vậy đại khái là hắn kích hoạt nhẫn thuật ở trong, tính giá tương đối cao nhất một cái nhẫn thuật. Ngày thứ nhì. Phương Bình nhiệm vụ treo giải thưởng cùng với bồi thường đánh tới Phương Bình thẻ bên trong, tổng cộng 160 vạn, cộng thêm 16,000 điểm. Rất lớn một khoản tiền, cung điểm vào sổ, bất quá cũng không gì đáng trách, dù sao cũng là dùng mệnh đánh. Đồng thời, Phương Bình bảng danh sách xếp hạng phát sinh biến hóa. Bởi vì Viu Thủy Ánh, Thư Huy Chết, hắn bảng danh sách xếp hạng hướng lên tăng lên 2 tên, thành bảng danh sách 16, mỗi tháng đều có thể có 3.000 điểm vào sổ. Có thể xuất phát. Lấy biến thân thuật. Phương Bình biến thân thành một người đàn ông trung niên, triển khai phi lôi thần thuật, hắn xuất hiện ở ngoài thành, cũng không có nhận lấy nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ cần đăng ký thân phận, nếu như nhận nhiệm vụ, cái kia chính là lộ ngay. Ra khỏi thành, hắn hướng về rời xa Ngân Xuyên căn cứ thành phố phương hướng tiến lên, nếu nói là cái gì khu vực tao ngộ ma vật sát suất cao nhất, tự nhiên là rời xa Ngân Xuyên căn cứ thành phố, Ngân Xuyên căn cứ thành phố phúc xạ phạm vi ở ngoài. Bất quá duy nhất không tốt chính là, ngoại trừ có thể thu được ma vật thi thể ở ngoài cũng không có treo giải thưởng kim cùng điểm. Bây giờ không cần cân nhắc treo giải thưởng kim cùng điểm vấn đề, muốn săn giết ma vật, tự nhiên là muốn đi tới ngân xuyên căn cứ thành phố Phúc Xạ Phạm Vi ở ngoài. chương 195, Thiên Phú tăng cường suy đoán. Ở hoang dã cấp tốc chạy hơn 2 giờ, Phương Bình rời đi ngân xuyên căn cứ thành phố Phúc Xạ Phạm Vi. Cũng không có lấy phi lôi thần thuật chạy đi, phi lôi thần thuật đã trở thành hắn mang tính tiêu chí biểu trưng năng lực, nếu là vận dụng, bị người phát hiện rất dễ dàng thì sẽ liên tưởng đến trên người hắn. rời đi ngân xuyên căn cứ thành phố Phúc Sạo phạm vi, hắn cất bước tại trong rừng núi, chỉ có hương hoa không có chim hót, ma vật tồn tại để tự nhiên sinh thái gặp phải nghiêm trọng phá hư. cho dù nắm giữ sắc màu quan sát hạc kỳ, hắn cũng gần gần tỉnh cờ có thể phát hiện một ít trốn ở trong rừng động vật nhỏ. hào hào hào, phía trước có tiếng nước xuất hiện, phương bình hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi tới, trước mắt xuất hiện một cái dòng suối, lấy suối nước rửa mặt. Lạnh lạnh mát mát suối nước để hắn cảm giác tinh thần sảng khoái, hắn dọc theo dòng suối hướng lên. Có ma vật. Đi được 4, 5 km, hắn có phát hiện, hắn sắc màu quan sát hạ kỳ nhận biết được ma vật tiếng động. Ma vật tiếng động đến từ chính 3 km ở ngoài, theo cảnh giới đạt đến tứ dai. Hắn hôm nay, sắc màu quan sát hạ kỳ đã chọn lấy bao trùm lấy hắn làm trung tâm 3 km phạm vi. Loại khí tức này cường độ, hẳn là một con tam giai ma vật. Phương bình hướng về ma vật nơi đổi tới. Ma vật tế đàn thăng cấp, cái này con tam giai ma vật rất khả năng đã không cách nào thành làm vi tế phẩm. Nhưng dù sao vẫn là cần một con tam giai ma vật đến nghiệm chứng. Hơn nữa, gặp phải ma vật có thể giết liền tuyệt không buông tha, đây là cơ bản nhất giác tỉnh giả chuẩn tắc. Điểm này, đối với liệt ma nhân, đối với giác tỉnh giả gia tộc người, đối với ma vật đối sách khoa người, đều là áp dụng. Mấy phút sau, Phương Bình phát hiện ma vật, đây là một con thân cao ba thường nhiều, hai cái chân đứng thẳng ma vật. Ma vật trên người không có bộ lông. Có chính là thoạt nhìn như nham thạch giống như cứng rắn da thịt, tay chân cực kỳ thô to, liền như là mang cực lớn năm đấm, ăn mặc cực lớn dày. Đây là Tam giai ma vật thạch viên ma, một loại lấy lực lượng tăng trưởng ma vật, trên người nham thạch giống như da thịt có cường đại phòng ngự, càng là có thể ở thời khắc mấu chốt, hóa thành nham thạch, miễn dịch công kích vật lý. Đây là một con cùng phương bình như thế, có thể hóa thành đặc biệt nguyên tố, miễn dịch công kích vật lý ma vật. Một con Tam giai ma vật, tự nhiên không cách nào uy hiếp đến Phương Bình. Phương Bình không có che giấu hành tung về phía Thạch Viên Ma tới gần. Gào. Thạch Viên Ma phát hiện Phương Bình, rít gào một tiếng, hướng về Phương Bình đập tới, tựa như mang theo cực lớn quyền xáo tay, nện gõ hướng về Phương Bình. Phương Bình không tránh không né, tương tự là đấm ra một quyền, so với Thạch Viên Ma nhỏ mười mấy lần nắm đấm cùng Thạch Ma vượn nắm đấm va chạm. Beng. Một tiếng nổ vang, có mạnh mẽ kình phong tứ tán, chu vi cây cối bị kình phong đảo qua, lá cây toàn bộ biến mất, chỉ còn trọc lốc cành cây. Giang giác, giang giác, giang giác. Thạch Viên Ma Cao tới hơn 3 thước thân thể liên tục lùi về sau, một gốc cây lại một gốc cây cây bị nó đụng gãy, cùng Phương Bình nắm đấm va chạm cự quyền càng là ra chóc thịt bong. Phương Bình sức mạnh thân thể cũng không yếu, loại ưu thể thuật thiên phú giao cho hắn năng lực đẳng cấp đạt đến trung đẳng sức mạnh thân thể, chỉ là lúc bình thường, hắn rất ít vận dụng. Bởi vì hắn tao ngộ đối thủ, trên căn bản đều là cảnh giới mạnh hơn hắn đối thủ. Đối mặt đối thủ như vậy, Tăng cường vẹn vẹn đạt đến trung đẳng thể thuật Thiên Phú rất khó có đất dụng võ, cũng chỉ có thượng đẳng năng lực, thậm chí siêu hạng năng lực mới có thể cùng đối thủ như vậy chống lại. Bất quá lấy hắn bây giờ tứ giai giác tỉnh giả cảnh giới, lấy sức mạnh thân thể đối phó tam giai ma vật lại là thừa sức. Nhanh chóng đuổi theo rút lui thạch viên ma, Phương Bình chân phải giơ lên mạnh mẽ một cước đá vào thạch viên ma phần bụng. Thạch viên ma bay lên, đụng gãy không ít phía sau cây, đập bay đến mấy chục mét ở ngoài phần bụng vị trí. Xuất hiện lần nữa một đạo máu thịt bé bét vết thương Còn chưa chờ thạch viên ma bò lên Phương Bình đã xuất hiện ở ngã xuống đất thạch viên ma bên Chân phải từ trên xuống dưới Đa hướng về thạch ma vượn đầu Giang rắc Thạch viên ma đầu ở phương Bình cái này một cước phía dưới vỡ vụn Bất quá thạch viên ma lại cũng chưa chết Trái lại là hai cái cánh tay ôm lấy Nghị muốn khóa lại phương Bình Phương Bình lùi về sau vài bước Tách ra thạch viên ma hai tay khóa lại Thạch ma vượn không chết Hắn cũng không ngoài ý muốn. Hắn là biết thạch viên ma nắm giữ hóa thân nham thạch, miễn dịch công kích vật lý năng lực. Biết rõ điểm này, như trước lựa chọn vận dụng thể thuật, là vì đem đã lâu không dùng thể thuật lấy ra dùng một lát. Thể thuật thứ này, lâu không cần là sẽ mới lạ. Tách ra thạch viên ma khóa lại, Phương Bình vòng tới thạch viên ma mặt khác một bên, trên tay phải dựa vào trên màu đen sắc màu vũ trang hạ kỳ, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Dựa vào có sắc màu vũ trang hạ kỳ nắm đấm nện gõ ở thạch ma vượn phía bên trên đầu ở sắc màu vũ trang hạ kỳ phía dưới thạch viên ma đầu cũng không còn cách nào duy trì nguyên tố hóa đầu ở lực lượng khổng lồ phía dưới hướng vào phía trong lõm luôn xuống dưới máu tươi cùng với màu trắng vật chất từ thạch viên ma thất khiếu trong chảy ra ma thạch viên ma nhưng là co giật một cái sau khi liền đã chết đi dựa vào sắc màu vũ trang hạ kỳ sau khi phương bình uy lực của một quyền này thẳng tắp tăng vọt tăng cường trình độ đã đủ để đạt đến thượng đẳng hơn nữa ở thượng đẳng ở trong cũng là khá là đỉnh cấp loại kia lại thêm vào đánh chúng chỗ yếu, vì lẽ đó một quyền liền đem thạch viên ma đánh chết. sắc màu vũ trang hạ kỳ tăng cường hiệu quả rõ ràng mạnh hơn thể thuật, là sắc màu vũ trang hạ kỳ thiên phú thiên nhiên mạnh hơn thể thuật thiên phú sao. đứng ở thạch viên ma bên cạnh thi thể, phương bình như mày. sắc màu vũ trang hạ kỳ tăng cường trình độ đủ để đạt đến thượng đẳng, nhưng thể thuật thiên phú tăng cường trình độ lại vẹn vẹn chỉ có thể đạt đến trung đẳng, hai cái ở giữa chênh lệch, là hai loại thiên phú thiên nhiên tranh lệch sao có thể hay không là thiên phú đẳng cấp nguyên nhân phương bình đống nhiên nghĩ đến một cái khả năng thể thuật thiên phú đẳng cấp là loại ưu sắc màu vũ trang hạ kỳ thiên phú là đặc ưu sắc màu vũ trang hạ kỳ tăng cường trình độ mạnh hơn thể thuật thiên phú có thể hay không cùng thiên phú đẳng cấp có quan hệ thiên phú đẳng cấp quyết định thiên phú như thế tăng cường trình độ có thể sắc màu vũ trang hạ kỳ tăng cường trình độ mặc dù có thể đạt đến thượng đẳng là bởi vì thiên phú đẳng cấp đạt đến đặc ưu nếu như đem thể thuật thiên phú thiên phú đẳng cấp cũng tăng lên tới đặc ưu, cũng có thể đem thể thuật tăng cường trình độ tăng lên tới thượng đẳng. Thể thuật cùng sắc màu vũ trang hạ kỳ là một loại có thể đủ hoàn mỹ kết hợp với nhau hai loại năng lực. Cái kết luận này theo trải qua hoàn tỉ hệ sở trong liền đủ để đến ra. Nếu như thể thuật cùng sắc màu vũ trang hạ kỳ tăng cường đều đạt đến thượng đẳng, nói không chắc có thể gợi ra biến chất để tăng cường đạt đến siêu hạng. Có thể so với siêu hạng năng lực, càng nghĩ phương bình cảm thấy càng là khả năng quyết định sau đó có cơ hội thử xem, rồi sau đó hắn ánh mắt nhìn về thạch viên ma thi thể, đem thu nhập hiến tế không gian, tiến hành hiến tế. Tế phẩm đẳng cấp quá thấp, hiến tế thất bại. Như dữ liệu của hắn, cảnh giới đạt đến tứ giai sau khi tam giai ma vật đã không cách nào làm cái này tế phẩm. Rời đi, tiếp tục siêu tầm ma vật. Giữa chưa lúc, phương bình đã liên tục tao ngộ năm con ma vật. Tất cả đều là tam giai thậm chí trở xuống ma vật. Trong nhân loại, cao giai trở lên giác tỉnh giả phổ biến ít ỏi, ma vật trong Cao dai trở lên ma vật đồng dạng ít hỏi. Cũng may là như vậy, nếu như ma vật trong cao dai trở lên ma vật tụ tập, cái nào còn có nhân loại sinh tồn không gian, nhân loại đã sớm diệt vong. Ăn một chút lương khô, Phương Bình tiếp tục siêu tầm. Sau mấy tiếng, đột nhiên, hắn biến sắc, mở ra cửa bên trong không gian, trốn vào cửa bên trong. Ngay khi hắn trốn vào cửa bên trong không gian sau không lâu. Bá! Bầu trời, một con cực lớn quái điểu bay qua, quái điểu cánh triển đạt đến mười mấy mét. Không, có lông chim, trên người mọc đầy buồn nôn thịt mục nhọn. Một loại cường tuyệt khí tức, tùy ý khuếch tán, nguyên vốn đã cực kỳ yên tĩnh rừng núi, trở nên càng thêm yên tĩnh. Chương 196, kinh cức ma vật. Quái điểu tốc độ cực nhanh, đã vượt qua tốc độ âm thanh, rất nhanh liền đi xa, biến mất tung tích. Phương Bình từ cửa bên trong không gian đi ra, nghiêm nghị liếc mắt một cái quái điểu biến mất phương hướng, đó là một con thần tinh ma vật. Ngân xuyên căn cứ thành phố phúc xạ trong phạm vi, có thần tinh cường giả tọa chấn. Một khi có thần tinh ma vật xông vào, liền lập tức sẽ có thần tinh cường giả chạy tới chém giết, gặp phải thần tinh ma vật sát suất có thể nói là rất nhỏ. Nhưng Phúc xạ phạm vi ở ngoài như khác, cho tới thần tinh ma vật, cho tới nhất giai ma vật, đẳng cấp nào ma vật cũng có thể gặp phải. Trên thực tế, lần trước hắn tao ngộ cái kia một con bảo vệ băng xương quả thần tinh ma vật, tương tự là nằm ở ngân xuyên căn cứ thành phố Phúc xạ phạm vi ở ngoài. Hai ngày sau, trốn tại cửa bên trong không gian, Phương Bình quan sát ngoại giới một con ma vật. Ma vật hình thể có tới hơn năm thước, toàn thân tràn đầy bùi gai gai nhọn. Có một cái kéo thật dài đuôi, đuôi cuối cùng lại là một cái giữ tận đầu rắn, thỉnh thoảng sẽ phun ra nuốt vào rắn tâm, lộ ra hai viên thật dài răng đầu. Đây là một con phương bình chưa từng gặp ma vật, bất quá từ trước nhận biết được tiếng động phán đoán, đây là một con ngũ giai ma vật. Dù sao cũng là ngũ giai ma vật, không thể coi thường, vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Phương bình hai tay nhanh chóng kết tấn, một cái giống nhau như lúc ảnh phân thân xuất hiện. Ngũ dai ma vật, thực lực cũng là có mạnh yếu. Nhỏ yếu, như trước Phương Bình gặp phải ngũ dai ma vật thị huyết nô công, cường đại, chiến lược thậm chí đủ để có thể so với hồ ngạo như vậy đỉnh cấp ngũ dai. Đương nhiên, như vậy ma vật là vô cùng hiếm thấy. Bảo hiểm tổng hợp để hắn quyết định lấy ảnh phân thân thăm dò một thoáng cái này con ma vật, thăm dò cái này con ma vật thực lực cùng năng lực. Vụ. Ảnh phân thân từ kinh cước ma vật sau lưng nhảy ra, biến dị mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực vận dụng. Một cái cực lớn ngọn lửa nắm đấm nện gõ hướng về kinh cức ma vật phía sau lưng. Kinh cức ma vật phản ứng cực kỳ mau lẹ, trước tiên liền nhận ra được đến từ chính sau lưng đánh lén, lắc mình hướng về bên cạnh tránh né. Bất quá phương bình ảnh phân thân xuất hiện đến quá mức đột nhiên, hơn nữa khoảng cách rất gần, kinh cức ma vật còn chưa kịp tránh né, cũng đã bị một quyền oanh ở trên người. Và anh, Trái lừng hực ngọn lửa va chạm ở kinh cức ma vật trên người, kinh cức ma vật cái mông cháy bị đánh bay, một luồng đốt cháy khét mùi vị. Từ kinh cực ma vật trên người truyền ra, đụng gãy không ít tê. Kinh cực ma vật đập bay đến mấy chục mét ở ngoài. Cái mông trên ngọn lửa bởi vì mất đi phương bình năng lực cung cấp, từ từ tắt. Kinh cực ma vật vặn người nhìn hướng về phương bình ảnh phân thân, hai mắt đỏ như máu. Từ đối phương ánh mắt ở trong, phương bình thậm chí có thể nhìn ra phẫn nộ tâm tình. Đây là một con thông minh không thấp ma vật. Phốc phốc phốc Đồng nhiên, phương bình ảnh phân thân chu vi đầy đủ mấy trăm cây không phải vàng không phải đá gai nhọn. Từ mặt đất đâm ra, mỗi một cái đều trong nháy mắt kéo dài tới dài mấy chục mét, để phương bình ảnh phân thân, trong nháy mắt liền mất đi tránh lẽ không gian. Bá. Một ngọn phi đao, từ phương bình ảnh phân thân bay ra, bay về phía kinh cực ma vật, mượn cái này ngọn phi đao, phương bình ảnh phân thân chạy ra gai nhọn bao vây, đến gần rồi kinh cực ma vật. Biến dị hí hí no mi năng lực vận dụng, hàn băng lan tràn, đông lại ở kinh cực ma vật trên người, đem kinh cực ma vật đông thành tựa băng. Nhưng còn chưa chờ phương bình ảnh phân thân có tiến một bước động tác, lượng lớn gai nhọn đột nhiên từ kinh tức ma vật trên người đâm ra, hàn băng bị đâm phá, càng có gai nhọn lan tràn đâm hướng về phương bình. Đồng thời, chu vi hư không, đột nhiên xuất hiện một viên lại một viên gai nhọn, đem lấy kinh tức ma vật làm trung tâm một đám lớn phạm vi, đều bao phủ ở trong đó. Mà có phi lôi thần thuật thức phi đao, cũng bị bao phủ ở cái phạm vi này. Phốc phốc phốc, gai nhọn bắn một lượt Phương Bình ảnh phân thân cùng với kinh cức ma vật đều bao phủ ở xạ kích phà vi, kinh cức ma vật liền uyển nghĩ như vậy cùng Phương Bình ảnh phân thân song song cùng chết giống như. Bất quá rất nhanh liền rõ ràng nguyên nhân, có gai nhọn bắn ở kinh cức ma vật trên người, lại tựa như hòa vào như nước, hòa vào kinh cức ma vật trong cơ thể, chưa đối với kinh cức ma vật sản sinh một chút xíu thương tổn. Cửa bên trong không gian, Phương Bình ảnh phân thân thuần di mà quay về, Phương Bình giải trừ ảnh phân thân, để cho mình khôi phục đỉnh cao chiến lược, Tham dò mục đích đã đạt đến, Đối với kinh cước ma vật năng lực, hắn đã có đại khái hiểu rõ. Đối phương có kinh cước năng lực, trình độ nhất định là khắc chế sở sản đủ. Đối với bây giờ sở sản đủ, dưới chân là điểm yếu nơi, mà kinh cước ma vật kinh cước năng lực là có thể từ dưới chân đâm ra. Cũng may là lấy ảnh phân thân thăm dò ra điểm này, bằng không giao chiến thời điểm, nói không chắc sẽ chịu thiệt. Từ cửa bên trong không gian ngảy ra, phương bình hai chân ngọn lửa phun ra, để cho mình đứng thẳng ở không trung. Nhìn thấy đang công kích phía dưới biến mất Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện Phương Bình, kinh khắc ma vật trước tiên phát động tập kích. Lượng lớn kinh khắc gai nhọn xuất hiện ở Phương Bình chu vi, cùng nhau bắn về phía Phương Bình. Phương Bình rút ra bên hông giả nạ quật thừa, thấp giọng ngâm hát: "Giải ra đi, thiên bản hồi cảnh." Giả nạ quật thừa rơi xuống mặt đất, tan ra xuống mặt đất, trăm chui cự đao vụt lên từ mặt đất, nát bấy hóa thành mấy trăm vạn màu lam lưới giao sắc. Lấy Phương Bình làm trung tâm nhanh chóng xoay tròn lên. Tất cả kéo tới kinh khắc gai nhọn Tất cả đều ở màu lam lưới dao sắc phía dưới nát bấy, càng có màu lam lưới giao sắc bao vây hướng về kinh cước ma vật. Màu lam lưới dao sắc, ở dưới ánh mặt trời mang theo mộng ảo giống như sắc thái, vô cùng sự mỹ lệ, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Phốc phốc phốc. Kinh cước ma vật trên người xuất hiện đạo đạo vết thương, tuy rằng mỗi một đạo vết thương cũng không tính là sâu, nhưng số lượng đông đạo vết thương hối hợp lại với nhau, nhất thời để thương thế trở nên rất nặng. Gào. Kinh cước ma vật kêu thảm một tiếng, đột nhiên. Thân thể của nó lại hòa vào bùn đất, rơi vào bùn đất biến mất. Lại còn nắm giữ thổ độn năng lực. Không được, cái này con ma vật chuẩn bị chạy trốn. Ở phương bình thao tung phía dưới, bùn đất bị đào lên, chính đang tại bùn đất ở trong bỏ chạy kinh cức ma vật một lần nữa lộ ra. Lượng lớn màu lam lưới giao sắc hình thành cực lớn hình cầu, đem kinh cức ma vật bao vây, không ngừng ở kinh cức ma vật trên người lưu lại một đạo đạo vết thương. Ô. Kinh cức ma vật thống khổ rít gào, lượng lớn gai nhọn lấy nó làm trung tâm hướng bốn phía bay vụt. Hình cầu bị xé ra, kinh cức ma vật tiếp tục lẹn vào đất bên trong đào cầu. Nhưng ở phương bình sắc màu quan sát hạ kỳ phía dưới, nó không chỗ che thân, màu lam lưới dao sắc lại lần nữa phá tan bùn đất, đem kinh cức ma vật bao vây. Mấy lần sau khi, kinh cức ma vật cả người đã không nhìn thấy một chỗ song chỗ tốt, cả người bị máu tươi nhụm dần, nằm trên đất, co dở, khí tức càng ngày càng yếu. Phương bình đứng ở đằng xa chờ đợi, mãi đến tận khí tức đã hoàn toàn biến mất sau khi, mới triệu hồi dạ nạ quất đi tới kinh cước ma vật lại nắm giữ thổ hệ năng lực cũng thật là niềm vui bất ngờ phương bình lần này ra ngoài săn giết ma vật có hai cái mục tiêu mục tiêu đầu tiên quan sát ma vật tế đàn biến hóa mục tiêu thứ hai nhưng là thông qua hiến tế thu được thổ độn loại hình năng lực tăng cường chính mình thủ đoạn bảo mệnh kinh cước ma vật nắm giữ thổ hệ năng lực căn cứ hiến tế quy tắc là có thể thông qua hiến tế kinh cước ma vật hiến tế ra thổ độn năng lực nếu như có thể hiến tế ra thổ độ năng lực hai cái này mục tiêu liền đều hoàn thành Trước 197, Hiến tế Thế giới Đem kinh cức ma vật thi thể thu nhập hiến tế không gian, Phương Bình lấy phi lôi thần thuật, thuấn di trở lại ma vật đối sách khoa nơi ở, có một ít không thể chờ đợi được nữa hiến tế lên. Vụ Kinh cức ma vật thi thể ở ngọn lửa màu đỏ ngòm thiêu đốt phía dưới biến mất, huyết sắc tế đàn sáng lên cao tới 7, 8 mét ánh sáng đỏ ngòm. Bầu trời, một viên lại một viên tinh thần sáng lên, tròm sao hóng ánh. Phương Bình nhìn lướt qua, bất ngờ phát hiện, tinh thần số lượng. Cũng không có giảm bớt. Nói cách khác lần này, biến hóa cũng không ở chỗ thu được thiên phú tốt hoặc năng lực sát suất tăng cường. Liên ở phương bình nghi hoặc ma vật tế đàn đến tột cùng phát sinh biến hóa như thế nào thời điểm, lớn lao âm thanh uy nghiêm vang lên. Có thể lựa chọn hiến tế thế giới, có hay không đối với hiến tế thế giới tiến hành lựa chọn. Hiến tế thế giới có thể lựa chọn, cái này có ý gì? Phương bình đầu có một ít ngộng, trong lúc nhất thời không rõ ràng, lớn lao uy nghiêm tiếng nói ý tứ. Bất quá! Hắn rất nhanh liền có suy đoán, lựa chọn hiến tế thế giới sau khi, lẽ nào hiến tế ra hoạt hình nhân vật, thì sẽ chỉ định làm vì thế giới này hoạt hình nhân vật. Phương Bình trong mắt có nhuệ quang lóe qua. Nếu như đúng như hắn suy nghĩ như vậy, như vậy lần này ma vật tế đàn biến hóa, chỗ tốt có thể nói là rất lớn, thậm chí so với mấy lần trước thăng cấp đều lớn. Có phải như vậy hay không? Từng thử liền biết. Trong lòng nghĩ như vậy, Phương Bình lên tiếng nói, ta lựa chọn văn tỷ hệ sở thế giới. Theo phương bình làm ra lựa chọn, bầu trời bên trên nhiều đến khoảng một vạn tinh thần xuất hiện biến hóa, rất nhiều tinh thần biến mất, cuối cùng, bầu trời bên trên, chỉ còn mấy trăm ngôi sao. Bá. Trong đó một ngôi sao bắn xuống một đạo trùm sáng màu đen, hóa thành từng cái từng cái tử rất thấp, đầu tròn tròn, trên đầu có tương tự mèo lỗ hai kết cấu người. Họ tên, Mr. Tanaka, Thiên Phú, trưởng thành Thiên Phú, Loại ưu Năng Lực, Nụ Kẹ Nụ Kẹ No Mi có thể xuyên qua tất cả không phải cơ thể sống. Mr. Tanaka, hải tặc vương thành phố vàng ở trong xuất hiện hoạt hình nhân vật. Không nghi ngờ chút nào, đây là hắn lựa chọn văn tỉ hệ sở thế giới ở trong hoạt hình nhân vật. Nói cách khác, chính như hắn suy đoán, nếu như lựa chọn một cái nào đó thế giới, hiến tế cho gọi ra đến hoạt hình nhân vật tất nhiên xuất từ thế giới này. Quá tốt rồi. Phương Bình trong mắt lộ ra vui sướng. Trải qua nhiều lần thăng cấp, rất nhiều thiên phú hoặc năng lực quá kém hoạt hình nhân vật. Đã từ tinh thần ở trong biến mất, hiến tế thu được thiên phú tốt hoặc năng lực sát suất được đến tăng cao. Bất quá cái này ở trong có một trường hợp lại không cách nào tránh khỏi, cái kia chính là hiến tế đi ra hoạt hình nhân vật đến từ chính không phải chiến đấu thế giới, có thiên phú hoặc năng lực không thích hợp chiến đấu. Những thứ này hoạt hình nhân vật có thiên phú hoặc năng lực cao không cao. Tuyệt đối cao, nếu như là ở vào cùng đối phương tương tự thế giới, hắn tất nhiên có thể dựa vào đối phương năng lực cùng thiên phú đi tới nhân sinh đỉnh cao Nhưng hắn hiện tại thế giới là một cái có ma vật, có ma nhân tộc, dầu sôi lửa bỏng thế giới. Như vậy thiên phú hoặc năng lực ở thế giới này nghiêm trọng khí hậu không thích ứng. Bây giờ tốt, có thể lựa chọn thế giới. Như vậy liền có thể phòng ngừa hiến tế ra như vậy hoạt hình nhân vật. Đây tuyệt đối là ma vật tế đàn mấy lần thăng cấp biến hóa, tác dụng lớn nhất một lần. Trước mấy lần thăng cấp đều chỉ là tinh thần số lượng giảm thiểu, tăng cao thu được thiên phú tốt hoặc năng lực sắc xuất suất, vẫn chưa gợi ra chất thay đổi. Nhưng lần này thăng cấp lại là gợi ra chất thay đổi, có thể lựa chọn hiến tế thế giới, liền có thể hoàn toàn phòng ngừa hiến tế ra, không cần hoạt hình bên trong thế giới hoạt hình nhân vật. Cái gì siêu sao bóng rổ, cái gì ạ sờ optic ahmorn, cái gì bóng chảy vương tử, bây giờ có thể cách hắn đi xa. Hưng phấn qua đi, Phương Bình nhìn hướng về hiến tế đi ra hoạt hình nhân vật. Có một ít thiệt thòi, cũng may năng lực rất thích hợp ta. Lấy một con ngũ giai ma vật thi thể, hiến tế ra Mr. tạ nạ cả như vậy hoạt hình nhân vật, theo Phương Bình là có một ít tội tỏi. Lẽ nào lựa chọn hiến tế thế giới sẽ hạ thấp thu được thiên phú tốt hoặc năng lực sát xuất? Phương Bình lộ ra suy tư, bất quá rất nhanh liền lại lắc đầu. Vẹn vẹn lần thứ nhất lựa chọn hiến tế thế giới, cái gì cũng xác định không được, cũng chỉ có chờ sau này hiến tế lại thêm mấy lần nữa mới có thể xác định có phải như vậy hay không. Ta lựa chọn nủ kẹ nủ kẹ Nomi. Phương Bình làm ra lựa chọn, một đạo ánh sáng màu đen từ Mister tạ nạ cả thân thể bắn ra, chui vào Phương Bình trong cơ thể. Phương Bình nhất thời có một chút cảm giác không giống nhau. Loại cảm giác đó liền như là cá quy biển rộng, có một loại bất kỳ địa phương nào cũng không ngăn nổi ta, bất kỳ địa phương nào đều có thể đi cảm giác. Rời đi hiến tê không gian, hắn hướng về phòng khách vách tường đi tới, trên người xuất hiện Hắc quang, sau một khắc, hắn xuyên qua vách tường, xuất hiện ở phòng ngủ ở trong. Quay đầu lại nhìn hướng về vách tường, không có tổn hại chút nào, hắn không có phá hư vách tường, nhưng cũng xuyên qua vách tường. Như trước tao ngộ ma nhân tộc Mai Phục thì cũng đã nắm giữ loại năng lực này, liền không đến nỗi như vậy bị động. Đối với thu được năng lực, Phương Bình vẫn tính thỏa mãn. Loại năng lực này bất kỳ địa phương nào đều có thể xuyên, duy nhất không thể xuyên qua địa phương chính là cơ thể sống. Liên tục ăn hai ngày lương khô, ngày hôm nay khao một thoáng chính mình. Tắm một cái, tinh thần sảng khoái sau khi Phương Bình rời đi nơi ở, đi tới nơi ở phụ cận một nhà cửa hàng ăn uống. Cửa hàng ăn uống cũng không lớn nhưng bên trong trang trí lại là cực kỳ tinh xảo, sắc màu ấm phong cách, cho người một loại cảm giác cấm áp. Tiến vào bên trong, tâm tình không khỏi thả lòng cùng sung sướng. Quả nhiên rất đắt. cầm lấy thực đơn, Phương Bình nhìn hướng về thực đơn bảng giá, trong lòng không khỏi liễu lưỡi, lưới, cùng nghe đồn ở trong như thế, quả nhiên rất đắt. Cho dù là như thế thức ăn chay, bảng giá cũng có thể đạt đến hơn một nghìn, mà món ăn mặn, giá cả càng là mấy ngàn đến hơn vạn không giống nhau. Đến một phần kho sườn bò, phối cơm. Một phen châm trước, Phương Bình điểm một phần giá cả 3.000 kho sườn bò. Món ăn ở đây quý là có nguyên nhân, bởi vì nấu ăn sư phụ là một cái giác tỉnh trung nghệ phương diện năng lực giác tỉnh giả. Đối phương năng lực phối hợp trung nghệ, có thể đem món ăn mỹ vị trình độ tăng lên mấy cái đẳng cấp. Đã vượt qua bình thường ý nghĩa trên mỹ vị phạm chủ, có thể cấp người cực hạn hưởng thụ. Chính vì như thế, món ăn ở đây mới sẽ như vậy quý. Một lát, Phương Bình gọi kho thịt bò bị đã bưng lên. Nung hương đập vào mặt Phương Bình không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, sắc hương vị đầy đủ, vẫn không có ăn, trong đầu cũng đã chuyển ra mỹ vị tín hiệu. Dùng đũa gấp một khối, nhét vào trong miệng, nhai, chất lỏng chảy ra, cực hạn mỹ vị ở đầu lưỡi nổ tung. 350 cái, liền đem nuốt vào, Phương Bình một lần nữa gấp một khối nhét vào trong miệng, ăn ngon đến rừng không được đến. Chẳng trách không được bán như thế quý vẫn không có đóng cửa, cũng không có thiếu người tới cửa dùng cơm. Khi Phương Bình dừng lại lúc, một đĩa lớn kho thịt bò đã bị Phương Bình quét quang cần cung ăn xong mấy bát. Hắn hài lòng đánh một cái ở no, cái này 3.000 đồng tiền không thiệt thòi Uống sau khi ăn xong nước trà, Phương Bình chuẩn bị rời đi, bất quá khi nghe đến bên cạnh một bàn người nói chuyện sau khi hắn lại ngừng lại. Nghe nói không, ra đại sự. Một cái vóc người trung đẳng người thanh niên trẻ hướng về bên cạnh bằng hưu nói. chương 198, phản nhân loại tội. Ở bên cạnh hắn, là một cái tuổi tác với hắn không chênh lệch nhiều, lỗ thai trên mang đình thai nam tử. Nghe được hắn, không khỏi hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Bằng Lăng bị truy nã. Vóc người trung đẳng nam tử nói. Lý Bằng Lăng, bảng danh sách 23 Lý Bằng Lăng. Mang đinh thai nam tử nghi hoặc hỏi. Đúng, chính là hắn. Vóc người trung đẳng người thanh niên trẻ gật đầu. Lý Bằng Lăng, nguyên bảng danh sách 22, bị Phương Bình đánh bại sau rớt xuống bảng danh sách, rồi sau đó khiêu chiến bảng danh sách 23, thu được bảng danh sách 23 xếp hạng. Bất quá rất nhanh lại bị Lam ngưng đánh bại, một lần nữa rớt xuống bảng danh sách. Sau đó, Lam ngưng bỏ mình, hắn lại lần nữa đoạt được bảng danh sách 23 xếp hạng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mang theo đinh thai Nam tử hỏi tới. Phản nhân loại tội, tên kia lén lút tàn sát lượng lớn rắc tỉnh giả, bị ma vật đối sách khoa phán định là phản nhân loại tội. Vóc người trung đẳng Nam tử nói. Phản nhân loại tội, làm sao sẽ? Mang theo đinh thai Nam tử hít vào một ngụm khí lạnh. giáp tỉnh giả là người, hơn nữa là có nắm giữ vượt xa người thường lực lượng một đám người. chỉ cần là người thì sẽ có ấn đoán tình cửu đối với giác tỉnh giả trong lúc đó tranh chấp chỉ cần không phải làm đến quá mức các căn cứ thành phố đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng nếu như cùng hung tức ác tàn sát vô tội các căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa thì sẽ tiến hành can thiệp can thiệp trình độ phân nhiều cái cấp bậc mà phản nhân loại tội là trong đó nghiêm trọng nhất không có bất kỳ giảm nhẹ hình phạt chỗ trống một khi phát hiện lập tức chấp hành tử hình làm sao không biết tên kia cả ngày cười hết mắt vừa nhìn liền không phải người tốt Sớm liền cảm thấy tên kia có vấn đề, không nghĩ tới quả nhiên là như vậy. Vóc người trung đẳng nam tử lạnh cười nói. Phương Bình đứng lên, tính tiền rời đi nhà này phong an, trong lòng đã có một cái suy đoán. Đúng là phản nhân loại tội. Không, nói cho đúng cũng thật là phản nhân loại tội, dù sao không phải là loài người. Mới vừa phát sinh tao ngộ ma nhân tộc mai phục việc, ma vật đối sách khoa lập tức tuyên bố đối với Lý Bằng Lăng Truy Nã, tội danh là phản nhân loại tội, rất khó không cho hắn đem hai cái liên hệ tới. Bởi vì mai phục việc, ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa tức giận, đối với căn cứ thành phố tiến hành bài tra, quá trình ở trong, rất khả năng phát hiện Lý Bằng Lăng không phải là loài người, mà là ẩn giấu tại nhân loại ở trong ma nhân tộc. Phương Bình như vậy phán đoán còn có một cái nguyên nhân, cái kia chính là Lam Ngưng từng nói, nói cho nàng tách ra tầm mắt nhìn nhau có thể lẩn tránh ảo thuật phương pháp chính là Lý Bằng Lăng. Mấy ngày trước cùng hắn giao thủ ma nhân tộc, cũng biết dùng cái phương pháp này đến lẩn tránh hắn ảo thuật. Đã biết kết quả tiến hành phản đẩy, nhất thời không khỏi để cho hắn phát hiện cái này một sơ hở. Một chỗ tràn đầy cây lá đỏ bên trong thung lũng, một cái khuôn mặt gầy gò người trẻ tuổi đứng ở một chỗ cực lớn đống đất trước, hắn chính là là do phản nhân loại tội gặp phải truy nã lý bằng lăng. Hồng Y, ngươi tại sao muốn như thế cậy mạnh? Trách ta, biết do ngươi yêu thích cậy mạnh, còn không có ngăn cả ngươi. Ngươi còn nhớ nơi này sao? Nơi này là của chúng ta lần thứ nhất gặp gỡ địa phương. Trên mặt của hắn, không có ngày xưa nụ cười thấp giọng lẩm bẩm, như là đang cùng bạn cũ ôn chuyện. Cái này ngẩn ngơ chính là một ngày một đêm, mặt trời mọc chiếu vào trên mặt của hắn, trên mặt của hắn một lần nữa lộ ra nụ cười, nhưng hắn con mắt lại băng hàn như vạn năm hàn băng. Yên tâm đi, ngươi sẽ không cô quạng, ta rất nhanh thì sẽ để nhân loại kia đến tiếp ngươi. Hắn xoay người hướng về ngoài thung lũng đi tới. Một tháng sau, tao ngộ ma nhân tộc tập kích việc dần dần dẹp loạn, đương nhiên trên thực tế, chân chính biết này sự kiện cũng chỉ có số ít mấy người. Dẹp loạn chính là ngân xuyên căn cứ khu trong không khí suốt sáng, đối với Lý Bằng Lăng siêu tầm ngừng lại. Đem căn cứ thành phố tới tới lui lui siêu tầm nhiều lần, như trước chưa phát hiện đối phương, đối phương hẳn là đã không ở căn cứ thành phố bên trong. Phương Bình đến đến nhiệm vụ nơi, chuẩn bị nhận nhiệm vụ. Tuy rằng có bị ma nhân tộc nhìn chằm chằm nguy cơ ở, nhưng hắn không thể một khi bị gian cán, 10 năm sợ dây thừng, vẫn không rời đi ngân xuyên căn cứ thành phố. Hơn nữa, hắn bây giờ, thủ đoạn bảo mệnh đã không ngừng không gian loại năng lực còn có nổ kẹ nổ kẹ no mi năng lực nguy cơ lúc hoàn toàn có thể dùng nổ kẹ nổ kẹ no mi năng lực đào tẩu đương nhiên trọng yếu nhất một điểm trước đó hắn cũng đã nhận được một cái nhiệm vụ chính là lần trước loại kia hẹn trước nhiệm vụ ở cực lớn nhiệm vụ màn hình đã qua phương bình tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ vẫn là nhận đóng giữ loại nhiệm vụ đi ứng dụng cái gì đều không cần làm đối với những người khác tới nói vì dự phòng đột phát tình huống nhất định phải chờ ở trong phòng làm việc khô khan chờ đợi Nhưng đối với ta mà nói những khác, nắm giữ ảnh phân thân, ta hoàn toàn có thể để cho ảnh phân thân thay ta đóng giữ, chính mình ra ngoài săn giết ma vật. Mà phi lôi thần thuật, càng là có thể làm cho ta lại gặp đến đột phát tình huống thì đúng lúc nhận được tin tức chạy về. Phương Bình phát hiện mình đã có một ít thích loại này đóng giữ nhiệm vụ, loại nhiệm vụ này quả thực là vì hắn lượng thân mà làm. Hắn lúc này nhận một cái như vậy đóng giữ nhiệm vụ, đóng giữ địa phương là số 6 lương thực căn cứ, ngân xuyên căn cứ thành phố kho lúa một trong. Liên ở Phương Bình nhận nhiệm vụ sau khi không lâu, Phương Bình nhận nhiệm vụ tin tức, ở mấy lần chẳng trọc sau khi, rơi xuống lý bằng lăng trong tay. Hướng về hắn lan truyền tin tức, không phải ma nhân tộc, mà là mấy nhân loại. Bọn họ đều là bị năng lực khống chế người, đây là một chủng loại tựa như tại có tòa mà sủ ca mì năng lực, bất quá nhưng không có có tòa mà sủ ca mì như vậy bá đạo, ý chí bị hoàn toàn thay đổi, mặc dù cao một cái đẳng cấp đều hữu hiệu. Loại năng lực này, là đem thấp hơn nhiều thực lực mình người tinh thần xóa đi Rồi sau đó nhất tâm đa dụng, khoảng cách xa thao túng. Mấy ngày sau buổi sáng, Phương Bình đi tới cùng với những cái khác nhận nhiệm vụ người hội hợp. Cũng không có lại xuất hiện gặp phải người quen tình huống, ma vật đối sách khoa giác tỉnh giả không ít, gặp phải người quen sát suất vẫn là rất nhỏ. Thống nhất ngồi xe đến số 6 lương thực căn cứ, cùng chấn thủ người giao tiếp, sắp xếp bài lớp, Phương Bình ở số 6 lương thực căn cứ tạm ở lại. Liên tiếp mấy ngày, đều ở bình tĩnh ở trong vượt qua, đừng nói ngũ dai ma vật kéo tới liền ngay cả tứ dai ma vật đều không có một con. Vụ. Thái dương tây rơi xuống, tung xuống ánh chiều tà, lại một ngày sắp kết thúc. Vụ. Đột nhiên, một loại chỉ có Phương Bình mới có thể nhận ra được không gian rung động khuyết tán ra đến, ở vô cùng ngắn thời gian bên trong, cũng đã đem toàn bộ số 6 lương thực căn cứ bao trùm. Quả nhiên tới sao? Phương Bình thử nghiệm vận dụng phi lôi thần thuật cùng doa doa no mi năng lực, phát hiện đã không thể vận dụng. Lấy điện thoại liên lạc ma vật đối sách khoa, Phát hiện gọi không đi ra ngoài, cũng không biết là phá hư tín hiệu tháp, vẫn là che đậy tín hiệu. Thần tinh cấp trong tay cường giả loại kia đặc thù máy móc, đúng là có thể đột phá tín hiệu che đậy, nhưng đáng tiếc trong tay hắn cũng không có. Địch tấn công, tất cả mọi người đi tới tầng hầm tranh lẽ Hắn nhảy ra văn phòng, lên tiếng cảnh báo, tứ giai giác tỉnh giả cường đại lượng hô hấp, để hắn tiếng nói, tựa như do kèn đồng ở trong truyền ra, toàn bộ số 6 lương thực căn cứ, đều có thể nghe rõ. tùy ý tuyển một phương hướng Hắn nhanh chóng hướng về số 6 lương thực ngoài căn cứ phóng đi, mới vừa lao ra không bao xa, nương theo qua ảnh, hai bóng người chặn lại ở hắn phía trước. Trong đó một bóng người là có được không gian năng lực nam tử, mà một bóng người khác, nhưng là Lý Bằng Lăng. "Phương Bình, đi như thế gấp làm gì?" Lý Bằng Lăng mỉm cười hướng về Phương Bình chào hỏi, liền như là hồi lâu không thấy bạn cũ giống như. Chỉ là hai mắt của hắn lại là băng hàn thấu xương, dường như muốn đem Phương Bình đông lại. Chương 199 Tái chiến Lý Bằng Lăng. Lúc trước ta nhanh giết chết cái kia cô gái áo hồng thời điểm, đánh lén ta hẳn là chính là ngươi chứ? Phương Bình dừng bước lại, ở thuấn di năng lực trước mặt, dựa vào hai chân là chạy không thắng. Hơn nữa hắn cũng không có ý định muốn chạy trốn, hắn mục đích vẹn vẹn là rời xa lương thực căn cứ, phòng ngừa lương thực căn cứ gặp phải phá hư. Cô gái áo hồng. Nàng gọi Hồng Y, tên của nàng gọi Hồng Y. Nghe được Phương Bình nhắc lên cô gái áo hồng, Lý Bằng Lăng trong mắt lóe ra một tia đau buồn, lên tiếng nói: ta không hy vọng nàng ở người khác trí nhớ ở trong liền tên đều không có. Hồng ý sao? Ta nhớ kỹ." Phương Bình gật đầu, đối phương tuy là kẻ địch, tuy là ma nhân tộc, nhưng dù sao cũng coi như là ngũ giai cường giả, nhớ kỹ tên của đối phương, xem như là đối với cường giả tôn trọng. "Mau chóng giải quyết, tuy rằng tín hiệu đã che đậy, nhưng nói không chắc sẽ có thủ đoạn khác có thể thông báo đến ma vật đối sách khoa." Không gian năng lực nam tử nói, rồi sau đó một cái thuần di xuất hiện ở phía xa. Đoạn không, cảm tạ" Lý Bằng Lăng cảm tạ một tiếng, ánh mắt nhìn về Phương Bình, trong mắt băng hàn, càng thêm thấu xương. Chờ một tháng, báo thủ thời điểm rốt cục đến. Bá, đối với đến giết mình người, Phương Bình đương nhiên sẽ không khách khí. Đối phương còn ở trò chuyện lúc, hắn lại là đã đột nhiên ra tay. Sợ sạt đủ hình thái thứ ba vận dụng, hóa thành có nửa người trên thân mặc áo giáp màu xanh cự nhân, xoắn úp kiếm nhanh chóng xoay tròn, lượng lớn màu xanh mũi tên, bắn ra tập kích hướng Lý Bằng Lăng. Lý Bằng Lăng không có tranh né. Mặt đất núc ních, hóa thành một con cực lớn nham thạch cự mãng. Nham thạch cự mãng, cả người do nham thạch tạo thành, dày đặc nham thạch liền tựa như là một tầng lại một tầng khôi giáp điệp ra ở trên người nó. Đây là lần trước cùng Phương Bình lúc giao thủ đã từng vận dụng qua năng lực. Chỉ là so với khi đó, nham thạch cự mãng không thể nghi ngờ càng thêm cực lớn, thân dài đã vượt qua 20m. Hiển nhiên, đang bị Phương Bình khiêu chiến thời điểm, hắn là giấu giếm thực lực. Hắn ẩn dấu tại ngân xuyên căn cứ thành phố bên trong. Rõ ràng không nghĩ biểu hiện quá mức đột xuất. Ô! Đôi lớn công kích mà ra, tốc độ đã đạt đến tốc độ âm thanh, cuốn lên thấy được không khí gọn sóng. Động! Tất cả màu xanh mũi tên tất cả đều bị quất bay. mà nham thạch cự mãng nhưng là nương theo tiếng ầm ầm, nhanh chóng hướng về phương bình đi vòng quanh. Ven đường qua, liền tựa như xe ủi đất đẩy qua, lưu lại một đạo cực lớn vết tích. Nương theo ô một tiếng, đôi lớn công kích hướng về phương bình. Không khí nổi lên kịch liệt gọn sóng liên tựa như vải vóc giống như run rẩy dữ dội, mà chu vi cây cối nhưng là ở kình phong phía dưới ngã trái ngã phải, thậm chí nhổ tận gốc, bay lên. Nam ở sở sà nủ bảo vệ trong, phương bình sắc mặt nghiêm nghị, hắn liền biết thực lực của đối phương cực mạnh, cho dù hắn hôm nay, cùng khi đó so sánh lẫn nhau đã tăng lên rất nhiều, như trước không có đánh bại đối phương nắm. sở sà nủ tay phải xoắn ốc kiếm xoay tròn, mang theo hình dạng xoắn ốc kình phong va chạm hướng về nham thạch cự mãng công kích mà đến đối lớn. Và anh, Không bố sóng trùng kích lấy va chạm nơi làm trung tâm tràn ngập, kinh phong tung tóe, đất đá tung bay, chu vi cây cối vụt lên từ mặt đất. Nham thạch cự mãng đuôi lớn bị bức lui, nhưng nham thạch cự mãng này giữ tận đầu, lại là cắn về phía Phương Bình. Sở sạ ủ vươn tay trái ra, nắm lấy nham thạch cự mãng bảy tấc vị trí, chặt chẽ tóm chặt nham thạch cự mãng. Nham thạch cự mãng nhưng là nhân cơ hội này, thân thể cong lên, dài đến hơn 20 mét thân thể, dường như cực lớn dây khóa giống như cuốn ở Sở Sạn trên người. Kèn kẹn con lên ở sở sạn đủ trên người, nham thạch cự mãng phát lực, cho dù bên ngoài mặc có phòng ngự cường ha áo giáp, sở sạn đủ cũng không khỏi truyền ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị, mau mau rút ra bên hông giãn nạ của trong lòng ngâm hát. Giải rất đi, thiên bản hôi cảnh. Giãn nạ của tụ tan ra xuống mặt đất, hơn trăm chuôi cực lớn lưới giao sắc phá đất chui lên, nát bấy hóa thành mấy trăm vạn màu lam lưới giao sắc, nhanh chóng bay lượn lên. Phốc phúc thạch cự mãng thân thể to lớn. Xuất hiện lít nha lít nhít chẻo ngân, nhỏ vụn nham thạch ở sát sắt rơi xuống, trong chớp mắt liền bị thương nặng. Nham thạch cự mãng không còn rạng sở sợ đủ, nhanh chóng thoát ly, bất quá lúc này, sở sạn đủ lại là tay trái tay phải ôm lấy, không cho nham thạch cự mãng thoát ly. Nham thạch cự mãng kịch liệt giãy rủa, lại là tránh thoát không được, mà con số hàng triệu màu lam lưới giao sắc, nhưng là nhanh chóng từ trên người nham thạch cự mãng sẽ qua. Rang giác Nham thạch cự mãng hư hao tới trình độ nhất định, rốt cục tan vỡ hóa thành một khối lại một khối vỡ vụn nham thạch phá hủy nham thạch cự mãng màu lam lưỡi dao sắc bao vây hướng về lý bằng lăng cùng lúc đó sở sạ đủ trong tay xoắn lỗ kiếm bắn ra vô số màu xanh mũi tên tập kích hướng lý bằng lăng hừ lý bằng lăng hừ lạnh một tiếng lại một con nham thạch cự mãng xuất hiện không chỉ có như vậy quang ảnh lấp lóe mặt khác ba con giống nhau như lúc nham thạch cự mãng xuất hiện bốn con nham thạch cự mãng có đuôi lớn công kích có đầu va chạm đánh út về phía Lý Bằng lăng mấy trăm vạn màu lam lưới giao sắc cùng với vô số màu xanh mũi tên, tất cả đều bị đánh bay. Rồi sau đó, bốn con nham thạch cự mãng tất cả đều vây công hướng về Phương Bình. Phương Bình mau mau lấy mấy trăm vạn màu lam lưới giao sắc cùng vô số màu xanh mũi tên, ngăn cản bốn con nham thạch cự mãng tới gần. Nhưng đối mặt tăng cường gấp 4 lần số lượng, căn bản không ngăn cản nổi. "Vĩnh!" Một cái đuôi lớn công kích ở sở sạ nụ trên người, sở sạ nụ trượt đi ra ngoài. Sở sạ nụ trên người áo giáp xuất hiện vết rách. Phương Bình mới vừa thao túng sở sạ nụ ổn định thân hình, đột nhiên, lại một cái đuôi lớn quật ở sở xả nụ trên người. Sở sạ nụ lại lần nữa trượt đi ra ngoài, trên người áo giáp ra bị nẻ vết tích càng thêm nghiêm trọng. Vành, vành, vành. Sở sạ nụ không ngừng gặp đòn nghiêm trọng, trên người nước toát vết tích càng ngày càng nhiều. Mắt thấy liền muốn không chịu nổi gánh nặng, tan vỡ ra, mà lúc này, Lý Bằng lăng lại là đột nhiên thu tay lại. Hoán gọi bốn con nham thạch cự mãng, nhìn lại lần nữa thao túng sở sạ nù bò lên phương bình. Tiếng nói mang theo nột ngạt sát ý nói, lấy ra ngươi loại kia có thể làm cho thực lực tăng vọt thủ đoạn. Hắn chặn đánh bại trạng thái mạnh nhất phương bình, hắn muốn cho phương bình ở tuyệt vọng ở trong mà chết. Chỉ có ở mạnh nhất lúc đánh bại đối phương, mới có thể làm cho đối phương cảm nhận được tuyệt vọng. Thiên nhân thuật. Phương bình không nói một lời, hai tay nhanh chóng kết ấn, vận dụng tiên nhân thuật. Hai mắt của hắn xuất hiện màu đỏ mắt ảnh, hơi thở của hắn tăng vọt. Kèn kèn. Sở Sa Nụ trên người vết rách trong phút chốc khôi phục, không chỉ có như vậy, Sở Sa Nụ nửa người dưới cùng với hai chân sinh trưởng mà ra. Khí tức trên người tăng vọt, tỏa ra cường tuyệt khí tức. Dựa vào tiên nhân thuật đối với nhận thuật tăng cường, Sở Sa Nụ tiến vào thứ tư hình thái. Ầm ầm ầm. Ở phương Bình Thao tung phía dưới, Sở Sa Nụ bắt đầu chạy, một bước chính là hơn 10 mét, nhanh chóng vô dết vang lên lý bằng lăng. Nhìn thấy Vô rét mà đến Sở Sa cảm giác được cái kia phả vào mặt to lớn khí áp. Lý Bằng Lăng trên mặt cũng cuối cùng tại mang theo nghiêm nghị. Bốn con nham thạch cự mãng lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, trong thời gian cực ngắn, lại hóa thành một con càng thêm cực lớn nham thạch cự mãng. Cực lớn nham thạch cự mãng thân dài đạt đến hơn 30m, đầu tựa như đầu xe lửa giống như cực lớn, tương tự tỏa ra khí thế khủng bố. Chương 200, cạm bẫy. Ầm ầm. Sờ xa đủ xoắn ốc kiếm xoay tròn đâm ra, nham thạch cự mãng đuôi lớn công kích. tựa như sấm sét xạ vang lên. Mặt đất xuất hiện một đạo lan tràn có tới hơn 200 mét cái khe lớn. Chu vi cây cối ở cơn lốc phía dưới nổ tận gốc, bay về phương xa, tung tué đất đá liền tựa như là một viên lại một viên đạn tháo. Cách đó không xa số 6 lương thực căn cứ mặt hướng bên này tường đây, chịu đến dư âm súng kích, sụt xuống. Cái này còn vẹn vẹn là hai người lần thứ nhất giao phong. Lần thứ nhất giao phong sau khi, lần thứ hai giao phong tiếp theo mà tới. Nham Thạch cự mãng lấy đầu va về phía sở san đủ mà sờ sạn đủ nhưng là lấy xoắn ốc kiếm quét ngang ầm ầm lần này hai người dưới chân mặt đất sụp xuống xuống chu vi xuất hiện một cái hồ lớn nham thạch cự mãng mặt ngoài có khối lớn khối lớn nham thạch rơi xuống mà sờ sạn đủ mặt ngoài cũng xuất hiện lít nha lít nhít nước toát ầm ầm ầm ầm ầm Tựa như thiên thạch va chạm giống như va chạm mỗi một lần va chạm đều có thể truyền ra kịch liệt sóng chấn động cho dù mấy cây số ở ngoài đều có thể rõ ràng nhận biết được ầm ầm Lại là một lần va chạm, nham thạch cự mãng trở nên tàn tạ, mà sợ sạ nụ trong nháy mắt tăng vỡ. Không phải lấy tiên nhân thuật tăng cường sau khi sợ sạ nụ uy lực không bằng nham thạch cự mãng, mà là bởi vì tiên nhân thuật hiệu lực thời gian đã qua. Đáng tiếc! Đứng ở cái hố bên trong, phương bình lắc đầu, trung quy không thể ở tiên nhân thuật giải trừ trước, giết chết đối phương. Thực lực của đối phương, tuyệt không kém gì lần trước tao ngộ cao lớn nam tử, cho dù cùng hầu ngạo so sánh lẫn nhau, cũng không kém nhiều. Ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Lý Bằng Lăng từ nham thạch cự mãng phía sau đi ra, trong mắt lộ ra lạnh lẽo thấu xương sắc ý. Phương Bình cũng không có bởi vì rơi vào tuyệt cảnh mà tuyệt vọng, hắn miết miệng lên, nói: chết sẽ là các ngươi. Ở Phương Bình rất tiếng cùng trong ngáy mắt, một cái màu bạc bàn tay khổng lồ đột ngột xuất hiện, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, đánh về không gian năng lực nam tử đoạn không. Tốc độ cực nhanh, đủ để đạt đến mấy lần tốc độ âm thanh, hơn nữa là ở rất gần khoảng cách đột nhiên ra tay. Cho dù nắm giữ thuấn di năng lực, không gian năng lực nam tử như trước chưa kịp thuấn di tranh né. Đùng! Màu bạc bàn tay khổng lồ đánh ra ở không gian năng lực nam tử trên người. Không gian năng lực nam tử khắp toàn thân từ trên xuống dưới khớp xương rung động đùng đùng, trên người máu thịt tung bay, xuất hiện từng đạo từng đạo nước toát tựa như vết thương. Đập bay ra ngoài mấy trăm mét, cũng lại không thể từ dưới đất bỏ dậy. Thân thể cực lớn hóa, hóa thành một con có bốn cánh quái điểu, ở quái điểu to lớn đầu bên trên. Xuất hiện con số tự số 195. Đây là chỉ có tử vong biến thành ma vật hình thái hay hoặc là chủ động biến thành ma vật hình thái thì mới có thể nhìn thấy con số. Đoạn không. Lý Bằng Lăng vừa kinh vừa sợ nhìn hướng về bị màu bạc bàn tay khổng lồ chụp bay ra ngoài bị mất mạng tại chỗ không gian năng lực nam tử. Rồi sau đó quay đầu lại, mặt sắc mặt trắng bệnh nhìn hướng về Phương Bình. Đây là... Cạm bấy. Không sai, đây là cạm bấy. Phương Bình gật đầu. Ở nhận đóng giữ số 6 lương thực căn cứ nhiệm vụ trước, hắn còn nhận một cái nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này liền đem ma nhân tộc dẫn ra. Phương Bình là sống sót ba cái người trẻ tuổi ở trong, duy nhất một cái giết chết qua ma nhân tộc người, cũng là nhất có thể đưa tới ma nhân tộc cứu thị, ám sát người. Vì lẽ đó, ma vật đối sách khoa tìm tới Phương Bình, ủy thác nhiệm vụ này. Nhiệm vụ cũng không có cưỡng chế tính, bất quá Phương Bình vẫn là đáp ứng rồi. Đem ma nhân tộc dẫn ra đánh chết, Đối với hắn cùng với ma vật đối sách khoa đều có chỗ tốt, không có không đáp ứng đạo lý. Mặc dù chết, ta cũng phải lôi kéo người trôn cùng. Lý bằng lăng khuôn mặt trở nên vặn mèo thao túng nham thạch cự mãng, mở ra giữ tận miệng rộng, cắn về phía phương bình. Có được không gian năng lực đoạn không đã chết, đối mặt một cái lâu năm thần tinh cường giả, hắn không có sống sót khả năng. Bất quá mặc dù là chết, hắn cũng phải lôi kéo đối phương trôn cùng. Giang giác, nham thạch cự mãng một hớp đem phương bình ở miệng. Hai viên dài đến nửa mét răng độc đâm thật sâu vào phương bình trong cơ thể. Phương bình thân thể ở cường đại chen dưới áp lực, hầu như không thành hình người, máu tươi chảy dài. Chết đi, chết đi. Nhìn bị nham thạch cự mãng cắn đến cơ hồ không thành hình người phương bình, lý bằng lăng vui sướng cười to. Chính mình tuy rằng không sống được, nhưng tốt xấu lôi kéo đối phương trôn cùng, hồng ý thủ xem như là báo. Liên như thế muốn ta chết. Đông nhiên, một cái âm thanh vang lên, hắn đông nhiên nhìn tới, nhất thời trở nên dại ra. Chỉ thấy mấy chục mét ở ngoài, lại một cái Phương Bình xuất hiện ở nơi đó, trên người hoàn hảo không chút tổn hại, không nhìn thấy một điểm thương thế. Hắn mau mau quay đầu lại nhìn hướng về nham thạch cự mãng trong miệng, chỉ thấy nham thạch cự mãng trong miệng dông tuyết, cái nào còn có người ở. Phân thân. Dù sao cũng là ngũ dai tồn tại, trước tiên rõ ràng nguyên nhân. Không sai. Phương Bình gật đầu. Vừa nãy, ở sờ sạ đủ biến mất lúc, hắn thừa dịp cho bụi che chắn tầm nhìn, chế tạo ra ảnh phân thân mà bản thân nhưng là thông qua nổ kẹ nổ kẹ, no mi năng lực trốn vào đất bên trong, chết đến an toàn phạm vi. Đùng, đùng, đùng. Chưa chờ Lý Bằng Lăng thao túng nham thạch cự mãng lại ra tay với Phương Bình. Một cái tiếng bước chân vang lên, tùy theo đi tới chính là một cái mỹ phụ trung niên, chính là Phó Giám đốc Lữ Vận. Vừa nãy một đòn để không gian năng lực nam tử mất mạng chính là nàng. Lý Bằng Lăng sắc mặt mang theo kinh hoàng, thao túng nham thạch cự mãng thanh thế quần cuộn tập kích hướng Lữ Vận, nhưng Lữ Vận lại là không chút hoang mang. Mãi đến tận nham Thạch Cự Mãng tới gần lúc, mới tay phải hóa thành màu bạc đánh ra. Giang giác. Nham Thạch Cự Mãng ở cái này nhìn như mềm nhũn một trường phía dưới bị đánh bay, vẫn còn ở không trung cũng đã vỡ vụn tan rã, hóa thành vô số đá vụn. Rồi sau đó, tinh tế màu bạc tay phải dơ lên, một cái màu bạc bàn tay khổng lồ, như một tòa năm ngón tay ngọn núi, đánh về Lý Bằng Lăng. Nhìn đánh tới màu bạc bàn tay khổng lồ, biết chắc chắn phải chết, Lý Bằng Lăng hoàn toàn mất đi ý thức phản kháng, không có trốn liền như thế đứng tại chỗ. Đương nhiên, một cái cực lớn thú hoang cự chảo xuất hiện, che ở màu bạc bàn tay khổng lồ trước. "Wen!" Tựa như sao chổi va mặt trăng, hai cái va chạm sản sinh sóng trùng kích, cuốn lên siêu cấp báo, chủ vi, cho dù nặng đến nặng mấy tấn tảng đá cũng bị thổi lên. Một cái có tóc tím cô gái xuất hiện ở lý bằng lăng bên cạnh. Nàng thoáng nhìn cách đó không xa không gian năng lực nam tử biến thành ma vật thi thể, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, mang theo tức giận nói: "Ngu Xuân!" như thế rõ ràng cảm bấy đều nhìn không ra, rồi sau đó nàng ánh mắt nhìn về lữ vận, trong mắt lộ ra kiên kỵ. ầm, lại một cái dã thú cự trảo đánh ra, che kín bầu trời, hướng về lữ vận vô tới. lữ vận không dám kinh thường, đánh ra màu bạc bàn tay khổng lồ chống đối. ầm ầm, màu bạc bàn tay khổng lồ cùng thú hoang cự trảo va chạm, khủng bố gợn sóng lấy hai người va chạm địa phương làm trung tâm tràn ngập ra, cơn lốc gào thét, cắt bay đã chạy, tựa như thế giới tận thế. Mà tóc tím cô gái nhưng là nhân cơ hội này, một tay nắm lên lý bằng lăng, bùng nổ ra so với âm thanh tốc độ nhanh hơn, xoay người rời đi. Luận thực lực, nàng tự nhận là không kém gì lữ vận, nhưng bây giờ nhưng là nằm ở ngân xuyên căn cứ thành phố Phạm Vi Thế Lực. Không bao lâu nữa, thì sẽ có thần tinh cường giả tiếp viện chạy tới, nàng tuyệt đối không thể ở đây ở lâu, bằng không mặc dù là nàng cũng chắc chắn phải chết. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương cầu viện Nếu đến rồi liền ở lại đây đi. Lữ vận đầy mặt sắc cơ, nói chuyện đồng thời, đã đuổi theo ra rất xa. Không gian năng lực nam tử cùng Lý Bằng Lăng đều chỉ có thể coi là cá nhỏ, tóc tím cô gái mới thật sự là cá lớn. Nếu như có thể đem đối phương chém giết, tuyệt đối có thể đánh đau ma nhân tộc, chèn ép ma nhân tộc hùng hăng tiêu ngạo. Một đuổi một chạy, mấy hơi thở, cũng đã xuất hiện ở hơn ngàn mét ở ngoài. Mười mấy hơi thở, cũng đã biến mất ở phương bình sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác phạm vi. Phương Bình không có đổi tới, loại cấp bậc đó chiến đấu không phải hắn có thể tham dự, thần tinh cấp bậc chiến đấu, trước mắt hắn còn chưa đủ tư cách chạm đến. Nửa giờ sau, Lữ Vận trở về, cùng nàng cùng trở về còn có thần tinh cấp cường giả Tần Lam. Cũng không có tóc tím cô gái cùng Lý Bằng Lăng thi thể, hai người thành công chạy trốn, tóc tím cô gái nếu dám đến, tự nhiên có niềm tin chắc chắn có thể chạy trốn truy sát. Ở thần tinh cấp cường giả Tần Lam chạy tới trước, nàng cũng đã thoát khỏi Lữ Vận. Nói với Phương Bình sáng tỏ trận chiến này kết quả sau khi Lữ Vận cùng Tần Lam đồng thời rời đi, không gian năng lực nam tử hóa thành ma vật thi thể, cũng bị hai người mang đi. Đối với không gian năng lực nam tử hóa thành ma vật thi thể, thành thật mà nói Phương Bình rất trông mà thèm, đây chính là hy hữu ma nhân tộc thi thể, hơn nữa còn có được không gian năng lực. Nếu như có thể lấy đối phương thi thể hiến tế ra có được không gian năng lực hoặc hình nhân vật, hắn nói không chắc có thể thu được một loại cường đại không gian năng lực. Bất quá rất đáng tiếc. Lữ Vận cảm thấy cái này cụ ma nhân tộc thi thể cụ có rất lớn giá trị nghiên cứu, quyết định lấy về cho ma vật nghiên cứu bộ ngành nghiên cứu. Sau đó thời gian, Phương Bình tiếp tục lưu thủ số 6 lương thực căn cứ. Tuy rằng dụ dỗ ma nhân tộc nhiệm vụ đã hoàn thành, bất quá đóng giữ số 6 lương thực căn cứ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, còn phải tiếp tục ở đây đóng giữ. Nguy hiểm tự nhiên là có. Cũng may, ma nhân tộc giết về khả năng tới nhỏ bé không đáng kể, hơn nữa, ai có thể bảo đảm này không phải là ma vật đối sách khoa lại một cái bẫy. Liền ngay cả Phương Bình cũng không cách nào xác định phụ cận có còn hay không thần tinh cấp cường giả, dù sao thần tinh cấp cường giả nếu là muốn ẩn giấu tiếng động, cho dù sắc màu quan sát hạ kỳ cũng là cảm giác không tới. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ thủ đoạn bảo mệnh. Không phải không gian năng lực, không phải nụ kẹ nụ kẹ no mi năng lực, cái này hai loại năng lực, đối mặt thần tinh cấp cường giả đánh lén, vẫn cứ không cách nào bảo đảm an toàn của mình, không gian năng lực nam tử chính là dẫm vào vết xe đổ. Hắn thủ đoạn bảo mệnh là ảnh phân thân. Trên thực tế, bây giờ tọa chấn số 6 lương thực căn cứ, chỉ là hắn ảnh phân thân, hắn bản thân lấy biến thân thuật biến hóa dáng dấp sau khi, vẫn ở hoang dã siêu tầm săn giết ma vợ. Bởi vì chế tạo ra sau khi, thể lực liền sẽ kéo dài tiêu hao nguyên nhân, mỗi cái ảnh phân thân chỉ có thể tồn tại hơn một ngày thời gian. Bất quá có phi lôi thần thuật ở, cái này đều không là vấn đề, mỗi ngày lấy phi lôi thần thuật chuyển đưa tới chính là, vẫn may có chút không tốt lắm. Hoang dã. Một mảnh bên trong vùng rừng rậm, Phương Bình đứng ở một gốc cây đại thụ trạc cây trên, hướng về xa xa phóng tầm mắt tới. Hắn ở hoang dã đã liên tục siêu tầm 5 ngày ma vật, không biết chuyện gì xảy ra, một con cao dai ma vật đều không có tìm được. Không chỉ có cao dai ma vật, thậm chí ngay cả cấp thấp ma vật, cũng vô cùng ít ỏi, 5 ngày, lại chỉ gặp phải 7 con ma vật, hơn nữa đều là cấp thấp ma vật. Không đúng lắm a. Phương Bình nhíu mày, luôn cảm thấy trong này không chỉ là vận may kém đơn giản như vậy. Lẽ nào là bởi vì Lữ cục trưởng truy sát tóc tím cô gái nguyên nhân? Thần tinh cường giả khí tức đối với thần tinh phía dưới ma vật có cực mạnh uy hiếp tính, cái này cũng là tại sao mỗi cái căn cứ thành phố ít nhất phải có thần tinh cấp cường giả tọa trấn nguyên nhân. Có thần tinh cấp cường giả ở, mặc dù không động thủ, chỉ là khí tức liền đủ để trấn nhiếp quanh thân ma vật. Lữ vận cùng tóc tím cô gái một đuổi một chạy, hiển nhiên không thể đi áp chế khí tức, ven đường tất nhiên đều sẽ lưu lại hai người thần tinh cường giả khí tức. Mà loại khí tức này Rất khả năng đem quanh thân khu vực ma vật làm kinh sợ, gợi ra ma vật phạm vi lớn di chuyển. Xem ra cần phải chuyển sang nơi khác. Lắc lắc đầu, Phương Bình cảm giác phải tiếp tục ở khu vực này siêu tầm ma vật, khả năng rất khó có thể tìm tới cao dai ma vật, quyết định rời xa khu vực này siêu tầm ma vật. Bá. Đột nhiên, một tấm trồng chất giấy viết thư đột nhiên xuất hiện, xuất hiện ở Phương Bình trước mắt. Phương Bình tay mắt lenh lẹ, ruôi ra hai ngón tay, đem giấy viết thư kẹp ở trong tay giấy viết thư là ảnh phân thân lấy phi lôi thần chỗ truyền đưa tới, xem ra là phát sinh cái gì khẩn yếu chuyện, bằng không ảnh phân thân sẽ không lấy loại này phương thức, hướng về hắn lan truyền tin tức. Hắn mở ra giấy viết thư, nhìn hướng về giấy viết thư trên nội dung, cầu viện. Giấy viết thư trên nội dung rất là đơn giản, đây là một cái cầu viện tin tức. Số 4 nuôi trồng căn cứ chính tao nộ hai con ngũ giai ma vật tập kích, chính hướng về quanh thân sản xuất nhà xưởng cầu viện. Khoảng cách có bao xa? Phương Bình lấy ra bản đồ kiểm tra số 6 lương thực căn cứ khoảng cách số 4 nuôi trồng căn cứ khoảng cách khoảng 20 km rất nhanh hắn ở địa đồ ở trong tìm tới số 4 nuôi trồng căn cứ vị trí cũng thông qua bản đồ thu nhỏ lại tỷ lệ suy tính ra có chừng 20 km khoảng cách nếu là lấy phi lôi thần thuật hết tốc lực chạy đi hẳn là 1-2 phút liền đủ để đến thu hồi bản đồ phương bình Thuấn di trở lại số 6 lương thực căn cứ đem ảnh phân thân giải trừ hắn chuẩn bị chạy tới sản xuất nhà xưởng bị phá hủy sinh sống ở ngân xuyên căn cứ thành phố Hán, nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Đơn giản vấn đề, không có nuôi trồng căn cứ, liền không có thịt cung cấp, mà thịt là rất trọng yếu dinh dưỡng thành phần. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại không phải đang tìm cao giai ma vật sao? Lấy ống nói điện thoại đối với đóng giữ ba cái tiểu đội chuyên đạt, ở hắn rời đi khoảng thời gian này, tiến vào cấp 2 cảnh giới mệnh lệnh sau, Phương Bình lấy phi lôi thần thuật hướng về số 4 nuôi trồng căn cứ chạy đi. Ba. Ở viễn trình thao tung phía dưới, Phi đao hướng về trước cấp xạ Khi bay bắn ra hơn trăm mét Đạt đến viên trình thao túng cực hạn lúc Phương Bình Thuấn Di xuất hiện Tiếp tục lấy từ xa thao túng Thao túng phi đao bay về phía trước bắn Như vậy nhiều lần Hắn nhất thời thu được Vượt xa ngũ dai rắc tỉnh giả tốc độ Nói riêng về tốc độ Khoảng cách thần tình cấp cường giả tốc độ âm thanh đều đã không xa Hơn 3 phút Hắn đến số 40 trồng căn cứ So với dự liệu nhiều hơn 1 phút đồng hồ Bởi vì hắn đi chạy Không có hướng dẫn Hoàn toàn bằng cảm giác đến, không thể tránh khỏi, phương hướng có một ít sai lệch. Cũng may thông qua một ít mang tính tiêu chí biểu trưng địa hình, điều chỉnh lại đây, tiêu tốn hơn 3 phút thời gian, đến số 40 nuôi trồng căn cứ. Số 4 nuôi trồng căn cứ, tiếng nổ vang dền cùng với kiến trúc sụp đổ âm thanh đang kéo dài vang lên, đồng thời còn nương theo có kinh hoàng chạy trốn tứ phía xúc vật tiếng kê ợ. Chỉ thấy trong đó một mặt vách tường kim loại, đã đang công kích phía dưới sụp đổ, hai con ngũ dai ma vật đã xâm nhập số 4 nuôi trồng căn cứ. Đang cùng số bốn nuôi trồng căn cứ đóng giữ giác tỉnh giả giao chiến. Tổng cộng có hai cái chiến trường. Một cái trong đó chiến trường, một cái trung niên nữ tử đang cùng một con ngũ dai ma vật chiến đấu, hai người thú giao chiến địa phương, lượng lớn kiến trúc ở số đổ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đám mây hình nấm giống như cho bụi. Một cái khác chiến trường, tám vị giác tỉnh giả đang cùng một con ngũ dai ma vật chiến đấu. Tám người ở trong cũng không có ngũ giai giác tỉnh giả, chiến đấu cực kỳ gian nan. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy giác tỉnh giả bị ngũ giai ma vật công kích quét bay, cả người nhuôn máu, không rõ sống chết. Càng có một cái né tránh không kịp giác tỉnh giả, bị ngũ giai ma vật một cước giẫm trên đất, thành một bài thịt nát. Giác tỉnh giả hưởng thụ so với bình thường người càng thêm hậu đãi điều kiện vật chất, nhưng tương tự chịu đựng người bình thường không chịu đựng nổi trọng trách. Tựa như hiện tại, người bình thường chính hoàng sợ trốn ở góc run lẩy bầy, mà giác tỉnh giả lại đang cùng nguy hiểm ngũ giai ma vật chém giết, bảo đảm bảo vệ bọn họ. Chương 202 Độc giác ma mã. Đùng, đùng, đùng. Ngũ dai ma vật bốn chân trên mặt đất lao nhanh, trên đầu dài đến một mét độc giác hướng về trước đâm tới, ở phía trước nó, một người tuổi còn trẻ nam tử sắc mặt trắng bệnh tranh né. Nhưng độc giác lại cách hắn càng ngày càng gần, mắt thấy liền muốn đâm nhập trong cơ thể hắn, ở trên người hắn lưu xuống một cái với trí mạng lỗ thủng. Trước đây không lâu, trong đó một cái đồng bạn chính là như vậy bị giết. Bệnh. Một ngọn phi đao xuất hiện ở hắn phía trước, tùy theo xuất hiện chính là phương bình. Cùng với hình thái thứ ba sở sản đủ. Sở sản đủ tay trái một phát bắt được ngũ dai ma vật sừng nhọn, đồng nhiên hướng lên nhất, nhất thời đem ngũ dai ma vật lật tung té ra ngoài, vung lên một chỗ bụi đất. Nhìn ngăn cả ngũ dai ma vật Phương Bình, sống sót sau thai nạn người thanh niên trẻ cả người buông lỏng, ánh mắt nhìn về Phương Bình. Bảng danh sách 16, hắn là bảng danh sách 16 Phương Bình. Có cứu, chúng ta có cứu. Hắn lập tức nhận ra Phương Bình, Phương Bình tiến vào bảng danh sách 20 vị trí đầu đã mấy tháng. Bảng danh sách xếp hạng dần dần truyền bá ra, mà bảng danh sách xếp hạng thứ 20, vô luận là có hay không là ngũ giai giác tỉnh giả, công nhận nắm giữ ngũ giai chiến lực. Có đối phương ở, chống lại ngũ giai ma vật tuyệt đối không thành vấn đề, ít nhất cũng có thể kiên trì đến cái khác ngũ giai giác tỉnh giả chạy tới. Đều lui về phía sau. Ánh mắt nhìn chằm chằm ngũ giai ma vật, Phương Bình nói: "Vâng." Nguyên bản hơn 10 người đã chỉ còn 7 người giác tỉnh giả như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm, dồn dập ngưng dậy đồng bạn. Nâng lên đồng bạn thi thể, lui về phía sau. Phương Bình ánh mắt đánh giá hướng về ngũ dai ma vật, đây là một con cả người có bộ lông màu đỏ ngòm, ngoại hình như ngựa ma vật. Chỉ là so với bình thường ngựa, nó càng thêm to lớn, thân dài 4 mét nhiều, cao 3 thước, so với một con trâu càng thêm cực lớn. Hơn nữa, trên đầu nó, có một cái dài đến hơn một thước độc giác, cái này cũng là ngựa không có. Đây là độc giác ma mã, một loại tuy rằng như ngựa nhưng nhưng xưa nay không ăn cỏ, chỉ ăn thịt ngũ dai ma vật. Ngang. Độc giác ma mã vươn mình bỏ lên, cũng không có lập tức nhào về phía Phương Bình, mà là cực lớn móng đạp lên mặt đất, đề phòng quan sát Phương Bình. Nó nhảy cảm nhận ra được nhân loại trước mắt, cũng không đơn giản, cũng không như vừa nãy đám nhân loại kia như thế có thể dễ dàng trả đạp. Bá. Ngay khi nó nhìn về phía Phương Bình lúc, Phương Bình xạ dị gằng ảo thuật phát động. Phương Bình đã rất lâu không có sử dụng xạ dị gằng ảo thuật, bởi vì hắn đối thủ tất cả đều trước đó thu thập qua tình báo, biết làm sao lẩn tránh loại này ảo thuật bởi vì như vậy nguyên nhân hắn hiện tại đều lười mang làm đẹp kính áp trọng nhưng một con ma vật hiển nhiên là không biết bây giờ rốt cục có đất rụng võ bị đẩy vào hảo thuật độc giác ma mã ánh mắt trở nên dại ra tựa như chúng thuật định thân đột nhiên đình chỉ tất cả hoạt động cơ hội như vậy phương bình tự nhiên là sẽ không bỏ qua xoắn úp kiếm kịch liệt xoay tròn mang theo xoay tròn kình phong đâm hướng về độc giác ma mã phúc xoắn úp kiếm đâm vào độc giác ma mã thân thể chịu đến đau đớn kích thích Độc giác ma mã tỉnh lại, hai cái móng dơ lên, đạp hướng về sở sạn đủ. Về ảnh. Độc giác ma mã trên người mở một cái cực lớn lô máu, sở sạn đủ cùng với sở sạn đủ trong phương bình, nhưng là không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Vèo. Máu tươi từ trên người độc giác ma mã cái kia cực lớn lô máu chảy ra, độc giác ma mã hai mắt đỏ như máu, trong mắt đầy dây phẫn nộ. Trên người bộ lông màu đỏ, sáng lên hào quang màu đỏ ngỏm, sau một khắc, nó hóa thành một vệ huyết quang đầu tiên là vòng tới phương bình sau lưng, rồi sau đó từ phương bình sau lưng lấy độc giác đâm hướng về phương bình, tốc độ cực nhanh, thậm chí đã đạt đến tốc độ âm thanh. Đây là độc giác ma mã năng lực cực tốc, có thể làm cho hắn nắm giữ không gì sánh kịp tốc độ, tốc độ cực nhanh, thậm chí đủ để có thể so với thần tinh. Bá, ngay khi độc giác ma mã độc giác sắp đâm trúng phương bình lúc, phương bình biến mất ở tại chỗ. Sớm lúc trước hắn cũng đã lấy từ xa thao túng, thao túng năm ngọn phi đao phân bố ở xung quanh. Độc giác ma mã tốc độ nhanh, nhưng dựa vào phi lôi thần thuật, hắn cũng không chậm. Không có đâm trúng trái tim. Thuấn di xuất hiện, Phương Bình con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Độc giác ma mã. Vừa nãy một kiếm này hắn là hướng về ngựa trái tim nơi đâm tới, bất quá rất đáng tiếc. Trước mắt Độc giác ma mã ngoại trừ ngoại hình như ngựa ở ngoài, cùng chân chính ngựa không có bất kỳ tương đồng chỗ. Vì lẽ đó một kiếm này tuy rằng dành cho Độc giác ma mã trọng thường, nhưng cũng không chí mạng. Bá, bá, bá. Độc giác ma mã liên tục y dựa vào tốc độ áp sát phương bình, phương bình liên tục lấy thuấn di tranh né. Đối mặt tốc độ loại hình ma vật, vẫn là gia nạ quật càng dùng tốt hơn. Rút ra gia nạ thừa, phương bình trong lòng ngâm hát, nhanh chóng đem hòa vào trong đất bùn. Hơn trăm chui cự nhận phá đất chui lên, hóa thành mấy trăm vạn màu làm lưới dao sắc, từ bốn phương tám hướng bao vây hướng về độc giác ma mã. Phốc phốc phốc. Độc giác ma mã tuy rằng tốc độ đủ để đạt đến tốc độ âm thanh, nhưng đối mặt cái này vô cùng vô tận màu lam lưới giao sắc bao vây như trước khó có thể chạy trốn lập tức bị màu lam lưới giao sắc bao vây toàn bộ bị bao vây ở màu u lam lưới giao sắc tạo thành to lớn viên cầu trong trên người xuất hiện lít nha lít nhít thương thế vẹn vẹn mấy cái sát na khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền tìm không ra một chỗ hoàn chỉnh địa phương muốn tránh thoát mà trốn đi đi nhưng đang tiếc lại tựa như là rơi vào vũng bùn tránh thoát không được ngang độc giác ma mã trên mặt đất lan lội Phát ra thống khổ kêu thảm thiết, mặt đất ở nó lăn lộn phía dưới, nhiễm phải huyết sắc. Mấy phút sau, thống khổ gào thét đình chỉ, độc giác ma mã lặng lặng nằm trên đất, dưới thân là một vũng máu. Nhanh như vậy liền giết chết. Một con ngũ giai ma vật. Sống sót bảy vị giác tỉnh giả lùi tới xa xa, cho đồng bạn băng bó vết thương, dùng chữa trị dự thể. Nhìn thấy Phương Bình, 10 phút không tới cũng đã đem độc giác ma mã chém giết, đều là sắc mặt lấm liệt, trong lòng kính nể. Thực lực như vậy, tuyệt không chỉ bảng danh sách 16 e sợ đủ để đứng vào bảng danh sách 10 vị trí đầu. Một cái trên người có thương tích khuôn mặt tăng thương trung niên hít vào một ngụm khí lạnh nói. Cho dù là ngũ dai giác tình giả, cũng tuyệt đối không thể nhanh như vậy liền đem một con ngũ dai ma vật chém giết. Đối phương có thể nhanh như vậy đem một con ngũ dai ma vật chém giết. Thực lực của đối phương đã cũng không phải là bình thường ngũ dai tầng thứ, rất khả năng đã đủ để đứng vào bảng danh sách 10 vị trí đầu. Đi lên trước, Phương Bình không khách khí đem độc giác ma mã thi thể thu nhập hiến tế không gian. Tuy rằng cùng độc giác ma mã giao thủ người cũng không ngừng hắn một người, ở trước hắn còn có giác tỉnh giả cùng độc giác ma mã giao thủ. Nhưng rất rõ ràng, cho độc giác ma mã tạo thành thực chất thương tổn chỉ có hắn một người, vì lẽ đó này còn độc giác ma mã thi thể lẽ ra nên quý hắn. Thu hồi độc giác ma mã thi thể, hắn ánh mắt nhìn về một bên khác chiến trường, ở nơi đó, một cái trung niên nữ tử đang cùng một con mọc ra sáu cái chân ma vật chiến đấu. Quan sát một thoáng sau khi, hắn cũng không có tiến lên hỗ trợ. Tuy rằng còn chưa kết thúc chiến đấu, nhưng rõ ràng trung niên nữ tử chiếm thượng phong, cuối cùng thắng lợi chính là trung niên nữ tử. Nếu như hắn tùy tiện tiến lên hỗ trợ, ngược lại sẽ gây nên đối phương bất mãn. Ma vật thi thể là có thể đổi được điểm. Hơn nữa bởi vì ngân xuyên căn cứ thành phố có nắm giữ dịch dinh dưỡng lấy ra kỹ thuật nguyên nhân, hồi đoái giá cả còn rất là phong phú, vẫn cao tới khoảng 5.000 điểm. Ở có năng lực một mình săn giết tình huống xuống, đương nhiên sẽ không đồng ý để cho người khác phân đi một phần. Hơn 10 phút đi qua, trung niên nữ tử rốt cục đem ngũ dai ma vật chém giết, nàng đi tới Phương Bình, cảm kích nói. đa tạ, lần này nếu không phải Phương Bình đúng lúc trợ rút, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sản xuất nhà xưởng rất khả năng liền như vậy luôn hãm, tạo thành tổn thất to lớn, mà nàng cũng nguy hiểm, bởi vì đến cuối cùng theo cái khắc giác tỉnh giả tử vong, nàng đem đối mặt hai con ma vật vây công. Không cần, có thể săn giết một con ngũ dai ma vật, ta cũng không chịu thiệt. Phương Bình lắc đầu. Không có ở số 4 nuôi chồng căn cứ ở lâu, hắn rất nhanh liền rời khỏi trở về số 6 lương thực căn cứ. Cũng không có nói ra mua trung niên nữ tử đánh chết ma vật thi thể, lấy 5.000 điểm mua một con không cách nào hiến tế năng lực hoặc thiên phú, chỉ có thể thu được hiến tế giá trị ngũ dai ma vật thi thể, theo Phương Bình thực sự có một ít tính không ra. Trọng yếu nhất chính là hắn hiện tại không hề thiếu hiến tế giá trị, có lục dự lâu dài săn giết ma vật cung cấp hiến tế giá trị, hắn hiến tế giá trị đã đủ dùng. Chương thần tốc. Trở lại số 6 lương thực căn cứ, Phương Bình thông báo ba cái tuần tra tiểu đội giải trừ cảnh giới, lưu lại ảnh phân thân tòa chấn, chính mình nhưng là lại lần nữa rời đi số 6 lương thực căn cứ. Hắn trở lại ma vật đối sách khoa chỗ ở của chính mình, sau đó tiến vào hiến tế không gian. Hiến tế. Tế đàn sáng lên cao 7, 8 mét huyết quang, đỉnh đầu tinh thần nóng ánh. Bá. Một đạo màu vàng cột sáng xuất hiện, rơi dụng tế đàn, nổ nát ra, hóa thành một cái hoạt hình nhân vật. Hưng không có lựa chọn hiến tế thế giới bước đi. Phương Bình trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn đã chuẩn bị kỹ càng nói ra nghị muốn hiến tế thế giới, nhưng không nghĩ ma vật tế đàn nhảy qua bước đi này đã hiến tế ra hoạt hình nhân vật. Không phải mỗi một lần hiến tế đều có thể lựa chọn hiến tế thế giới. Phương Bình cau mày, sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nói rõ cũng không phải là mỗi một lần hiến tế đều có thể lựa chọn hiến tế thế giới. Lựa chọn hiến tế thế giới, khả năng là một loại tùy cơ sự kiện, cũng khả năng là mỗi một quãng thời gian. Mới phải xuất hiện sự kiện Cái này nhượng hắn có một ít thất vọng Lần này muốn hiến tế ma vật nắm giữ phương diện tốc độ năng lực Mà nhắc tới tốc độ Không khỏi để hắn nghĩ tới rồi hoàn tỷ hệ sở trong Có thể tốc độ ánh sáng công kích lấy quang tốc di động kỳ dịch Nếu như hắn đem hiến tế thế giới lựa chọn làm vì hoàn tỷ hệ sở Rồi sau đó lại vừa vận phát động thứ 3 hiến tế quy tắc Hiến tế ra phương diện tốc độ hoạt hình nhân vật Chẳng phải là rất khả năng hiến tế ra kỳ dịch Lại không nghĩ rằng Cũng không phải là mỗi một lần hiến tế đều có thể lựa chọn hiến tế thế giới. Hắn ánh mắt nhìn về hiến tế đi ra hoạt hình nhân vật, sau một khắc, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tuy rằng không phải kỳ dị nhưng cũng không tính kém. Đây là một người mặc tiến sĩ phục, da thịt hiện màu vàng, đầu tròn tròn, hai tay là hai cái xúc tu, chân nhưng là do đông đảo xúc tu tạo thành hoạt hình nhân vật. Họ tên, cổ rồ sẻn sởi quy, thiên phú, trưởng thanh thiên phú, đặc ưu, năng lực, thân tốc. Không phải bình thường tốc độ di động cùng tốc độ phản ứng siêu tốc tái sinh không phải bình thường tốc độ khôi phục hoàn toàn phòng ngự hóa thành hình cầu thu được không phải bình thường phòng ngự hóa lỏng thân thể phát tác chất lỏng có thể xuyên qua bất kỳ khe hở cổ rổ xèn sợi quy lớp 3e ở trong hoạt hình nhân vật có thể nói bờ GoogleG giống như tồn tại có thể lấy 20 lần tốc độ âm thanh tốc độ di động liền đạn hạt nhân công kích cũng có thể phòng ngự còn nắm giữ siêu tốc tái sinh hầu như khó giải một cái hoạt hình nhân vật Tốc độ di động tuy rằng không bằng nắm giữ tốc độ ánh sáng kỳ dị, nhưng cũng tuyệt đối vô cùng khủng bố. Cái này chính là Phương Bình cảm thấy cũng không tính kém nguyên nhân. Trước mặt hoạt hình nhân vật ủng có trưởng thành thiên phú, năng lực thần tốc, siêu tốc tái sinh, hoàn toàn phòng ngự, hóa lỏng, có hay không lựa chọn một loại thu được. Lớn lao uy nghiêm tiếng nói vang lên, để Phương Bình làm ra lựa chọn. Phương Bình nhìn hướng về cổ rổ sẹn sưới quy có bốn cái năng lực, hóa lỏng cái năng lực này đối với hắn vô dụng, nắm giữ nổ kẹ nủ kẹ no mi năng lực. Chỉ cần là vật vô cơ, liền không có hắn xuyên không qua địa phương. Siêu tốc tái sinh cái năng lực này, đối với hắn đúng là có một ít tác dụng, bất qua cái năng lực này cùng xin quân đường chết có một ít trùng điệp. Chỉ cần tàn nhận đến quyết tâm đến, dựa vào xin quân đường chết, hắn đồng dạng có thể làm được siêu tốc tái sinh. Trừ đi hai cái này năng lực, liền còn lại thần tốc cùng với hoàn toàn phong ngự. Thần tốc có thể làm cho nó nắm giữ không phải bình thường di động cùng tốc độ phản ứng hoàn toàn phòng ngự, nhưng là có thể làm cho hắn nắm giữ không phải bình thường phòng ngự. Đương nhiên, lấy suy đoán của hắn, cho dù thu được cái này hai loại năng lực, cũng không có thể lập tức nắm giữ 20 lần tốc độ âm thanh tốc độ di động, có thể phòng ngự đạn hạt nhân cường hãn phòng ngự. Cái này vẫn là muốn xem tự thân cảnh giới. Bất quá, cho dù sẽ không như Cổ rổ Tổ quy như vậy khuyết đại, tất nhiên cũng sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Lấy suy đoán của hắn, cái này hai loại năng lực năng lực đẳng cấp, hẳn là đều có thể đạt đến siêu hạng chốc lát do dự, phương bình làm ra lựa chọn, ta lựa chọn thần tốc. Sở dĩ lựa chọn thần tốc mà không lựa chọn hoàn toàn phong ngự, là bởi vì hoàn toàn phong ngự cũng không phải là thời khắc đều có thể có được loại này phong ngự, mà là hóa thành hình cầu lúc mới nắm giữ. Như tao ngộ thần tinh cấp cường giả tập kích, hắn không nhất định có cái này thời gian. Nhưng thần tốc nhưng khác, có thể làm cho hắn nắm giữ không phải bình thường di động cùng tốc độ phản ứng, tốc độ phản ứng tăng lên, cho dù đối mặt thần tinh cấp cường giả tập kích, cũng có thể phản ứng lại. Có thể phản ứng lại, như vậy liền có phương pháp ứng đối, có thể phá giải tình thế chắc chắn phải chết. Có thể dựa vào thần tốc tranh né có thể dựa vào phi lôi thần thuật tranh né cũng có thể thông qua nủ kẹ nủ kẹ no mi xuyên xuống lòng đất tranh né So với hoàn toàn phong ngự, thần tốc mới là trước mắt hắn, cần nhất năng lực. 3. Một đạo tia sáng màu vàng chui vào phương bình trong cơ thể, phương bình nhất thời cảm giác được không giống. Đầu tiên cảm giác là, hắn cảm giác phản ứng của chính mình tốc độ trở nên cực nhanh cực nhanh. Tuy rằng vận dụng xạ dị găng lúc, cũng có thể tăng cường tốc độ phản ứng, nhưng cũng hoàn toàn không có cách nào cùng hiện tại có thể so với. Xạ dị găng cường hãn nhất chỗ vẫn là loại kia loại cường hãn đồng thuật, tăng cường tốc độ phản ứng chỉ là phụ trợ tính năng lực, hoàn toàn không có cách nào cùng thần tốc tăng cường hiệu quả so với. Tiếp theo, hắn cảm giác chỉ cần mình đồng ý, liền có thể bay lên đến, lấy tốc độ cực nhanh di động. Lui ra hiến tế không gian, Phương Bình lấy phi lôi thần thuật thuẫn di xuất hiện ở hoang dã. Bá, Trong lòng hơi động. Phương Bình bay lên, tuy rằng không có cánh, nhưng cũng dễ dàng bay lên. Cái này đồng dạng là thần tốc năng lực đặc điểm. Cô dồ sẻn sẽ quy đồng dạng là không có cánh, nhưng hắn đồng dạng là có thể phi hành. Ẩm. Phương Bình thử nghiệm bạo phát tốc độ nhanh nhất, nương theo một tiếng nổ vang, hắn lấy khủng bố tốc độ bay về phía trước bắn. Hắn chu vi xuất hiện không khí gần sóng, cuốn lên kình phong mãnh liệt đánh ra hướng về chu vi. Chu Vi cây cối cỏ dại, vẹn vẹn bị hắn di động sản sinh kình phong vỗ tới, liền lá dụng bay tán loạn. Lá nát chạc cây bay khắp nơi bay. Khi Vương Bình dừng lại lúc, hắn đã xuất hiện ở bà hơn 300 mét ở ngoài, mà hắn hoa vung thời gian, bất quá mới một giây mà thôi. Tuyệt đối đạt đến tốc độ âm thanh. Vương Bình rất khẳng định mới vừa trong nháy mắt, hắn buộc phát ra tốc độ, tuyệt đối đã đạt đến tốc độ âm thanh. Mặc dù không cách nào cùng cộ rổ sẻn sự quy 20 lần tốc độ âm thanh đem có thể so với, nhưng đã có thể cùng thần tinh cấp cường giả tốc độ đem leo so với. Để tứ giai cảnh giới ta bùng nổ ra có thể mạnh hơn thần tinh người tốc độ âm thanh, lại thêm vào năng lực phi hành cùng với siêu cường năng lực phản ứng, thần tốc tuyệt đối là một loại siêu hạng năng lực. Phương Bình trong lòng đã có thể khẳng định, thần tốc tuyệt đối là một loại siêu hạng năng lực, hắn lại tăng một loại siêu hạng năng lực, hơn nữa là phi thường thực dụng một loại siêu hạng năng lực. Có loại này siêu hạng năng lực, cho dù đối mặt thần tinh cường giả đánh lén, hắn cũng có tránh né đào tẩu nắm. Hơn 10 ngày sau, số sáu lương thực căn cứ đóng giữ nhiệm vụ kết thúc. Phương Bình trở về căn cứ thành phố trở lại ma vật đối sách khoa. Đương nhiên, trên thực tế, khoảng thời gian này, dựa vào phi lôi thần thuận, hắn đã trở về nhiều lần, chỉ là lại là lén lén lút lút trở về. Hoặc là trở về ngủ một giấc, hoặc là trở về giết tiệm ăn, giải đỡ thèm. Bảng danh sách xếp hạng cũng nên hướng lên vài hạng. Trở lại ma vật đối sách khoa, Phương Bình trước tiên hướng về bảng danh sách thứ 10 phát ra khiêu chiến. Đơn thuần xếp hạng hắn cũng không coi trọng, nhưng có điểm nắm rồi lại không giống. Không có ai sẽ cùng điểm không qua được, hắn càng là như vậy. Trên thực tế cái này cũng là ma vật đối sách khoa chỗ cao minh, lấy điểm đến khích lệ trẻ tuổi giác tỉnh giả, khích lệ trẻ tuổi giác tỉnh giả tiến bộ, vĩnh tranh thượng du. Như hắn như thế không thích làm náo động người cũng muốn đi tranh một chuyến bảng danh sách xếp hạng, chính là chứng minh tốt nhất. Chương 204, Chiến bảng danh sách thứ 10 Bởi vì đối với bảng danh sách xếp hạng coi trọng, đối với bảng danh sách khiêu chiến, đặc biệt bảng danh sách tương đối khá cao khiêu chiến. Ma vật đối sách khoa đều là sẽ tiến hành trình độ nhất định tuyên truyền. Dính đến bảng danh sách thứ 10 khiêu chiến, tự nhiên rất được ma vật đối sách khoa coi trọng, vì lẽ đó tuyên truyền cường độ cũng là khá lớn. Khiêu chiến bị sắp xếp ở sau 3 ngày, trong lúc này, khiêu chiến tin tức ở ma vật đối sách khoa bên trong chuyến khắp. Khoảng cách hắn lần trước khiêu chiến bảng danh sách, mới đi qua hơn 3 tháng đi, nhanh như vậy liền lại khiêu chiến bảng danh sách, có thể hay không quá nhanh. Hơn nữa khiêu chiến lại là bảng danh sách thứ 10. Đầy đủ vượt qua 6 cái bảng danh sách xếp hạng, cái này chiều ngang có một ít lớn. Cái này Phương Bình hẳn là thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, có một ít bằng chứng. Nghe được Phương Bình khiêu chiến bảng danh sách thứ 10 tin tức, bất kể là thế hệ trước giác tỉnh giả, vẫn là trẻ tuổi giác tỉnh giả, đều là không khỏi lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Phương Bình lần này khiêu chiến thực sự quá mức liều lĩnh. Gia nhập ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa tới nay, bất kể là khiêu chiến bảng danh sách, vẫn bị khiêu chiến đều chưa từng bại tích. Cái này rất khả năng để Phương Bình bành trướng, khiến hắn quá độ đánh giá cao chính mình thực lực, lần này nhất định sẽ té một cái, hơn nữa sẽ rơi rất thảm. Chỉ hy vọng đối phương đến thời điểm không nên bị đả kích đến thất bại hoàn toàn, bằng không một cái thần tinh hạt giống liền phế bỏ. Có năm chắc không. Diêu Tuấn, Phan Huyên nhận nhiệm vụ ra ngoài, cũng không có ở ma vật đối sách hoa, tiến Tuyết lại là ở ma vật đối sách hoa, nàng trước tiên tìm tới cửa đến, hỏi: "Có Phương Bình khẳng định gật đầu. Đối với thực lực của tự thân, hắn có lý trí nhận thức cùng ước định, là xác thực xác thực cho là mình có bảng danh sách thứ 10 thực lực, mới phát ra khiêu chiến. Vậy thì tốt. Yến Tuyết cẩn thận quan sát Phương Bình biểu hiện, trong lòng như trước còn có một chút lo lắng. Khoảng cách thời gian quá ngắn, hơn nữa còn một lần vượt qua 6 cái xếp hạng, nàng một ít lo lắng Phương Bình sau khi khiêu chiến thất bại tao ngộ bị đả kích. Yên tâm đi, nếu dám khiêu chiến, ta tự nhiên chắc chắn, thắng ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Thua ngươi mời ta ăn bữa tiệc lớn làm sao? Nhìn ra Yến Tuyết cũng chưa hề hoàn toàn yên lòng, Phương Bình cười nói. Tốt, thời điểm ăn cùng ngươi. Yến Tuyết khỏe miệng câu ra một vệt nụ cười nói. Sau ba ngày, sàn quyết đấu, đầy đủ mấy trăm người xuất hiện ở khán giả đài hơn nữa lục tục còn có người chạy tới. Vốn là vô cùng được chú ý bảng danh sách thứ 10 khiêu chiến, lại thêm vào rất có chủ đề tính nguyên nhân, vì lẽ đó hấp dẫn đến không ít giác tỉnh giả. Các ngươi cảm thấy cái kia Phương Bình lớn bao nhiêu phần thắng Một cái sắc mặt trắng non người trẻ tuổi hỏi. Phần thắng, thứ đó căn bản không tồn tại. Một cái mang theo màu lam kim loại kính mắt người trẻ tuổi đẩy một cái kính mắt, lắc đầu nói. Nếu như hắn khiêu chiến bảng danh sách 15, dù là 14, ta đều cảm thấy có một ít phần thắng, dù sao thiên phú của hắn là đặt tại cái kia. Nhưng bảng danh sách thứ 10, đó là thật không có khả năng. Hắn quá mức bành trướng. Một người tuổi còn trẻ cô gái nói. Bảng danh sách 20 vị trí đầu là một cái danh giới. Bảng danh sách 10 vị trí đầu lại là một cái danh giới, ngăn ngắn hơn 3 tháng đã nghĩ vượt qua một đạo cực lớn danh giới, tuyệt đối không thể. Chờ chế rêu đi, lần này hắn nhất định sẽ thành một cái trò cười. Trong đó không ít đều là đến xem Phương Bình chuyện cười. Tuy rằng Phương Bình cùng bọn họ không có bất kỳ xung đột lợi ích, nhưng người chính là như vậy, Tổng có một ít người, không phán tốt, quang phán xấu, Tổng hy vọng người khác càng thảm càng tốt. Khán giả đài, khá cao vị trí có một cái khuôn mặt tinh xảo trên người mơ hồ lộ ra khí chất phi phàm cô gái chính là bảng danh sách thứ ba hồ ngạo nàng vẹn vẹn hướng về nơi đó một đứng người chung quanh liền tự dắt cùng nàng kéo dài khoảng cách Cho cười sao nghe được cái kia từng tiếng không coi trọng tiếng nói trong lòng nàng không khỏi buồn cười chính là những thứ này nhân khẩu bên trong cho cười ở hai tháng trước bị phó giám đốc lữ vận chính mồm đánh giá là nắm giữ bảng danh sách 10 vị trí đầu thực lực càng là có thể trong thời gian ngắn bùng nổ ra bảng danh sách 5 vị trí đầu chiến lược không biết những thứ này người biết sau khi sẽ có cảm tưởng thế nào. Đáng tiếc, bởi vì cần bảo mật nguyên nhân, trận chiến đó tin tức, cũng không có để lộ ra đến, cũng chỉ có bọn hắn mấy cái người trong cuộc cùng với ma vật đối sách khoa cao tầng biết được. san quyết đầu lấy bùn đất lát sân bãi, Phương Bình đứng ở trong sân, ở hắn đối diện, là một cái thon gầy nhưng rất là cường tráng nam tử. Nam tử tóc cạo đến rất ngắn, từng chiếc tựa như gai nhọn, có một đôi có chút hung hãn con mắt, chính là hiện tại bảng danh sách thứ 10 ngô báo. Chính là ngươi muốn khiêu chiến ta. Nô báo như mày, tiếng nói lộ ra mấy phần bất mãn mà nhìn hướng về phương bình. Nguyên bản, hắn là chuẩn bị ngày hôm nay nhận nhiệm vụ rời đi căn cứ thành phố, bất quá bởi vì khiêu chiến nguyên nhân mà bị ép chậm lại. Cái này không khỏi làm hắn có một ít khó chịu. Càng làm cho hắn khó chịu chuyện, đối phương một cái bảng danh sách 16, lại vượt qua sau cái bảng danh sách xếp hạng, hướng về hắn bảng danh sách này thứ 10 khiêu chiến. Đối phương không thể là hắn đối thủ, không thể có phần thắng Đối phương cái này hoàn toàn là đang lãng phí hắn thời gian. Đúng. Phương Bình gật đầu, đối phương tiếng nói ở trong khó chịu, hắn nghe được, nhưng cũng cũng không hề để ý. Hắn đều chuẩn bị cướp đối phương bảng danh sách thứ 10 xếp hạng, chẳng lẽ còn muốn làm cho đối phương cười ha ha nhiệt liệt hoan nền. Trước một cái cười ha ha nhiệt liệt hoan nền, đã bởi vì phản nhân loại tội bị truy nã, chẳng bằng nói hiện tại phản ứng mới xem như là phản ứng bình thường. Thời gian gần đủ rồi, có thể bắt đầu chưa? Thấy phương bình bộ này phản phất không chút nào biết được chính mình sai lầm dáng dấp, nô báo trong lòng càng thêm khó chịu, ánh mắt nhìn về một bên trọng tài nói. Bắt đầu. Đảm nhiệm trọng tài ngũ giai giác tình giả, tuyên đọc đối chiến quy tắc sau khi, tuyên bố đối chiến bắt đầu. Rồi sau đó hắn lùi đến một bên, con mắt chăm chú nhìn kỹ hai người, làm tốt xuất thủ cứu giúp chuẩn bị. Không phải cứu phương bình, mà là cứu nô báo. Người khác không biết, nhưng làm cái này mà vật đối sách khoa cao tầng hắn, lại sao lại không biết. Hai tháng trước đã phát sinh chuyện cùng với Phương bình thực lực căn cứ phó giám đốc lữ vận từng nói Phương Bình mạnh nhất lúc thậm chí đủ để bùng nổ ra bảng danh sách 5 vị trí đầu chiến lực vì lẽ đó nếu như xuất hiện nguy hiểm cho tính mạng nguy hiểm tình huống nên cứu ai là rõ ràng bá lô báo trên mặt xuất hiện báo văn hai tay hóa thành sắc bén báo chảo thân thể hơi cung trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ hóa thành liên tiếp tàn ảnh nào về phía Phương Bình tốc độ cực nhanh Dĩ nhiên đã đạt đến tốc độ âm thanh Làm cái này bảng danh sách thứ 10, hắn tự nhiên là có tương ứng thực lực, bằng không đã sớm bị người khiêu chiến đoạt đi bảng danh sách xếp hạng. Ngũ giai cảnh giới, lại thêm vào có thể tăng cường tốc độ di động thú hóa năng lực, tốc độ của hắn đủ để cùng thần tinh cấp cường giả cùng sánh vai. Chỉ là điểm này, liền đủ khiến phần lớn ngũ giai giác tỉnh giả không thể làm sao được hắn. Giải giáp đi, thiên bản hôi cảnh. Đối mặt cái loại này tốc độ loại hình đối thủ, Phương Bình đã có ứng đối tâm đắc, quả đoán rút ra giả n Hơn trăm chuôi cực lớn lưỡi dao sắc vụt lên từ mặt đất, phá nát hóa thành mấy trăm vạn màu lam lưới dao sắc, bao phủ lấy hắn làm trung tâm trăm mét phạm vi. Vẹo. Nô báo mới vừa nhảy vào màu lam lưới dao sắc phạm vi bao phủ, nhất thời có lượng lớn màu lam lưới dao sắc tập kích hướng hắn. Đạt đến tốc độ âm thanh khủng bố, tốc độ phát huy đến vô cùng nhuyễn nhuyễn. Nô báo tốc độ cực nhanh một cái bên trái né tránh, ở màu lam lưới dao sắc hình thành vây kín trước, tránh thoát. Sau đó nhanh chóng hướng về phương bình tới gần. Đùng. Mới vừa tránh né hình thành vây kín màu lam lưới dao sắc, trước mặt lại có lượng lớn màu lam lưới dao sắc kéo tới. Hai tay hắn lợi chảo vung lên, cuốn lên cuồng bão không khí, đem đánh út về phía hắn lượng lớn màu lam lưới giao sắc tất cả đánh bay, tiếp tục hướng về Phương Bình tới gần. chương 205, Nguy hiểm cảnh báo. Ô! Thông qua cánh cửa không gian, Phương Bình xuất hiện ở ngô báo sau lưng, hư không mở cửa, nhảy ra đồng thời, sờ sạn đủ xoắn ốc kiếm, đeo vào hình dạng xoắn ốc cuốn phong. Đâm hướng về ngô báo phía sau lưng. Cảm giác được đến từ chính phía sau lưng nguy hiểm, ngô báo mồ hôi lạnh đều bạo, xoay người, chế tạo không khí bom, làm nổ. Vâng! Hắc quang tràn ngập hướng về Phương Bình, Phương Bình lại là lùi về sau, một lần nữa lùi vào cửa trong không gian. Hắc quang đảo qua, nhưng cũng bởi vì hắn đã trốn vào cửa bên trong không gian nguyên nhân, không có thương tổn được hắn mảy may. Ô! Hắn lại lần nữa từ ngô báo mặt bên xuất hiện, tập kích hướng ngô báo. Lần này! Nô báo không kịp chế tạo không khí bom chống đối, chỉ được lấy tốc độ tránh né. Tuy rằng tránh thoát xoắn ốc kiếm đâm thẳng, lại bị xoắn ốc kiếm cuốn lên hình dạng xoắn ốc kình phong lao đến, trên người nhất thời xuất hiện đạo đạo trèo ngân. Mà lại thân thể cân bằng càng là chịu ảnh hưởng, không khỏi lảo đảo một cái. Xoắn ốc kiếm quét ngang, nô báo rốt cục không tránh kịp, bị xoắn ốc kiếm chính diện quét trúng, tựa như con tôm giống như lộn xộn bay ngược ra ngoài. Phục. Phun ra một ngụm máu tươi, nô báo bị thương không nhẹ. Còn chưa chờ hắn vươn mình bỏ lên, bị Phương Bình viễn chỉnh thao túng phi đao xuất hiện ở gần hắn. Ngay sau đó, Phương Bình thuấn di xuất hiện, cực lớn xoắn ốp kiếm đỉnh ở trên người hắn, để cho hắn không chút nào dám núp đích. Cho dù không đâm chúng yếu hại, khổng lộ như thế một thanh xoắn ốp kiếm, nếu là đâm xuống, cũng đủ để muốn tính mạng của hắn. Ta chịu thua. Nô bao sắc mặt khó coi, chủ động chịu thua. Thân là bảng danh sách thứ 10 hắn, gặp phải bảng danh sách thứ 16 khiêu chiến, hơn nữa còn bại. Mất mặt có thể nói là ném quá độ. Bảng danh sách thứ 10 ngô báo lại bại. Cái kia phương bình lại thật sự có bảng danh sách thứ 10 thực lực. Khán giả đài, trầm mặt tốt chốc lát, mới có âm thanh vang lên. Vẹn vẹn khoảng cách 3 tháng liền lại lần nữa khiêu chiến, hơn nữa là vượt qua 6 cái xếp hạng khiêu chiến, hơn nữa còn thắng rồi. Kết quả như thế, thực tại quá mức ra ngoài dự liệu của bọn họ. Nếu không phải từ hiện trường khủng bố lực phá hoại phán đoán, bảng danh sách thứ 10 ngô báo không có giữ lại chút nào. Bọn họ e sợ muốn cho rằng trong đó có tin tức, đây là ở đánh giả thi đấu. Đúng rồi, vừa nãy có ai nói đối phương là không biết tự lượng sức mình. Như thế nào, bị làm mất mặt chứ? Mấy người treo tức nói. Bọn họ đồng dạng không coi trọng Phương Bình, bất quá bọn hắn nhưng không có đi ác ý làm thấp đi Phương Bình. Đối phương cho dù không phải bảng danh sách thứ 10 đối thủ, tốt xấu cũng là bảng danh sách 16, là có hy vọng thần tinh thiên tài. Bây giờ Phương Bình chiến thắng bảng danh sách thứ 10 không chỉ nhượng bọn họ có một loại tuệ nhãn thức anh hùng cảm giác, nhất thời đắc ý không nớt. Nghe được bọn họ, nguyên bản đến xem Phương Bình chuyện cười người, sắc mặt không khỏi soạt một thoáng đỏ. Bọn họ bị làm mất mặt, hơn nữa là bị đánh cho rất đau, lúc trước có cỡ nào xem thường Phương Bình, sau trận đấu mặt liền có cỡ nào đau. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng không khỏi sinh ra một luồng oán khí, bảng danh sách thứ 10 cũng quá nước, đối mặt bảng danh sách 16 khiêu chiến đều không phải là đối thủ. Nô báo hẳn là đã có khiêu chiến bảng danh sách thứ 9 thực lực Bất quá rất đáng tiếc, gặp phải Phương Bình. Nhìn Ngô Báo rời đi bóng người, hầu ngạo lại là suy tư. Dưới cái nhìn của nàng, nô Báo thực lực tuyệt đối không yếu, thậm chí đã có khiêu chiến bảng danh sách thứ 9 thực lực. Bất quá rất đáng tiếc, gặp phải Phương Bình. Thậm chí không có lấy ra toàn lực, ít nhất loại kia trong nháy mắt tăng vọt mấy lần thực lực thủ đoạn còn chưa hề dùng tới, cũng đã kết thúc chiến đấu. Theo lên Niên Tuyết, Phương Bình nhanh nhanh rời đi sàn quyết đấu, cũng không có đi cảm thụ cái này cái gọi là làm mất mặt khoái cảm. Tuy rằng thắng rồi, nhưng hắn nhưng không có quá mức quên hết tất cả, trận chiến này thắng đến cũng không thoải mái. Ngoại trừ thần tốc tốc độ âm thanh tốc độ di động cùng với tiên nhân thuật hai lá bài tẩy không có sử dụng ở ngoài, trên căn bản có thể sử dụng đều vận dụng. Bảng danh sách 10 vị trí đầu, quả nhiên không có một cái đơn giản. Một chỗ trống trải trong hoang dã, lít nha lít nhít tất cả đều là bóng người. Có lớn có nhỏ, lớn thân dài vượt quá 7 mét, nhỏ cũng có 3 mét ra mặt, cái kia rõ ràng là một con lại một con ma vật. Ma vật ít có quần cư loại hình, nguyên bản tụ tập cùng một chỗ thì sẽ chém giết lẫn nhau ma vật, tương an không có chuyện gì tụ tập cùng nhau. Ở ma vật tụ tập trung tâm nơi, có một khối đường kính đạt đến hơn 10m tảng đá, tảng đá bên trên, đứng một người mặc áo che gió màu đen nam tử. Thân mặc áo che gió màu đen nam tử mặt trắng không râu, tóc sắp xếp đến trình tề, hiện ra bóng loáng, một đôi mắt đen bên trong mang lục, lộ ra thấu xương lạnh lẽo. Ở hắn má trái trên, có một cái 173 màu vàng con số. Ngân xuyên căn cứ thành phố, lâu không gặp. Hắn tiếng nói mang theo khàn khàn, liền tựa như là mảnh kim loại mà sát mà ra. Đi thôi. Theo hắn, nguyên bản yên lặng nằm xuống ma vật, đứng lên, phân tán ra đến, hướng về phương hướng khác nhau mà đi. Mà tại chỗ, còn sót lại 8 con ma vật, đó là 8 con thân dài ở 7m đến 10m trong lúc đó khác nhau ma vật. Mỗi một con trên người, đều có khủng bố đến làm người run dậy khí tức đang tỏa ra. Trong đó một con... Chính là Phương Bình đã từng thấy qua loại kia không có lông chim, trên người mọc đầy buồn nôn thịt mụn nhọt quái điểu. Cái này rõ ràng là đầy đủ 8 con thần tinh ma vật. Quý người chết không đền mạng phòng an, Phương Bình chính đang tại thực hiện chính mình hứa hẹn, xin mời Yến Tuyết ăn bữa tiệc lớn. Người không gian năng lực có thể thuấn di bao xa, có thể hay không thuấn di về căn cứ hay an Yến Tuyết hỏi, có thể, làm sao ngươi muốn trở về? Hừm, rời nhà gần một năm, mấy người chúng ta đều nghĩ về nhà một chuyến, chờ ngươi rảnh rỗi thời điểm Đưa chúng ta trở về một chuyên chứ. Tiến Tuyết nói. Cùng Phương Bình người cô đơn không giống, Tiến Tuyết mấy người đều là có chính mình gia tộc cùng người nhà, rời đi tiếp cận một năm, thực tại có một ít nhớ nhà, Không thành vấn đề. Dễ như trở bàn tay chuyện, Phương Bình tự nhiên là sẽ không từ chối. Ô ô, ô. Đông nhiên, gấp gấp tiếng u ô vang lên, xuyên qua đường phố, xuyên qua phòng ốc, vang vọng ở ma vật đối sách khoa bên trong. Không được, xảy ra vấn đề rồi, nhanh đi nhiệm vụ phòng khách. Phương Bình cùng Yến Tuyết đều là biến sắc. Tình huống như vậy bọn họ cũng chưa bao giờ gặp, bất quá ở gia nhập ma vật đối sách khoa thời điểm, lại là nghe nói qua. Biết đây là phát sinh tình huống khẩn cấp, ở khẩn cấp triệu tập giác tình giả. Hai người nhanh chóng hướng về nhiệm vụ phòng khách chạy đi, không chỉ là bọn họ, trên đường đi, không ngừng có giác tỉnh giả gia nhập bọn họ, như bọn hắn như thế hướng về nhiệm vụ phòng khách chạy đi. Đến đến nhiệm vụ phòng khách, chỉ thấy nhiệm vụ bên trong đại sảnh bầu không khí vô cùng lo lắng. Ánh mắt tất cả đều trong tầm mắt hướng về bình thường tuyên bố nhiệm vụ to lớn dịch tinh bình mạn. Phương Bình cùng Yến Tuyết ánh mắt nhìn tới, nhất thời liền thấy cực lớn dịch tinh bình mạn bên trên, lấy thô to màu đỏ văn tự viết. Số 3 lương thực căn cứ tao nộ 3 con ngũ giai ma vật cộng thêm đông đảo tam giai, tứ giai ma vật tập kích. Số 5 thủy sản căn cứ tao nộ 2 con ngũ giai ma vật cộng thêm đông đảo tam giai, tứ giai ma vật tập kích. Dung ăn muối căn cứ tao nộ 3 con ngũ giai ma vật cộng thêm đông đảo tam giai, tứ giai ma vật tập kích. Dâu mỏ căn cứ tao ngộ 4 con ngũ dai ma vật Cộng thêm đông đảo tam gia Tứ dai ma vật tập kích Đầy đủ 4 cái sản xuất nhà xưởng đồng thời gặp phải ma vật tập kích Cái này xác thực là cực kỳ nguy hiểm tình hình Chẳng trách không được ma vật đối sách khoa sẽ phát ra cảnh báo Đồng nhiên, tiến tuyết kinh ngạc thốt lên một tiếng Khuôn mặt trở nên lo lắng Không được, Phan Huyên lần này nhận nhiệm vụ chính là Đóng giữ dùng ăn mối căn cứ Chương 206, Cứu viện Cái gì? Phương Bình biến sắc. Trong lòng không khỏi đồng dạng lo lắng. Thông thường mà nói, một cái sản xuất nhà xưởng đánh dấu phối là một cái ngũ giai cộng thêm 3 vị tứ giai, 9 vị tâm giai, bây giờ ăn muối căn cứ chính tao ngộ ba con ngũ giai ma vật cộng thêm đông đảo tâm giai, tứ giai ma vật tập kích, trình độ nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Không được, bằng hữu ta lý vị ngay khi số năm thủy sản căn cứ. Bạn gái của ta ở dầu mỏ căn cứ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thanh âm lo lắng ở nhiệm vụ bên trong đại sảnh vang lên. Trong đó có mấy cái cũng giống như Phương Bình cùng yến Tuyết như thế, có bằng hữu vừa vận ở vào gặp tập kích bốn cái sản xuất nhà xưởng bên trong. Không cần lo lắng, cũng chỉ có bốn cái sản xuất nhà xưởng bị tập kích, lấy ma vật đối sách khoa thần tinh cấp cường giả số lượng hoàn toàn đủ để ứng phó. Hiện tại hẳn là có phó giám đốc chính đang tại chạy tới cái này bốn cái sản xuất nhà xưởng. Một cái trung niên giác tỉnh giả trầm ổn nói, trải qua nhiều lắm, nhuận bọn họ lại gặp đến tình huống như thế thì so với tuổi trẻ giác tỉnh giả càng thêm trầm Nghe đến mấy cái này người trung niên, mấy cái lo lắng người trẻ tuổi sắc mặt hơi hoãn, xác thực, lấy thần tinh cường giả tốc độ, chỉ cần mấy phút đồng hồ liền đủ để đến cái này bốn cái sản xuất nhà xưởng, đồng bạn có rất lớn hy vọng được cứu vớt. Bất quá, đang lúc này, một cái nghiêm nghị tiếng nói lại là vang lên. Rất đáng tiếc, lần này nguy cơ cần chúng ta ở đang giải quyết, thần tinh cường giả cũng sẽ không xuất động. Theo tiếng nói này, ba cái người đàn ông trung niên cộng thêm một cái trung niên nữ tử đi vào nhiệm vụ phòng khách. Nói chuyện chính là một người đàn ông trung niên, hắn là nhiệm vụ nơi bộ trưởng tăng hoa, một cái ngũ giai đỉnh cao khoảng cách thần tinh chỉ có cách xa một bước cường giả. Cái gì? Tại sao? Tại sao phó giám đốc bọn họ không thể ra động? Lo lắng tiếng nói lần thứ hai vang lên, lần này không chỉ người trẻ tuổi, liền ngay cả người trung niên cũng biến thành lo lắng, bọn họ đồng dạng có đồng bạn ở cái này bốn cái sản xuất nhà xưởng. Bốn cái sản xuất nhà xưởng đồng thời gặp phải tập kích tuyệt đối không phải trùng hợp. Rất khả năng có thực lực mạnh mẽ quy cao ma vật trong bóng tối dòm ngó ngân xuyên căn cứ thành phố, vì lẽ đó mấy vị cục trưởng hiện tại quyết không thể rời đi ngân xuyên căn cứ thành phố. Tình huống khẩn cấp, chúng ta hiện tại bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ, ta phụ trách số 3 lương thực căn cứ cứu viện, cần ngũ giai giác tỉnh giả 3 người, tứ giai giác tỉnh giả 10 người, tam giai giác tỉnh giả 20 người. Ta phụ trách số 5 thủy sản căn cứ cứu viện, cần ngũ giai giác tỉnh giả 2 người, tứ giai giác tỉnh giả 7 người, tam giai giác tỉnh giả 15 người Tiến tuyết quả đoán báo danh dùng ăn muối căn cứ cứu viện, mà Phương Bình thì lại là do, vì có không gian năng lực, bị nhiệm vụ nơi Bộ trưởng ủy thắc không gian truyền tống nhiệm vụ. Do bốn vị nắm giữ tốc độ năng lực giác tỉnh giả đem coffee lôi thần thuật thức phi đao nhanh chóng mang tới bốn cái sản xuất nhà xưởng, rồi sau đó Phương Bình lấy không gian năng lực, đem đi tới chợ giúp giác tỉnh giả vận chuyển hướng về bốn cái sản xuất nhà xưởng. bá, Phương Bình lấy phi lôi thần thuật nhanh chóng chạy tới ăn muối căn cứ. Nắm giữ thần tốc. Còn nắm giữ phi lôi thần thuật thủ đoạn như vậy, hắn tự nhiên cũng coi như là tốc độ loại hình năng lực giả. Bá, bá, bá. Hắn không ngừng biến mất, không ngừng xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ xuất hiện tại hơn 100 mét ở ngoài. Tốc độ thình lình đạt đến tốc độ âm thanh, thậm chí càng vượt qua một đoạn dài, so với bình thường thần tinh cường giả càng nhanh. Đồng dạng lấy phi lôi thần thuật chạy đi, dĩ vãng vượt xa bình thường ngũ giai giác tỉnh giả nhưng cũng không đạt tới tốc độ âm thanh nhưng hiện tại lại không chỉ đạt đến tốc độ âm thanh hơn nữa còn vượt qua một đoạn dài nguyên nhân liền ở chỗ mới thu được năng lực thần tốc thần tốc giao cho hắn ngoại trừ khủng bố tốc độ di động ở ngoài còn có khủng bố tốc độ phản ứng ở cái này khủng bố tốc độ phản ứng phía dưới hắn viện chỉnh khống chế phi đao cần thiết thời gian biên ngắn phát động phi lôi thần thuật cần thiết thời gian biên ngắn toàn thân tốc độ di động nhất thời biến khối, thu được vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ di động chịu đựng cứu viện chẳng mấy chốc sẽ chạy tới Dung ăn mối căn cứ, một cái bị thương hơn 40 tuổi nam tử, vừa gian nan cùng ba con ngũ dai ma vật chiến đấu, vừa hướng về cách đó không xa đồng bạn tiếp sức nói. Cách đó không xa, năm cái giác tỉnh giả chính tao nộ mấy lần với bọn họ ma vật vây công. Đối mặt mấy lần với bọn họ ma vật, hiện tại bọn hắn có khả năng làm, chính là kiên trì đến cứu viện đến. Cho tới từ bỏ sản xuất nhà xưởng chạy trốn, đó là không thể. Không phải bọn họ cổ hủ, đến hiện tại còn muốn tử thủ sản xuất nhà xưởng. Mà là bởi vì làm cái này rắc tỉnh giả bọn họ, đối với những thứ này ma vật tới nói, liền tựa như là ngon lành nhất đồ ăn. Những thứ này ma vật đem bọn họ bao vây, căn bản không cho bọn họ cơ hội chạy trốn, nhiều lần phá vòng vây nghĩ muốn chạy trốn, đều thất bại. Đồng. Một con cao tới hơn 3 thước gỗ liền dít gạo, trong tay to lớn côn gỗ đem một con đập tới ma vật đập bay. Soạn. Một con cực lớn sờ làm trong miệng phun ra nuốt vào, phun ra nuốt vào ra một đại đoàn axit. Một con đang chuẩn bị đập tới ma vật bị lâm một cái chính, tiêu thảm thiết trên đất lan lộn. Phúc! Một con cao hơn 3 thực to lớn bộ xương trắng, cầm trong tay bạch cốt cung tên, bắn ra một cái cực lớn bạch cốt mũi tên, bắn chúng một con đập tới ma vật, khủng bố lực đạo mang theo cái này con ma vật về phía sau bay đi. Ba con quái vật tất cả đều là phản huyên triệu hoán vật. Làm cái này triệu hoán loại hình giác tình giả, nàng cảnh giới mỗi tăng lên một cái đẳng cấp, liền có thể mới tăng một con triệu hoán vật. Mỗi một con triệu hoán vật đều có cùng nàng cảnh giới tương đương thực lực. Đây là một loại rất là cường đại năng lực, năng lực đẳng cấp đủ để đạt đến thượng đẳng năng lực đỉnh cao, cùng cảnh giới mà chiến, ít có người sẽ là nàng đối thủ. Bất quá rất đáng tiếc, bây giờ không phải cùng cảnh giới mà chiến, đối mặt đối thủ là số lượng so với nàng triệu hoán vật càng nhiều càng mạnh ma vật. Vành, vành, vành. Đột nhiên, một con tứ dai ma vật hướng về nàng bên này mà đến, ẩn chứa khủng bố lực lượng khổng lồ cự chảo liên tục đánh ra. Ba con triệu hoán vật nhất thời bị trọng thương đánh bay. Mà tứ dai ma vật nhưng là lộ ra giữ tận miệng rộng, nào về phía nàng. Cẩn thận! Chu vi chuyển đến đồng bạn tiếng kinh hô. Đối với cái này đẹp đẽ đồng bạn, bọn họ là rất không đành lòng đối phương liền như thế chết đi. Nếu như có thể, bọn họ hy vọng có thể cứu đối phương. Bất quá đáng tiếc, bọn họ đồng dạng tình cảnh đáng lo, lại cái nào còn có tinh lực đi cứu đối phương. Không được! Nhìn đập tới tứ dai ma vật, phàn huyên mặt sắc mặt trắng bệnh. Về phía sau lui nhanh Nhưng lấy tốc độ của nàng Lại làm sao có khả năng có thể rất nhanh qua tứ dai ma vật Mắt thấy tứ dai ma vật khoảng cách nàng khoảng cách càng ngày càng gần Bá Đông nhiên Một thanh phi đao màu xanh lam bay vụt mà đến Cắm ở nàng cùng tứ dai ma vật trong lúc đó Nhìn thấy cái này ngọn phi đao Nàng thở phào nhẹ nhõm Được yếu Đối với phương bình phi đao Nàng tự nhiên là nhận thức Càng là biết Chỉ cần phi đao ra bây giờ ở địa phương nào Phương Bình liền có thể ra hiện tại ở địa phương đó. Quả nhiên, liền ở một khắp tiếp theo, Phương Bình bóng người xuất hiện, che ở trước người của nàng. Kenkaka Khí lạnh do Phương Bình mãnh liệt mà ra, đập tới tứ dai ma vật trong nháy mắt liền bị đông kết thành tượng băng, trực tiếp bị đông cứng giết, tại chỗ tử vong. Cho dù biến dị hỉ hỉ no mi năng lực loại này bình thường cấp độ siêu hạng năng lực, cũng đủ để đem hắn chiến ý tăng lên tới ngũ dai. Lấy ngũ dai lực phá hoại, đánh chết một con tứ dai ma vật. Tự nhiên rất là ung dung. Chương 207, bị tập kích ngân xuyên căn cứ thành phố. Thật mạnh, tứ giai ma vật một đòn liền giết chết, ngũ giai giác tỉnh giả, hắn là ngũ giai giác tỉnh giả. Tiếp viện, là tiếp viện, có cứu. Còn sống sót giác tỉnh giả tất cả đều sắc mặt hưng phấn, liền ngay cả ngũ giai giác tỉnh giả trung niên cũng là không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Ta hiện tại liền đem tiếp viện truyền đưa tới. Xoay người hướng về Phàn huyên khẽ gật đầu, phương bình trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở nhiệm vụ phong khách hắn nhanh chóng nh về phía cứu viện dùng ăn muối căn cứ đội ngũ ở trong hai cái ngũ dai rác tỉnh giả đem hai cái tay phân biệt khoát lên bả vai của hai người bên trên bệnh trong ngay mắt hai cái ngũ dairá tỉnh giả biến mất xuất hiện ở ăn muối căn cứ vừa nãy nơi hắn biến mất mà hắn nhưng là chụp vào hai người bên cạnh lại lần nữa vận dụng phi lôi thần thuật bá bá bá Phương bình liên tiếp vận dụng phi lôi thần thuật không ngừng đem cứu viện giác tỉnh giả đưa tới ăn muối căn cứ Mười mấy hơi thở sau khi, tất cả tham dự cứu viện dùng ăn muối căn cứ giác tỉnh giả đều xuất hiện ở dùng ăn mối căn cứ. Số 3 lương thực căn cứ đã vào vị trí của mình. Số 5 sản xuất nhà xưởng đã vào vị trí của mình. Dầu mỏ căn cứ đã vào vị trí của mình. Rất nhanh, cái khác 3 chỗ sản xuất nhà xưởng lần lượt có nhân viên đúng chỗ tin tức tặng lại mà quay về. Phương Bình tốc độ nhanh, mặt khác ba cái tốc độ loại hình ngũ dai giác tỉnh giả đồng dạng không chậm, cũng là so Phương Bình hiện tại tốc độ nhanh nhất thoáng chậm lên một ít mà thôi. Tất cả đều đạt đến tốc độ âm thanh, trong đó một cái chính là trước đây không lâu bị Phương Bình đánh bại Ngô Báo. Xoát xoát xoát. Phương Bình mau mau vận dụng phi lôi thần thuật, đem ba cái sản xuất nhà xưởng nhân viên cứu viện chuyển đưa qua. Rồi sau đó, hắn chuẩn bị thuấn di đi tới dùng ăn mối căn cứ, xem có thể hay không nhặt một ít canh uống. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng tựa như sấm sét nổ vang đột nhiên vang lên, toàn bộ ngân xuyên căn cứ thành phố đều ở nhẹ nhàng chấn động. Chuyện gì xảy ra? Hắn hơi biến sắc mặt, như vậy cực lớn động tĩnh, tuyệt không là thần tinh phía dưới có thể làm được, đây là thần tinh cấp bậc tạo thành động tĩnh. Hắn rời đi nhiệm vụ phòng khách, đi ra đến. Vâng anh! không bố tiếng nổ vang lên, không ít phòng ốc cửa sổ phá nát nổ bể ra đến. Hắn trận mắt ngoác mồm nhìn hướng thiên không, trong ánh mắt mang theo khiếp sợ. Tạo thành tất cả những thứ này chính là một con cực lớn quái điểu, cực lớn quái điểu cả người không có lông chim, có chính là buồn nôn thịt chính là hắn đã từng từng thấy cái kia con thần tinh ma vật. Ầm ầm. Cực lớn quái ở ma vật đối sách khoa trên không bồi hồi, rồi sau đó đột nhiên đắp xuống, cánh lớn đánh ra hướng về một đống cao lầu. Cái này một đống cao lầu lại ở cực lớn quái điều cánh đánh ra phía dưới, nương theo tiếng ầm ầm sụp đổ. Vèo, vèo, vèo. Cao lầu trong, từng cái từng cái giác tỉnh giả mang theo kinh hoàng chạy trốn mà ra. Tốt ở đây là ma vật đối sách khoa, sinh hoạt trên căn bản đều là giác tỉnh giả. Hơn nữa phần lớn thực lực khá mạnh, nếu không thì, hơn trăm người sẽ bởi vậy mà chết. Dù vậy, như trước xuất hiện thương vong, ở vào trên lầu cao bộ giác tỉnh giả, chịu đựng đến lực trùng kích quá mạnh, tại chỗ bị đánh chết. Thần tinh ma vật, là thần tinh ma vật. Chu vi, kinh hoàng tiếng nói vang lên, không ít người đều giống như phương bình, giật mình nhìn trên bầu trời to lớn quái điểu. Đáng chết. Một tiếng vẫn nộ gào thét, tựa như sấm sét vang lên. Ma vật đối sách khoa một chỗ cao lầu bên trên một đạo dương như muốn đem bầu trời chém thành hai khúc to lớn phong nhận phách hướng thiên không to lớn quái điệu bầu trời to lớn quái điệu kêu to nhanh chóng né tránh tránh thoát cực lớn phong nhận cực lớn phong nhận bắn hướng thiên không lại đem bầu trời một đóa mây trắng chém thành hai nửa cực lớn quái điệu tựa như phát hiện con mồi từ bầu trời đắp xuống xông hướng cái kia một đống lầu trên người cái kia buồn nôn thịt mụ nhọn đột nhiên hóa thành một cái lại một cái lỗ thủng từ trong lỗ thủng có ác quang xì ra lít nha lít nhít Cực lớn lốc xoáy từ mái nhà xuất hiện, đem tất cả hắc quang cuốn vào trong đó, phóng lên trời, va về phía cực lớn quái điểu. Cực lớn quái điểu né tránh không kịp bị đụng vào, thân thể to lớn trượt bay ra ngoài. Mái nhà bên trên người sau lưng rũi ra một đôi mẩu xanh cánh, hướng về bay ngược ra ngoài to lớn quái điểu đuổi theo. Đây là một người đàn ông trung niên, chính là Tân Lam. Tân Lam đuổi ở cực lớn quái điểu sau lưng, liên tiếp đối với cực lớn quái điểu ra tay, đem cực lớn quái điểu hướng ngoài thành chạy đi, khi tới gần bên cạnh thành lốc Đột nhiên, bùm bùm, nương theo một thân thú hoang dít đảo một tia sét phóng lên trời, từ mặt đất tập kích hướng hắn. Hắn cực lớn màu xanh phong nhận chém xuống, đỡ cái này tia chớp. Hai cái phát sinh kịch liệt nổ tung, chu vi kiến trúc, pha lê tất cả đều nổ nát. Còn có thần tinh ma vật. Phương Bình trên mặt càng là kinh hãi, tuy rằng bởi vì kiến trúc che chắn không nhìn thấy bên cạnh thành tình huống, nhưng này một tiếng thú hoang gạo thét, đã nói rõ lấy lôi điện đánh út về phía tần lam người thân phận Tất nhiên lại là một con thần tinh ma vật. Bốn cái sản xuất nhà xưởng đồng thời bị tập kích. Hiện tại lại có bao nhiêu con thần tinh ma vật xâm nhập ngân xuyên căn cứ thành phố? Lẽ nào sau lưng thật sự có một con thực lực mạnh mẽ quy cao ma vật ở thao túng những thứ này ma vật? Hắn nghĩ tới rồi trước ở nhiệm vụ phong khách, nhiệm vụ nơi bộ trưởng tăng hoa lời nói. Tình huống bây giờ tuyệt không là trùng hợp có thể giải thích được rõ ràng. Những thứ này ma vật sau lưng, tất nhiên có một loại nào đó tồn tại ở thao túng. Chỉ là làm hắn hoảng sợ chính là. Cái này tồn tại thậm chí ngay cả thần tinh cấp bậc ma vật đều có thể thao tác, hơn nữa số lượng không ngừng một con, cái này liền có một ít khủng bố. Vui mừng chính là, ma vật đối sách khoa nhận ra được không ổn, cũng không có phái ra thần tinh cường giả chạy tới bốn cái sản xuất nhà xưởng, bằng không ngân xuyên căn cứ thành phố liền nguy hiểm. Đối phương rất rõ ràng là hướng về phía ngân xuyên căn cứ thành phố đến. Vụ hư không mở cửa, Phương Bình trốn vào cửa bên trong không gian, hướng về tiếng thú gào chuyển đến Phương hướng chạy đi. Thần tinh cấp bậc chiến đấu, lực phá hoại thực sự quá mức nghiêm trọng, cho dù ngũ giai giác tỉnh giả, nếu là bị lan đến cũng đem cực kỳ nguy hiểm. Mà đợi ở cửa bên trong không gian liền an toàn nhiều, trừ phi tao ngộ không gian loại hình ma vật, bằng không không thể có thể thương tổn được hắn. Thần tốc năng lực vận dụng, hắn ở cửa bên trong không gian lấy tốc độ âm thanh di chuyển nhanh chóng, rất nhanh liền tới đến căn cứ thành phố biên giới. Chỉ thấy cao tới 50, 60 mét kim loại tường thành, lại có mấy trăm mét biến mất. Tổn hại nơi tàn khuyết không đầy đủ, chu vi tràn đầy khối lớn khối lớn vỡ vụn kim loại, đây là bị một loại nào đó cường đại năng lực, mạnh mẽ phá hư. Cái này nhượng hắn nghĩ tới rồi ban đầu lúc, nghe được cái kia một tiếng vang thật lớn, đương thời rất khả năng chính là ở phá hư tưởng thành. Một con, hai con, ba con. Phương Bình đếm lấy nghi tựa như thần tinh ma vật số lượng, càng mấy càng là hoảng sợ, lại có tới tám con thần tinh ma vật. Lúc này đang cùng cái này tám con thần tinh ma vật giằng co. Là một cái lại một cái thần tinh cấp cường giả. Ở trong đó, Phương Bình nhìn thấy Lữ Vận, nhìn thấy Tần Lam, nhìn thấy Đào Lương hàn. Ngoài ra, có một ít thần tinh cấp cường giả nghe nói qua đã thấy hình, có một ít thần tinh cấp cường giả lại là cũng chưa từng nghe nói, hẳn là ma vật đối sách khoa ẩn giấu thần tinh cấp cường giả. Đó là ánh mắt nhìn về 8 con thần tinh ma vật sau khi Phương Bình con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ở nơi đó, có một người mặc áo che gió màu đen nam tử. Nam tử có một đôi đen bên trong mang lục con mắt, lộ ra thấu xương lạnh léo. Ở Nam tử má bên trái, thình lình có một cái 170 con số. Ở nhân loại hình thái, con số làm sao sẽ ở ngoài hiện ra, lẽ nào, lẽ nào. Nhìn thấy Nam tử này, Phương Bình trong lòng, có một cái rất là kinh sợ suy đoán. Bình thường tới nói, ma nhân tộc chỉ có hóa thành ma vật hình thái lúc, mới có thể nhìn thấy con số này, bởi vì ma vật hình thái mới là bọn họ chân chính hình thái. Bây giờ... Cái này áo che gió màu đen nam tử ở nhân loại hình thái lại cũng có thể nhìn thấy con số, hả không phải nói, nhân loại hình thái mới là đối phương chân chính hình thái. Đối phương là nhân loại, nhưng cũng bị nghe đồn rằng viễn cổ ma vật chuyển hóa thành ma nhân tộc. chương 208, Ma Hóa Nhân Người nương nhờ vào ma nhân tộc Một cái vừa kinh vừa sợ tiếng nói vang lên, một cái nắm giữ so với thần tinh cấp cường giả càng kinh người khí phách ông lão, tức giận lại mang theo thương tiếc mà nhìn thân mặc áo che gió màu đen nam tử. Áo che gió màu đen nam tử tên là Hắc Địch, là ngân xuyên căn cứ thành phố 50 năm trước bảng danh sách đệ nhất thiên tài, đương thời ở ngân xuyên căn cứ thành phố danh vọng, tựa như hiện tại thường thắng, thậm chí còn đáng sợ hơn. Chói mắt như tinh thần, lóa mắt mà lại vòng ánh, bị cho rằng là tất đem trở thành huyết nguyệt cấp cường giả thiên tài, vô cùng được ngân xuyên căn cứ thành phố coi trọng. Nhưng mọi người ở đây đều cho rằng hắn sẽ trưởng thành làm vì huyết nguyệt cấp cường giả, trở thành ngân xuyên căn cứ thành phố cột trong lúc, mọi người chợt phát hiện. Đối phương trong đó một loại năng lực rõ ràng là sinh mệnh cướp đoạt. Loại năng lực này có thể cướp đoạt cái khác giác tỉnh giả sinh mệnh cùng với tinh hoa sinh mệnh để bản thân sử dụng, xúc tiến tự thân tuổi thọ tăng trưởng cùng thực lực tăng lên. Mà lúc này đã có không ít bảng danh sách thiên tài bị trong bóng tối giết chết cướp đoạt sinh mệnh. Năng lực không có tốt xấu, nắm giữ sinh mệnh cướp đoạt cũng không phải là đối phương sai, nhưng đem loại năng lực này dùng ở trên người đồng bạn lại là tuyệt đối sai lầm. Ma vật đối sách khoa phái ra nhiều vị thần tinh cấp cường giả đối với hắn bắt lấy, bất quá vẫn chưa thành công, mà là để cho chạy trốn. Không nghĩ tới chuyện cách 50 năm, đối phương lại lần nữa trở về, hơn nữa còn trở thành ma nhân tộc. Ma nhân tộc sao? Không, nói cho đúng, ta hẳn là được gọi là ma hóa nhân. Áo che gió màu đen nam tử hắc lịch nói, tiếng nói tựa như kim loại ma sát, nghe vào trong thai cực kỳ sởn cả tóc gáy. Có phải là cảm thấy cái này tiếng nói rất khó nghe? Cái này đều là bái các ngươi lúc trước ban tạo. Lúc trước, hắn tuy rằng chạy trốn ngân xuyên căn cứ thành phố vây giết, bất quá nhưng cũng bị thương nặng, hiện tại cổ họng chính là trọng thương di chứng về sau. Cái kia đều là ngươi gieo gió gật báo, nếu không phải ngươi vì tăng cao thực lực tàn sát đồng bạn, ta lại sao lại đối với ngươi tuyên bố truy nã? Ông lão tức giận nói, cổ hủ, ta so với bọn họ càng có thiên phú, so với bọn họ càng có tiềm lực, nhượng bọn họ trở thành ta chất dinh dưỡng, cái này có cái gì sai? Áo che gió màu đen nam tử hắc nịch đẩy mặt khinh bị. Không có thuốc nào cứu được, ngươi đã không có thuốc nào cứu được. Ông lão đầy mặt vẻ giận dữ, trong nội tâm, hắn còn có như vậy một tia chờ đợi, chờ đợi cái này ngày xưa thiên tài, có thể cải tà quy chính. Đáng tiếc chờ đợi thành không, đối phương không có một chút nào thay đổi, như trước chưa biết được chính mình đã từng phạm vào sai lầm. Nếu trở về, cái kia liền để ta lão già này đem ngươi táng ở đây, lúc trước là ta khai quật ngươi, đem ngươi chiêu nhập ma vật đối sách khoa. Ngày hôm nay liền để ta đem người táng. Ông lão thở dài một tiếng, trước người xuất hiện một cái thánh khiết thập tự giá. Thập tự giá cao tới mấy chục mét, màu bạc tính chất, phía trên tràn đầy phiền phức mà lại thần bí hoa văn. Ba động khủng bố tràn ngập ra, không khí đang chấn động, thậm chí không gian đều đang chấn động. Đó là mặc dù thần tinh cấp cường giả cũng cảm giác được sợn cả tóc gáy khí tức. Ông lão tên là Nguy Mưu, là một cái huyết nguyệt cấp cường giả, một cái đứng ở ngân xuyên căn cứ thành phố đỉnh cường giả. Thẩm phán. Ông láo quá khẽ, cực lớn màu bạc thập tự giá, tựa như một tòa thật to màu bạc ngọn núi, hướng về hắc nghịch đẻ xuống. Không khí bị đâm phá, không gian tựa như vải vóc giống như run run, nằm ở cửa bên trong không gian phương bình, cảm nhận được rõ ràng không gian gọn sóng. Màu bạc thập tự giá cũng không phải là không gian loại hình năng lực, sở dĩ sẽ gợi ra không gian rung động, là bởi vì uy lực quá mạnh, đã có thể trình độ nhất định lay động không gian. Tháng ta, người đã giả đầu, vẫn để cho ta đến đem người tháng đi. Hắc nghịch trên mặt mang theo nghiêm nghị, thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng, hóa thành đem gần cao 3 mét cự nhân. Khắp toàn thân, thậm chí còn trên mặt, tất cả đều mọc ra màu đen tựa như kim loại lân thiến. Lượng lớn hắc quang từ trên người hắn lộ ra, đan dệt thành một cái mấy chục mét lớn bộ xương màu đen đầu. Thấm lạnh leo khí tức quái dị tràn ngập, chu vi khu vực, cho dù là thần tình cường giả cũng không khỏi dùng mình một cái. Vâng, màu bạc thập tự giá cùng bộ xương màu đen đầu chạm đặt ở cùng một chỗ. Hào quang màu bạc cùng hào quang màu đen đan dệt, tỏa ra chói mắt màu bạc cùng ánh sáng màu đen, tựa như là màu bạc thái dương cùng màu đen thái dương đụng vào nhau. Vụ! Ba động khủng bố tràn ngập ra, thậm chí ngay cả không gian đều đi theo cơn sóng. Mấy đống trăm mét cao lầu bị quét đến, vô thanh vô tức nát bấy, kim loại tường vây bị quét đến, tương tự vô thanh vô tức nát bấy. Lấy va chạm địa phương làm trung tâm, mấy ngàn mét phạm vi, ngoại trừ thần tinh cấp cường giả cùng thần tinh ma vật ở ngoài, tất cả mọi thứ tất cả đều nát bấy biến mất mặc dù là thần tinh cường giả cùng thần tinh ma vật cũng không khỏi bị sóng trùng kích quét đến bị thương bay ngược đây chính là huyết nguyện cấp cường giả thực lực cửa bên trong không gian phương bình cái chán chửa xuống mồ hôi lạnh cũng may là nơi này tới gần tường thành phần lớn lực phá hoại đều tràn ngập đến ngoài thành bằng không hậu quả khó mà lường được dù vậy nhưng cũng tạo thành thương vong không nhỏ Phòng đoán cẩn thận có ít nhất mấy ngàn không rút lui kịp người ở vừa nãy công kích phía dưới hải cốt không còn cái này vẫn không có ở trung tâm thành nguyên nhân nếu như là ở trung tâm thành, thương vong é e sợ muốn lấy vạn đến tính toán, dầm dầm dầm, đây là tận thế giống như cảnh tượng, đại địa ở sụp đổ, bầu trời ở lay động, cùng phong ở bừa bãi tàn phá, tảng đá ở tựa như thiên thạch giống như bay vụn. ở huyết nguyệt cấp cường giả cùng với đông đảo thần tinh cấp cường giả cố ý dưới sự hướng dẫn, chiến trường chuyển đến ngoài thành, cũng hướng về rời xa căn cứ thành phố phương hướng lan tràn. cũng may là như vậy, bằng không trận chiến này đi xuống, ngân xuyên căn cứ thành phố bất luận thắng lợi vẫn là thất bại. Ngân xuyên căn cứ thành phố đều sẽ đem không còn tồn tại nữa. Gào, một con lại một con thần tinh ma vật bị chém giết, trước khi chết phát ra phẫn nộ mà lại không cam lòng giết đạo. Thần tinh cấp cường giả cũng không phải không có trả giá thật lớn. Có thần tinh cấp cường giả tuy rằng đánh chết thần tinh ma vật, nhưng tự thân cũng bị thần tinh ma vật sắp chết phản công đả thương, tương tự bị thương không nhẹ. Càng có thần tinh cường giả giao thủ thần tinh ma vật so với bình thường thần tinh ma vật càng thêm cường đại, tuy rằng thành công đánh chết, nhưng tự thân cũng bị thương nặng mất đi sức tái chiến, chiến đấu trung tâm, huyết nguyệt cấp cuộc chiến của cường giả vẫn lại tiếp tục. Ông lão trên người ngưng tụ ra một bộ áo giáp màu bạc, mỗi một kích đều có hào quang màu bạc bắn ra. Hắc nghịch trên người ngưng tụ ra một bộ màu đen xương cốt giáp trụ, mỗi một kích đều có ánh sáng màu đen bắn ra. Song phương áo giáp bên trên đều xuất hiện bí mật tê tê nứt toát vết tích, đều ở sự công kích của đối phương phía dưới xuất hiện nghiêm trọng tổn hại. Phân ra thắng bại thời gian đến. Uống. Nương theo ông lão một tiếng gầm lên. Hắc Nịch chưa có thể ngăn cản ông lão công kích, bị ông lão một quyền đẩy lùi năm đấm, nện ở trên người. Hắc Nịch trên người màu đen áo giáp nổ tung, hóa thành màu đen bột phấn tiêu tan, cả người ở khủng bố lực trùng kích phía dưới, bay ngược ra ngoài hơn 1.000m, không nhịn được liên tiếp phun ra ba ngụm máu tươi. Tháng rồi. Thế vậy, Phương Bình cùng với chiến đấu bên trong như trước quan tâm chiến đấu thần tinh cấp cường giả, đều là thở phào nhẹ nhõm. Hắc Nịch rất mạnh, thực lực đã vượt qua thần tinh đạt đến huyết nguyệt cùng ông lão như thế đồng dạng nắm giữ huyết nguyện chiến lực. nhưng trung quy là ông lão càng mạnh hơn một chủ, lấy nhỏ bé trên lệch, đánh bại hắc địch. lão gia hỏa, lần này coi như ngươi thắng, bất quá sớm muộn có một ngày ta sẽ giết ngươi, đem ngân xuyên căn cứ thành phố tiêu diệt. lão vết máu ở khoe miệng, hắc lịch hừ lạnh một tiếng, sau lưng sinh trưởng ra một đôi xương cốt cánh đen, nhanh chóng rút đi. ngươi không cơ hội đó. ông lão cả người hào quang màu bạc tăng vọt, hóa thành một đạo ngân quang hướng về hắc địch đuổi theo. Quyết tâm đem đối phương đánh chết ở đây, tuyệt không cho đối phương lại cơ hội chạy trốn. Theo Hắc Nịch đào tẩu, thần tinh ma vật khống chế bị giải trừ, đã chỉ còn bốn con thần tinh ma vật, không còn tử chiến không lùi, từng cái phân tán đào tẩu. Có thần tinh cường giả nghĩ muốn đuổi theo, bất quá lại bị mặt khác thần tinh cấp cường giả quát bảo ngưng lại. Không cần đuổi nữa, bây giờ cục trưởng không tại, cẩn thận ma nhân tộc tập kích. Bây giờ huyết nguyện cấp cường giả ra ngoài, nếu như ma nhân tộc kéo tới, ngân xuyên căn cứ thành phố đem cực kỳ nguy hiểm. Lo lắng ma nhân tộc được kích, vì lẽ đó từ bỏ truy sát. Vẹn vẹn do dự một chút, Phương Bình liền hướng về một con bị thương nặng nhất thần tinh ma vật đuổi theo. Như ma nhân tộc kéo tới, hắn có thể đưa đến tác dụng có hạn, dù sao hắn bây giờ, còn không cách nào chống lại thần tinh. Chẳng bằng nhân cơ hội này, nhìn một chút có thể hay không săn giết một con thần tinh ma vật. Nếu như là bình thường, hắn tự nhiên là không dám, thần tinh cấp bậc, bất kể là ma vật vẫn là ma nhân tộc, đều không phải hắn có thể chống lại. Nhưng hiện tại không giống, cái này con thần tinh ma vật bị thương nặng, thực lực mất giá rất nhiều, chính là đánh chết cơ hội tốt nhất. chương 209, truy sát thần tinh ma vật. Vẹo. Cửa bên trong không gian, Phương Bình nhanh chóng di động, đuổi hướng về bị thương nặng nhất thần tinh ma vật. Thần tốc giao cho hắn đạt đến tốc độ âm thanh tốc độ, lại thêm vào ma vật bị thương nghiêm trọng, tốc độ di động chịu ảnh hưởng, khiến hắn cùng ma vật khoảng cách, từ từ rung ngắn Đây là một con ngoại hình như cực lớn viên hầu ma vật, cao tới 7 mét nhiều. Trên người không có bộ lồng, cường tráng bắp thịt có thể thấy rõ ràng. Khuôn mặt dữ tợn, lộ ra thật dài răng nanh. Trên tay, vai, phần bụng, phía sau lưng, nhiều chỗ bị thương, trong đó bị thương nghiêm trọng nhất địa phương là phần bụng, hoàn toàn bị đâm thủng, trước sau thông suốt. Nếu như là người, thương thế như vậy, rất có thể sẽ chết, bất quá làm cái này ma vẩn, chúng nó phổ biến nắm giữ cường đại thân thể cùng cường đại năng lực hồi phục. Thương thế như vậy tuy rằng nghiêm trọng, nhưng còn không nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù bị thương thật nặng, bằng vào ta một người thực lực nghĩ muốn săn giết, é e sợ cũng rất miễn cưỡng. Phóng chạy ở trong, Phương Bình hai tay nhanh chóng kết tấn, một cái ảnh phân thân xuất hiện, ảnh phân thân vận dụng phi lôi thần châu biến mất. Một lát sau xuất hiện lần nữa, chỉ là lại nhiều hơn một người, chính là Lục Dự. Biết lấy chính mình một người thực lực, rất khó có thể săn giết này còn bị thương thật nặng thần tinh ma vật, hắn đem Lục Dự kêu lại đây. Tận lực phòng ngừa những người khác nhìn thấy Lục Dự, đến rời xa Ngân Xuyên căn cứ thành phố Phạm Vi mới được. Một đường theo đuôi, hơn 20 phút sau, ma vật đã xuất hiện ở rời xa ngân xuyên căn cứ thành phố địa phương. Đi tới nơi này, ma vật tốc độ chậm rãi chậm lại, cuối cùng càng là ngừng lại. Bị thương nặng nó, vốn là không thích hợp kịch liệt chạy, bởi vì cái này sẽ tăng lên nó thương thế trên người, lại thêm vào cũng không có nhận ra được kẻ địch đuổi theo, vì lẽ đó nó ngừng lại chuẩn bị giải lao. Chuẩn bị động thủ. Phương Bình lên tiếng giặn dò. Vâng. Lục dự đáp một tiếng, hóa thành ma vật hình thái cả người khoác huyết sắc kim loại vải giáp, lưng mọc hai cánh, đầu mọc hai cái sừng nhọn, sau lưng là một cái kéo thô đuôi to. Bởi vì từ thần tinh cấp rơi đến ngũ giai nguyên nhân, hình thể co lại không ít, nguyên bản 7, 8m hình thể, co lại đến 5m ra mặt. Đối với ma nhân tộc tới nói, ma vật hình thái mới là có thể phát huy ra mạnh nhất chiến lược hình thái. Biến thân thuật. Phương Bình nhưng là vận dụng biến thân thuật, nương theo xương trắng, biến thành trung niên dáng dấp. Lấy cái này hình thái cùng lục dự liên thủ săn giết ma vật. Cho dù bị người nhìn thấy hắn cùng lục dự liên thủ, cũng không sao. Vụ. Hư không mở cửa, lục dự từ cửa bên trong không gian nhảy ra, niệm lực hóa thành vô hình chi truy, nền hướng thần tinh cấp cự viên ma vật. Ẩm. Cự viên ma vật ở vô hình chi truy dưới, như tao ngộ đòn nghiêm trọng, tà bay ngược ra ngoài. Lượng lớn cây cối bị đụng gãy, phát ra giày đặc tiếng kèn kẹt. Cự viên ma vật đầy đủ bay ra ngoài hơn 100 mét, đã vậy vết thương lại lần nữa sụp ra chảy ra máu. Lục Dự mặc dù đã từ thần tinh cấp thoái hóa đến ngũ giai, thực lực tổn thất lớn, nhưng như trước có ngũ giai đỉnh cao chiến lực. Đơn thuần luận chiến lực, còn muốn ở phương bình bên trên. Gào! Cự viên ma vật vươn mình bò lên, phẫn nộ giết gào, bị đánh lén nó hết sức phẫn nộ, một tay nắm lên bên cạnh một khối nặng đến mấy chục tấn tảng đá, liền hướng về Lục Dự ném tới. ầm! Tảng đá lấy mấy lần tốc độ âm thanh tốc độ gào thét va chạm hướng về Lục Dự. Lục Dự ở trước người bày xuống đầy đủ ba đạo tâm chấn nghiệp lực nhưng đều ở thần tinh cấp uy lực kinh khủng phía dưới, nhanh chóng vỡ vụn, mắt thấy mấy chục tấn tảng đá liền muốn đập chúng lục dự. Lấy lục dự bây giờ thoái hóa thân thể phong ngự, nếu là bị loại này thần tinh uy lực đập chúng, mặc dù không chết cũng là trọng thương. Bạch Phương Bình xuất hiện ở lục dự bên cạnh, ở lục dự bị tảng đá đập trúng trước, mang theo lục dự thuấn di biến mất. Thần tốc giao cho hắn không hề tầm thường tốc độ phản ứng, lại thêm vào phi lôi thần thuật thuẫn di năng lực, để cho hắn mặc dù là đối mặt thần tinh công kích cũng nắm giữ phản ứng cùng tránh né lực lượng, ma ở lục dự cùng cự viên ma vật giao thủ lúc hắn nhưng là đem tất cả phi đao phân tán đi ra ngoài, phân tán ở thần tinh ma vật chu vi. Thuấn di xuất hiện, xuất hiện ở thần tinh ma vật sau lưng, lục dự trước tiên phát động công kích. Bầu trời xuất hiện một mặt lại một mặt gương, ánh mặt trời nóng bỏng bị phản xạ, tụ tập thành một đạo cực lớn cột sáng màu trắng đánh về phía cự viên ma vật. Phúc. Cự viên ma vật phía sau lưng bên trên mới tăng một đạo vết thương, miệng vết thương máu thịt bị đốt cháy khét. Tỏa ra cháy khét. Đây là lục dự năng lực quan kính, không chỉ tự thân có thể bắn ra trùm sáng màu trắng, càng có thể phản xạ ánh mặt trời, mà phản xạ ánh mặt trời lúc, chính là huy lực mạnh nhất lúc. Vốn là nắm giữ ngũ giai đỉnh cao chiến lực, huy lực lại bị ánh mặt trời tăng cường, nhất thời vượt qua ngũ giai đỉnh cao, cho dù thần tinh ma vật phòng ngự, cũng không khỏi ở loại này công kích phía dưới bị thương. Gào. Cự viên ma vật bị đau gào thét, và người, phẫn nộ trừng mắt về phía phương bình cùng lục dự đột nhiên, phương bình cùng lục dự chu vi mặt đất một cây như phòng ốc giống như cực lớn cự hoa xuất hiện nhụy hoa trong là một loạt lại một loạt dữ tợn răng nành cự hoa khép kín hướng về phương bình cùng lục dự tạt tới phương bình mau mau mang theo lục dự thuẫn di tránh né xuất hiện ở những phương hướng khác mà lục dự lại lần nữa lấy một đạo cực lớn trùm sáng màu trắng tập kích hướng cự viên ma vật Phúc. màu trắng tốc độ ánh sáng va chạm ở cự viên ma vật phần bụng nghiêm trọng nhất trên vết thương nguyên vốn đã cực kỳ thương thế nghiêm trọng Trở nên càng thêm nghiêm trọng. Gào. Cự viên ma vật thống khổ gào lên một tiếng, xoay người hướng về rời xa Phương Bình cùng Lục Dự Phương hướng chạy vội, nhận ra được Phương Bình cùng Lục Dự khó đối phó, mà nó có thương tích tại người, nó lại lần nữa chạy trốn. Phương Bình tự nhiên là sẽ không tùy ý cự viên ma vật chạy trốn, lấy Phi Lôi thần thuật, nhanh chóng đuổi hướng về cự viên ma vật. Bây giờ Phi Lôi thần thuật, tốc độ đã vượt qua tốc độ âm thanh, tự nhiên không phải bị thương cự viên ma vật có thể so với. Mấy cái trong thời gian ngắn, cũng đã ngăn ở cự viên ma vật phía trước, lục dự niệm lực hóa thành vô hình chi truy, nện gõ hướng về cự viên ma vật. tuy rằng không nhìn thấy, nhưng bởi vì không khí không bình thường lưu động nhận biết được, cự viên ma vật một quyền hướng về trước nện đi. giang giác, vô hình chi truy ở cú đấm này phía dưới vỡ vụn, bất quá cự viên ma vật nhưng cũng không khỏi bị ngăn lại. cự viên ma vật hết sức tức giận, nó thả người nhảy một cái, nhảy lên, vượt qua cùng phương bình, lục dự trong lúc đó khoảng cách, cự trưởng từ trên trời giáng xuống. Đánh về phương Bình cùng Lục dự. Phương Bình cùng Lục dự Thuấn di biến mất, nhưng một thanh coffee lôi thần thuật thức phi đao lại là chưa kịp mang đi. Bị cự nham ma vật một cái tát chụp rơi xuống mặt đất, hình dạng vặn vẹo biến hóa, mất đi cùng Phương Bình liên hệ. Lấy có thể luyện chế ma hóa vũ khí kim loại tài liệu tự tay chế tạo phi đao, như trước không khỏi ở một đòn phía dưới bị tổn hại, cái này chính là thần tinh cấp chiến lực. Phục. Thuần di xuất hiện lục dự, thô to chùm sáng màu trắng va chạm ở cự viên ma vật trên người. Cự viên ma vật bị thương lần nữa, vặn người lại lần nữa chạy trốn, mà Phương Bình cùng Lục Dự lại lần nữa đuổi theo, không ngừng đuổi trốn, đuổi trốn quá trình ở trong không ngừng chiến đấu, đã không biết rời xa Ngân Xuyên căn cứ thành phố bao xa, cũng không biết đến tuổi cùng chiến đấu bao lâu. Nguyên vốn đã bị thương nặng, cự viên ma vật ở đuổi trốn quá trình ở trong thương thế trên người không ngừng tăng thêm. Khi đi tới một chỗ bùn địa lúc, cự viên ma vật cũng không còn cách nào kiên trì, thân thể to lớn theo bùn địa hướng phía dưới lăn, lăn tới bùn địa trung tâm. Trên người tiếng động, đang chậm chậm biến mất. Không có quá nhiều máu tươi chảy ra, trên đường đi, trên người hắn máu tươi gần như sắp trôi hết. Cái này cũng là nó cũng không còn cách nào kiên trì một trong những nguyên nhân. Cuối cùng, cự viên ma vật khí tức trên người biến mất. chương 210, lựa chọn. Chờ một chút. Lục dự chuẩn bị tiến lên kiểm tra, nhưng cũng bị Phương Bình gọi lại. Bình thường ma vật, hắn xác thực có thể thông qua tiếng động phán đoán có hay không đã tử vong, nhưng thần tinh ma vật nhưng khác. Tiếng động biến mất cũng không thể đủ làm cái này đã tử vong căn cứ. Ảnh phân thân thuật. Hai tay kết ấn, một cái ảnh phân thân xuất hiện, Phương Bình để ảnh phân thân đi tới đó kiểm tra cự viên ma vật có hay không đã thật tử vong. Ngay khi Phương Bình ảnh phân thân đi tới cự viên ma vật bên cạnh thi thể thời điểm, đã tử vong cự viên ma vật lại là đột nhiên mở mắt ra, cự trưởng đánh về Phương Bình ảnh phân thân. Ẩm. Phương Bình ảnh phân thân ở một trường này phía dưới, không hề ngoài ý muốn bị đánh nổ. Mà đánh nổ Phương Bình ảnh phân thân cự viên ma vật, dây rủa nghị muốn đứng lên, nhưng cuối cùng cũng không có thể đứng lên, một tiếng vang ầm ẩm, ngã xuống. Tiếp tục công kích. Phương Bình tâm thần tập trung cao độ, may mà cẩn thận, bằng không liền nguy hiểm. Vâng. Lục dự đáp một tiếng, một đạo lại một đạo trùm sáng màu trắng va chạm ở cự viên ma vật trên người. Khi Lục dự thở hồn hện lực kết lúc, cự viên ma vật trên người lại tăng rất nhiều vết thương, lít nha lít nhít, hầu như không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Phương Bình lại lần nữa lấy ảnh phân thân thăm dò, lần này, cự viên ma vật không lại sống lại. Phương Bình mau tới trước, đem cự viên ma vật thu nhập hiến tế không gian. Đối với ma vật tế đàn thân bí, Phương Bình tràn đầy lĩnh hội, không thể coi đặc tính, càng làm cho hắn khiếp sợ, như vậy đặc tính, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất kể là chết hay sống, chỉ cần đi vào hiến tế không gian, sinh tử chắc chắn được hắn không chế. Hô, hô! Làm xong tất cả những thứ này, Phương Bình thở phào nhẹ nhõm, tương tự thở hồn hện. Một đường truy sát tới, lục dự rất mệt, hắn cũng rất mệt mỏi, vừa có tinh thần trên mệt mỏi, cũng có trên thân thể mệt mỏi. Dù sao đây chính là đang đuổi giết thần tinh ma vật, hoàn toàn là ở đi trên dây, hơi bất cẩn một chút, bị giết liền có thể là chính mình. Nếu không phải bị thần tinh cấp cường giả trọng thương, thực lực tổn thất lớn, mặc dù ta cùng lục dự liên thủ, cũng tuyệt đối không thể có thể đem chém giết. Tuy rằng giết chết thần tinh ma vật, nhưng Vương bình trong lòng đối với thần tinh ma vật cường đại, nhưng có càng sâu lĩnh hội Lấy thực lực bây giờ của hắn, mặc dù là thêm vào lục dự, cũng không đủ cùng thần tinh ma vật chống lại. Đối với hiện tại hắn tới nói, chống lại thần tinh ma vật, còn quá sớm một chút. Không có lập tức cân nhắc hiến tế chuyện, Phương Bình Thuấn Di trở về ngân xuyên căn cứ thành phố, đi ở ma vật đối sách khoa bên trong, nghe người chung quanh nói chuyện, tìm hiểu tình huống trước mắt. Rất nhanh hắn liền biết được tình huống mới nhất. Ở có tiếp viện tình huống xuống, bốn cái sản xuất nhà xưởng giết chết đột kích ma vật, nguy cơ giải trừ. Má ngân xuyên căn cứ thành phố bên này, huyết nguyệt cấp cường giả ngụy vưu đã trở về, chỉ là đến tột cùng có hay không đã đem hắc nghịch đánh chết, lại là cũng không biết. Trận chiến này, tạo thành phá hư vô cùng nghiêm trọng, tường thành sụp đổ, lượng lớn phòng ốc kiến trúc bị phá hủy, nghiêm trọng hơn chính là, đầy đủ mấy ngàn người bị lan đến mà chết, cái này vẫn là tận lực phòng ngừa lan đến người bình thường kết quả. Thân tinh, huyết nguyệt cấp cường giả đối lập với người bình thường, liền tựa như là nhân loại đối lập với con kiến, cho dù lại qua cẩn thận. Vẫn cứ không thể tránh khỏi sẽ có con kiến bị dâm chết. Chỉ cần ở căn cứ thành phố bên trong sẽ ra chiến đấu, không thể tránh khỏi, sẽ có người bình thường bị lan đến mà chết. Thuấn di, Phương Bình xuất hiện ở an muối căn cứ. Ma vật thi thể bị chồng chất cùng nhau, tỏa ra nồng nặc mà lại tanh hôi mùi máu tanh. Cách đó không xa, có từng bộ từng bộ bị vải trắng che lấp thi thể, rất nhiều đều tàn khuyết không đầy đủ, một ít thậm chí chỉ có quần áo lưu lại. Tao nộ ma vật tập kích, thi thể nghĩ muốn hoàn chỉnh bảo tồn lại quá khó. Người không sao chứ? Nhìn thấy Phương Bình đến, Tiến Tuyết cùng Phàn Huyên đều tiến lên đón. Các nàng đã nghe nói Ngân Xuyên căn cứ thành phố tao Nộ Thần Tinh Ma Vật tập kích tin tức. Ta không có chuyện gì. Phương Bình lắc lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không có bị thương. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Những thứ này ma vật sau lưng thật sự có người ở thao túng. Tiến Tuyết nghiêm nghị hỏi. Đúng, tập kích sản xuất nhà xưởng ma vật cùng với tập kích Ngân Xuyên căn cứ thành phố Thần Tinh Ma Vật đều là bị người thao túng. Người này nguyên bản hẳn là Ngân Xuyên căn cứ thành phố người, bất quá sau đó nương nhờ vào ma nhân tộc. Phương Bình đem nghe được tin tức báo cho hai người, hai người bởi vì xuất từ căn cứ Hách Gan nguyên nhân, đều là biết được hình người ma vật tin tức. Vì lẽ đó Phương Bình cũng không có đối với hai người che giấu, thuận tiện đem ma nhân tộc cái thế lực này tồn tại cũng nói cho hai người. Lại còn có kinh khủng như vậy một cái thế lực. Nghe được như vậy bí ẩn, hai người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng chịu đến rất lớn súng kích. Ngoại trừ nguy hiểm ma vật ở ngoài, nhân loại lại còn có một tên đại địch như vậy. Tình cảnh nguy hiểm như vậy, chúng ta nhân tộc còn có hy vọng sao? Hai người có một ít dầu dĩ nói. Tuy rằng tình cảnh nguy hiểm, bất quá chúng ta nhân tộc như trước tồn tại đến nay, nói rõ tuy rằng tình cảnh nguy hiểm, nhưng ta nhân tộc cũng không phải không có lực đối kháng. Phương Bình thở dài một tiếng nói. Lưu lại một nhóm người đóng giữ, Phương Bình đem những người khác truyền tống trở về ngân xuyên căn cứ thành phố. Phan Huyên làm cái này, nguyên lai like đóng giữ thí nghiệm căn cứ người một chồng, ở bị thương không nghiêm trọng lắm tình huống xuống, tự nhiên là muốn lưu lại đóng giữ. Cái này ngọn phi đao ngươi giữ lại, có cái gì tình huống, ta có thể lập tức chạy tới. Phương Bình đem vừa nãy thu về phi đao, đưa cho Phan Huyên nói. Cảm tạ. Phan Huyên đem phi đao cẩn thận thu hồi, lại lần lượt đi tới cái khác ba cái sản xuất nhà xưởng, đem phi đao thu về, đem dư thừa người chuyển tống về Ngân Xuyên căn cứ thành phố sau. Phương Bình trở lại chỗ ở của chính mình trở lại nơi ở, có một ít mệt mỏi Phương Bình nằm trên ghế salon, đem một đại đoàn đồ vật vứt bỏ ở bên cạnh bàn trà bên trên, cái kia rõ ràng là một thanh lại một thanh ốn lượn thậm chí bẻ gãy phi đao. Những thứ này phi đao đều là truy sát cự viên ma vật quá trình ở trong, bị cự viên ma vật phá hư. Phải một lần nữa nấu lại rèn đúc, không, nhất định phải lấy càng cứng rắn chất liệu rèn đúc một bộ phi đao. Phương Bình từ bỏ nấu lại một lần nữa rèn đúc. Hắn bây giờ đã bắt đầu tiếp xúc thần tinh cấp bậc, mà sự thực chứng minh Lấy hiện tại phi đao chất liệu, hoàn toàn không đủ để chịu đựng thần tinh cấp cường giả công kích. Cái này ở trong chiến đấu là vô cùng nguy hiểm. Tưởng tượng một chút, đối mặt thần tinh cấp cường giả công kích, vốn là muốn thuấn di tránh né lại chợt phát hiện, nghĩ muốn dùng để làm cái này thuấn di tọa độ phi đao đã bị hư hao, cái này đem cỡ nào chí mạng. Trong nháy mắt trì hoãn, Liên rất khả năng muốn tính mạng của hắn. Ít nhất phải chế tạo 10 chuôi trở lên, tốt nhất có thể có 20 chuôi, e sợ sẽ tốn đi không ít điểm. đúng rồi Lần này cứu viện bốn cái sản xuất nhà xưởng, ta xuất lực không ít, không biết có thể thu được bao nhiêu điểm khen thưởng. Đem phi đao chuyện ném đến một bên, phương bình nhắm mắt, ý thức tiến vào hiến tế không gian. Huyết sắc tế đàn bên trên, cao tới 7 mét nhiều cự viên ma vật thi thể, bị huyết sắc dây khóa ràng buộc. Căn cứ lần đầu hiến tế quy tắc, lần thứ nhất lấy thần tinh ma vật hiến tế, có rất lớn xác suất có thể hiến tế ra thiên phú tốt cùng năng lực. Cái này con thần tinh ma vật có thực vật năng lực, nếu là hiến tế... Có khả năng thu được cường đại thực vật năng lực muốn hay không lấy cái này cụ ma vật thi thể hiến tế Phương bình rơi vào cân nhắc trong cân nhắc muốn hay không đem cự viên ma vật thi thể làm cái này cái thứ nhất hiến tế thần tinh ma vật thi thể thực vật năng lực hoặc hình trong nội danh nhất thuộc về sẽ dù hạt hỉ ra mà một độn huyết kế giới hạn Nếu là hiến tế ra nắm giữ một hệ năng lực hoặc hình nhân vật Hiến tế ra sẽn dù hạt hỉ giả mà độ khả thi rất cao sen du hạt hỉ ra mà một độn huyết kế giới hạn hẳn là một loại siêu hạng năng lực Thu được cũng không tính thể tỏi hấp dẫn người nhất, vẫn là sẻn dù hạt hỉ ra mà nhận thuật thiên phú, thu được sau khi liền có thể nháy mắt mở tiên nhân thuật, hơn nữa thời gian duy trì cũng có thể biến giải. Nếu bàn về giá trị, tiên nhân thuật không thể nghi ngờ so với một độn huyết kế giới hạn càng cao, dù sao tiên nhân thuật có thể đối với cái khắc năng lực tiến hành tăng cường, đưa đến một thêm một lớn hơn hai hiệu quả. Nghĩ đến cái này, Phương Bình trong lòng có quyết định. Chương 211, Lợi dụng hiến tế quy tắc Hiến tế Phương Bình lên tiếng, cự viên ma vật thi thể ở ngọn lửa màu đỏ ngòm phía dưới tăng dã, hào quang màu đỏ ngòm tăng vọt, đạt đến đầy đủ cao 10 mét. Đột nhiên, lớn lao âm thanh uy nghiêm vang lên. Có thể lựa chọn hiến tế thế giới, có hay không đối với hiến tế thế giới tiến hành lựa chọn. Nghe được âm thanh này, Phương Bình tựa như nghe được tự nhiên. Tuy rằng đến hiện tại vẫn không có biết rõ, hiến tế thế giới lựa chọn, đến tột cùng là tùy cơ vẫn có thời gian khoảng cách, nhưng cũng không gây trở ngại hắn cẩn thận mà đem lợi dụng. Hắn đối với hiến tế ra sển rủ hạt hỉ giả mà nắm lại lớn một chút. Ta lựa chọn nạ rủ tổ thế giới. Phương Bình lúc này lựa chọn. Bá. Ngôi sao trên bầu trời bỗng nhiên giảm thiểu đến mấy trăm viên, trong đó một viên ngôi sao màu xanh lục sáng lên hào quang long ánh, tiếp một đạo màu xanh cổ sáng hạ xuống, hóa thành một cái nam tử. Nam tử có mái tóc dài màu đen, thân mặc màu đen bó sát người đồng phục tác chiến, bên ngoài phối lấy màu đỏ điệp tầng phục viên, cái trán đeo cổ nổ hạ bảo hộ chán. Họ tên. Senzu Hashihama, Thiên Phú, Trưởng thành Thiên Phú, Đặc ưu, Nhân Thuật Thiên Phú, Đặc Yêu, Thể Thuật Thiên Phú, Đặc ưu, Năng Lực, Một độn huyết kế giới hạn, cường đại một hệ năng lực, nắm giữ vượt xa bình thường một hệ năng lực quy lực, thật sự hiến tế ra Senzu Hashihama, Phương Bình Hưng phấn, lợi dụng hiến tế quy tắc, hắn lần thứ nhất tinh chuẩn hiến tế, hiến tế ra mục tiêu hoạt hình nhân vật. Điểm này ý nghĩa phi phạm, báo trước hiến tế quy tắc lợi dụng tốt. Chuyện như vậy cũng không phải là không thể phục chế. Sau này hắn vẫn cứ có thể tinh chuẩn hiến tế, hiến tế ra mục tiêu hoạt hình nhân vật, hiến tế ra hắn cần nhất hoạt hình nhân vật. Trước mặt hoạt hình nhân vật ủng có trưởng thành thiên phú, nhân thuật thiên phú, thể thuật thiên phú, năng lực một độn huyết kế giới hạn, có hay không lựa chọn một loại thu được. Lớn lao uy nghiêm tiếng nói vang lên, để Phương Bình làm ra lựa chọn. Nhân thuật thiên phú cùng một độn huyết kế giới hạn trong lúc đó, lựa chọn cái gì? Đây là ban đầu cũng đã quyết định tốt, Phương Bình lúc này lựa chọn. Ta lựa chọn nhẫn thuật thiên phú, theo phương bình làm ra lựa chọn, một đạo hào quang màu xanh lục va vào phương bình trong cơ thể, phương bình nhiều hơn không ít nhẫn thuật tương quan trí nhớ. Bất quá nhưng không có cụ thể nhẫn thuật phương pháp tu luyện. Lấy ma vật tế đàn đái tính, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nghị muốn tu luyện xẻn dù hạt hỉ ra mà có nhẫn thuật, e sợ đến thông qua hiến tế giá trị kích hoạt. Hắn nhìn về phía bảng thuộc tính nhẫn thuật thiên phú một cột, nhẫn thuật thiên phú, đặc ưu, phi lôi thần thuật đã kích hoạt, thiên nhân thuật. Diệu Mộc Sơn đã kích hoạt Tiên Nhân Thuật, Thấp Cốt Lâm chưa kích hoạt, kích hoạt cần 10.000 Hiến Tế giá trị. Thông Linh Nam Tầng La Sinh môn chưa kích hoạt, kích hoạt cần 10.000 Hiến Tế giá trị. Tiên Thuật Minh Thần môn chưa kích hoạt, kích hoạt cần 10.000 Hiến Tế giá trị. Thu được xẻn rủ hạt hỉ giả mạ nhẫn thuật Thiên Phú sau khi hắn mới tăng không ít chưa kích hoạt nhẫn thuật. Một cái trong đó Thình Lình chính là Phương Bình đã từng kích hoạt qua Tiên Nhân Thuật, chỉ là quả thật có nhỏ bé không giống. Trước hắn kích hoạt Tiên Nhân Thuật. Xuất thân từ Diệu Mộc sơn lưu phái, mà mới xuất hiện chưa kích hoạt tiên nhân thuật, nhưng là xuất thân từ thấp cốt lâm lưu phái. Hai loại tiên nhân thuật tuy rằng đồng dạng là đối với tự nhiên năng lượng vận dụng, nhưng nhỏ bé nơi hẳn là có chút không giống. Muốn hay không kích hoạt thấp cốt lâm lưu phái tiên nhân thuật đây? Có lục dự hỗ trợ săn giết, bây giờ hiến tế giá trị số lượng đã đạt đến 16.000. Kích hoạt thấp cốt lâm lưu phái tiên nhân thuật hiến tế giá trị đúng là đủ, muốn hay không kích hoạt lại là cẩn thận trọng cân nhắc. Dù sao cái này hiến tế giá trị không phải gió to thổi đến. Hai loại tiên nhân thuật, tất nhiên có không giống, kích hoạt khẳng định so với không kích hoạt tốt. Cuối cùng, Phương Bình vẫn là quyết định kích hoạt Thấp Cốt Lâm Lưu phái tiên nhân thuật. Ba. Theo Phương Bình kích hoạt Thấp Cốt Lâm Lưu phái tiên nhân thuật, nhận thuật tiên phú một cột, tiên nhân thuật xuất hiện biến hóa. Nguyên bản Diệu Mộc Sơn Lưu phái tiên nhân thuật cùng Thấp Cốt Lâm Lưu phái tiên nhân thuật cũng đã biến mất, thay vào đó chính là như vậy một cái nhân thuật. Tiên nhân thuật Diệu Mộ Sơn lưu phái cùng Thấp Cốt Lâm lưu phái dung hợp mà thành tiên nhân thuật, đều cụ diệu một Sơn lưu phái siêu cường năng lực nhận biết cùng Thấp Cốt Lâm lưu phái cường đại năng lực hồi phục. Vụ. Mà ngay khi tiên nhân thuật phát sinh biến hóa lúc, Phương Bình trong đầu cũng thu được mới tiên nhân thuật phương pháp tu luyện. Loại này phương pháp cùng trước đây Diệu Mộ Sơn lưu phái tiên nhân thuật có tương tự, nhưng lại không trọn vẹn tương đồng, rõ ràng là dung hợp hai cái lưu phái, tạo thành mới tiên nhân thuật tu luyện phương pháp. Cái này một vạn hiến tế giá trị hoa giá trị. Được đến trong đầu tin tức, Phương Bình không khỏi nợ nụ cười, lại có thể hình thành gồm cả rượu một sơn lưu phái cùng thấp cốt lâm lưu phái tiên nhân thuật, thu được hai cái lưu phái tiên nhân thuật đặc điểm, hình thành càng mạnh tiên nhân thuật. Cái này một vạn hiến tế giá trị hoa không là bình thường giá trị, đã có một ít trở mong tu thành mới tiên nhân thuật sau khi hiệu quả. Để xuống hiện tại liền rời khỏi hiến tế không gian tu luyện mới tiên nhân thuật kích động, hắn tiếp tục kiểm tra nhẫn thuật thiên phú một cột. Kiểm tra dung hợp sển dù hạt hỉ dạ mà nhận thuật thiên phú mới thu được nhận thuật kích hoạt tuyển hạng, xem có hay không cái gì nhận thuật đáng giá hắn kích hoạt. Hừm, lại một cái một hệ nhận thuật đều không có. Xem xong tất cả mới tăng nhận thuật, Phương Bình không khỏi bất ngờ. Ở cái này chút mới tăng nhận thuật ở trong, hắn một cái một hệ nhận thuật đều không nhìn thấy. Lẽ nào một hệ nhận thuật bị phân loại ở một độn huyết kế giới hạn trong? Trong lòng hắn rất nhanh có suy đoán, một độn nhận thuật hẳn là cùng một độn huyết kế giới hạn cũng ở cùng nhau. Nếu như hắn lựa chọn thu được một độn huyết kế giới hạn, mới có thể ở một độn huyết kế giới hạn bên trong tìm tới các loại một độn nhận thuật kích hoạt tuyển hạng. Đáng tiếc, hắn không có lựa chọn một độn huyết kế giới hạn, vì lẽ đó cũng không có thể thu được một độn nhận thuật kích hoạt tuyển hạng. Đương nhiên, mặc dù để cho hắn lại lại đến lần nữa, hắn vẫn cứ sẽ chọn nhận thuật thiên phú. So với một độn huyết kế giới hạn, tiên nhân thuật giá trị không thể nghi ngờ càng to lớn hơn. Hoang dã, hắc nghịch áo che gió màu đen rách nát có chút chật vật rưỡi lưng một tảng đá lớn dài lao, hắn thoát đi huyết nguyệt cường giả ngụy Vưu truy sát. Mặc dù đã làm đầy đủ chuẩn bị, thế nhưng chung quy kém một chút, cuối cùng thua ở ngụy Vưu trong tay. Người nào, đi ra. Đông nhiên, hắn ánh mắt lạnh lẽo, tay phải hóa đao hướng về một khối cao tới hơn 10 mét tảng đá vung dậy Cùng phong gào thét, chỉ dựa vào thân thể gây ra kình phong, liền để khối này tảng đá bị chém thành hai khúc. Tảng đá hướng về nghiêng ngả sụt tảng đá phía sau. Một cái màu đỏ tóc cô gái bóng người lộ ra, chính là đã từng cùng lữ vận giao thủ tóc tím cô gái. Các hạ, mạng muội quay rồi xin hãy tha lỗi, xin cho phép ta tự giới thiệu mình. Ta tên Sicker, là đại biểu toánh xuyên ma nhân tộc, đến chân thành mọi người, gia nhập toánh xuyên ma nhân tộc. Ma nhân tộc tuy rằng có tương đồng khởi nguyên, nhưng cũng chia làm rất nhiều thế lực, trong đó ngân xuyên căn cứ thành phố phụ cận ma nhân thế lực chính là toánh xuyên ma nhân tộc. Biết được ngân xuyên căn cứ thành phố bị một cái cường đại ma nhân tộc tập kích, Chỉ thiếu một chút liền thành công, toánh xuyên ma nhân tộc hưng phấn, lúc này phái gia tộc nhân trước tới mời. Ta không có hứng thú. Hắc nghịch trực tiếp từ chối. Các hạ, thực lực của ngươi chúng ta đã kiến thức đến, chúng ta thừa nhận, các hạ thực lực xác thực cực mạnh, bất quá, không thể phủ nhận chính là, lấy các hạ thực lực còn chưa đủ lấy tiêu diệt ngân xuyên căn cứ thành phố. Ngân xuyên căn cứ thành phố đồng dạng là chúng ta toánh xuyên ma nhân tộc kẻ địch, kẻ địch kẻ địch chính là bằng hữu, cái gì không gia nhập chúng ta, hợp chúng ta lực lượng tiêu diệt ngân xuyên căn cứ thành phố chắc chắn không xa tóc tím cô gái xích cơ cực lực khuyên như vậy một cái đại cao thủ nếu có thể kéo vào tuấn xuyên ma nhân tộc tuấn xuyên ma nhân tộc thực lực chắc chắn tăng mạnh ồn nào cút cho ta hắc nghiệt lưỡi lệnh một đạo hắc quang vứt ra ở xích cơ còn chưa kịp phản ứng trước quét ở xích cơ trên người xích cơ bay ngược liên tục va nát hơn 10 khối tảng đá đập bay ra ngoài mấy trăm mét khòe miệng mang máu tràn đầy chật vật ta mặc kệ ngươi đến từ nơi nào lại không cút Liền vĩnh viễn lưu lại. Hắc nghịch tiếng nói lộ ra lạnh leo sát ý nói. Nếu các hạ không muốn được quấy rối, ta cái này liền cáo tử. Cơ sắc mặt kiên kỵ nhìn hắc nghịch một chút, không dám nhiều lời, mau mau rời đi. Tiếp tục lưu lại, nàng không nghi ngờ chút nào đối phương sẽ giết nàng.